Mời c á c cùng bạn n g h e phần phu chuyện nhân 4 của các lão d ư ỡ n g chín audio đ ư ợ c c h i a sáu ẻ ở cỗ đọc c y ệ n c o m hữu tâm từ l ư ơ n g xuyên lộ ra sự lạnh lẽo sắp tới kỳ thi mùa xuân văn gia muốn thông qua khoa cử nhập sĩ lần nữa hắn phải hoàn toàn chặt đứt ý niệm của văn gia văn gia kiếp này tất nhiên không thể như nguyện sự tình tuy không phải người phương gia để lộ ra nhưng phương gia cũng có tâm tư phương gia cô nương muốn làm c h ắ c phi của thái tử mà quy phục hầu phủ hầu phủ là nhà mẹ đẻ hoàng hậu nếu hầu gia tán thành v ị ý của phương gia thì cô nương đó khi nạp vào đông cung cũng được thái tử phi coi trọng thái tử nhất định sẽ nạp c h ắ c phi đông cung không chỉ có hai c h ắ c phi mà còn có nhiều thiếp thất nhũ nhân thông phòng này nọ sẽ có rất nhiều nữ tử được thái tử sùng ái thái t ử phi nếu thông minh thì sẽ biết chọn nên cùng một chắc phi đồng tâm có lợi thế nào phương gia có chủ ý như thế còn có một nguyên nhân khác thúc đẩy phương gia quy phục h ồ phủ đó là hồ gia tiểu thư hồ linh nguyệt cũng tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi hồ đại học sĩ phủ luận thân phận thì cùng h ồ phủ cũng xứng đôi trước kia mai quận chúa còn ở đây các tiểu thư đó đều bị đem ra chọn lựa mai quận chúa mắt cao hơn đầu trứng mắt hồ gia tiểu thư h i ệ n tiều ạ mai、quận、chúa i quận không còn đây, bình đây, lại là thư ụ c cưới, ồ ra nữa lại lần nữa động tâm t muốn tiểu thân này. kết thư cử cao Hồ là cháu ngoại phương gia phương gia sẽ hy vọng ngoại tôn nữ có thể gả vào hầu phù như vậy về sau phương tĩnh di vào đông cung cũng là một trợ lực tốt các nàng cũng cho hầu phù biết chuyện cũ của ũ c triệu yến nương nhưng bất quá không rõ ràng như văn mộc tùng biết thôi văn mộc tùng không lộ diện mà chỉ lặng lẽ phái người truyền tin cho thường viễn hầu thường viễn hầu muốn triệu ra nuốt q uất ức này thì phải dùng nhược điểm lấp kín miệng người triệu ra trên thực tế ông ta cũng đã làm như vậy triệu thư tài buộc phải nhận việc triệu yến nương bị nha đầu mưu h ả i triệu thư tài đem kết luận của hầu phủ nói cho cùng thị nghe cùng thị cũng rất tức giận nhưng sự tình còn liên quan đến chị nương nàng t r ầ n an triệu thư tài triệu thư tài trái lo phải nghĩ mà nhịn xuống việc yến nương chết thường viễn hầu phủ muốn phủ nhận trách nhiệm nhưng cũng do yến nương gieo gió gặt bão thường viễn hầu phủ tiễn người triệu ra xong bắt đầu lệnh cho bọn hạ nhân treo cờ trắng triệu yến nương là bình thiếu phu nhân nàng ta vừa chết dù thế nào đám tang cũng có thể diện thế tử phu nhân chống thân lo liệu tang sự hưu thư đã xé thì bà ta vẫn là con dâu hầu phủ đám tang con dâu bà bà phải xử lý ổn thỏa bình bảo châu cào ốm không ra hỗ trợ thì cảm thấy vô duyên vô cớ chết một nha đầu còn bị phụ thân g i a n dậy trong lòng thật uất ức thế tử phu nhân rất ít khi lo liệu đại sự hơi luống cuống tay chân là các quận công phủ phái người lại hỗ trợ mới miễn cưỡng ứng phó được tuy nói là đại táng long trọng cũng chỉ là làm cho người khác xem ngoài phù treo cờ trắng tăng tịch cũng chi không ít bạc nhưng linh đường không người khóc tang nàng ta vốn là tiểu bối lại không có con cái quan tài đen vài bố trắng quạnh q u ẽ trừ bỏ hai nha đầu hóa vàng mã các chù từ khác đều không ở đây triệu yến nương chết oan có nhiều khúc chiết thế tử phu nhân cùng cô nãi nãi đều bị nghi là hung thủ nào có ai thiệt tình khóc tang chứ kỳ thật hầu phủ làm đám tang trọng thể ngoài trừ vì muốn nhanh xử lý sát triệu yến nương quan trọng nhất là muốn thỉnh thầy cúng xua đen đ u ổ i hầu phủ yến nương vừa chết liều ma ma cùng nha đầu cũng bị trả về đoạn phủ liều ma ma vốn là ma ma của phượng nương theo lý thường là của hồi môn và hai nha đầu cũng từ đoạn phủ ra cũng nên trả cho đoạn phủ nhưng những thứ hồi môn đó là của phượng nương nên ở đoạn p h ù triệu thị cho người đưa đến chỗ phượng nương cũng coi như là vật quy nguyên chủ triệu phượng nương không biểu tình nhìn hạ nhân nâng hòm x i ề n tiến vào mấy thứ này đều là của nàng bất quá là bị triệu yến nương chiếm một thời gian nàng ngại những hồi môn đó mang điểm xấu đều phong ấn ở trong kho đồ triệu yến nương mang thì đổi thành ngân phiếu mua trang sức khác cửa hàng trang sức động tác rất mau không đến ba ngày đã đem trang sức mới tới sáng chóe trong hộp gấm nàng tùy ý cầm lấy tinh tế thưởng thức sau đó thu lại bỏ vào c h á p âm thanh vàng bạc phát ra thanh thúy nàng ta hơi cong khóe miệng lạnh lùng cười phòng đoạn hồng tiệm thường truyền ra tiếng tiểu thiếp nũng n h ệ u cười còn có tiếng nam t ử trêu đùa mắt thấy tới gần kỳ thi đoạn hồng tiệm lại không vùi đầu khổ học lại cả ngày ở cùng tiểu thiếp thật là bùn lầy không thể c h á t tường nàng ta chán ghét nhíu mày hoàng ma ma cùng lưu ma ma thấy tâm tư không rõ nghĩ gì Từ thái tử đó về sau không các phu nhân trong kinh đều đoán hoàng hậu sẽ vì thái tử chọn chắc phi Phương Phương Phu phù Tĩnh、Di、nghe xong vui sướng không thôi, phương Lão Phu Nhân cháu Hồ sướng xong mang cùng con dâu và các cháu gái còn gái Di dâu vui Lão và của các ở đ ạ i học、sĩ. Hồ Phu Nhân gần đây cũng sĩ, gần động đây t â m thang ư Nương Triệu Yến nương đã c ế thiếu t trí Nhật vị bình bình Nhân không có người Phu có ý này. Đám tăng triệu yến nương hồ gia cùng phương gia đều có phúng viếng cũng nói chuyện với hầu phủ Tư phù từ i tư t phù khi không Hoàng hậu nương nương cho phương thuốc và thực đơn, chỉ chuyển hơn, Chỉ thấy biến eo và đà nương nương đơn, nương dùng cơm có chuyển biến tốt hơn, không nôn nữa.、Chỉ、nương cảm thấy eo bắt đầu cơm có cảm tốt bắt đẩy lường ê n có lẽ khi thời xuyên bắt đầu bận rộn các sĩ t ử đều lục tục vào kinh học trò ở lãng sơn cũng theo thứ tự vào kinh tất cả đều an bài ở một con hẻm các sĩ t ử vào kinh thi người có xuất thân bần hàn người có xuất thân phú quý vô luận bần hàn hay phú quý cũng không rời hai chữ ăn mặc các cửa hàng vì kỳ thi này mà ăn nên làm ra kinh thành giờ đây top năm top ba các thư sinh hoặc thụ bên hồ ngâm thơ hoặc ngồi trong trà lâu đàm luận các ngõ nhỏ từ trà lâu tiệm rượu thậm chí nơi hoa liễu đều náo nhiệt hẳn lên hai huynh đệ thư lương xuyên dẫn đầu một nhóm từ lãng sơn tổ chức thụ hội đem nhóm học sinh g i à n xếp xong hai anh em mới thấy nhẹ nhàng bất quá cũng ra cửa nhiều hơn chị nương an tâm ở nhà dưỡng thai khi thấy khỏe hơn thì trở về triệu trạch triệu thư tài đã đến hàn lâm v i ệ n nghe cùng thị nói tựa hồ khá thuận lợi hiện tại cả nhà quan tâm đến việc triệu thủ hòa thi triệu thủ hòa thiên phú không bằng người khác nhưng thập phần khắc khổ năm trước hắn dọn về triệu gia không ở đoạn gia nữa chị nương về nhà mẹ đẻ trừ việc thăm tổ mẫu thì cũng muốn tỏ vẻ quan tâm huynh trường triệu thủ hòa nhìn nàng có chút giật mình buôn g quyển sách trên tay mời nàng vào thư phòng triệu phòng ấ t trên nhỏ cũng không n sách h kệ ề u quyền xuân quan sách sách sách. sao? chỉ cầm lúc ca nhìn kinh, kinh. thi kinh lắm là lại liên xem một xem mùa nương trên bàn Nàng nông này nông đến nông tùy t r ý kỳ Đại i thủ hòa hàm hậu cười xoa hai tay cũng không hẳn mỗi lần thi đều sẽ có người đoán đề có khi chuẩn nhưng phần lớn là không chuẩn ta nghe nói năm nay thì vấn đáp sẽ đề cập đến nông vụ chị hà thông giót nên xem chút cũng không sao chị nương cũng nghe nói đến đoán đề có người sẽ căn cứ vào thứ giám khảo yêu thích rồi đoán đề mục chẳng qua chuyện như vậy tỷ lệ cũng không cao hơn nữa người đoán đề là ai hắn căn cứ vào cái gì mà đoán đề đại ca người đoán đề chỉ một loại người hay sao triệu thủ hòa thấy muội muội có hứng thú cũng không giấu thật ra cũng không phải những người đó đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ không ai không phải là đại gia đương thời Ta nghe văn công tử nói văn ra tuy nhiều năm không công ó có có ai khoa mỗi xuất đều thì sĩ, nhưng lần đoán chúng. Văn cử c đề, đề tử c ù ta, ta nào g g ta chút có i tiểu n muội chắc chưa gặp qua là cháu trai văn sư gia sao lại tiết lộ bí mật cho đại ca thật chỉ giao tình sao nàng trầm mặc không nói triệu thủ hòa nhìn sắc mặt nàng hỏi tiểu muội sao vậy không có gì đại ca tuy nói văn r a trước kia đều đoán chúng để nhưng thế sự khó lường đại ca hẳn là có chuẩn bị khác triệu thủ hòa gật đầu tiểu muội nói rất đúng vi huynh cũng nghĩ như vậy nào giống đại muội phu tự tin r ứ t khoát đem sách vở ném qua một bên mỗi ngày ở nhà mua vui đại muội phu chính là đoạn hồng t i ệ p c h ỉ nương rũ mắt cười chuyện người khác chúng ta quản không được đại ca đọc sách đi ta đến chỗ nương người đi đi triệu t h ủ hòa đưa nàng ra cửa nàng bảo hắn vào đi sau đó đến chỗ cùng thị cùng thị nghe ô đ ó a nói nữ nhi có hỉ đang cùng lan b à từ thảo luận làm t i ể u y phục dày nhỏ c h ỉ nương đi vào cùng thị nói muốn tìm áo trong cũ để làm quần áo cho trẻ là tốt nhất nhìn nữ nhi vào cùng thị vội vàng đứng dậy đỡ nàng ngồi dựa vào ghế đứa nhỏ này có thai cũng không p h ả i người nói cho nương nương không phải con đặc biệt tới nói cho nương sao Cùng con Chỉ con trước cho con thực cho con có cũng chịu nhìn nữ nhị ôn nhu hỏi nàng con muốn ăn gì, rồi ăn uống thế nào. Chỉ nương, kéo tay nương nương, nương không muốn ăn gì, mấy ngày trước ăn uống không ngon miệng, hiện tại khá hơn nhiều. Hoàng đơn, ăn, nên có thể ăn không gì, gì, thị tử thế tay tại một thể một ít hỏi khá hậu khó ái rồi nữa. đầu làm kéo mấy bếp vậy là tốt rồi bà nội chồng cùng mẹ chồng con đều là người tốt Cùng chính mừng tư gia nề nếp gia đình thanh chính, tổ huấn quy định không nạp gia gia thị tư tổ thể thiếp vui quy lòng ạ i nói gia khiết dù là ở bên ngoài tính bên cũng không có tư treo cô cao cỏ. gẹo hoa phẩm dù là l ở chị nương thoải mái thai mới ổn định chị nương nhớ tới lời triệu thủ hòa nói hỏi cùng thị nương văn gia thường lui tới nhà ta sao thật ra cũng không phải thường lui tới nhưng trước kia khi ở đầu cổ văn sư gia cộng sự với phụ thân con sáu năm tình nghĩa cũng có Cháu văn sư ra trước ớ i đại ca con, hai người cũng chỉ là đàm luận văn chương thôi. lai、like、tìm thế thế đàm đoạn ca thư, con, cũng chỉ chương cùng luận văn Nguyên như là là kia cô cô cùng đại thì con nói muốn để văn ra tiểu thư sánh với đại ca con nương và cha con đều không đồng ý con cứ yên tâm đi nương sẽ nhìn sẽ không cùng văn ra thân thiết đâu chị ù n g t ở k i nương h thành ngây n g ờ thời người người i gian, nhi lôi tới, giữ tới nhi, phái nói đã đều đều một tìm chằm chằm trước thích trong trong thù thấy bọn họ đều nói về văn chương, nên cũng không nhà Cháu nhìn họ cùng nàng lòng. nàng ra ra ca lần nữ văn văn bọn văn sư sư ư có về nghĩ ê n n c ũ k ô n người nói cho nữ nhi.、Chỉ、nương n g g phái cho Chỉ h rất nhiều tổng cảm thấy văn gia n h ầ m vào triệu gia vừa muốn gả nữ nhi vào trong bóng tối lại sử dụng thủ đoạn chuyện này không hợp lẽ thường Theo sách sử c ũ nếu g từng có gian lận khoa cử, một khi phát hiện gian không gia một phát từ tham thậm lận hiện lận vĩnh viễn có cử, được cử chí khi khoa khoa họa sĩ đ n Văn sư gia ngầm viết thư cho thường viễn ba ra đời. viết sư thư ầ cho h nói góc thật ố i triệu gia của t ì sao lại hào tâm tiết lộ đề cho đại ca. hào cho lại lộ đại tiết h tâm t Nếu đề sự chúng văn gia c h ở n g ư ợ c nói đề là do đại ca tiết lộ cho bọn hắn nếu truy cứu chỉ sở sẽ liên lụy thư gia công công là các lão khả năng biết đề cực lớn nên đây là mục đích của văn sư gia c h ỉ nương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng nàng không ở lại cùng cùng thị ăn cơm mà vội vàng hồi phủ từ lường xuyên chưa về nàng ngồi trong phòng chờ lòng miên man suy nghĩ cái gọi là bắn lén kho phòng cũng thế nếu văn sư gia tiểu nhân thì t ư gia đều sẽ bị liên lụy đến lúc đó nói không chừng văn gia thật sự có thể lấy t ư gia làm bàn đạp gian lận khoa cử liên lụy cực lớn học sinh t ư gia trải rộng khắp thiên hạ nếu văn gia hoàn thành giã tâm thì thứ chờ đợi t ư gia là tai họa ngập đầu nàng bất an ngồi uống hết mấy chén mật thủy rốt cuộc ngồi không yên nên đứng dậy đi tới đi lui thanh hạnh cùng ô đoá đều không hiểu vì sao cứ hai mặt nhìn nhau nàng cười khẽ ta không có việc gì chỉ là cảm thấy trong phòng có chút buồn muốn ra bên ngoài hít thở không khí mặt trời lặn tư lương xuyên rốt cuộc xuất hiện ở bên ngoài từ xa nhìn thân ảnh hắn chị nương đã vui vẻ chạy như bay ra đón nhận tư lương xuyên nhìn nàng chạy như bay đến hết hồn chạy mau vài bước đỡ lấy nàng phát sinh chuyện gì làm nàng chạy nhanh như vậy c h ỉ nương thờ hồn hền vỗ ngực vội vàng hỏi phu quân gần đây có nghe được tiếng gió gì không t ừ lương xuyên dắt tay nàng vào nhà để nàng ngồi xuống đừng nóng vội chậm rãi nói đi phu quân hôm nay thiếp trở về nhà mẹ đẻ nghe đại ca nói cháu văn sư r a bảo có người đoán đề nên nói cho hắn hơn nữa cũng đã nói cho đoạn hồng t i ệ p đoạn hồng tiệm tự đắc nên không đọc sách hắn không như đại ca lỡ hắn nói lỡ miệng người khác ngầm đoán được tiết lộ ra chuyện này đến lúc đó không thể nói rõ chỉ sợ sẽ liên lụy đại ca thậm chí liên lụy t ư gia thiếp trái lo phải nghĩ cảm thấy cực kỳ không ổn nên chờ chàng về thương lượng nếu thật có người bắt gió bắt bóng thì hẳn chàng có thể nghe được tiếng gió nàng t h ở gấp gáp khuôn mặt đỏ ửng m ô i cũng phấn nộn nộn nhìn hắn tay hắn vuốt tóc nàng đại ca có nói qua văn gia nói đề gì không có đại ca đang xem nông kinh văn gia nói liên quan đến nông sách từ lương xuyên híp mắt lại đề này tất nhiên không phải do văn gia đoán được tiếp trước xác thật là đề về việc đồng áng rõ ràng có người tiết lộ đề triệu thủ hòa chính là anh vợ hắn nếu thật bị người ta tố giác người khác sẽ nghĩ đến tư gia đầu tiên văn gia muốn hủy diệt tư gia bằng chiêu này hắn muốn phá lại văn mộc tùng cũng phải dùng chiêu số như thế văn mộc tùng tất nhiên là biết đề từ thái tử mà hắn ở kiếp trước đã tự mình thi nên với đề thi hắn rất rõ văn mộc tùng là người không thể khinh thường khó trách kiếp trước có thể làm các lão trở thành tâm phúc đại thần bọn họ đi con đường giống nhau để xem ai cao hơn một nước cờ nàng không cần lo lắng trong lòng ta hiểu rõ c h ỉ nương gật đầu chỉ mong nàng lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử từ lương xuyên ngồi xuống hỏi nàng hôm nay làm gì ăn gì ăn nhiều hay ít có nôn hay không hôm nay cũng không làm gì chỉ cùng nương nói chuyện phiếm thôi ăn bình thường không có nôn chỉ nương nhấp môi cười bộ dáng này của hắn giống như nuôi nữ nhi không biết do mỗi ngày như ý hay là con người một khi sống tốt sẽ quên khổ ải đã qua nàng càng ngày càng cảm thấy cảnh không nơi nương tự kiếp trước cứ như một giấc mộng mấy ngày sau đó tư lương xuyên lại r ả n h ở nhà đọc sách hoặc ở bên nàng chương chín mươi bảy lộ đề năm ngày sau có nhóm học sinh trong ngõ nhỏ đã đánh nhau ẩu đả lớn một sĩ tử họ lý một sĩ tử họ trương tranh chấp sĩ tử lý đánh trương sĩ tử đến đầu rơi máu chảy lý sĩ tử chỉ vào trương sĩ tử mắng người là đồ bại hoại dám lừa gạt tiền nói mình có quen biết nên dùng cách này dụ dỗ người khác đáng thương cho mẹ mạnh công tử người đó vì đưa hắn vào kinh thi mà ở quê nhịn đói chịu đói người tham số bạc này mà bán để hại hắn quả thực không xứng làm người hắn nói xong chúng học sinh ổ lên có người bất bình có người khen lý sĩ t ử trượng nghĩa có rất nhiều người khe khẽ bình luận đột nhiên có người cao giọng hỏi lý công t ử người mới vừa nói trương công t ử bán đề không biết là đề gì lý sĩ t ử căm phẫn nói thằng nhãi này nói liên quan đến việc đồng áng lừa mạnh công tử lấy bạc mạnh công tử hôm nay nhịn đói ở trong phòng ta truy vấn mãi mới nói ra ngọn nguồn ta vừa nghe liền biết hắn bị lừa Khóa trước c ũ người có n g d ù người đề thi lừa gạt nên ta đoán thi gạt ta t hắn cũng bị lừa lừa. cũng nên bị r người nhìn Ta rõ ràng ngôn tri chuẩn xác nói là đề chính xác như thế nào giờ lại biến thành người ta đoán đề Trương tử sai rồi, công sai đúng o đoán đào á khác cái n cùng nhau như không tiền không nhiên trương công đề đề đất, đề đem có bạc c lộ là là lừa một thật trời tất tử h sự mà ai ra với vì thế a Đúng t mọi người phụ họa trương sĩ t ử truyền mắt vài cái lấy từ trên người một túi tiền cũ nát ném cho mạnh công tử này cầm đi chỉ là m ộ ư ơ i hai lạng bạc vụn trương mỗ không bỏ vào mắt thứ nghèo kết hủ lậu còn muốn bay cao quả thực nằm mơ lý sĩ t ử nhận túi tiền đưa cho mạnh sĩ t ử thừa dịp không ai để ý trương sĩ từ bò trên mặt đất dậy muốn chạy trốn lại bị mấy người thích bênh vực kẻ yếu bắt lấy có người trong đám người đó nói hừ ta nói cái này trương công tử thật không tử tế khi nói năm nay đề là hỏi về nông sách có ai không biết hồ đại học sĩ tôn sùng việc sửa chữa an bang sao có thể thi đề về đồng áng chứ các học sinh nghị luận sôi nổi cũng có người trộm nghĩ có lẽ hồ đại học sĩ ra đề là nông sách vì thế trương sĩ tử mới nói thế không biết là ai nói trương sĩ từ cũng bị lừa còn lừa người khác nữa loại lừa đảo này quả thực là xì nhục của người đọc sách không bằng đưa tới quan phủ đòi công lý trương sĩ từ liều mạng la lối nhưng học sinh đông đảo sự tình lại liên quan đến thanh danh học sinh nên tất cả mọi người đều tán đồng đưa hắn gặp quan đoàn người tới kinh triệu phủ kinh triệu phủ doãn khiếp sợ không thể khinh các thiếu niên này ai biết trong số những người này tương lai ai sẽ bỏ lên trên chứ Các sĩ từ đoạn ứ n công đường, chương g ở đẩy sĩ từ bị v à trong.、Kinh、triệu phủ hỏi nguyên do mới biết thất thật doãn do khoa Kinh nguyên người bán đề, nội dung là nông sách, hắn sợ thất sắc. Nếu thật là gian lận hỏi mới phủ sách được đề, đó đ sợ có sắc. cử là là là i á t hồng ẩ m mua mà vấn xong, chương sĩ từ nói hắn không phải là người bán đề, hắn dùng bạc mua đề, mà người bán là đoạn thiếu khanh công、từ. Đoạn bạc phải thiếu sĩ từ từ. là là đề, đề tiệm bị lôi ra cũng kêu oan hắn nói hắn cùng người ta uống rượu nên nhiều lời vài câu người đó nói giá nếu tiết lộ để hắn mới tùy ý dùng ít bạc mua thôi Kinh triệu phủ doãn hỏi người kia doãn phủ từ đoạn â u cung đến, đề tiếng, hắn liền không lên tiếng, bị hỏi mãi, hắn tức khí. Các người nói nơi n hỏi khí. thể là lấy mãi, ai tức ta từ bị xem Các cấp, có à được, được đề người người người chầm cũng chữ có có mọi mặt xem dám mấy họ nói kia biết thi nhìn không Trong lòng thể ta ta ra. l i lại với qua ạ đ o ra c hồng ỉ có thể tư h là ra. Đoạn hồng tiệm hừ lạnh khinh thường nhìn mọi người kinh triệu phủ doãn t h ở v à o nhẹ nhõm hỏi nửa ngày cũng chưa ai nói có sách máy có chứng chỉ là đoán đề ông ta gõ đường mộc chỉ là đoán đề mà thôi nên các ngươi lui ra hết không được gây trở ngại đến công vụ đoạn hồng tiệm liền ngẩng đầu đi ra ngoài trương sĩ từ cũng đi theo hắn nhanh chóng chạy hết các sĩ từ thầm nghĩ cũng không phải là thi đề về đồng áng nên nào tính là bán khảo đề nhiều nhất cũng chỉ là đánh c u ộ c mà thôi trương sĩ từ thấy phía sau không có ai đi theo bảy quả i tám con g quẹo vào một ngõ nhỏ trước một gian t i ể u viện gõ cửa ba cái cửa mở ra hắn ngó khắp nơi xung quanh lắc mình đi vào vừa vào cửa liền thấy văn mộc tùng lạnh băng nhìn xin lỗi văn công tử văn mộc tùng quay người nói chút việc nhỏ ngươi làm cũng không xong còn muốn được trọng dụng không phải trương mỗ không làm tốt nếu không phải tên họ mạnh kia nhiều chuyện sự tình sẽ không bị người ta phát hiện trương sĩ từ vội vàng giải thích hắn thầm mắng mình tham chi mấy lượng bạc vụn vốn dĩ hắn đã tính tên họ mạnh là kẻ dù bị buộc chết cũng không dám lộ ra nửa câu theo ự nhiên ta thấy người nên ngoan ngoãn thu thập đồ về quê đi ở lại trong kinh sẽ không có ngày xuất đầu đâu Trường tử sĩ vượt ừ a nghe đã nóng nảy, nhà đều trông mong vào việc hắn ở kinh thành có thể tạo tên thể h đã đều có cả việc c vào tuổi, tạo ở a cam ta lai ta thì xịt tử tương nhất kinh, hắn không hội định chỉ phân phó đã đáp sám báo xin rời ngươi, ngươi, ngươi lòng. Văn công tử ta cầu xin ngươi, tương lai nếu cần cầu có cơ hội, ta nhất định báo đáp ngươi, chỉ cần là v ư dù lừa quá sông tốt h h à n xong, Vượt t lửa quá đây chính là lời ngươi nói tạm thời ta lại tin ngươi một lần ta giúp ngươi ở trước mặt trù từ c ầ u tình ngươi trở về trở. nhớ không được làm gì lúc này vâng vâng triệu ư ơ n ngàn ân vạn g sĩ từ tạ r ờ tiều i v n hắn liền đóng cửa không từ, vừa về cửa ra. h c y ệ n bán đề kinh đề thủ r i ệ u p doãn đã nói n hòa i Triệu ề đề u quan phủ sẽ không truy cứu. nhất đoán không chỉ phủ thủ h là sẽ đến tư phủ hắn hối hận không thôi tự trách mình không đủ thông minh không nghĩ nhiều như vậy c h ỉ nương biết không phải hắn sai người sai là đoạn hồng tiệm người sai ở chỗ tối phía sau màn cơ triệu thủ hòa vẫn tự trách cuối cùng tư lương xuyên sai người đưa hắn trở về bảo hắn chuyên tâm đọc sách không nên để ý tới nữa hắn nói mình không có bản lĩnh khác nhưng vùi đầu khổ đọc hắn là am hiểu nhất c h ỉ nương chờ anh trai đi xong quay đầu hỏi tư lương xuyên phô quân chuyện này thật sự không ảnh hưởng đến tư g i a sao những người đó rõ ràng là muốn dẫn chuyện đến chúng ta chúng ta sẽ dễ dàng để yên à nàng không cần lo lắng bọn họ bôi đen tư gia lại không có chứng cứ bệ hạ sẽ không dễ dàng tin tưởng nhiều người nói sói chảy vàng chúng ta trong sạch cũng không chịu nổi cảnh có người hát nước bẩn từ l ư ơ n g xuyên trấn an thê tử trong lòng ta hiểu rõ đêm đó hắn vào c u n g quỳ gối trước mặt hoàng đế bệ hạ hôm nay chuyện trong kinh đều liên quan đến lương xuyên tuy rằng trong khoa cử thường có đoán đề nhưng nếu không phải lương xuyên cuồng vọng đoán đề còn tiết lộ cho người khác sẽ không kéo tới người bụng dạ khó lường lương xuyên lén đoán đề cũng nói cho mấy anh em cột trèo đoạn công từ cầu lợi bán đề khiến hôm nay rước họa tuy không phải là ý của lương xuyên nhưng lương xuyên không dám trốn tránh trách nhiệm thỉnh bệ hạ trách phạt kỳ đế ngồi trên long ỉ, không người nào dám xem sắc mặt ông ta kỳ đế nhìn về phía chàng trai trong điện người thanh niên mặc áo bào màu trắng ngọc diện môi mỏng tóc đen như mực p h ẳ n g phất như một bức tranh thủy mặc a lại có việc này không biết ngươi đoán đề gì thưa bệ hạ lương xuyên đoán chính là việc đồng áng việc đồng áng kỳ đế lại hỏi vì sao ngươi đoán đề này mà không phải là chị an bang lần này quan chủ khảo là hồ đại học sĩ theo lý thuyết ngươi sẽ không đoán là việc đồng áng trong xuyên chắp tay ư ớ c ngực tay á r ộ rũ xuống. Hắn khoa i ê n n đ ị nói, lương xuyên c h rằng chiều t bang cử h h thủy mấy năm gần đây không có chiến chiều giã hưng thịnh. Khắp thiên hạ nhờ thực quốc chi hưng thịnh tất nhiên phải có lợi cho lê dân, lợi ý cho khoa í n dân an, biên năm gần tồn lương dân, dân quan trọng ở việc đồng áng. Trong đây ở ở giã tại lợi lợi lê lê tất mấy đều có quốc có việc c một người vui cũng là mọi người vui hồ đại học sĩ tài tình tất nhiên sẽ không vì yêu thích cá nhân mà định đề kỳ đế nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới vừa lòng cười Người hãy bình hãy từ, từ lương xuyên tạ ơn đứng dậy từ xưa đến giờ trong khoa cử đề cập những vấn đề không ngoài việc đồng áng thuế má thì cũng là trị an bất quá đề về nông nghiệp nội dung cực lớn không có sách trọng tâm nếu muốn truy cứu cũng không được bệ hạ lương xuyên cả gan nói một lời trước mắt trong kinh đều truyền các sách luận về việc đồng áng nếu quả thực như thế mong bệ hạ chọn đề k h á c cho công bằng kỳ đế nhìn chằm chằm hắn thầm nghĩ hậu sinh khảo ý thật là hắn trúng thủ chẳng qua không biết điểm chính xác nên cũng có thể không cần thay đổi việc này trẫm thực có quyết định ngươi lui ra đi vâng lương xuyên cáo lui chờ một chút kỳ đế tựa như nhớ ra cái gì gọi tư lương xuyên lại khoảng thời gian trước c h ẫ m nghe hoàng hậu nói phu nhân ngươi ăn uống không ngon gần đây ổn chưa đa tạ bệ hạ cùng nương nương hậu ái chỉ nương từ khi được hoàng hậu nương nương cho phương thuốc và thực đơn ăn uống đã tốt không ít rồi à? vậy là tốt rồi c h ẫ m sẽ nói lại với hoàng hậu miễn cho hoàng hậu luôn nhớ mong kỳ đế hạ ống tay áo ý bảo hắn lôi ra tư lương xuyên chắp tay rời khỏi điện Ra cung điện Hoàng thượng, thái ư ợ n g t h giám không t r ự công tiếp dẫn hắn rời khỏi đến dẫn dẫn hắn Hoàng cung, Trong lòng hắn mà đ cung. thân r o n lòng g ắ n cũng không nói, đợi đi đến ngựa hoa viên liền đình hình như có một người. công biết đợi đi Thái giám thấy trước một t có hoa phía h mình rời đi hắn tự đi đến cách đó không xa thái tử chắp tay sau lưng đứng hóng gió trước đình rõ ràng là đặc biệt chờ hắn hắn không nhanh không chậm tiến lên hành lễ thái tử xoay người nhìn hắn không c h ấ p mắt lương xuyên chuyện gì mà trễ như vậy lại tiến công cô nghe tin lo lắng không thôi sợ là có việc mấu chốt đa tạ điện hạ bất quá là vì mấy ngày gần đây trong kinh đồn về chuyện bán đề nên lương xuyên xin gặp bệ hạ thỉnh tội nguyên lai、like、là vậy ngươi có tội gì sai là anh em cột trèo của ngươi cô phụ hào tâm mưu lợi làm lưng ngươi gánh tội từ lương xuyên đạm nhiên cười nhìn thái tử nói lương xuyên chịu tội không vì người ngoài mà vì bản thân đ o ạ người nói không sai rất nhiều thời điểm mình mới là nguyên nhân gây tội phụ hoàng anh minh tất nhiên sẽ không trách tội ngươi cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên tư gia trên thực tế kỳ đế đã h ạ chỉ hủy bỏ tư cách thi của đoạn hồng tiệm cùng chương mạnh sĩ tử vĩnh viễn không thể tham gia khảo thí thậm chí công danh hiện có cũng bị đoạt đi trên đình hóng gió treo đèn c u n g đình đèn c u n g đình theo gió lắc lư cái bóng như dương nanh múa vuốt bay tới bay đi lúc sáng lúc tối hát lên người thái tử rất q u ỷ mị tóc lương xuyên theo gió bay trong trời đêm tàn nguyệt nhìn cứ như phi thăng thiên giới hai người đứng yên ánh mắt giao nhau tối sầm lại Thái tử âm thầm âm không i n hãi, khi nào thì tư lương xuyên có khí thế nhấp thế, sự thử cao thử đại như nhìn thấu vạn vật qua ánh mắt, làm thái h đại người đại k nào lương xuyên cường vạn làm cao tư tự tự vật mắt, tử qua có sự khỏi nhất t trí, trột thôi. giả không thôi. Không, h n định là ảo giác thân là thái tử đương kim chữ quân thiên t ử tương lai ai dám ở trước mặt thái tử tỏ vẻ miệt thị khí thế cũng hơn long ngự chi khí chứ lương xuyên n g ư ơ i từng là thư đồng của cô nếu có khó xử có thể tới tìm cô cô sẽ vì ngươi làm chủ lương xuyên đa tạ thái tử hậu ái tư gia nguyện trung thành với kỳ triều trung tâm với bệ hạ bệ hạ long ân mênh mông cuồn cuộn lấy dân làm con vì vạn dân làm chủ thái tử lạnh lùng nhìn hắn hắn ám chỉ thái tử không phải thiên tử không thể vì hắn làm chủ tư gia quả nhiên trung tâm cô cảm thấy vui mừng đêm dài đi đường cẩn trọng Thái tử tay chắp nói xong, chắp tay sau lưng sau ra khi trọng sinh hắn vẫn muốn nâng đỡ thái tử là nguyên nhân gì làm cho bọn họ đi đến bước này là do kiếp trước hắn không thấy rõ cách thái tử làm người hay là vì kiếp này có nhiều chuyện bất đồng cũng làm con người thay đổi có lẽ nhìn những người tưởng giống kiếp trước lại có bất đồng cho nên hắn cùng thái tử mới biến thành bộ dáng bây giờ trong cung vắng lặng ngọn đèn dầu sáng ngời cũng không xua đi được hàn ý trong tim cung nữ thái giám không tiếng động đi lại giống như du hồn im lặng làm việc của mình hắn ra cửa cung hứa lịch hứa cảm ở đó Thấy h ắ nàng ra, hai anh nganh, phối hợp ăn ý, một người đi ngang, một người ngồi ăn em một một ý, ở c xe đánh ngựa. trong không có người, ngựa thưa hứa đ thư áo choàng dưới đêm xuân lạnh chỉ lộ ra bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhìn hắn đến gần thanh hạnh ô đ ó a tự động trốn đến rất xa hắn vươn tay nhẹ ôm lấy nàng nàng nâng khuôn mặt nhìn phu quân bệ hà có trách cứ chàng không Bệ Bất hạ thánh minh, sao có thể sẽ trách chỉ thôi, tội ta? Ta chỉ đoán đề mà thôi, có tội đoán quá mà sao sẽ còn có có đề gì? lần này quan chủ khảo là hồ đại học sĩ mà trong đó đó một phó chủ khảo là khương thị lan từng học ở lãng sơn bởi ệ chuyện hạ khoa thái hồ、đại、học sĩ khách thế nào cũng không thể thảo luận đề, nhưng hồ、đại、học thái nhiên cho thái thể đại đại xem muốn bám một mới trọng tử tử tất ít tử biết ra nói nào cũng luận nên liên quan đến đồng áng. sáo cử, có dù là lộ với víu đề, đề sĩ sĩ sẽ b vì khương thị lan cùng tư gia có quan hệ bọn họ muốn trước khi thi tạo thế chờ qua kỳ thi mọi người đều biết đề sẽ nhắc lại việc này đến lúc đó dù là hắn chỉ đoán đề cũng sẽ bị lưu truyền thành tiết lộ đề khó có thể thoát thân sạch sẽ thái tử cũng không thể ngờ được hắn sẽ trực tiếp tìm bệ hạ làm rõ hôm nay tuyên bố như thế là cho thái tử thấy bọn họ đứng ở phe đối lập tư gia chỉ trung tâm với kỳ thị thiên tử kiếp trước thái tử không thể đăng cơ kiếp này cũng sẽ không thay đổi phô thê hai người về được nửa đường thì thư các lão phái người tới mời t ừ lường xuyên giúp thê tử quấn chặt áo choàng dặn dò nha đầu hầu hạ sau đó đến thư phòng của thư các lão Trường 98, Hậu Chiêu phụ t ử hai người ở thư phòng nói chuyện rất lâu khi t r ư ở n g phu trở về chị nương không biết sáng ngày hôm sau mở mắt lại không thấy ở trong phủ nữa rồi tư phu nhân thấy nàng hơi giàu dĩ cho rằng nàng ở trong phòng nhàm chán vừa lúc hôm nay rảnh vì thế bảo sa phu đánh xe ngựa cùng nhau ra cửa ngồi trong xe ngựa tư phu nhân vẫn luôn nắm tay chị nương nhìn mặt nàng càng xem càng thích chị nương nếu con ở nhà buồn thì cứ nói với nương nương dẫn con đi dạo chị nương mỉm cười n g ự a n g ù n g gật đầu xe ngựa đi trên đoạn đường phồn hoa nhất kinh thành rồi ngừng lại ở một cửa hàng thật lớn chị nương ngẩng đầu nhìn thấy ba chữ chân bảo các lóe kim quang nàng nhớ lần đó phu quân đưa trang sức tựa hồ cũng là từ chân bảo các chắc cửa hàng này chính là sản nghiệp của tư gia t ừ phu nhân dẫn nàng vào cửa trường quầy vừa thấy vội vàng bông việc trong tay tư cười khom lưng chào đón luôn miệng gọi phu nhân thiếu phu nhân này nọ hắn dẫn mẹ chồng nàng dâu họ tới lầu hai lầu hai xa hoa hơn lầu một trang sức lầu một đều trưng bày trong ngăn tù còn trên này tất cả đều dùng hộp gấm đựng trang sức tinh mỹ vô cùng đá quý ngọc thạch kim sức kết hợp hoàn hảo t r ư ờ n g quầy đưa họ tới một gian phòng đồ trong phòng càng thêm quý trọng hồng bảo lục ngọc thông thấu thủy nhuận không có chỗ nào không phải là chân phẩm hiếm thấy c h ỉ nương hứng thú nhìn tư phu nhân cầm một cây châm thưởng thức châm đỉnh là một khối bích ngọc điêu khắc thành hoa giữa đoá hoa là một hồng bảo thạch rất đẹp khi chuyển động rực rỡ lung linh đẹp không sao tả xiết con tùy tiện xem thích thì bảo trưởng quầy gói lại nương trang sức con nhiều rồi không cần thêm ạ từ phu nhân đem châm thả lại hộp gấm cười đứa nhỏ ngốc nào có nữ từ nào ngại mình có trang sức nhiều nữ từ trong thiên hạ đều hy vọng châu báu có thể chất đầy nhà mình đấy c h ỉ nương cũng cười cũng giống là không có nữ từ nào ngại quần áo mới nhiều khách dưới lầu lục tục tiến vào nhiều dần chân bảo các ở phố xá sầm uất lại là cửa hiệu lâu đời Phàm là trang s ứ c của Trân Bảo Các ra Trân tất bán n Bảo h i ê nương là là tinh tử trong kinh đều vừa ý trang sức ở đây. Khách nhân tới kinh gia, nữ nhân nữ quyến quan gia, cũng n phẩm, Khách mấy g đều đây. đa vừa ý sức số có ở ờ i đến n lầu quá bất chỉ ư cùng nhân phòng nơi người ngoài không tư phu ở đứng ư nương ợ c Chỉ tiến vào. đ ở cửa sổ nhìn xuống thì thấy trong góc có hai nữ tử một búi tóc thiếu nữ thần sắc mang theo ngạo khí loại nữ tử này c h ỉ nương cũng không xa lạ phương tĩnh di chính là ví dụ điển hình một người khác là có vẻ là thiếu phụ cách ăn mặc kém so với thiếu nữ một ít xem quần áo thì không giống xuất thân phú quý thiếu nữ cầm một vòng ngọc giống như hỏi ý thiếu phụ chỉ nương nghe không thấy câu trả lời nhưng có thể nhìn thấy thiếu phụ có ý lấy lòng tư phu nhân không biết khi nào đã đứng ở phía sau nàng nhẹ giọng hỏi con đang xem cái gì thế nương xem hai nữ từ kia đi có chút kỳ quái à? tư phu nhân theo ánh mắt của nàng nhìn hai người đó khách tới chân bảo các mua đồ đều có chút ra thế khó trách con thấy hai người họ kỳ quái nhưng cô nương kia thoạt nhìn cũng có chút khí chất chắc xuất thân cũng không quá kém thiếu nữ cậy tài khinh người làm người ta có chút không thoải mái mà thiếu phụ kia rõ ràng đang cố lấy lòng thiếu nữ đó chỉ nương thầm nghĩ không biết họ là nữ quyến nhà nào trường quầy ở xa có khả năng nghe được trao đổi của mẹ chồng nàng dâu hai người nên c ô n g kính nói phu nhân thiếu phu nhân hai nữ t ử này gần đây có ghé qua vài lần mua một ít thứ tiểu nhân nghe qua tựa hồ họ họ văn ra quyến sĩ t ử vào kinh thi ạ chỉ nương kinh ngạc họ văn lại là người vào kinh đi thi có phải là nhà kia sau đó nàng một lần nữa đánh giá hai nữ t ử đó thiếu nữ đó muốn cùng đại ca kết thân à vậy thiếu phụ kia là ai có phải thiếu phụ đó là thông phòng của văn mộc tùng họ tôn nàng ta hầu hạ văn mộc tùng mười mấy năm từ đầu cổ đến trong kinh vẫn luôn ở cạnh văn mộc tùng lần này thuốc cháu văn r a vào kinh nàng lại đi theo hầu hạ chuyến này vào kinh còn có chất nữ của văn mộc tùng văn tư tình chính là thiếu nữ đó văn tư tình từ trong xương cốt đã coi thường tôn thị bất qua ở kinh thành nàng ta cũng không có bằng hữu khác trừ bỏ đoạn thiếu phu nhân ngẫu nhiên sẽ mời nàng ta làm khách còn thời gian khác nàng ta đều ở trong viện văn gia thuê làm bạn cùng nàng ta chỉ có tôn thị lần này vào kinh tất nhiên là về việc hôn nhân c h ỉ tiết thời gian dài như vậy cũng không có ai ổn vốn nghĩ rằng có thể gả đến triệu gia lại không ngờ triệu gia chướng mắt nàng ta trong lòng nàng ta rất h ấ t ức triệu gia ỉ vào các nữ nhi g ả tốt chứ nào có thể so với văn gia tôn thị luôn lấy lòng văn tư tình khen vòng tay kia đẹp văn tư tình cũng có chút tâm động không muốn buông tay nhưng nghĩ đến bạc sắc mặt lại không vui nàng ta đem vuốt ve vòng tay rồi thả lại trên giá sau đó không buồn hé răng rời cửa hàng tôn thị vội đuổi theo văn tư tình không nói một lời đi về phía trước trước kia ở thương bắc không cảm thấy gì văn gia là thư hương thế gia thương bắc hoang vắng nhưng người lui tới đều kính trọng văn gia nhưng trong kinh lại khác căn bản là không có mấy người nghe nói đến văn gia nếu không phải ca ca được thái tử thưởng thức chỉ sợ cảnh ngộ càng thêm nan kham hai người bảy c h u y ể n tám cong trở lại chỗ ở tiến vào sân văn tư tình thức giận vào phòng đóng cửa lại ở bên trong hờn rỗi tôn thị bất đắc dĩ dọn dẹp thẩm phu nhân ở cạnh tới la cà thẩm phu nhân cũng theo phu quân vào kinh thi ngày thường cũng không có người nói chuyện tôn thị tuy là thiếp thất nhưng thẩm phu nhân xuất thân cũng không cao nên không so đo chuyện này tôn thị mời thẩm phu nhân tới hai người ngồi trong viện thẩm phu nhân nhìn bên trong nhà thấp giọng hỏi sao tiểu thư nhà các ngươi lại sinh khí tôn thị cười khổ gật đầu thẩm phu nhân nói nàng ta lòng giả quá cao không cho ngươi sắc mặt tốt tôn thị càng cười càng khổ thấp giọng trả lời nàng là chủ t ử thiếp bất quá chỉ là nô thì lão gia nhà các ngươi hiện tại cũng chỉ có mình ngươi trên không có chủ mẫu mỗi ngày của ngươi vẫn thật tốt ta nghe tướng công nhà ta nói kỳ thi lần này lão gia các ngươi nhất định có thể cầm cờ đi trước đến lúc đó phong quan được thưởng văn gia có thể đông sơn thái khởi chẳng qua khi văn lão ra công thành danh toại sẽ nghênh chủ mẫu vào cửa trong giọng thầm thị mang sự đồng tình tôn thị tựa như muốn khóc thị hơn ba mươi rồi lại không con cái lão ra thi đậu sau đó cưới chủ mẫu chỉ sợ chủ mẫu thân phận không thấp vừa vào cửa liền đè ép thị không con cái phải lo lắng để phòng ác chủ mẫu bán thị đi thì làm sao bây giờ thầm phu nhân nhìn thị khổ sở an ủi ta thuận miệng nói thôi nếu văn lão ra cưới một chủ mẫu từ tâm người cũng có hy vọng Chẳng hiện nói qua lại thẩm ạ i ngươi t ậ t tốt rồi, tuy rồi, l phu nhân cảm thấy mình nói quá nhiều ngượng ngùng ngươi xem ta và ngươi nói chuyện này làm gì không phải làm ngươi thêm khổ sở sao tôn thị vội vàng nói phu nhân h ả o tâm mấy ngày này nếu không phải có phu nhân thiếp cũng quá mất mặt chúng ta tốt xấu gì cũng có chuyện để nói trong kinh thành trời xa đất lạ tướng công ta đọc sách ta nghe không hiểu cứ lo lắng suông hôm trước ta nghe tướng công ở trong phòng nói cái gì mà quân chủ a thủy còn có lợi thủy gì đó ta nghe mà chóng mặt nhức đầu thẩm t h ị ảo não nói vỗ ót mình tôn thị khôi phục thần sắc cười khẽ là quân chủ như thuyền thứ dân như nước thủy tái thuyền hành Lợi thủy chi thủy b người ở chỗ cần cầy n n ô giót ngũ t phong cốc h ơ ngươi ngươi n Đúng vậy, đúng đó, chính này, người người không hổ danh đi theo văn lão ra nhiều năm, học vấn、so、với những thú tài đó không nhân khen, g đó, đi đó thú vậy, với câu cái học Phu quá quá hổ theo là lão lắm. là tài sai biệt ư xem ra người. Người ta bất t so n g theo lão ta được đều Học thức thêm một ít. do lão dạy, tâm thẩm nhân phu vừa đều c xem ra ta hắn thật cũng sủng ngươi. Người sự ái đ nói văn tứ gia tài cao bắt đầu tất nhiên là một thầy giỏi tôn thị nhấp miệng cười lão gia tất nhiên là cực tốt rồi nếu có thể có một bộ chữ mẫu của văn lão gia vẽ thì tốt rồi ta đem nó treo lên chờ về sau văn tứ gia đỗ đạt bản vẽ đó nhất định giá trị tăng gấp bội thẩm phu nhân cười nói tôn thị ẩn ẩn đắc ý tự hào nghĩ rồi nói này có khó gì đâu thiếp lấy cho phu nhân hai mắt thẩm phu nhân tỏa ánh sáng kéo tay thị tôn mũi thị ừ t ậ thật t tốt, nếu thật là có thể cầu tới ta viết viết thủy ta thích Tôn t nếu cùng cảm kích, cái khác cũng không cần người nói quân cùng nghe. cầu câu kích khác chủ h là lời mà có cảm cái cứ cái đó đó mới đi, vừa vô gì đáp ứng thẩm phu nhân thấy thị ngượng ngùng cảm khái nói vậy đa tạ tôn mùi từ theo ta thấy trong lòng văn lão ra cũng có ngươi các ngươi cứ luôn như vậy thật tốt thiếp nào có phúc khí đó tôn thị cúi đầu thẩm phu nhân thở dài nghe trong viện mình có động tĩnh sợ tướng công tìm mình thị vội vàng đứng dậy cáo từ Tôn thị mẹ ộ Mộc bộ t trong phát biết thư Tùng, nhìn trước thường tập trong ngọt Thị trước thường tự theo bút viết tự. lát theo trên phất từ tay từ viết mình nam chậm mai mực, nam mực chầm nam m gì nhìn ngồi viện ngốc, không nghĩ nên đến phòng Văn bàn, nghĩ đến chỗ ngày thường nam nhân đó học tập trong lòng chua ngọt đan sen. Thị dãi đến trước bàn, giống như ngày dạng nhân hương liền hiện lên trên giấy, ổn kính phẳng như chỗ học chua học Chỉ chốc chữ giấy đi dãi ra. đạo, của sau sau sau đó đó đó lấy chồng nàng dâu c h ỉ nương chọn xong trang sức nhìn sắc trời thấy không còn sớm nên lên xe ngựa trở về phủ chị nương tiến vào phòng đã thấy phu quân ở trong phòng ngồi trên ghế tay cầm một quyển sách phu quân trở về bao lâu rồi mới thôi không lâu ồ đ ó mang hộp trang sức tiến vào sau đó đóng cửa đi ra ngoài từ lương xuyên nhìn hộp gấm trên hộp gấm còn có ấn ký của chân bảo cát hắn nhớ tới khi lần đầu tiên trong đời đi t ặ n g trang sức đã bị t i ể u thê từ cự tuyệt chị nương đem hộp gấm đặt trên bàn trang điểm trang sức thiếp đã rất nhiều không muốn mua thêm đó đều là nương chọn cho nương cho nàng cứ cầm đi c h ỉ nương mỉm cười vâng không phải thiếp cầm về rồi sao nàng ngồi trước bàn trang điểm gỡ châm xuống xoay người hỏi hắn phu quân hôm nay chàng ra cửa còn nghe người ta bàn luận chuyện đề thi không vẫn có bất quá bọn họ nghị luận thế nào cũng không quan hệ gì đến chúng ta hắn nhàn nhạt nói đứng dậy đến gần nàng đem cây châm thoa cố định búi tóc kéo ra tóc nàng x ó a trên vai trong gương hai người như kim đồng ngọc nữ nam tuấn giật xuất trần nữ xinh đẹp như hoa từ khi nàng mang thai tới nay hắn tựa như lúc trước thành thân ban đêm ngủ cũng chỉ ôm nàng thôi rất cẩn thận sợ đè nặng nàng hoặc đụng chúng nàng nhớ tới khoảng thời gian trước cứ ban đêm là nóng bỏng làm nàng đỏ bừng tai thật hoài nghi người nọ cùng người hiện tại có phải là một hay không nàng duyên dáng tản ra u hương ánh mắt hắn càng như tích mặc khi hai người đi ngủ vì nàng có thai dễ mệt ngủ say rất nhanh hắn ôm thân thể kiều thê mặc niệm thanh tâm kinh hai ngày sau trong kinh đồn đãi nổi lên lần này cũng là vì đề thi bất quá không giống lần trước lần đó chỉ nói là đề về nông sách cũng không xác thực đề mục mà lần này các sĩ tử đều truyền rằng lần này thi là quân chủ như thuyền thứ dân như nước thủy tái thuyền hành lợi thủy chi bồn ở chỗ cần cầy nông rót ngũ cốc phong thương dùng cái gì hưng nông lợi thủy lấy tái thuyền hành vạn dặm dễ sóng thác lãnh thổ quốc gia người cầu văn trên phố nối liền không dứt chuyện mua bán văn chương kiếm lời không ít bạc chỉ một đêm sự tình bay đầy trời nhóm ngự sử chất đầy sổ con trên lòng án kỳ đế thật tức giận bởi vì lời đồn giống đề thi năm nay như đúc một chữ không sai đến tột cùng là ai tiết lộ đề hồ đại học sĩ nghe lời đồn tâm chết như tàn cho là ai là ai hại ông ta thật vất vả mới lên làm đại học sĩ được bệ hà coi trọng làm chủ khảo kỳ thi ông ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ cả thái tử cũng chỉ dám lộ ra một chút không dám nhiều lời nửa câu chẳng lẽ là khương thị lang hồ đại học sĩ vội vội vàng vàng đổi chiều phục tiến cung mặt đầy nước mắt quỳ gối trước điện phía trước khương thị lang đã t h ỉ n h tội trước một bước đang quỳ gối một bên sắc mặt kỳ đế thập phần khó coi số con đều bị ném trên đất hồ đại học sĩ càng thấp thỏm thân mình q u ỳ càng thấp hận không thể tiến vào trong đất hồ đại học sĩ không ngừng dập đầu vi thần có tội vi thần cô phụ bệ hạ thánh ân không biết vì sao lộ đề đề thi bị người có tâm tiết lộ người này d i ắ p tâm bất lương rõ ràng là muốn n g u y ợ n chuyện này nhiễu loạn chiều cương vi thần thỉnh bệ hạ minh cha hừ người có tâm vậy ngươi nói cho trẫm người có tâm này là ai chuyện này vi thần không dám tự phỏng đoán hồ đại học sĩ vừa nói vừa từ trên mặt đất ngẩng đầu lên liếc nhìn khương thị lang một cái kỳ đế hừ lạnh một tiếng sai người đi tìm hồng thiếu khanh bảo hồng thiếu khanh cha rõ việc này hồng thiếu khanh nhận thánh chỉ trước tiên đem người mua đề dò hỏi tìm được người bán đề tầng tầng lột kén cha tới cha lui cha được trên đầu một vị thẩm sĩ từ thẩm sĩ từ hô to oan uổng nói mình cũng là nghe người khác đoán đề nên đánh cuộc ai biết trở thành đề thật thật sự là oan uổng đến cực điểm mà Hồng Thiếu Khanh lại hỏi từ nơi nào nghe, hắn nói là từ viện cách vách. Khi văn mộc tùng bị đưa tới, trước mặt Hồng Thiếu Khanh sáng tỏ một chút. Văn mộc tùng là phụ tá của Thái chuyện này ở Kinh Thành cũng không phải chỗ thì không phải như nơi nào nói viện Văn Tùng sáng Văn Tùng này cũng nếu này đơn giản như vậy nữa. từ từ tới trước mặt tỏ một tá Tử mật, từ tiết lại đưa của ra, là là là là lộ vậy Mộc Mộc bị bí đề ở văn mộc tùng không chịu nhận tội danh này ông ta không bán đề cũng không cùng người nào nói đến đề mục thậm chí ông ta căn bản không có đoán đề lấy đâu ra chuyện bán đề vừa nói chứ nhưng thẩm sĩ tử lại chắc chắn là văn mộc tùng nói văn mộc tùng không nhận hai người rằng co hồng thiếu khanh xin chỉ thị của kỳ đế sự tình trọng đại tâm kỳ đế bốc hỏa sai người đưa bọn họ tới trước điện hồ đại học sĩ cùng khương thị lang vẫn còn quỳ gối ở đó áp giải hai người vào khương thị lang thần sắc bình thường hồ đại học sĩ lại đột nhiên biến sắc cả người phát r u n văn mộc tùng là người của thái tử xác thật là ông ta có lộ với thái tử một chút nếu thật bị liên lụy chỉ sợ kỳ đế tự mình thẩm vấn hai người hai người bên nào cũng cho là mình phải kỳ đế mặt lạnh nhìn bọn họ văn mộc tùng nói là thẩm sĩ t ử hãm hại ông ta ông ta không biết đề sao có thể tiết lộ đề thẩm sĩ t ử làm như dãy dụa hồi lâu từ trong tay áo mới lấy ra một bức tự nói bệ hạ đây là văn tứ gia bán cho học sinh văn tứ gia nói với học sinh là người văn gia mỗi lần đoán đề m ộ ư ơ i lần co chín chúng đây là đề người văn gia năm nay đoán học sinh tín nhiệm văn tứ gia cảm thấy ông ta không giống người nói dối liền tin là thật còn thầm nghĩ nếu người văn gia thật sự đoán linh nghiệm cũng có thể kiếm chút bạc lúc này mới nổi lên tâm tư cũng luôn nói với người khác là đoán đề thôi tiếc rằng bị truyền r a liền biến thành đề thật thỉnh bệ hạ thứ tội thái giám đem đồ thẩm sĩ từ trình đến cho kỳ đế kỳ đế ném giấy trên mặt đất âm thanh lạnh lùng là ngươi viết sao văn mộc tùng kinh hãi bỏ lên trước run giày cầm giấy khi mở ra hai mắt biến thành màu đen t r ư ơ n g chín mươi chín cướp đoạt trên giấy thuyên thành trắng tinh nét chữ màu đen chữ như xuyên qua mi mắt đúng là bốt tích quen thuộc của hắn viết về đề thi bên ngoài đang lan truyền quân chủ như thuyền thứ dân như nước thủy tái thuyền hành lợi thủy chi bổn ở chỗ cần cầy nông rót ngũ cốc phong thương nhưng hắn nhớ rõ hắn chưa bao giờ viết những thứ như vậy cũng không có nói cùng người khác người thấy rõ ràng chưa là ngươi viết chứ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của kỳ đế văn mộc tùng phát lạnh tự hỏi đến tột cùng là ai m ô phòng chữ của hắn chống chế là không thắng nổi liền ở trên điện giờ công phu hồng thiếu khanh đã phái người đi kê biên tài sản văn ra thuê từ trong thư phòng lục lấy giấy bàn thảo hai chất giấy tương đồng chữ viết tương đồng sự thật không cần nói cũng biết văn mộc tùng nằm ở trên mặt đất liên tục dập đầu bệ hạ là học sinh hồ đồ mới không nhớ tới sự tình đúng như lời thẩm sĩ tử nói người nhà học sinh mỗi năm sát thật sẽ áp đề trong mười có chín phần chúng học sinh vào kinh không muốn sinh sự nên chưa bao giờ lộ ra cũng do ngày nọ uống hai ly mới cùng thẩm sĩ tử nói chuyện kỳ thi mùa xuân chắc lúc say viết ra ai ngờ thẩm sĩ tử thế nhưng có thể lấy cái này mưu lợi thật sự là ngoài dự kiến kỳ đế nhìn thẩm sĩ tử thẩm sĩ tử cũng quỳ sát đất dập đầu thỉnh tội bệ hạ là học sinh ngàn không nên vạn không nên nổi lòng tham học sinh chỉ nghe văn tứ gia nói văn gia đoán đề rất chuẩn mới có thể động tâm nhưng không đoán được nó lại bị người khác truyền thành đề chính thức học sinh tội đáng chết vạn lần thỉnh bệ hạ trách phạt kỳ đế lạnh băng nhìn bọn họ lại đào qua hồ đại học sĩ cùng khương thị lang hồ đại học sĩ quỳ đến hai chân phát r u n người khác không biết nhưng ông ta rõ ràng văn mộc tùng luôn miệng nói là do văn gia đoán đề nhưng sự thật là đề thi năm nay nếu không có truyền ra tới còn đỡ một khi truyền ra để là thật bệ hạ sẽ nghĩ gì khẳng định sẽ cho rằng ông ta tiết lộ ra ngoài ông ta nghĩ mãi cũng không ra rõ ràng không có để lộ ra đề thi chân chính với thái tử thì sao thái tử biết chẳng lẽ là có người muốn hãm hại ông ta khương thị lan vẫn tùy ý mịt mờ bị ông ta đánh giá kỳ đế hư lạnh truyền tầm mắt hướng về người đang cúi đầu đứng ở một bên hồng thiếu khanh hồng khanh cho rằng việc này nên xử trí như thế nào Hồng Thiếu Khanh phía t đi ra r ư ớ các một mỗ thầm mỗ tâm thần tuy bất thật bước, bệ nhưng hưởng cho cùng cũng c hồi hạ hay ảnh vi giả văn vô rằng, luận đến đều đề sĩ tử ngươi h định h ấ t n k ô thể t bỏ qua. Kỳ đế chầm tư một t lúc lâu, lần này chuyện này đề thi khiến cho mọi người cho thân ộ k n g phải ý các người nhưng các thoát. người tội khó thoát. Các người thân là sĩ tử một thì say mê rượu chè rượu vào lời ra đối với người làm quan là tối kỵ nếu thật sự vào chiều sẽ rước lấy nhiều chuyện hơn một người vì lợi ích mà huân tâm quá luồn cúi chiều ta không cần tham quan ô lại hai người các ngươi không xứng làm quan truyền chậm ý chỉ đoạt t ư cách khoa cử vĩnh viễn không được vào chiều nhưng n i ệ m tình các ngươi gian khổ học tập đọc sách nên giữ lại công danh thẩm sĩ từ ngàn ân vạn tạ nhưng văn mộc tùng n gây ra như phỗng không thể khoa cử thì hắn phải làm thế nào mới có thể lần nữa chấn hưng ơ văn ra nhiều năm mài g ũ a bản thân là vì cái gì kỳ đế phất tay áo bãi chiều hắn vẫn nằm ở trên mặt đất không đứng dậy nổi văn mộc tùng hồn bay lạc phách trở về phòng thuê văn tư tình đóng cửa ở trong phòng khóc tôn thị chân tay luống cuống đứng trong sân lúc nãy có một đám quan sai xông vào không nói lời nào đi thẳng đến thư phòng lục lung một hồi rồi rời đi t h ị cùng văn tư tình rất sợ văn tề hiền cũng không biết đi đâu mất hai nữ tử chưa gặp qua chuyện như vậy sợ hãi không dám hỏi một câu giờ phút này lão gia trở về tâm thị càng trầm xuống lão gia chưa bao giờ giống du hồn thế này lão gia phát sinh chuyện gì mới vừa rồi có quan sai tới kiểm tra thị vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát văn mộc tùng văn tư tình trong phòng nghe động tĩnh vội mở cửa tư thúc đã xảy ra chuyện gì sao lại có người xông vào nhà của chúng ta còn vào thư phòng thúc lấy đi không ít đồ có phải thúc ở bên ngoài gây chuyện rồi không văn mộc tùng nhà nhạt liếc nhìn nàng ta một cái không nói gì dọc đường đi hắn đều nghĩ là ai đã mô phỏng chữ hắn viết hắn hoài nghi tôn thị tôn thị là người thân mật nhất nhưng nhìn đến ánh mắt tôn thị quan tâm lòng hắn phủ nhận tôn thị theo hắn nhiều năm một lòng say mê hắn nên không thể bị người khác xui khiến hãm hại hắn thị không có khả năng liên hợp với người ngoài tới hại hắn lại nói tôn thị là do hắn dạy không giống như kẻ bắt trước bốt tích hắn như vậy người mô phỏng bốt tích rõ ràng là người ngoài cũng chỉ còn lại triệu t h ư tài hắn từng làm sư gia cho triệu thư tài sáu năm nếu triệu thư tài lấy bản thảo hắn viết thỉnh cao nhân phòng theo cũng không phải không có khả năng triệu thư tài làm như vậy cũng có nguyên nhân rõ ràng ông ta cùng tư gia là thông gia lần này đề bị lộ khiến bệ hạ tức giận như thế nếu lớn mật suy đoán chỉ sợ người có thể biết đề chính xác thì không ai ngoài tư gia ánh mắt văn mộc tùng lạnh lùng kế hoạch của hắn tan vỡ nói không chừng là do tư gia ra tay không như t hắn không, hắn không thất bại không đến cuối cùng thì không ai biết hưu chết về tay ai thẩm sĩ từ cũng trở về nhà hai nhà gần nhau lại không gặp nhau thẩm sĩ từ bất quá chỉ là quân cờ của người khác nếu muốn hắn cũng không dùng đến thẩm sĩ từ không có thẩm sĩ từ sẽ có người khác tư lương xuyên đối phó hắn chắc chắn tìm được quân cờ thôi văn tư tình thấy tôn thị còn ở chỗ này gầm lên còn đứng đó làm gì không biết thứ thuốc từ buổi sáng ra cửa vẫn chưa ăn gì sao tôn thị vâng vâng dạ dạ vội cùng cùng nha đầu đi nấu nước nấu cơm văn mộc tùng nhốt mình tại thư phòng trước mắt chỉ có một con đường có thể đi đó chính là gắt gao bám vào thái tử chỉ cần thái tử đăng cơ hắn được trọng dụng văn ra còn có ngày xoay người cách vách thẩm ra thu thập đồ vật hồi hương tôn thị nghĩ vừa rồi lão gia cùng thẩm công t ử sắc mặt đều rất quái lạ nói không chừng thẩm công t ử biết chuyện gì đó thị liền đi tìm thẩm phu nhân thẩm phu nhân kéo tay thị cầu tình tôn muội từ ta thật sự không biết đã phát sinh chuyện gì lần trước muội giao chữ cho ta thế nhưng lại thành chứng cứ tiết lộ đ ể hiện tại tướng công ta bị hủy tư cách thi văn lão gia của muội cũng giống thế tướng công không thể tham gia khảo thí nên chúng ta đang thua thập đồ về quê thẩm ô n t ị kinh hãi l ù phu nhân Nhiều năm như vậy vẫn thường ở một mình, nhàn không thị rỗi việc một vậy gì ở có lau à nào m mô liền luyện lão người biết phòng không phòng ở thư thị chữ, không có người nào biết mô phòng được chữ được có cả lão gia cũng lão ra không Thầm h biết. p nước h â n n lau mắt tôn m ụ i t ử lần này là ta có lỗi với ngươi bất quá ngươi đọc sách nhiều hẳn là biết phúc họa tương y văn lão gia không thể xuất sĩ làm quan cũng tốt ông ấy không thể chỉ có ngươi nếu vinh quy hiện tại liền có thể thay hắn q u ả n hậu việt ngươi nói có phải không tôn thị không chớp mắt nhìn sau một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu thẩm phu nhân ngài mới nói gì thiếp không giao gì cho ngài hết chẳng lẽ ngài nhớ lầm lão gia ta bị người hãm hại cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi phải về quê thiếp cũng không có gì đưa chỉ chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió xem trí nhớ ta này luôn quên đông quên tây chuyện nam nhân nữ tắc nào rõ ràng tôn mũi t ử ngươi là nữ nhân tốt về sau phải cùng văn lão ra sinh hoạt thật tốt nhé tôn thị im lặng không nói nhìn theo p h u thê thầm thị rời ngõ nhỏ chỉ chốc lát sau văn tề hiền cũng trở lại có thể là nghe được tin đồn vội đến thư phòng cửa thư phòng vội đóng lại t h ú c cháu hai người không biết ở bên trong nói chuyện gì tôn thị nhìn trời trên đỉnh đầu chậm rãi đến bếp Thì thi lần này kỳ h chiết rất nhiều, nhất định Hồ học ú c đổi rất một lần nữa. đề Đại học sĩ bị sẽ sĩ k đế g i a nói dậy nhưng không c m ễ nếu chức chủ chỉ có khào. thi tránh hỏa thể nói là văn ra đoán đề. Đoán đề mà thôi không thể xử trí Hồ、đại、học sĩ, ít nhất hiện tại không thể xử trí. Kỳ ngoài là đoán Đoán Đề đầy để đề. đề Đại đ truyền trời, tai trí ít tại thể trí. nói bên văn ra mà xử xử sĩ, nói n ế đề thi lại bị lộ hồ đại học sĩ s á c h đầu tới hồ đại học sĩ run sợ bảo đảm sẽ không sai sót chuyện đề thi kỳ đế cũng rõ ràng văn già nếu có bản lĩnh đoán đề thì sao mãi không có tiếng t â m gì mà vẫn ở tận thương bắc rõ ràng là có người lộ đề cho người đó là ai trong lòng kỳ đế cũng rõ kỳ đế ngồi ở giữa kim điện nhìn xuống phía dưới nơi thái tử đứng đối với đứa con trai này kỳ đế dùng tâm huyết nhiều nhất đăng cơ không bao lâu liền lập thái tử thái tử lại là đích tử lập sớm củng cố nhân tâm nhiều nhi đối với chuyện đề bị người ta đoán chúng lần này người có ý nghĩ gì Thái tử thân khom mình về phụ í kính, a may trước thập Bất thôi, thẩm từ tâm lưu cung chỉ phần nói. mắn quá lại lợi bị là mà sĩ d n g mới có t hoàng ể khiến h c loạn o như thế. Phụ h anh minh đối với con sâu làm giàu nổi canh hẳn là nghiêm trị không tha nhiều n h i có thể nghĩ như vậy phụ hoàng thực vui mừng trong thiên hạ việc duy trì chính đạo được hay không giữ thân đạo đức mới là căn bản bởi vì thân chính mới không để trượt chân thành hận thiên cổ Tạ p hiện ụ Hoàng h bảo, n dạy thần ghi nhớ trong tâm. Người nhớ được, người thái Tử phi, người Thái Tử mắt trong thập thức giật, tương ghi nhớ nhớ chậm nghe Phi, hậu không kính nhưng phần Ngươi liền nói ngươi vắng ngươi cũng quản nguyên cùng đứng lòng giận bình i rõ rũ do sao. vào mẫu được, được là đó vẻ v ỉ c cháu là hậu, mẫu ba g Sương cung à y hai bữa đến Đức tại ố khổ, hậu làm mẫu răn dậy hắn mấy lần. Hiện tại còn nháo đến chỗ phụ hoàng thật là người đàn bà đanh đá nào xứng với thân phận thái t ử phi phụ hoàng nhi thần không cố vắng vẻ nàng mà là nhi thần bận học rất nhiều nên vô tâm lại nói nhi thần là thái tử nào có thể mỗi ngày ở lại hậu cung bồi nàng ấy uống t r à nói chuyện phiếm chứ sắc mặt kỳ đế trở nên hòa hoãn ngữ khí bình đ ạ m tự người có chừng mực liền được thái tử cáo lôi kỳ đế nhìn bóng dáng con sắc mặt phức tạp khó nói n h i ê u nhi sao phải nhằm vào tư gia tư gia xưa nay chỉ trung tâm với đế vương chính thống n h i ê u nhi tương lai sẽ kế vị tư gia luôn trung tâm chắc chắn sẽ toàn lực nâng đỡ thái tử hay là n h i ê u nhi nghe được điều gì không nên nghe mới tự mình bồi dưỡng thế lực kỳ đế nheo mắt càng thêm khó lường văn mộc tùng bị đoạt tư cách sự thi truyền tới tay chỉ nương nàng nghiêng đầu xem sách đoan chính ngồi trước bàn của trượng phu cong môi cười nàng buông sách trong tay nhẹ nhàng đi đến trước mặt phu quân ghé đầu vào tay hắn p hắn u quân, xuyên run chàng làm sao? Hơi thở ấm nóng phôn bên lương hàng trong như đánh la làm sao, chút, chấp chấp cơ có cự thức. hơi thở thể thú h dày dài ấm một mi tai tư chút, mi chớp chớp bị hít sâu một hơi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng lộ ra ý cười gương mặt như dòng sông băng gặp ánh mặt trời rực rỡ khoe ra bắt mắt quang mang trong mắt gợn sóng tựa cuồng phong đánh tới chỉ là đánh trả mà thôi hắn giang tay ra bên cạnh c h ỉ nương thuận thế ngồi trong lòng ngực trượng p h u thân thể hắn cứng đờ nàng nóng bừng mặt trừ khi tân hôn ban đêm họ làm càn chút còn lại thời gian đều tương đối quy củ nàng nghĩ cổ nhân hay rụt rè nên không dám vào ban ngày tùy ý ôm hay hôn môi giống như lúc này vẫn là lần đầu nàng nhớ tới thân thể thai phụ ai ngờ hắn ôm nàng ngồi đó nàng vặn vẹo thân mình liền cảm thấy có chút khác thường không dám ngẩng đầu ngó xem từ lương xuyên bị hương thơm trên người thê từ quấy nhiễu tâm thần đại loạn hai tay không tự giác mà nắm chặt tiếp trước chưa từng có lúc không chịu được tình tố giờ lại phảng phất như có một m ả n h thú từ trong cơ thể lao ra hắn nỗ lực kiềm chế huyết dũng lại niệm thêm vài câu thanh tâm kinh c h ỉ nương cảm thấy dị động càng đỏ mặt nàng điều chỉnh hô hấp là hắn động t h ủ trước sao từ l ư ơ n g xuyên khen ngợi nhìn nàng một cái văn mộc tùng xác thật đã động t h ủ trước xác thực mà nói là hắn chờ văn mộc tùng ra tay trước lúc trước xảy ra chuyện bán đề trương sĩ t ử chính là con cờ văn mộc tùng an bài lý sĩ t ử là người của tư lương xuyên thông qua việc văn mộc tùng lại an bài người của mình văn mộc tùng tính trước là bán đề sau đó lại tố giác khiến tư gia không thể phủi sạch liên can dù không thể vặn ngã tư gia cũng khiến hắn mệt mỏi tổn hại thanh danh chẳng qua văn mộc tùng không đoán được trương sĩ t ử tham tài thiếu chút nữa bức tử mạnh sĩ t ử làm lý sĩ t ử gây sự mà tư lương xuyên lập tức vào cung t h ỉ n h tội đem sự tình nói ra rõ ràng bất quá là đoán đề sao bệ hà có thể giáng tội nhưng sau đó đề thi bị tiết lộ bệ hạ mới giận tím mặt bệ hạ đoạt tư cách thi của văn mộc tùng giờ cả đời này của văn mộc tùng khỏi nghĩ đến chuyện quang minh chính đại hoành hành triều cương theo hắn suy đoán lấy tính cách của văn mộc tùng nhất định sẽ không chịu để yên thái tử chính là hy vọng duy nhất mà sự thật cũng đúng như thế văn mộc tùng không tính rời kinh không thể nhận kết cục như thế còn có văn tề hiền đồng ề u nếu cháu huy hầu Mưu cùng có thể có cơ bộc chưa chắc không có ngày huy hoàng trở lại. Văn Mộc cửa, cơ Tùng người văn năng, hắn bên văn không ngày hoàng Văn yên lặng không ra khỏi cửa, hầu cơ lại động. Trường gia, gia là lộ lại. lại tài trai hội hiệp khỏi ra thể trợ, trở ở đ bởi vì q u a phủ h n n ú tay rất tử mua nhanh, nên bán đề được bình ổn mình, không việc giữ được các sĩ đều bo bo đề sĩ dạng á m nghị luận việc này sợ liên lùi cũng sẽ bị lùi việc sợ sẽ đ o t c ô danh. Đồng dạng Đồng là mua bán đoán đề nhưng văn mộc tùng và thẩm sĩ t ử t u y không thể tham gia khoa cử nhưng không bị đoạt công danh mà chuyện lần trước phát sinh đoạn hồng tiệm cùng trương sĩ từ chẳng những bị hủy tư cách thi lại bị đoạt công danh biếm thành bạch thân trương sĩ từ cùng mạnh sĩ từ thấp cổ bé họng nào dám nói nửa lời không nhưng đoạn hồng tiệm không phục hắn là con quan tứ phẩm mẹ kế lại là thân tín của hoàng hậu nương nương lại bị đoạt công danh về sau nào còn mặt mũi gặp người khác đoạn đại nhân bị bây bệ con trai ẩm ý thật không còn cách cũng chỉ quản chút việc của sắc chứ không có thực trước càng nào hoàng phong nào không rằng ông quan nhưng thân thường khanh quản như hiến không quyền. Hơn nửa năm trước đến bây giờ, bệ càng thêm vắng vẻ ông trai thật tuy ta tứ thái tự thiếu vặt tế từ thêm ta gia giờ, ẩm phẩm, ý hạ là là vẻ dùng mắt ám chỉ với triệu thị ý bảo triệu thị đi tìm hoàng hậu nương nương câu tình triệu t h ị có chút trần trờ lần trước bởi vì cái chết của yến nương tâm thị vẫn luôn treo cao sợ hoàng hậu tìm thị tính sổ nào dám tiến công xin ân đ i ể n mắt thấy từ khi yến nương chết mỗi ngày trôi qua hoàng hậu vẫn không có động tĩnh gì lòng thị càng không yên ổn tổng cảm thấy có thanh đao treo ở đỉnh đầu không chú ý sẽ chém xuống làm đầu rơi máu chảy thấy triệu thị lộ vẻ khó xử mặt đoạn đại nhân cũng trở nên khó coi Từ khi triệu ừ khi t thị gà từng đến đoạn phủ này đã này nhiều năm chưa từng sinh con coi phủ chưa t rốt ọ trọng n hoàng hậu nên đoạn đại nhân vẫn luôn coi thị. Không chỉ không nạp thiếp mà còn đem chuyện trong hồng nhi chuyện đúng là cần còn g giao Giờ mặt mũi mà đem tam thị. tiểu thiếp thị thị thì sao thị còn đầy tam đầy tứ、chứ? Triệu thị đại coi hậu chỉ phủ cho chứ. sao là đầy đầy lý. ca ra r xảy xử cuộc thỏa hiệp sai người đ ệ thẻ bài vào cung đức s ư ơ n g cung phái một t i ể u thái giám ra nói hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe mấy ngày gần đây sẽ không chịu kiến các mệnh phụ vào cung Triệu thị nghe nói thế trong lòng bột một nói tiếng luộc nghe hoàng hậu chẳng lòng nương nương lẽ trách phụ đoạn đại nhân thở ngắn than dài nhìn triệu thị có chút oán trách nói không chừng ông ta đã đánh giá cao vị trí triệu thị ở trong lòng hoàng hậu nương nương ông ta chỉ có một nhi t ử nếu nhi t ử bị chặt đứt con đường làm quan thì phải làm sao bây giờ dù trong lòng thầm mắng nhi t ử hồ đồ cũng không đành chỉ trích nhi t ử xảy ra việc này người thương tâm khổ sở nhất vẫn là hồng ca nhi đoạn hồng tiệm mượn rượu tiêu sầu thừa dịp say ở trong phòng phát giận t i ể u thiếp kia ở một bên nũng nịu khóc sớt mướt hắn nghe tiếng khóc thêm tức giận trong lòng hất mảnh lao trực tiếp vào phòng triệu phượng nương Triệu p hiện ư Nương ợ n đang n g g ồ ở rừng nữ hồng, thấy hắn xông làm mắt thấy h tới i đưa ra u cho ma ma b ê người cùng các nhà nàng ngoài. lôi các các đầu để các nàng lôi ra tại r o n phòng chỉ còn g chỉ l hai người. Người nói công h chuyện chỉ chút thành thực h o ngoài sao rõ, ra rượu, trục đây đi đề đầu mấy là liền lợi, mà cần cơ cũng uống nói biến bán gì, tìm ta nghe văn công tử tế sĩ k phải nghe Hiện nói mới biết đến. Hiện tại là ta ta tử muốn bán, văn công đến. công danh bị đoạt mất cả đời cũng không thể tham gia khoa cử đều là tại ngươi đưa tai họa tới người nói xem phải làm sao bây giờ triệu phượng nương đem khung thêu bỏ vào sọt thong thả ung dung nói biểu ca sao thiếu kiên nhẫn vậy sách có câu nhẫn nhịn nhất thời đổi nửa đời vinh hoa ủy khuất của ngươi điện hạ đều xem trong mắt ít hôm nữa muốn khôi phục công danh cho ngươi không phải dễ như chờ bàn tay sao hừ nói thì dễ nghe chuyện đã rồi nói qua thôi hiện tại bại sự ai sẽ để ý ta ủy khuất thế nào điện hạ sẽ nhớ rõ ta cũng nhớ rõ đoạn hồng tiệm nhìn nàng nàng ngồi ở đó cử chỉ nhã nhận lịch sự dịu dàng tốt đẹp một nữ t ử như vậy rõ ràng là thê t ử của hắn trong lòng lại chứa một nam nhân khác mà hắn giống như ngốc t ử còn giúp bọn họ gạt người thậm chí còn bị bọn họ sai sử xoay quanh nếu vạn nhất có biến cô ta phải làm sao bây giờ triệu phượng nương hoác cái đứng lên sắc mặt nghiêm túc biểu ca ngươi đang nói cái gì đó cái gì mà vạn nhất thái t ử là trường đích nào có gì vạn nhất đoạn hồng tiệm bước lên trước Thế sự khó liệu tựa như sự tựa liệu bệ hạ đó ai có thể đoán được cuối cùng người thừa cuối người đại có được cùng thể thống đoán kế sẽ là kỳ đế Đó chứ? nặc chán Hắn phun hơi thở phượng ghét trên nương, nồng nàng như triệu rượu mặt mùi mày.、Đó、là bởi vì tiên đế không có con v ợ cả các hoàng tử đều là thứ suất mới có thể giết hại lẫn nhau mà hiện tại không giống thế thái tử là con hoàng hậu danh chính ngôn thuận phải thế không nếu danh chính ngôn thuận về sau giang sơn này đều là của thái tử tại vì sao phải nóng vội thế triệu phượng nương nghe đoạn hồng tiệm hỏi biến sắc mắt lộ ra lãnh quang đoạn hồng tiệm lui ra phía sau một bước hạ khẩu khí thôi các ngươi nhớ rõ ta ủy khuất thế nào là được mới vừa rồi ta lo lắng quá mới nói không lựa lời triệu phượng nương lạnh lùng nhìn hắn hắn ngoan ngoãn ra khỏi phòng vừa ra khỏi cửa đoạn hồng tiệm liền cảm thấy sau lưng đ ổ mồ hôi lạnh trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng khác vừa rồi vô ý thốt ra giờ đặt ở trong lòng nghĩ lại cảm thấy có khả năng vì sao thái tử vội vã kéo bè kéo cánh nuôi thân tín theo lý mà nói hắn chỉ cần làm tốt vị trí thái tử chờ bệ hạ truyền ngôi cho hắn có được hà tất phải lén lút hay là vị trí thái tử cũng không ổn như đang thấy dưới gối bệ hạ chỉ có thái tử cùng nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra nhị hoàng tử không có lý do uy hiếp đến vị trí thái tử không đúng từ xưa thiên gia không phụ tử huống chi là huynh đệ đầu óc đoạn hồng tiệm thanh tỉnh gió lạnh thổi khiến hắn r ù n g mình triệu phượng nương chờ hắn đi lập tức trang điểm trải chuốt vội vàng ra cửa đoạn hồng tiệm còn đứng sau núi giả nhìn nàng yểu điệu đi ra suy nghĩ phức tạp triệu phượng nương dừng ở trong một trà lâu một lát cũng không biết là gặp ai sau đó lệnh cho sa phu quay đầu đến tư phủ c h ỉ nương nghe người gác cổng tới báo triệu phượng nương tới cửa nàng cùng tư lương xuyên nhìn nhau hai người trao đổi ánh mắt một cái trong lòng hiểu dù không cần nói ra triệu phượng nương vào p h ủ dựa theo lễ tiết trước phải đi gặp t ư lão phu nhân cùng t ư phu nhân sau đó mới được hạ nhân dẫn vào phòng chỉ nương vừa tới cửa lại đụng tư lương xuyên nàng cúi đầu chào hỏi tư lương xuyên lạnh mặt đi qua người nàng nhìn ngũ quan và khí chất dáng người hắn ngạo nghễ t ự a vân phong nàng ta x ế t chặt tay tìm m ũ i ba người chỉ chỉ nương gà tốt nhất nàng ta cùng yến nương vận mệnh đan sen yến nương đã chết nàng ta còn phải vì tiền đồ mưu hoa bọn nhà đầu vén rèm triệu phượng nương tiến vào phòng c h ỉ nương c h ỉ nương từ giường đứng lên đón nàng ta hôm nay triệu phượng nương ăn mặc quần áo thuần tịnh không thêu hoa trên mặt trang điểm thanh nhã ánh mắt mang theo yêu sắc lại có vẻ đau khổ mỹ lệ mà c h ỉ nương vì có thai nên ăn mặc khá tùy ý nhưng dung nhan như trái cây mọng làm người ta không rời mắt được tâm triệu phượng nương giống bị kim đâm c h ỉ nương thân thiết tiếp đón nàng ta đại t ỷ sao hôm nay lại nghĩ đến thăm ta thế Tam tỷ đột thật trước thế tới tin nhảm nhí thiếu chút thư tử. May bệ anh Minh không truy cứu đại công tử. Ta ở nhà nghỉ tới nghỉ lui, cảm thấy ca đưa nữa May anh mũi, nhảm Minh cảm đại ái ngại. biểu nói liên đại đại lui là là Lần lụy nhà đường đoạn đồn hạ rượu nhưng uống nhí công không công nghĩ nghĩ bậy sự cứu bệ ở việc ẫ n nên đích thân đích t ớ cửa tả lỗi với mọi người. i v này cùng đại tỷ phu không quan hệ mà bất quá là bị người có tâm khơi mào sự tình khiến bệ hạ tức giận đoạt công danh của đại tỷ phu nói vậy chắc đại tỷ phu sẽ bị đà kích c h ỉ nương mời triệu phượng nương ngồi xuống triệu phượng nương yêu sắc thở dài mười năm gian khổ học tập một bức thành danh thiên hạ biết đoạn biểu ca tất nhiên là khó chịu ý chí tinh thần xa x u ố t lòng ta cũng vì hắn mà khổ sở nhưng sai chính là sai hắn mua bán đề còn nói là đề thật thiếu chút nữa liên lụy đến tư gia xem như là trừng phạt đúng tội c h ỉ nương rũ mắt uống mật thủy sự tình đã qua đại t ỷ không cần tự trách nữa triệu phượng nương gật đầu thần sắc vẫn phiền muộn Từ khi ăn nhưng chị nương không phải ngày đầu biết nàng ta dù thời gian ở chung ngắn cũng có thể cảm giác được nàng ta là người rất tâm cơ dưới vẻ dịu dàng cất dấu mưu kế thâm trầm đại tỷ nhị tỷ đã qua bảy ngày hồn phách hẳn đã rơi vào luân hồi chỉ là ta thấy thường viễn hầu phụ tựa còn có điều gì đó giấu g i ế m chỉ sợ hung thủ là người khác ta từng nghe nói người chịu hàm oan không thể truyền thế luân hồi suốt ngày ở du đãng giữa âm dương triệu phượng nương tựa như dùng mình lạnh lẽo bưng ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụp nước trà tạo gợn sóng thật nhẹ yến nương chết cũng không tính là oan có nhân tất có quả nếu nó không làm khó người khác sao lại đưa tới họa sát thân người ta bồi tội hai nha đầu xuống dưới nàng ta bận ứng phó nào có giành đi lang thang nàng ta nói còn thâm ý nhìn chị nương chị nương dường như cảm thấy thổn thức không thôi nhân quả tuần hoàn triệu yến nương cho dù là bị người hại chết cũng không tính là oan triệu phượng nương thu hồi ánh mắt chậm rãi buông ly ngươi xem ta này nói cùng ngươi những chuyện này làm gì người chết không thể nhớ người sống còn phải vì t i ề n đồ mà bôn ba đoạn biểu ca hiện tại cảm xúc rất tệ ta cũng không thể để hắn như vậy rơi xuống không thể xuất sĩ còn có thể tìm đường khác c h ỉ nương nhìn nàng ta yên lặng nghe nàng ta nói tiếp triệu phượng nương là loại người không có việc không lên điện tam bảo nàng tới với danh nghĩa t h ỉ n h tội sợ là có mưu đồ khác tam muội ta nghe nói tư phủ cùng hàn vương phủ rất có giao tình hàn vương thế tử với ngươi cũng xem như là biểu t ỷ đại t ỷ có một chuyện muốn nhờ hy vọng ngươi có thể hỗ trợ đoạn biểu ca không thể xuất sĩ nhưng nhiều năm khổ sở đọc sách không thể uổng phí ta muốn tìm việc cho hắn mấy ngày gần đây hàn vương thay thế từ tìm kiếm phụ tá không biết ngươi có thể dẫn kiến một chút không người yên tâm đoạn biểu ca gặp chuyện này chắc chắn sẽ cẩn thận mọi chuyện sẽ không lại uống rượu hỏng việc triệu phượng nương thế nhưng đánh chủ ý đến hàn vương còn muốn đem cái thứ bại hoại như đoạn hồng tiệm nhét vào hàn vương phủ nàng ta lại muốn tính kế gì chỉ nương khó xử đại t ỷ ta bất quá chỉ là một nữ tử hàn vương thế t ử cũng xem trọng t ư gia mới có thể gọi ta một tiếng biểu t ỷ ta có phân lượng gì ta rất rõ ràng không thể vì người khác khách khí vài câu liền phô trương đoạn biểu ca thực sự có tài tình tất sẽ không bị mai một n g ư ờ i không ngại thì bảo chính hắn đến hàn vương phô thử một lần đi Triệu tay mắt theo ta biết trước ta, bất thể ta tình. kia người với đối với chuyện cầu. Phượng ánh khẩn Chỉ không Nương Nương Nương nàng, mang mãn Yến nên cũng kéo mẹ cảm có có vì đẻ nhưng chúng ta trước sau vẫn là tìm muội hiện tại đã thành thân hết rồi hẳn nên chiếu cố nhau đoạn biểu ca cũng là biểu ca ngươi hiện tại hắn gặp nạn càng sợ người khác phê bình cũng sợ bị người ta cự tuyệt t a tới cầu ngươi chỉ là muốn ngươi thông khí với hàn vương thế tử hàn vương thế tử xem mặt m ũ i ngươi nhất định sẽ dùng biểu ca biểu ca có việc làm sẽ từ việc mất công danh thống khổ mà dần hồi phục việc này đối với ngươi mà nói bất quá chỉ là một câu nói xem như đại tì h cầu ngươi, ngươi giúp đoạn biểu ca đi chị nương nghiêm túc nhìn nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ vì sao triệu phượng nương muốn thế này vì muốn đoạn biểu ca tiến vào hàn vương phù mà triệu phượng nương hạ thấp thư thái cầu nàng hàn vương là hoàng huynh của bệ hạ ở trong t r i ề u có phân lượng hết sức quan trọng chẳng lẽ thái tử phải đi đường vòng đoạn hồng tiệm vào hàn vương phù sẽ giống một cái đinh thái tử không phải là đánh chủ ý này chứ đại t ỷ ngươi thật là làm ta khó xử người không biết tình cảnh của ta từ khi gả vào tư phủ tới nay ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận sợ nói sai một câu g i a thế triệu gia thấp có thể thông gia với tư gia nói câu khó nghe đó là cao gà ta còn có hai đời bà bà nào dám vượt mặt nhúng tay vào chuyện của các nam nhân nàng lắc đầu cắn môi vẻ mặt hổ thẹn triệu phượng nương nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu mới nói là đại tỷ làm khó người khác người khó xử việc này chúng ta lại nghĩ biện pháp khác vẫn là đại t ỷ thiện tâm thông cảm nỗi khổ của ta ta không thể giống đại t ỷ thực tại đoạn phù do cô cô làm chủ người lớn lên bên cô cô tự nhiên không gặp cảnh tân tức phụ khó xử triệu phượng nương ừ một tiếng nàng không phải tân tức phụ nào biết tân tức phụ khó xử thế nào chỉ là đoạn biểu ca ngươi mấy ngày nay bị đà kích không chịu ra cửa muốn hắn đi hàn vương phù thử một lần chỉ sợ hắn không đi triệu phượng nương càng yêu sầu nếu có chuyện làm hắn phân thần có lẽ sẽ đỡ ân hận nhưng hắn là một thư sinh trừ bỏ làm phụ tá thì còn có thể làm gì c h ỉ nương nghe nàng ta nói có ẩn ý không tiện nói tiếp tính c h u y ể n đề tài nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe triệu phượng nương nói tiếp cũng cũng chỉ có thể làm thư lại giao tiếp tư phù có hiệu sách không bằng n g ư ờ i nói với đại công t ử cho đoạn biểu ca đến hiệu sách đó làm việc không cần gặp ai thứ hai cũng có thể bớt thương tâm chuyện này chắc có thể giúp chứ c h ỉ nương không nhịn được bật cười triệu phượng nương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến đầu tiên là bảo nàng đến hàn vương phủ mở lời nghĩ đến việc này khó khăn hơn cũng liệu định nàng sẽ không đồng ý lập tức tung ra ý t ư ở n g tiến vào hiệu sách tư gia hiệu sách tư gia so với hàn vương phủ dễ vào hơn nhiều nếu bởi vì chuyện đầu không giúp được mà ái náy thay thế bằng một yêu cầu đơn giản hơn khẳng định sẽ đáp ứng nhưng triệu phượng nương là ai không có khả năng chỉ vì trợ giúp đoạn biểu ca nhất định còn có mưu đồ khác việc triều đình nàng biết cũng không nhiều không thể so với triệu phượng nương triệu phượng nương ở kinh thành nhiều năm thường xuất nhập cung đối với triều sự hiểu biết nhiều hơn cái này ta thật có thể nhắc với phu quân xem hiệu sách có thiếu người không triệu phượng nương t h ở phào nhẹ nhõm cười ta biết tam mụi thiện tâm việc này khẳng định có thể thành ta không dám bảo đảm chuyện các nam nhân là một nữ tắc ta không dám thuận miệng hứa hẹn tam mùi có thể mở miệng thử một lần đại t ỷ đã rất cảm kích chúng ta là t ỷ m muội tư đại công tử xem mặt mỗi n g ư ờ i sẽ đồng ý triệu phượng nương đạt được mục đích kéo tay nàng khen một phen chị nương nghe nàng ta ca ngợi cũng chỉ cười cười đợi nàng ta vừa đi chị nương không cười xã giao nữa triệu phượng nương đúng là làm người ta thích không nổi trừ bỏ tính kế tựa hồ không có chuyện khác trước kia còn đỡ có thân phận nên khinh thường không làm hiện tại càng ngày càng lộ liễu chẳng lẽ quyền thế quan trọng vậy đáng giá để nàng ta điên cuồng tính kế không m a n g tất cả chỉ cần vì thái tử mà mưu hoa nàng ta giúp thái tử vậy nếu thái tử thật sự thành công nàng ta lấy loại danh nghĩa nào ở cạnh thái tử chỉ nương âm thầm nghĩ đứng dậy tìm t ư lương xuyên tư lương xuyên nghe nàng nói ra lo lắng đạm nhiên cười nàng ta nếu đã nhờ nàng cứ đồng ý đi đồng ý vạn nhất đoạn hồng tiệm ở hiệu sách sử dụng ám chiêu không phải sẽ liên lụy chúng ta sao c h ỉ nương biết rõ bọn họ không hào tâm vì sao còn trêu chọc chi ta muốn nhìn xem bọn họ còn có chiêu thuật gì lương xuyên nói rất bình tĩnh nghiêm nghị c h ỉ nương đoán hắn có đối sách không hỏi lại tầm mắt nàng ngắm giấy trên bàn từng chữ phiêu giật ánh vào mi mắt trước kia thường nghe người ta nói chữ nam nhân cưng cấp hữu lực nhưng chữ hắn lại như người xuất trần tuyệt diễm từ lương xuyên đem trong tay bút đưa tới tay nàng cùng một tờ giấy khác mấy ngày gần đây có luyện chữ không viết mấy chữ ta nhìn xem c h ỉ nương nắm bút hờn rỗi chừng hắn một cái rõ ràng biết nàng gần đây ngày nào cũng thích ngủ sao có tinh lực luyện chữ nàng có thai nên cũng không thể dùng chiêu cũ tới đối phó hắn nàng cắn môi một tay giữ tay áo một tay khác cầm bút chấm mực trong n i ê n nghiêm túc chăm chú viết một hàng chữ vào trên giấy nam nhân phía sau nhíu mày làm như rất không vừa lòng hắn từ sau lưng vòng lấy nàng nắm tay nàng để bút viết tên hai người trên giấy Trường 101, Trần Thai, tiệm Triệu tìm rất bất biết Triệu thế tiệm xuất Tư Tư trở thành to tát thai hiệt, thế thỉnh bắt Phượng Nương được Phượng Nương nương đoạn hồng không hắn hắn, hắn mãn. Không nói nào ngày đoạn hồng hiện không chuyện này ngày nghĩ lần nữa. Gia. Gia gì cho phép cho hiệu sách chỉ mạch phu mạch ba sau qua đối với việc việc điều lại đại đã đem đã làm mà mấy vì là ở không ngoài sở liệu quả nhiên là hỉ mạch hơn nữa đại phu còn nói là nam thai Từ rất lão phu nhân chị a o ứ n nhưng kiên nên không tin công ngoài người trong nhà lương xuyên g giao cho thời chỉ cho h tư kỵ vui biết. Buổi tối c bé bố tạm đem mà về, ra nương một khế ước nhà. Chị ước nương vừa thấy sắc mặt biến hóa đây không phải là nơi nhà mẹ đẻ thiếp thuê sao chàng mua khi nào vẫn là thuê sống chi bằng mua cho xong chị nương rất cảm động nàng không nghĩ tới điều này khế nhà viết tên nương thầm nghĩ vẫn là hắn thận trọng chu đáo mọi mặt hai ngày sau nàng chọn một ngày nắng mang thanh hạnh ô đoá cùng hải bà t ử trở về triệu trạch cùng t h ị cẩn thận đỡ nàng hỏi thăm khẩu vị và cuộc sống hàng ngày có gì không thoải mái không lại quan tâm hài từ trong bụng nàng có thỉnh đại phu xem mạch chưa c h ỉ nương nhỏ giọng cười trả lời đợi khi nói đến đại phu khám bảo là nam thai cùng t h ị càng thêm cao hứng tuy rằng trước nở hoa sau kết quả cũng tốt nhưng t h a i đầu thì mỗi phụ nữ đều hy vọng là nam thai Ai mà nhà không nghĩ ở nhà chồng đứng ở con, con vô luận là nam hay nữ cũng đều là thân nhân của nàng nhưng cổ nhân coi trọng truyền thừa cùng huyết mạch thay đầu là nam tương đối là áp lực giảm không ít cùng thị vui cười gật đầu nữ nhi có thể nghĩ như vậy đương nhiên tốt nhất là trai hay gái cũng đều là thịt trên người mình rơi xuống chỉ tiếc thị nhớ tới hải t ử đã mất m ắ t chớm lệ nàng c h ấ p vài cái nuốt lệ đỡ nữ nhi ngồi dựa trên giường ở phòng trong lót gối mềm sau lưng lan bà từ bưng mấy mâm điểm tâm và trái cây bầy trên bàn nhỏ hai ngày trước phượng nương trở về lại nhắc tới việc hôn nhân của đại ca con chị nương niết điểm tâm trong tay phượng nương đến tột cùng là muốn làm gì việc đại ca kết hôn cũng muốn nhúng tay nàng ta đề cử cô nương nhà ai sắc mặt cùng thị khó coi rất là không vui chỉ sợ là con cũng không thể ngờ được nàng cư nhiên chọn phương tĩnh di phương gia hiện tại mắt cao tâm đại có người lén nói phương tĩnh di sẽ vào đông cung nào sẽ coi trọng triệu gia bình dân chứ họ muốn gả phương tĩnh nhiên đến ta không có đáp lời nếu cầu hôn phương tĩnh di người khác sẽ nghĩ triệu ra thế nào không biết phượng nương nghĩ thế nào vậy nương cùng phụ thân không đồng ý chứ cùng thị cười tất nhiên là không rồi cha con không đồng ý vẫn nói chờ đại ca con thi xong lại nói nương thấy phượng nương không cao hứng lắm sợ là cảm thấy mất mặt c h ỉ nương đem điểm tâm bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt triệu phượng nương quá kỳ quái không biết là có âm mưu gì Mấy ngày triệu ư ớ c đêm đoạn hồng t m nhét h vào i ệ sách tư gia, g lại i muốn ú phượng đại đ ca quyết ị n việc hôn nhân, h nàng n làm ta vậy là vì là gì? cái cao ngạo thế, có thể coi trọng đại ca di đại Triệu Phương ngạo trọng p tĩnh thế, thể h ư sao? nương biết rõ điểm này còn xúi rục nương đến phương gia cầu hôn chẳng lẽ phượng nương không muốn phương tĩnh di tiến vào đông cung cho nên mới muốn đại ca cầu hôn thái t ử phải có chắc phi tiễn đi phương tĩnh di thì sẽ có nữ nhân khác phượng nương chẳng lẽ cứ phải cắm một tay sao phượng nương đã gả cho đoạn gia biểu ca dù thế nào cũng không có khả năng gả cho người khác hơn nữa đối phương còn là thái tử tùy nàng ta đi mấy ngày trước nàng ta đến tư phù thăm con rồi nói đoạn biểu ca bị đoạt công danh nên ý chí tinh thần xa x ố t muốn tìm việc cho đoạn biểu ca nghe nói tư gia có hiệu sách nhờ con đem đoạn biểu ca nhét vào cùng thị không nhận được tin tức không biết còn có việc này Nghĩ đến hồng c a n h i c ò nương có chuyện thù ca nhi nói thù nhi hơn nữa khoảng thời qua, nửa gian t r ớ c có chút ca sách có chứ. Chỉ phong phiền Hồng nhi hiệu không lo toái bán nữa nên lắng. đến n gì ba đề sẽ ư nhớ tới lời phu quân nói qua trấn an cùng thị nương yên tâm có người nhìn mà cùng thị t h ở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi c h ỉ nương lấy khế nhà giao cho cùng thị cùng thị giật mình ngẩng đầu này đây là cái gì nương đây là khế nhà đất cả nhà sống trong kinh nào có thể vẫn ở thuê mua luôn cho xong là nữ nhi vô tâm may là phu quân chu đáo cùng thị không chịu nhận con rể mua sao ta có thể nhận chỉ nương đem khế đất nhét vào tay nương không cho trả lại nương chàng là con rể hiếu kính thì sao nương không thể thu khế nhà viết tên của nương chính là tài sản riêng mà cùng thị cảm động khóc là nữ nhi c h i kỷ nàng vốn là từ thiếp thăng cấp thành thê không có của hồi môn tuy rằng hiện tại có hoàng hậu chống lưng nhưng vẫn cảm thấy thua người khác nàng yên lặng thua khế nhà chị nương nhìn nương cất khế nhà hai mẹ con đã một thời gian không gặp nhau cứ nói đến thai của chị nương mà không hết chuyện có lẽ là do nàng cũng sắp làm mẹ nên chị nương thân cận với cùng thị nhiều hơn dù cùng thị không phải mẹ ruột nhưng công dưỡng dục nguyên chủ nhiều năm cảm tình không thua so với mẹ ruột cùng thị rất vui giữ c h ỉ nương ở lại dùng cơm tối nhìn thấy tư cô ra tới đón người mới lưu luyến không rời nhìn nữ nhi về nhà chồng gần ba tháng cảnh liễu đâm trồi có cây xanh ngát c h ỉ nương sai nha đầu đem quần áo dày bỏ vào trong giương váy áo mới rốt cuộc có thể mặc vòng eo bắt đầu hơi g ồ lên đã lâu không thấy lương anh tới cửa làm khách nhìn nàng vẻ mặt hứng thú bừng bừng mặc áo đỏ thẫm thập phần tiếu lệ Tiến vào tư tiên vào phủ, đầu lương à đi bái kiến t lão phu nhân. lão phu nhân rất cao hứng, người tuổi lớn liền cao phu phu nhân, nhân hứng, thích tuổi người n rất cô ư xem tư cười, hoặc như nương hoặc cháu cô c kiều đối với diễm khả nhân hơn, đối với những cô nương lãnh dâu Mỹ anh o quý chi thư h lại đạt lễ k ô g t í c trước h như nữa. n ư kia l ơ gặp Anh g tư lão phu nhân sau đó rời đến chỗ chị nương chị nương nhiệt tình chiêu đãi nàng hôm nay chị nương mặc trang phục mới làm nhìn phiêu giật linh động bởi vì t h a i không đến ba tháng nên người ngoài không nhìn ra Chỉ nương cười bảo nàng ngồi xuống, nàng ấy nhìn chỉ nương biểu ả o nàng n g ồ xuống, xem nhuận như hoa đào tháng ba yêu kiều, nàng nhìn nương hồng như tháng lương anh xem đến ngây người tinh thần nhìn nương trang đào ấy chỉ hoa chờ khi phục hồi tinh thần lại nhìn chỉ sắc mặt ba đ lại i m x â n băng ấm t a ra ngoài kiếm ăn. Từ dịp chúng chưa thay, n vạn sống con đông ngoài ăn. chúng đúng thời tiết đi săn hoàn vật vật lại, bắt Từ bắt thời tiết tỷ Biểu đầu đều đầu đi kiếm hoài các chú hảo. dịp ta cùng nhị hoàng tử và hàn vương thế tử hẹn nhau đến bãi săn hoàng gia năm trước không phải biểu t ỷ còn nói cũng muốn đi sao lần này ta tới mời t h ì cùng biểu t ỷ phu đi chung lần này công chúa t à u tử không thể đi cùng nên nhị ca ta cũng không đi chỉ có mấy chúng ta hơi không thú vị chị nương cười cười nàng cũng thật muốn đi nghe lương anh nói cũng động tâm nhưng thân bất do kỳ lần này thật sự đi không được nếu về sau có cơ hội nàng nhất định đi công chúa t à u tử đi không được ta cũng thế lần tới chúng ta tham gia nha Nàng nói biển hai u y ể n v mắt lương anh tỏa sáng kích động nói nếu t ỷ sinh nữ nhi khẳng định sẽ giống tỷ về sau ta gà qua đây ta giúp tỷ trăm con bé lương anh cùng tư lương nhạc định kết hôn vào tháng năm tính ngày cũng nhanh đến bụng vĩnh an công chúa đã sớm khám ra nam hay nữ bất quá là không lưu truyền thôi nghe ngự y nói thai của công chúa là nam lương anh thay nhị ca cao hứng lại có chút mất mát nàng ngóng trông công chúa t à u t ử sinh cho nàng chất nữ lớn lên giống hoàng hậu cùng biểu t ỷ là đẹp cái này thì hay rồi biểu t ỷ cũng có thai dù là thai này không phải nữ nhi thì thai sau cũng là nữ nhi về sau nàng gả vào tư gia thì chính là thầm thầm giúp chị dâu trăm chất nữ là thiên kinh địa nghĩa Ta đã chị ó t ể thoải ít, tới việc đại phu nói là nam thay, bất thời ta ta trăm từ không chỉ không nhắc phu nhạc phải chúng chung sẽ không nhiều, sao giúp ta chăm hài được. Nghĩ đến chuyện h sao mái cười nói, việc đại nói gian giúp gia nam quá nương lương lãng sơn, đến n được. tư về về sau là là sợ sẽ sống ở công chỉ cùng Chỉ tương sống lãng sơn, lương anh vệnh miệng kéo tay chỉ nương. Biểu muốn biểu kinh thành. từ tay tỷ ta thật tỷ lưu lai lại Biểu biểu sẽ ở kéo nương nhìn nàng nũng nịu đột nhiên buồn cười Ta cũng tưởng ở chỗ này với ta, bất quá nhà ca cũng chỗ này nhà nhi ở mụi với phải về quả lúc ã n sơn, phu sướng phụ tùy, không đi theo thì không Lường anh dương miệng càng cao, ai nói không g phu phụ theo thì thích hợp. đâu. tùy, mụi đi ai đi cao l trước cứ nghĩ gả vào đây thì mỗi ngày sẽ nhìn thấy biểu tỷ ai biết nghị thân xong nàng mới nghe cha mẹ nhắc tới tổ huấn tư gia mới biết được tư gia quy định nhị phòng phải canh g i ữ ở lãng sơn hai nhà không thể đổi ý lại nói tư nhị công t ử cũng không tồi tư ra còn có tổ huấn bốn mươi tuổi không con trai mới có thể nạp thiếp việc hôn nhân như vậy phóng nhãn khắp kỳ chiều cũng là khó có được nàng không ngốc tổng không thể vì không thường xuyên nhìn thấy biểu tì mà từ bỏ cuộc hôn nhân tốt t ư t â m nghĩ tóm lại họ là chị em dâu nhất định sẽ có thời điểm ở chung nàng tự an ủi bản thân chậm rãi thu hồi cảm xúc trên ư lương cười, lương nương, phu nhân vừa vào, nhìn thấy biểu tình của lương anh, mà buồn cười, nhìn lương anh chị thầm nghĩ biểu buồn miệng nũng vừa vào, với của mà làm t lại dầu o n lòng chuyện căn bản là sẽ không phát sinh. g gia là hòa về sao sẽ ở tư bất phát t chị dâu em r thực tế từ khi g ả vào tư gia tư phu nhân cùng đệ muội cũng có quan hệ hòa hợp tư phu nhân thay chị nương cao hứng lương t i ể u thư lanh lẹ vừa nhìn là thấy quang minh chính đại khiến người thích mới vừa rồi ở bên ngoài nghe lương anh nói chị nương sinh nữ nhi thì tốt tư phu nhân cũng không tức giận tuy rằng đại phu đã khám ra là tôn t ử nhưng nếu là cháu gái thì cũng thích nữ nhi giống mẹ nếu giống chị nương cũng tốt tư g i a mấy thế hệ cũng chưa có sinh ra cô nương lương anh thấy tư phu nhân vào vội đứng dậy làm lễ tư phu nhân cười nói ta tới hỏi một chút cơm chưa đặt ở đây được chứ chị nương đáp dạ được phiền nương quá tư phu nhân nhìn nàng đầy yêu thương phiền toái cái gì chứ trong nhà chỉ có vài người các con ngồi đi ta đến phòng bếp nhìn xem lương anh quan sát mẹ chồng nàng dâu hai người nghĩ đến hiệu trưởng phu nhân tựa hồ tính tình cũng tốt trong lòng càng thêm vừa lòng với cuộc hôn nhân này phòng Tư phủ, tư tư tư Tư tĩnh tư chút tự tĩnh tọa bất mất mất thể Tư tiến trường. lương lương lương lương như Người lương phòng phủ nhập nhạc sách. nhà không nhìn Nhạc sách định hồn nhạc sách cạnh huynh lòng xuyên cùng tư lương nhạc đang đọc sách. Lương xuyên ngồi yên yên ngoài quân động. luôn nào buông đến xem đọc có cứ cửa đọc có đệ ra vía sổ. vào. đại ca mỗi ngày đại tàu ngồi ở trong phủ không biết có cảm thấy không thú vị không huynh không đi xem sao từ lương xuyên dương mắt nhìn hắn mắt thấy kỳ thi sắp tới văn chương đệ ấy làm có chút thiếu hòa hậu hắn vốn định g i a n dậy một phen nhưng nhìn đôi mắt đối phương lấp lánh nghĩ đến kiếp trước đệ ấy q uất ức nghẹn khuất cả đời mới buông quyển sách trên tay đứng dậy cũng được vừa lúc vi huynh cũng có chút mệt từ lương nhạc nhách miệng cười đi sau hắn Tư lương xuyên đi p hai í trước tư lương nhạc đ theo, h u y người h hai đệ n đi qua vừa ư chưa được lương cười tư lương nương cười. người ờ n vòng nhân. Còn tiến trong viện, nghe tiếng anh giòn、giả. Trong nhạc hiện trong sáng, trên lại lão lập lộ giả. giả vào v qua phu đầu ra Hai chỗ tức cô đã một mặt ý vào cửa c h ỉ nương cùng lương anh quay đầu lại lương anh không có gì khác tư lương nhạc đỏ tai ngượng ngùng cúi đầu c h ỉ nương cùng tư lương xuyên hiểu ý nhìn nhau cười lương anh lại lần nữa nói ý tưởng khi đến đây nghe hai chữ xuân săn hai mắt tư lương nhạc lập tức búng ra nhiệt quang trông mong nhìn tư lương xuyên tư lương xuyên không nhìn hắn lương anh tức giận nói biểu t ỷ không thể đi sao biểu t ỷ phu đi chứ lần sau cùng đi tư lương nhạc nghe nàng nói mà n g â y ngốc sao là biểu t ỷ và biểu t ỷ phu nửa ngày mới phản ứng lại nguyên lai lương tiểu thư nói biểu t ỷ là chỉ thầu t ử biểu t ỷ phu chính là đại ca sao lại gọi thế lường anh cũng không tính giải thích chọn my nhìn hắn trong lòng mắng ngốc từ trong giây lát lại cảm thấy có chút ngượng bất chi bất xác trong lòng n h ẹ nhẹ ngọt ngào lúc này tư phu nhân cũng vén rèm đi vào thấy mọi người đều ở đây thầm nghĩ vừa lúc nên bảo hạ nhân đem đồ ăn vào ở chỗ này dùng cơm tư già lấy thái s ắ c trang nhã đứng đầu sau đó mới là s ắ c hương vị Lương anh là Anh c o n tướng quân, gái dù c h o hoa xảo hoa, là lệ lòng đành ở chỗ Vĩnh An, công chúa có không ít thứ xa hoa phô chương, nhưng cũng thức cảnh, cảnh. Chỉ Vĩnh không thứ phô nhưng không thấy thức ăn tinh xảo như thế, thứ diễm lệ như hoa, món thanh nhã như cảnh, người xem không đành lòng hạ đũa sợ phá hư phân An trương, ăn món người xa đũa ít xem diễm sợ nương buồn cười lương anh giống nàng lần đầu ở lãng sơn đến tư gia dùng đồ ăn đều giật mình với chú ý chuyện này Hạ nhân đứng phía sau chủ tử bắt đầu chia thức anh chưa chắc nhưng đứng ăn, lương anh vốn tưởng rằng đồ đẹp chưa chắc ăn ngon, nhưng ai ngờ ăn vào trong đầu đồ đẹp sau ai tử bắt vào một i tiên môi hiện tại miệng, cái ệ n hương tràn răng, hương toàn nương ăn uống cũng ngon miệng, cái gì cũng có thể ăn. g gì thật vẹt. thể Chỉ là đầy đều m sắc có bữa ăn chủ khách đều vui ăn cơm xong tư lương xuyên cùng tư lương nhạc đi đến thư phòng tư lương nhạc lưu luyến không rời nhưng bị huynh trưởng ngó qua lập tức ngoan ngoãn đ ổ i theo lương anh bồi c h ỉ nương vào trong vườn tiêu thực Tư ít chủ tử nên hạ nhân cũng ít trong vườn thập phần thanh tĩnh, vườn gia cũng chủ hạ nhân phần nên lương anh lập l tức i ề nghe thích. Khi n n à ấy p ả phải i lại chơi. cười khi chơi, lại gia, người gia, giờ rời đi về nhà còn hẹn đến nương không không nữa. Lương Anh n thì phủ Chỉ ghẹo, h mà là là qua trêu bao kỳ tư tư tư tư đó g ở thế cũng hơi ngượng ngùng tới p h ủ thấy vĩnh an công chúa nàng nói chị nương có hỉ vĩnh an công chúa biết thời gian trước chị nương ăn uống không ngon vội nói bổn c u n g nếu biết sớm c h ĩ nương mang thai nên phái người đưa mấy bình hải tương dùng cái đó ăn với cơm sẽ không mắc ói lương phò mã đứng ở phía sau cười khổ nhớ tới khi đó công chúa không người được hương vị khác chỉ thích ăn hải tương trên bàn trừ mấy mâm thức ăn chay cũng chỉ có một đĩa hải tương cùng công chúa dùng cơm thật là khổ không nói nổi mỗi người có khẩu vị khác nhau có lẽ tư thiếu phu nhân cũng không thích ăn hải tương giống nàng lương anh cũng nói đúng vậy muội nghe biểu t ỷ nói nàng ấy thích ăn dưa và trái cây hoàng hậu nương nương còn đưa cho nàng ấy một phương thuốc và thực đơn nàng ấy chiếu theo đó mà làm đồ ăn nên cũng không chịu tội nhiều vĩnh an công chúa nga một tiếng vẫn cho người tặng hai bình hải t ư ơ n g đến tư phủ chỉ nương thu được hai bình t ư ơ n g lớn nhớ tới lời hoàng hậu nương nương nói nên cười hải t ư ơ n g đưa đến phòng bếp đầu bếp t ư gia rất ít khi dùng gia vị như vậy nấu thức ăn nhưng vĩnh an công chúa đưa tới liền thử làm nước chấm một hai món ăn c h ỉ nương thích thanh đạm chỉ động một đũa liền không nếm lại nhưng tư lão phu nhân ăn thêm được một chén cơm gạo tẻ nhờ nó bà cười nói có lẽ lớn t u ổ i cảm nhận vị chậm rãi biến mất trước kia không sao hiện tại hơi ngại thanh đạm ngược lại là đồ ăn vị mặn lại hợp ăn uống lời này truyền tới tay đầu bếp về sau thức ăn đưa đến chỗ tư lão phu nhân sẽ có một hai chén nước chấm Ngày qua như nước chảy, đã đến kỳ thi mùa xuân.、Audio、chuyện được đăng Chuyện.com, chương 102. Dạo phố, lần này đề thi đương nhiên không lệnh triển Nên lương xuyên khi thi thấy đề khác kiếp trước cũng không kinh ngạc. chảy, thấy qua Audio mùa kia khai thi phố, thi phải cho hồ học khác. khi thi khác được trước tư trước Cô Úc Đọc đã đề đề đế đã đại đề đề kiếp kỳ kỳ Dạo ở lộ sẽ sĩ bị kiếp này có quá nhiều điều khác kiếp trước lần trước là đề thật nếu đề thật đã lộ sửa đề là đương nhiên hai huynh đệ đều ở vị trí tốt tư các lão tại vị nên vô luận quan chủ khảo là ai thì cũng đều cho tư ra mặt mũi thư đồng với gã sai vặt không được theo vào chỉ mang theo vào bàn thi gạo và mì với thịt thà đồ ăn vì thi ba ngày nên có tiểu lò mặt khác còn có than mỗi lều còn có bô ba ngày sau cửa trường thi rộng mở cho các thí sinh ra ngoài nhiều người chỉ trong ba ngày ngắn ngủn mà như thay ra mất cả hình tượng có người nét mặt u sầu thở ngắn than dài đương nhiên cũng có người vui mừng lộ trên nét mặt thoạt nhìn là thi không kém từ lương xuyên vẫn như cũ đi ra không mệt mỏi không gợn sóng vui buồn giống như bình thường từ lương nhạc thì liên thanh l à đói la hôi hận không thể chắp cánh bay về nhà từ phu nhân cùng c h ỉ nương ngồi trong xe ngựa bọn nha đầu ở ngoài nhìn xung quanh chờ khi nhìn thấy đại công t ử cùng nhị công t ử tới cao hứng báo vào bên trong xe ngựa c h ỉ nương vén một góc rèm nhìn khí sắc phu quân mà yên lòng về đến nhà đầu tiên là tắm gội sạch sẽ c h ỉ nương lấy quần áo ngoan ngoãn canh ngoài phòng tắm nghe bên trong tiếng nước xôn xao khóe miệng cong lên từ lường xuyên tắm sạch đi ra c h ỉ mặc áo trong dáng người còn hơi nước lại thẳng tắp nhìn thê t ử xem đến mức nàng hô hấp dồn dập lên hắn chậm rãi đến gần tiếp nhận quần áo nàng vội vàng cúi đầu che giấu gương mặt đỏ hồng hắn hơi rũ mắt nhìn búi tóc nàng phiêu diêu bên tai đôi tai phiếm hồng vì ngượng ngùng bởi vì nàng cúi đầu cần cổ tuyệt đẹp lại yếu ớt làm hắn rung động lại niệm vài câu tâm kinh bắt đầu mặc y phục lòng buông lòng nàng ngẩng đầu lên giúp hắn chính y lý khâm mặc quần áo xong hắn ngồi trên ghế nàng cầm khăn vải lau tóc tóc của hắn không thô cứng mà mềm mại nàng cẩn thận lau khô lại thay một cái khăn khác giúp trượng phu c h ả i tóc lặp lại vài lần khoảng m ộ ư ơ i năm phút sau lại giúp hắn búi tóc chuẩn bị xong hai vợ chồng tới chỗ tư lão phu nhân hai người vào nhà đã thấy tư lương nhạc ngồi ở bên người lão phu nhân miệng không ngừng tố khổ tổ mẫu tôn nhi mệt muốn chết cho rồi than hòa ở đó nửa ngày mới cháy cơm nóng canh nóng đều thiếu còn đồ ăn may mọi người đều chuẩn bị thời tiết lạnh cũng không hư bằng không cháu còn phải tự mình nấu ăn tôn nhi ta chịu khổ tư lão phu nhân đau lòng điểm này không tính là khổ gì mấu chốt là đi vệ sinh ngày đầu tiên đi và o còn không nghe mùi từ ngày hôm sau người dùng nhiều mùi bay ra chỗ c ò n ở một đầu khác còn nghe được mùi thiếu chút nữa ói cơm ra từ lương xuyên đỡ thê từ ngồi xuống còn mình ngồi ở bên cạnh từ lão phu nhân quan tâm hỏi xuyên ca nhi nhiều ngày thế cháu ổn chứ tạm được ạ từ lương nhạc xem huynh trường định lực của huynh trường thật là kinh người hai ngày hôi thối còn tạm được còn hắn hận không thể ói đến trời đất tối tăm nhưng dáng chịu đựng không như đại ca mấy ngày nay cháu ăn cũng không ăn được ngủ cũng ngủ không được đợi lát nữa phải ăn bù mới được đúng vậy mau mau truyền thiện tư lão phu nhân đau lòng không thôi bảo chấp mặc nhanh đến phòng bếp truyền thiện chỉ chốc lát sau tư các lão cùng phu nhân cũng đến người đến đông đủ tư lão phu nhân bảo lập t ứ c ăn cơm tư lương nhạc không kịp chờ nha đầu chia thức ăn vội gắp đồ ăn ăn tư lương xuyên không nhanh không chậm ăn còn chú ý c h ỉ nương c h ỉ nương nhoẻn miệng cười trộm gắp đồ ăn trong chén cho hắn hắn rũ mắt cúi đầu ăn một tháng sau í t bằng không thể nghi ngờ tư lương xuyên đứng đầu tam g i á p thì đ ỉ n h xong khâm điểm làm trạng nguyên biên soạn ở hàn lâm việt t ư lương nhạc chúng nhị giáp khâm điểm là truyền lư triệu thủ hòa cũng nhị giáp ban tiến sĩ kỳ đế ban yến khi cử hành trải tiến đủ loại quan lại trình diện hơn mấy trăm tiến sĩ k h i thế lôi tới các cung nữ đem n g ự thiện đặt ở trên bàn ngồi trước bàn chính là tư lương xuyên cầm đầu tiền tam giáp kỳ đế nâng chén mọi người đồng thanh hô vạn tuế đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch phía sau bức rèm tre cách xa mành hoàng hậu cùng vĩnh an công chúa hiền phi cùng vĩnh liên công chúa ngồi tách biệt từ xưa cứ sau khi ít b ả n g các quan viên con nữ nhi đều nhìn chằm chằm nhóm tân tiến sĩ gặp được người hợp tâm ý sẽ không tránh khỏi vì nữ nhi lưu ý chút hoàng gia cũng không ngoại lệ năm đó vĩnh an công chúa cũng ở sau mành liếc mắt một cái nhìn chúng lương phò mã hiền phi rất đ ề bụng chuyện nữ nhi t u y ể n phò mã mấy ngày nay đã bắt đầu ngủ không yên hoàng hậu ngồi ngay ngắn thấy tâm tư hiền phi đều ở trong vườn cười n h ạ t nói hiền phi muội muội không cần phải gấp gáp bệ hạ đã nói hôm nay muốn các ngươi chậm rãi chọn lựa nhất định phải giúp vĩnh liên chọn phò mã vừa lòng đẹp ý đa tả ý tốt của bệ h ạ cùng nương nương hiền phi nói cảm tạ nhưng ánh mắt vẫn không nhìn ra bên ngoài sắc mặt vĩnh liên không tốt như thân mình không khỏe mặt nàng ta tái nhợt khuôn mặt nhỏ với bộ dáng đó thật chọc người nhìn đau lòng đôi mắt nàng ta say mê nhìn nam từ diện mạo xuất chúng trước bàn chỉ cần ngồi ở đó thôi trong muôn vàn người nàng ta chỉ lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy hắn nàng ta muốn nam nhân bộ dáng như thế người khác nào có thể vào mắt nàng ta nhưng nam nhân đó đã cưới vợ lại cưới một nữ nhân gia đình bình dân do thiếp sinh ra hiền phi cũng dừng tầm mắt ở trước bàn trong lòng thở dài t r o n g t i ề n tam g i á phi n nguyên lang là không cần tưởng, tư lương xuyên không g là là thành thân cũng không thể cũng các mơ làm mã. tư Từ ư dù d phò lão ớ gối công đại chỉ có thừa ử tử đại công tử nếu k ô n ngờ g gì có thì bất t xảy ra h sẽ kế thừa tư thể ra, sao có dài ễ d n thượng chủ tự hủy tương g tự chủ hủy l a chứ?、Lòng、hiền phi thờ Lòng dài, đáng thương cho liên nhi vẫn luôn nhìn không thấu thiên nhận chết lý vừa lúc nhân cơ hội này để nữ nhi chặt đứt nhiệm tưởng hiền phi truyền hướng nhìn hai nam từ khác bảng nhãn bốn mươi nghe nói vợ cả quá cố mấy đứa con trai đều sắp cưới vợ chắc không quá mấy năm sẽ là tổ phụ tất nhiên là không thể thám hoa tuy rằng tuổi trẻ nho nhã lại sớm cưới vợ cũng không nhắc tiền tam giáp không một người thích hợp nhị giáp đầu là truyền lưu tư gia nhị công t ử cũng đã định thân còn tiến sĩ không lớn tuổi thì cũng có tuổi trẻ anh tuấn nhưng thân phận không cao không xứng với liên nhi Công cậu chịu học cử Các hoặc Chi Ngọc công chúa có cho có cao. không nhà người gian nhập tiến sĩ phần lớn là nhà thanh lưu, hoặc là nhà nghèo. Liên nhi nhà thanh bần. Liên nhi không có vận khí như Vĩnh An, lương phò mã xuất thân giàu gả tử thế thì rất ít tập thi thể xuất khổ khí phò ra sao là là là là là Kim Diệp, đều lưu, ấm, mã sĩ. sĩ lương tướng quân chấp nhận cho con vợ cả thượng chủ đến phiên vĩnh liên cả vườn tiến sĩ cũng chọn không ra một người thích hợp hiền phi càng xem càng khổ nên thu hồi ánh mắt vĩnh liên không xem những người khác nàng cúi đầu vò khăn trong tay sắc mặt tái nhợt hoàng muội có vừa ý ai không nếu không nói với hoàng tỷ hoàng tỷ còn có thể cho ngươi tham mưu bụng vĩnh an đã rất lớn nàng dựa ngồi trên ghế lót lông hồ thật dày vĩnh liên lắc đầu hoàng tỷ lại diễu cợt ta vĩnh an cười rất chi là đường hoàng ta nào diễu cợt nếu ngươi không nhìn chúng ai phụ hoàng có thể sẽ trực tiếp thứ hôn đến lúc đó ngươi bất mãn cũng không thể sửa đổi hoàng t ỷ cũng là vì tốt cho ngươi hiện tại ngươi e lệ về sau liền phải chịu khổ còn không bằng đánh bạo theo tâm ý mình chọn ra một người thích hợp vĩnh liên chua sót nàng ta nào không có người vừa ý nhưng nàng ta có thể nói cho phụ hoàng sao liền tính là nói cho phụ hoàng phụ hoàng sẽ thay nàng ta làm chủ sao hoàng hậu t ù y ý đ ả o mắt qua sau đó lại thong thả uống trà gắp điểm tâm ăn ăn xong cầm ma ma để khăn lụa cho hoàng hậu yêu nhã lau m ó n tay Từng ngón trắng t ngón n xa xa i đương đương hiền phi nhìn theo tay hoàng hậu chỉ thấy người hoàng hậu chỉ đúng như lời lớn lên cũng không tệ lắm vĩnh liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại cúi thấp đầu vĩnh an cũng nhìn thoáng qua cười nhẹ rồi cúi đầu bắt đầu ăn điểm tâm cầm ma ma nhẹ nhàng từ sau hoàng hậu tránh ra nhỏ giọng hỏi công nhân thực mau tin tức xác nhận bẩm hoàng hậu hồi nương nương vị công t ử kia đến từ thương bắc họ văn lần này văn công t ử đứng hàng nhị biệt hàng thứ ba mươi sáu sắc mặt hiền phi phức tạp nhìn thanh niên kia vài lần văn thương bắc chính là văn gia văn gia có vị t ứ gia vì tiết lộ đề mà bị xóa tên trong khoa cử vĩnh viễn không thể tham gia thi mà văn gia lại ở thương bắc trong kinh thành không có căn cơ cho dù được thái tử coi trọng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất đầu hoàng hậu gật đầu cười nói văn gia là thế gia lánh đời trăm năm trước tung hoành trong thư hương thế gia công tử nhà bọn họ xuất gia c h ắ c không được nhìn khá tuân tú lịch sự thứ tự cũng dựa vào thực lực xác thật là không tồi Không biết ý ngươi như thế cũng tốt vĩnh liên tuy không phải do bồn cung sinh ra nhưng bồn cung luôn coi nàng như vĩnh an đương nhiên cũng hy vọng nàng có thể tìm được một lang quân như ý Qua năm n v ĩ hiền l ê n cũng sắp 18, tuổi tắc không tính còn nhỏ sinh nàng ngày tắc chỉ trước sắp tuổi thái tử bất quá chỉ sinh trước nàng một quá đ u đã cưới cô phi. Là ư tươi ơ n không thể bỏ qua cảnh xuân g ra qua thể bỏ đ ẹ phi Tả t nương nương ầ n t ế p sẽ cố chọn lửa. Người lửa. tâm í n toán cũng bồn cung sẽ cùng bệ hạ thương nghị cần phải cho Vĩnh Liên vừa lòng đẹp ý. Hiền h hạ phải cho phi t được đẹp bệ sẽ vừa ý. đã định hoàng hậu không ép buộc tứ hôn còn thời gian để chọn văn gia ra thế qua thấp hiền phi thực sự không muốn vĩnh liên ngồi ở bên c ạ n h sắc mặt trắng như trong suốt đôi tay trong tay áo cắm sâu vào bàn tay cắn môi không nói một lời sau yến tiệc chúng tiến sĩ lại tề tựu trước điện tạ ơn dựa theo lệ thường kế tiếp chính là đi dạo phố kinh triệu phủ doãn đã ở ngoài cổng kim môn chờ các tiến sĩ r a sẽ tự mình khoác lụa hồng cho trạng nguyên từ lương xuyên ngồi trên tuấn mã đầu ngựa buộc lụa hoa thần khí uy vũ thần sắc nam c h ủ ngọc diện x ư ơ n g nhan tựa như tinh quân từ hoàng cung đi thẳng qua thứ vệ môn hai bên đường bắt đầu xuất hiện các ba tánh các ba tánh cao giọng hoan hô rồi cùng người quen đàm luận v ề ngoài trạng nguyên tuấn tiếu phong thư trát tuyệt thế nào trong đám người có rất nhiều thiếu nữ người lớn mật lộ ra dung nhan hoặc thẹn thùng che mũ lụa mỏng họ không c h ấ p mắt nhìn chằm chằm đội ngũ dạo phố từ trạng nguyên lang xuất trần đến các tiến sĩ phía sau cân nhắc xem vị nào mới là lương xứng phương tĩnh di cũng ở trong chúng cô nương đó đôi mắt nàng ta dõi theo nam tử đằng trước hắn ngồi trên tuấn mã mặt như quan ngọc nam từ kinh tài tuyệt diễm như vậy vì sao không thấy nàng ta tốt đẹp chứ may mắn ông trời đối đãi với nàng ta không tệ tương lai nếu có thể vào đông cung nam từ từng khinh thường nàng ta một ngày nào đó sẽ quỳ gối trước mặt nàng ta và cúi đầu xưng thần ánh mắt nàng ta u á n vò khăn tay phương tĩnh nhiên tìm thân ảnh triệu thủ hòa thấy triệu thủ hòa rất khí phách diện mạo cũng trở nên anh tuấn lúc trước không muốn giờ cũng buông lỏng một ít đáng tiếc nghe tổ mẫu nói triệu g i a không quá nguyện ý nàng ta dậm chân triệu g i a khinh người quá mức nếu không đồng ý cũng là nàng ta khi nào thì đến phiên bọn họ tìm mũi hai người tâm tư khác nhau đợi đội ngũ đó dần dần đi xa mới xoay người rời đi chị nương cũng chuồn ra cửa nàng mang thai xác thật không nên đi trong đám vì thế nàng thuê một gian trà lâu duyên hồ i nhìn xuống đường phố đội ngũ dạo phố phải đi qua nơi này một vòng lại vòng đến nội đường lại bộ dân hương mới có thể tự rời đi chị nương đứng ở sát bên cửa sổ tư lão phu nhân cùng tư phu nhân cũng đang ngồi bên cạnh uống trà tư lão phu nhân có chút cảm khái tư tổ phụ cháu rồi phụ thân cháu hiện tại lại đến xuyên ca nhi ta đã xem ba nam nhân tư gia làm trạng nguyên dạo phố tư phu nhân ở một bên tre miệng cười rất vinh dự nơi xa chiêng trống càng ngày càng gần ở bên ngoài chấp mặc đầy cửa tiến vào lão phu nhân phu nhân thiếu phu nhân đại công tử sắp lại đây rồi tư lão phu nhân cùng tư phu nhân đứng lên đứng cạnh c h ỉ nương thực mau đội ngũ danh dự xuất hiện phía dưới ngự vệ quân dơ cao cao thẻ bài phía sau nhóm chiêng trống đem nhà cụ tạo không khí vui mừng trên tuấn mã nam tử đầu đội kim linh khi bị mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ lấp lánh c h ỉ nương lộ già ý cười bàn tay vòi ra ngoài cửa sổ một chút Nam từ phía dưới như phía từ dưới cao ó sờ cảm đầu lên, vợ chồng ngẳng lên, đầu vợ h i người đi triệu rồi bốn mắt thương vọng tình nghĩa vọng tràn.、Từ、lương xuyên càng lúc càng đi xa chỉ nương nhìn ở phía sau, nhìn tư lương nhà cùng Tư tư mắt thủ hòa rồi chỉ phía hòa chỉ h xa sau, lúc c ở tư lão p hứng u phu nhân cùng tư phu nhân h Cao tư xem. nhất chính là tư lão phu nhân đại tôn t ử là trạng nguyên tiểu tôn t ử cũng là nhị giáp đầu danh không hổ là con cháu tư gia nhà ca nhi dù không thiên phú bằng xuyên ca nhi nhưng cũng là nhất đ ẳ n g nhân tài Từ lương n h ạ chị c ỉ cao h nương chưa từng gặp cảnh như vậy mắt nàng vẫn luôn đi theo đội ngũ khi thấy đội ngũ đi hết qua nàng mới rời cửa sổ ước chừng một nén hương người tư gia mới bắt đầu xuống lầu chuẩn bị ngồi xe về phủ Về tư, tư, tư, tư lương nhạc theo sát sau tư lão phu nhân liên thanh nói tốt tư các lão dẫn huynh đệ hai người đến từ đường hướng tổ tiên dâng hương báo tin vui huynh đệ hai người tam bái đem hương cắm vào lư tư lương nhạc nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại ý là hắn đã trúng tiến sĩ cũng coi như không làm thất vọng tổ tông về sau trở lại lãng sơn nhất định đem thư viện phát dương quang đại không phụ tổ tông kỳ vọng t ư các lão cũng cảm khái cảm thấy không phụ tổ tiên tư gia thế hệ này cũng chỉ có huynh đệ hai người nhờ tổ tông phù hộ hai anh em không phụ sự mong đợi của mọi người nhìn bài vị tư gia lành lạnh thúc mục trên bàn thờ nhang khói lượn lờ tư lương xuyên rũ mắt đứng yên n Trường n Gặp ạ trong hoàng cung sau bữa trại tiến tân khoa trạng nguyên cùng các tiến sĩ đi dạo phố kỳ đế bãi giá hồi cung hôm nay là ngày đại hỉ tất nhiên kỳ đế muốn qua đêm ở đức xương cung trong yến hội có uống chút rượu nên sắc mặt ửng hồng ngồi híp mắt mang theo men say hoàng hậu cho c u n g nhân lui tự mình hầu hạ kỳ đế thay quần áo tùy ý hỏi Hôm nay Vĩnh Liên có nhìn chúng người nào không? Hình như không có thần thiếp thấy Vĩnh Liên tự hồ hơi mệt, ngồi mà sắc mặt trắng bạch bệnh bệnh thần thiếp nh mệt mà mặt mãi nay Liên người nào Liên ngồi trắng có có sắc tự Trước kỳ i liệt bá đạo thường khiến thần thiếp giận đến mức cơm ăn không vô, hiện tại thiếp lại nghĩ giống vĩnh An sinh cơ hiếu động còn khiến người a An An ta thì thấy thường thần tâm Vĩnh kịch không nghĩ Vĩnh cảm mức mức cơm cơ còn yên vô đến ăn động hơn. quá bá k đạo đế thương tiếc vĩnh liên thân mình quá yếu nhiều năm như vậy đồ bồ sử dụng không biết bao nhiêu mà không thấy khởi sắc nàng phái người hỏi huyết yến năm trước được tiến cống hiền phi còn không bệ hạ thần thiếp vẫn luôn lo lắng cho vĩnh liên nào bỏ bê các nàng vô luận là huyết yến hay là nhân s â m trăm năm họ đều nhận không ít hoàng hậu thở dài thật sâu thần thiếp nhìn hiền phi cũng cảm thấy đau lòng hiền phi nhiều năm nay đều vì chuyện này mà không cho người khác nhúng tay tận tâm tận lực chiếu cố vĩnh liên nói một câu thật lòng thần thiếp dưỡng ba hài t ử đều không mệt bằng nàng ấy nuôi dưỡng một hài t ử kỳ đế gật đầu đã thay đổi sang tầm bào nên ngồi ở trên sạp hoàng hậu ngồi xổm xuống tháo ủng giúp kỳ đế thần thiếp nghĩ nhất định phải giúp vĩnh liên tìm một phò mã vừa lòng đẹp ý Đứa n hôm ỏ này vẫn l u n buồn bã ở trong cung, cũng không có bạn cùng lứa, tính tình con bé cũng bã bé ở có lứa ề m mại, nay ê n n tìm một m Hôm nhân thiệt tình người. n thiệt biết đau a tìm mãi cũng không có ai hợp tâm ý nhưng t i ế p thấy có một công tử bộ dáng t u ấ n tú tài văn c h ư ơ n g cũng không tầm thường có nói với hiền phi muội muội một câu hiền phi muội muội bảo sẽ tìm hiểu là nam tử nhà ai hoàng hậu cũng cởi dày lên giường cùng ngồi dựa bên kỳ đế nghe vậy thì cười nghe nói xuất thân từ văn gia thương bắc là nhị giáp tiến sĩ hàng m ộ ư ơ i sáu đệ tam kỳ đế h í p mắt nghiêng đầu nhìn hoàng hậu hoàng hậu cười nói bệ hạ nhìn thần thiếp làm gì thần thiếp cũng chỉ nghe tương nhi nói qua vài lần rằng văn công t ử tài năng không tầm thường hôm nay thì nhìn sau màn có vị công t ử cũng ổn nên bảo cầm cô đi hỏi ai ngờ lại chính là văn công t ử vĩnh liên thích thơ từ thần thiếp mới nghĩ thư hương thế ra sẽ có công t ử ôn nhã biết lễ chắc càng hợp tâm ý nàng mới nhắc tới nhưng cuối cùng có thành hay không còn phải được hiền phi muội muội đồng ý thần thiếp cũng sẽ không thay hiền phi muội muội làm chủ hoàng hậu có tâm luận tuổi diện mạo hay tài năng thì văn tề hiền cũng không tồi hoàng hậu lại cười ngữ khí trở nên nhẹ nhàng nguyên lai hắn tên văn tề hiền chuyện lộ để thần thiếp cảm thấy văn tứ gia có chút oan uổng thần thiếp thấy n h i ê u nhi thưởng thức người đó khẳng định là không sai bằng không n h i ê u nhi cũng sẽ không phá cách mời làm phụ tá tất nhiên là văn ra đoán đề thật chuẩn mới gặp phải chuyện này kỳ đế tựa như suy tư lời hoàng hậu nói từ khi xảy ra chuyện lộ đề n h ư nhi tựa hồ cũng không bỏ văn mộc tùng lại có ý trước gác lại một bên chờ sự tình qua đi lại trọng dụng hoàng hậu có ý t ứ gì ánh mắt kỳ đế hồ nghi lại vội ẩn xuống hoàng hậu tựa hồ như không phát giác được vẫn luôn cười bệ hạ tính ngày có lẽ vĩnh an sắp sinh chúng ta đều sắp làm ông ngoại bà ngoại mấy hoàng nhi đều đã lớn bọn họ cũng có ý nghĩ của chính mình vĩnh an cũng được vĩnh liên cũng thế phò mã vẫn phải là do các nàng yêu thích giống như vĩnh an tự mình chọn lương phò mã hiện tại cuộc sống thư thái vĩnh liên tuy không phải do thần thiếp sinh ra nhưng thần thiếp đối xử với nàng cùng vĩnh an giống nhau cũng ngóng trông về sau nàng có thể sống tốt cùng phò mã tôn trọng nhau kỳ đế không nói gì chỉ rũ mắt suy nghĩ sâu xa hoàng hậu vẫn cười thân mình chui vào chăn gấm chỉ lộ ra khuôn mặt như ngọc vì không son phấn nên giống như thiếu nữ đôi mắt sắc bén cũng trở nên nhu hòa kỳ đế nhìn hoàng hậu trong lòng dâng lên tình tố cũng tiến vào chăn gấm hoàng hậu thuận thế dựa vào lồng ngực kỳ đế hai người dệt mộng uyên ương bên nhau bên ngoài cầm ma ma yên lặng cùng mấy công nữ cách ra xa một ít bóng lưng thẳng tắp bỗng nhiên hạnh y vội vàng chạy tới trên mặt còn nước mắt cầm ma ma nhận ra đó là công nữ của vĩnh liên công chúa công nữ thấp giọng nói ma ma giúp nô thì thông truyền một chút công chúa bệnh đau đến đổ mồ hôi hiền phi nương nương không biết làm sao cho phải ngự y cũng đã thỉnh thuốc cũng đã uống công chúa vẫn đau bệ hạ cùng nương nương đã ngủ hôm nay bệ hạ uống rượu nên nói mệt không bằng ta đi cùng ngươi có lẽ sẽ giúp được chút công nữ đó khó xử cắn môi ma ma xem như nô thì cầu xin ngài công chúa đau lắm nô thì không dám tự làm chủ cầm ma ma nhìn nàng ta lạnh mặt xuống hai người đứng hồi lâu cầm ma ma đánh giá canh giờ mới chậm rãi đến trước cửa nhẹ gõ một cái nhỏ giọng nói bệ hạ nương nương vĩnh liên công chúa bệnh nặng trong tầm điện một thất mỹ hương kỳ đế nghe được âm thanh sắc hồng trên mặt rút đi hoàng hậu ngồi dậy tóc đen rơi rụng ôn nhu nói bệ hạ thân thể vĩnh liên quan trọng ngài mau đi thôi hoàng hậu đứng dậy mặc quần áo sau đó gọi người tiến vào hầu hạ kỳ đế thay quần áo kỳ đế yêu sầu mặc y phục rời đi cầm ma ma tiến vào theo sau là các công nhân đem nước nóng cầm ma ma hầu hạ hoàng hậu rửa mặt trải đầu tắm gội hoàng hậu nằm trong thùng tắm trong nước có hoa tươi trong nước ấm như sương mù mùi hoa càng mê người cầm ma ma không nhẹ không nặng bóp vai cho hoàng hậu vĩnh liên bệnh càng ngày càng nặng buồn cung thấy không được rồi nương nương lo lắng nô thì thấy lúc này ngự y không làm gì được sợ là lại nặng thêm hoàng hậu lạnh lùng h ơ một tiếng vĩnh liên nha đầu này tâm nhãn vẫn nhiều hôm nay rõ ràng là bất mãn hoàng hậu ban ngày nhắc tới văn công tử tiểu nha đầu muốn đấu cùng bà thật không biết lượng sức hoàng hậu giơ tay nắm cánh hoa chậm rãi xoa khắp cơ thể ngày hôm sau tư lương xuyên đến hàn lâm viện báo cáo công tác hắn ở trước điện thụ trước lục phẩm thu soạn so với triệu thư tài là bát phẩm đ i ể n mỏng thì cao hơn hai cấp cha vợ con rể hai người trở thành đồng liêu hàn lâm viện quan to nhất là hồ đại học sĩ tư lương xuyên trước bái kiến ông ta sau đó lại gặp mặt đồng liêu triệu thư tài đứng phía sau cười vẻ kiêu hãnh vì con rể xong xuôi triệu thư tài gặp t ư lương xuyên triệu thư tài mặt mũi hồng quang từ cô ra c h ỉ nương gần đây thế nào c h ỉ nương rất ổn đại c ữ ca có tính toán gì không triệu thư tài thấy cô ra hiệu ý ông ta muốn hỏi có chút ngượng ngùng ý đoạn ra là muốn thù ca nhi lưu tại trong kinh ở kinh thành mưu việc dượng ấy có phương pháp cho thù ca nhi đến lễ bộ làm chủ sự ta còn chưa đáp ứng nghĩ nên tới hỏi ngươi một chút từ lương xuyên dừng lại nhìn ông ta thái tử đã thành niên bắt đầu tham dự triều sự củng cố thế lực trong triều lúc này lưu lại trong kinh khó có thành tựu lớn k h ô nhưng g bằng tìm kiếm cơ ộ i ngoài lại kinh. ra rèn trong bên luyện mấy năm, Nghe n lúc mấy thích hợp h về trong kinh. Nghe như vậy triệu thư tài có chút hồ đồ. Theo hồ mà có đồ. lý ó i thái niên tử thành niên tham tốt chính, hẳn là chuyện h là n n ư sao nghe giọng triệu ư cô ờ kinh mới i đáng. Nhưng thỏa t r thư tài xuất thân nông phu nên tâm lý cầu an ổn tư cô gia sẽ không hại bọn họ nếu đã nói ngoại phóng thì thù ca nhi đi thôi ta tìm đoạn dượng nói ý ngươi để hắn giúp thù ca nhi tìm chỗ tư l ư ơ n g xuyên lạnh mặt không cần ta tự tính toán người thấy lâm châu thế nào lâm châu có mười mấy huyện tùy hắn chọn một nơi đều được triệu thư tài hít một hơi miệng chương nửa ngày mới khép lại được không quan tâm huyện nào t ư lương xuyên gật đầu nhấc chân ra ngoài triệu thư tài vội đuổi kịp trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân rõ ràng là nhạc phụ nhưng trước mặt tư cô gia lại không tự giác co thân mình cho dù tư cô gia đối với ông ta đã rất quý trọng ông ta vẫn cảm thấy có áp lực b ấ tư quá dù t cô cũng ra thế nào, thì nào lương à con mình, lòng vẫn rể h ớ trước n bọn họ chịu ra. Không giống hai nhà kia, bình ra thì không cần phải nói, căn bản chưa từng thấy, trước Yến n g về họ chịu hai thì phải chưa ra. ra kia, kia thấy, ư còn cũng c hắn không h vào xuyên bước nhanh triệu thưa tài thờ hồn hền chạy theo Hai người t á cha r triệu thư tài dừng l ạ i thờ nửa ngày mũi ớ i kiệu nhỏ về triệu、trạch. Triệu nói leo lương nghe xong xuyên nhỏ thân trạch. thủ hòa nghe phụ về tư của c ý n phần đồng g thập Cha, đ ý. ạ mụi phu nói không sai triệu ra căn cơ thiền nhi từ cũng không khéo đưa đầy so với việc lưu lại trong kinh chịu khổ không bằng ra ngoài rèn luyện một phen sau này còn có thể đánh cuộc người có thể nghĩ như vậy cha thật cao hứng đợi lát nữa đến đoạn phủ nói với dựa ngươi bảo hắn không cần nhọc lòng triệu thư tài vừa nói vừa vỗ vai nhi t ử ăn cơm xong đi đoạn phủ đoạn đại nhân không kinh ngạc gì tư gia nếu muốn an bài cho thù ca nhi ngoại phóng cũng đều có đạo lý đoạn đại nhân t h ở dài đại cữu ca ta thật hâm mộ ngươi nhi t ử biết phấn đấu nữ nhi cũng hiếu thuận người ta nói con rể là nửa con trai có tư gia là thông gia không biết là vận may gì nơi nào giống ta ngươi xem hồng ca nhi hiện tại tuy nói là hiệu sách tư gia làm việc nhưng nào có thể so với thù ca nhi Thù triều thể nhi mệnh đình chỉ bạch thân. cháu phúc cháu, h ca còn cả có Con của con sau quan nó nói đời về đều là k ông chừng ca cũng có hồng nhi về sau sẽ ta i đại nhân cười khổ, người ề n Đoạn nhân không cần trấn đồ. khổ, n hồng ca nhi ta, tạo ta ca sau hóa gì có về lắc à ràng. phụ thân cũng rất rõ ràng. Ông ta cũng Ông rõ l đầu thần sắc thống khổ nhi từ thường không ở nhà nếu ở nhà lại cùng t i ể u thiếp quấn với nhau cũng không làm chính sự sách trong thư phòng đều bị hồng ca nhi đốt hết đốt rồi khóc ai cũng ngăn không được là cha xem ở trong mắt đau ở trong lòng không đành lòng trách móc nặng nề triệu thư tài cũng không biết làm thế nào khuyên nên cho người nhắn phượng nương bảo phượng nương chiếu cố đoạn hồng tiệm phượng nương nghe lời nhắn cười lạnh đóng cửa sổ đem âm thanh nam nữ nháo cười v ứ t bên ngoài từ các lão cùng tư lương xuyên người chân trước người chân sau hồi p h ủ tư phu nhân cùng c h ỉ nương đều chờ ở cửa sao đều ra cửa đứng thế tư phu nhân cười ra đón trước mặt nhi tử cũng không biết nên nói gì chỉ nói ngày đầu tiên nhi tử đương chức làm mẫu thân ra cửa đón cũng nên tư các lão không nói một lời nhấc chân về phòng tư phu nhân đuổi theo chỉ nương theo tư lương xuyên phô thê hai người cũng về phòng thuận lợi chứ nàng nhỏ giọng hỏi hắn ừ một tiếng nói chuyện triệu thủ hòa ta sẽ giúp hắn an bài nhanh nhất là mấy ngày sau phải khởi hành nàng nếu có gì muốn giao đãi thừa dịp này đi về nhà mẹ đẻ một chuyến c h ỉ nương thoáng kinh ngạc liền hiểu được hoàng hậu cùng thái tử tất phải có tranh đấu đại ca cùng phụ thân đều không phải người lèo lách dễ dàng sai đ ổ i lúc này ngoại phóng rèn luyện cũng tốt ngoại phóng ở nơi nào từ lương xuyên dắt tay nàng bình đạm nói lâm châu c h ỉ nương liền không hỏi lại đại ca đi lâm châu vô luận ở huyện nào tư gia đều có thể c h ị u ứng được xác thật là nơi tốt ngày kế nàng mang một ít q u à tặng về triệu trạch cùng thị an bài người giúp triệu thủ hòa thu thập hành lý lần này ngoại phóng chậm thì ba năm nhiều thì không biết bao lâu đều phải chuẩn bị đồ trong viện phơi đầy quần áo đệm chăn cùng trang phục mùa đông đều lấy r a phơi nắng lan bà từ cầm một cây côn không ngừng gõ vào đệm chăn cùng thị nhìn nữ nhi vào vừa mừng vừa lo ném đồ trong tay vui mừng tiến lên đỡ nàng bụng chỉ nương nếu không nhìn kỹ nhìn không hiện nhiều nhưng cùng thị vẫn không yên tâm cẩn thận mà đỡ nàng vào nhà ngồi mẹ con hai người nói chuyện triệu thủ hòa cùng thị không ngừng nói nàng về sau chớ lấy chuyện nhà mẹ đ è phiền tư cô ra chị nương cười cười nàng hoàn toàn không nói gì thậm chí đều không nghĩ đến mọi chuyện đều do phu quân an bài dường như từ khi thành thân tới nay nàng không cần nhọc lòng chuyện gì t i ế p trước nàng vẫn luôn khát vọng cuộc sống như vậy giờ phút này ngồi trên sạp mềm ăn điểm tâm nghe nương dặn dò nội tâm cảm thấy bình định thường hòa ngày xuân ấm áp ánh dương từ cửa sổ tiến vào chiếu nhân tâm rộng thoáng lên giữa trưa bồi cùng thị cùng dùng cơm lại nghỉ ngơi một lát nàng mới đứng dậy rời đi xe ngựa vững vàng bắt đầu chạy trên phố đến nửa đường không biết từ đâu một chiếc xe ngựa xông ra người kéo xe bị kinh hách đâm thẳng vào hướng các nàng xà phô vội vàng thít chặt dây cưng xe ngựa chạy vào ven đường chỉ nương ở trong xe chịu sóc này dưới tình thế cấp bách gắt gao che bụng thanh hạnh vén rèm lên thấy ngựa điên nàng lớn tiếng kêu cứu đồng thời xoay thân mình bảo hộ c h ỉ nương bên này ồ đ ó á giữ c h ỉ nương vạn nhất c h ỉ nương té ngã nàng ta còn có thể làm tấm đệm mắt thấy ngựa điên sắp đụng phải s a p h u sắc mặt trắng bạch thầm nghĩ xong rồi đối diện đột nhiên có người chạy như bay ra thả người lên ngựa điên c ắ t gao giữ chặt hàm t h i ế t cổ và dây cương ngựa điên bị chế trụ không ngừng dãy rủa s a p h u vội vàng nhảy xuống giục ô đ ó á thanh hạnh đỡ thiếu phu nhân ra Chủ tớ ba người x u ố nhà g ngựa t ấ y dãy con còn chế ngựa điên còn ở đó không xa vẫn ruộng, người chế chủ nó xa đó ở l Hứa Lịch. Hứa Lịch Chỉ thầm theo, như thế, là đại công từ phân phó. Thanh hạnh cùng ô đỡ Chỉ cạnh, ra cửa, đóa lúc luôn là công cùng từ từ Nương vẫn gần Nương đến bên cạnh, bên đều ô âm đây đi đại đỡ kia đường điên. người Người vàng ngựa nhà có chạy chủ vội lại, kia là hồ tự xe biết được thân phận c h ỉ nương thiếu chút nữa quỳ xuống bọn họ là thương hộ bởi vì đến cửa hàng mua đồ mới đem xe ngựa ngừng ở trước cửa ai ngờ ngựa nổi điên thiếu chút gặp phải tai họa bọn họ liên tục bồi tội hứa lịch đã khống chế được ngựa điên c h ỉ nương mới vừa rồi xác thật là tâm bay tới cổ họng cũng may không có việc gì thấy người nhà kia sợ quá nên c h ấ n an hứa lịch không biết ngựa điên đó ở nơi nào ngựa điên ngã xuống trên mặt đất hắn cẩn thận xem xét nhìn cổ ngựa thật lâu còn để mắt sát vào nhìn kỹ sau đó hắn buông ngựa bước đi lại đây đầu tiên là hành lễ với chị nương sau đó hỏi chủ nhân con ngựa xe ngựa các ngươi ngừng ở chỗ nào có người nào tiếp cận qua nam nhân đáp lời ra tiểu nhân mới vừa rồi chờ ở trước cửa hàng trà xe ngựa ở bên ngoài tiểu nhân nghĩ chỉ là trong chốc lát nên không gọi người trông nào biết đâu va chạm thiếu phu nhân tiểu nhân tội đáng chết vạn lần hứa lịch không nói một lời ngẩng đầu nhìn cửa hàng hắn chỉ nơi đó các cửa hàng san sát nhau khách l ù i tới cũng nhiều hắn cao mày nói con ngựa bị châm ngay cổ cả mông cũng bị người châm một châm ngựa chịu kinh h á t cảm thấy thống khổ mới nổi điên chạy khắp phố nam nhân đó lập tức quỳ xuống da tiểu nhân không biết không biết là ai muốn hại chúng ta tiểu nhân làm buôn bán nhỏ xe ngựa chính là gia sản đáng giá nhất trong nhà ngày thường cho ăn ngon uống tốt nhất sao có thể ghim kim vào nó hắn sợ hãi đến mức run bần bật người một nhà đều quỳ xuống theo Hứa l ị chị bảo hắn đứng dậy, cẩn thận hỏi vị trí dừng ngựa, sau đó đứng cẩn dậy, v trí d ừ nương nghe chân tướng gia nhân này thân mình gọn gàng ăn mặc tạm được khí sắc cũng không tính là kém hẳn là tiểu phú nàng nghiêm túc mà xem qua khi biện bạch biểu tình của họ trừ bỏ lo lắng cùng bất an tựa hồ cũng không có thần sắc khác nàng cùng bọn họ không thù không oán đối phương không có lý do gì sẽ hại nàng đường phố người lui tới nhiều nếu người ta có tâm tránh ở chỗ tối thời cơ tới tiến lên c h â m một c h â m khả năng này cũng cực lớn sự tình quá mức kỳ quặc ngựa điên bất xảo xông thẳng vào xe ngựa nàng hiện tại nàng muốn biết là người có tâm hướng về phía nàng hay là hướng về phía người khác nhưng không cẩn thận ngộ thương nàng nàng nhíu mi nhỏ giọng phân phó thanh hạnh vài câu Trường mời. người nhà đó thấy c h ỉ nương không có truy cứu trách nhiệm tất nhiên là ngàn ân vạn tạ không ngừng nói mang ơn đội nghĩa này nọ điều nên hỏi cũng đã hỏi qua c h ỉ nương cũng không giữ bọn họ lại mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều nên thả cho bọn họ rời đi xa vô cùng hứa lịch kéo xe ngựa ra thanh hạnh cùng ô đ ó a đỡ nàng lên xe thanh hạnh không ngồi vào xe mà lén đuổi theo người nhà kia trở lại trong phủ tư lão phu nhân nghe nói lại tình hình nguy hiểm khi đó liên thanh kinh hô hai tay kéo chị nương đánh giá Thấy tâm, tư chút tâm, bình phu nhân không yên nàng vẫn ổn, lòng mới bình tâm. Phu nhân có sắc a i người mời đại phu đến phu b t m ạ h biết được mặt ạ c cửa tư phu nhân liền nói cho hai cha con họ chuyện hôm nay. Sắc h phu nhân hai thần. phu nhân hai họ hôm tượng tâm. tư một Tư tiến tư dưỡng lương vững vàng, an nàng nằm xuyên liền nói nay. vào mới m Sau đó lão bảo hắn biến đổi vội đến phòng mình c h ỉ nương nghe tư lão phu nhân lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn trượng phu tiến vào n h o e miệng cười nhìn hắn hắn mới vừa về đã nghe hứa lệch kể trong lòng cũng lo sợ không thôi nàng ngồi dậy nhẹ giọng kể chuyện hôm nay một lần nữa cuối cùng mới nhỏ giọng nói ngựa bị đinh châm không điên lên mới là lạ nếu thật là ngộ thương người khác còn đỡ chỉ sợ là bị người có tâm bắn lén tránh ở chỗ tối khó lòng phòng bị tiếp đã phái thanh hạnh đi tìm hiểu về người nhà đó chắc sắp sẽ trở về quả nhiên không đến một nén hương sau thanh hạnh đã trở lại từ lương xuyên tự mình hỏi nàng ta thanh hạnh đem chi tiết nhất nhất kể lại người nhà đó xác thật là làm buôn bán từ khi tách ra cũng không có đi lại trên đường nữa mà lập tức trở về nhà thanh hạnh nhìn số nhà biết được người nhà đó họ chung còn tới chung quanh hỏi thăm láng giềng nói nhà họ làm buôn bán nhỏ cuộc sống không tồi trung lão gia là người hòa khí đối đãi với hàng xóm cũng rất hào phóng thanh hạnh lại hỏi gần đây trung gia có khách tới không hàng xóm nói không có thấy ai chị nương l ặ n g lặng nghe nàng ta nói xong mới bảo nàng ta đi xuống phu quân thấy thế nào từ i người hại thiếp, làm vậy với bọn họ cũng không có nửa điểm tiếp người biết hai, người tội người ế p phá. phía thấy táo tốt. Theo thiếp thấy, chắc là có người ở trên xe ngựa họ thần Thứ thay, ta tìm thấy t chung hẳn không hệ họ không khả họ không chỗ chắc họ không không hay quấy phá. Thứ hai, có chuyện cũng có người nhà họ chung gánh tội thay, chúng ta cũng tìm không quấy vậy quan bọn năng bọn cũng nửa ngựa cũng cũng màn. gì, có có có có có có quỷ sau ra là làm là bạo xe ở lương xuyên lạnh mặt đỡ nàng nằm xuống việc này là ta sơ sót nàng chớ nghĩ nhiều ta sẽ phái người điều tra phu quân đã làm được rất nhiều thứ nếu không phải chàng phái hứa lịch đi theo thì thiếp cũng không có khả năng bình yên vô sự c h ỉ nương ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ nghĩ lại nói phu quân từ xưa lòng người khó dò nếu có người muốn diệt trừ tê thiếp tất nhiên là ta có thể tìm ra từ lương xuyên nhìn nàng nàng trào phúng cười trong mắt phát ra sự sắc bén từ trước đến nay thiếp đều tin một đạo lý một việc có thể từ giữa trục lợi tất nhiên là có người làm chủ nếu thật sự xảy ra chuyện với thiếp chàng xem ai là được lợi nhất mắt tư lương xuyên gợn sóng thay nàng dịch chăn nàng đừng nghĩ nữa vô luận là ai ta cũng sẽ giúp nàng bắt được c h ỉ nương nghe lời nhắm mắt lại tựa nói mớ lòng thiếp đã biết là ai ừ ta đã biết tư lương xuyên nói s ờ tóc nàng nàng nghiêng đầu r á n trên tay hắn cảm giác tâm an tư lương xuyên chăm chú nhìn mặt thê t ử không chuyển động c h ỉ nương ngủ một giấc thật trầm ngủ đến tối tỉnh lại khi nghe bên ngoài có tiếng người nói nàng gọi ô đoá ô đoá cẩn thận tiến vào thiếu phu nhân trong cùng có người tới truyền lời nói vĩnh liên công chúa mời ngài ngày mai tiến công làm khách vĩnh liên công chúa chỉ nương ý vị không rõ cười từ lương xuyên lạnh mặt nói nàng cứ nói thân mình không khỏe không t i ệ n tiến công không nàng ta là công chúa nếu nàng ta tương mời t i ế p sao có thể không cho mặt mũi Phu quân yên tâm tuy rằng tiến công không thể mang theo nha đầu nhưng thiếp có thể tìm hoàng hậu nương nương mượn người nàng quật cường kiên định như khi mới gặp khuôn mặt nhỏ làm người nhìn lóa mắt hắn còn muốn khuyên nhưng nuốt xuống được nàng tiến công trước thỉnh an hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương sẽ tự an bài chị nương cười rộ lên bất quá là tiến công mà thôi đơn giản là đi uống trà nghe nàng ta khuê oán thiếp sẽ cẩn thận nước trà điểm tâm thiếp đều không chạm vào hắn ngưng trọng nhìn nàng nàng vẫn cười lòng p h u thê hai người biết rõ chuyện ban ngày nếu xác thật là có người cố ý người đầu tiên nàng hoài nghi chính là vĩnh liên công chúa tiếp theo chính là triệu phượng nương nàng từ đồ cổ tới kinh thành ở kinh thành cũng không nhận thức người nào khác nàng gả cho phu quân có rất nhiều người đố kỵ nhưng không cam lòng nhất hẳn là vĩnh liên công chúa nàng không quên trước kia khi tiến công vĩnh liên công chúa nhìn phu quân nàng thế nào còn vì sao hoài nghi triệu phượng nương nàng cũng không nói được theo lý thuyết nàng cùng triệu phượng nương không xung đột lợi ích nhưng dựa vào trực giác nàng cảm thấy triệu phượng nương không thích nàng thậm chí là mang theo đ ị c h ký từ lương xuyên không vì nàng chẳng hề để ý mà thả lỏng nàng vào cung hoàng hậu nếu hoàng hậu không nhắc tới nàng cứ chủ động nhờ cầm ma ma bồi nàng vâng thiếp biết c h ỉ nương gật đầu phô quân đối vĩnh liên công chúa có ấn tượng ra sao nàng ta mời thiếp tiến công thực sự làm người ta thụ sùng nhược kinh không có nữ từ thiên hạ trừ nàng ta cũng không nhớ rõ ai từ l ư ơ n g xuyên lạnh lùng nói chị nương không có so đo hắn lạnh lùng nghe thế tâm hoa nộ phóng xảo tiếu xinh đẹp vĩnh liên công chúa công khai mời nàng dù là chờ không kịp mà muốn diệt trừ nàng theo lý mà nói cũng không có khả năng sẽ tự động thù sợ là đối phương sử dụng ám chiêu bất luận là nữ nhân nào biết được t r ư ở n g phu bị mơ ước trong lòng đều sẽ không thoải mái nếu đối phương chỉ là yêu thầm thì thôi nếu muốn diệt trừ nàng để thay thế mà nàng một sự nhịn chín sự lành chỉ sợ không được dù đối phương là công chúa nàng cũng không muốn làm thế so với trốn tránh chi bằng đối diện xem vĩnh liên công chúa muốn chơi chiêu gì nàng phái người để thẻ bài vào cung truyền tới đức sương cung nói ngày mai nàng muốn vào cung hoàng hậu nương nương tiếp nhận thẻ bài cầm ma ma đưa qua ý cười nổi lên b ồ nương nương luôn nghĩ hiện tại cũng chịu nô thì nghe nói hôm nay vĩnh liên công chúa phái người ra c u n g mời thư thiếu phu nhân ngày mai tiến c u n g hoàng hậu mặt lạnh thua tươi cười a còn có việc này vĩnh liên không phải nói thân mình không khỏe sao lúc này lại mời chị nương tiến c u n g cầm ma ma không nói lời nào hoàng hậu đem thẻ bài đặt ở một bên ngày mai ngươi phái ngươi chờ ở cửa cung c h ỉ nương tiến cung thì ngươi đem người dẫn đến chỗ bổn cung vâng nô thì minh bạch cầm ma ma an bài đi xuống hôm sau c h ỉ nương vừa tiến cung đã thấy cầm ma ma tự mình ra nghênh đón tiểu thái giám vĩnh liên công chúa phái tới không dám dị nghị trở về bẩm báo cho trù từ c h ỉ nương nhìn bốn người nâng liễn trong lòng chính nghi hoặc liền nghe cầm ma ma nói thiếu phu nhân hiện giờ là phụ nữ có mang hoàng hậu nương nương săn sóc thiếu phu nhân mệnh cho nô thì chuẩn bị mềm liễn thỉnh thiếu phu nhân thượng liễn nàng không cự tuyệt từ cửa cung đến đức xương cung sát thật đoạn đường phải đi rất xa hai cung nữ đỡ nàng an ổ n ngồi trên liễn liễn nâng đến cửa đức xương cung bọn thái giám ngồi xổm xuống hạ thấp liễn c h ỉ nương đỡ tay cầm ma ma chậm rãi đi xuống tiến vào trong điện hoàng hậu nhìn chung quanh c h ỉ nương hành lễ xong ngồi ở ghế cầm ma ma chuẩn bị hoàng hậu vẫn luôn đánh giá nàng xem khí sắc trên mặt mới lộ ra ý cười bổn cung nhiều ngày không gặp ngươi hôm nay vừa thấy khí sắc rất tốt bổn cung rất an ủi đều là nhờ phúc gì từ khi nhận được thực đơn phương thuốc cháu cũng không nôn nữa qua ba tháng ăn uống khôi phục thân mình nhẹ nhàng rất nhiều ngươi dùng tốt là được hoàng hậu ý cười càng sâu nương ngươi gần đây thế nào cũng đã lâu không thấy tiến cung bổn cung rất là nhớ m o n g nương hết thảy đều ổn cũng luôn nói nhớ gì lúc trước bởi vì đại ca muốn khảo thí nương cũng không được nhàn hoàng hậu gật đầu biết nàng đều là lời nói thật hàn huyên đến chuyện vĩnh an tính ngày vĩnh an còn không tới một tháng sẽ sinh c h ỉ nương nghĩ chờ lúc r a cung chọn ngày đến phù công chúa làm khách ước chừng sau nửa canh giờ vĩnh liên công chúa phái công nữ tới thỉnh c h ỉ nương ngượng ngùng nói với hoàng hậu ý đồ khi đến Hoàng hậu biết nàng muốn biết điện cung cầm cáo qua Vĩnh Liên, nàng đi, nàng ơn phái đi, i ma ma đưa đ tạ tư. của vĩnh liên công chúa cạnh cung hiền phi trong cung trồng đầy phong lan lúc này xuân ý giạt rào phong lan nở đan sen cây bích đào đầu xuân hoa nở rộ xuân phong thổi nhẹ cánh hoa bay múa cầm ma ma bồi chị nương đi vào vĩnh liên nhìn cầm ma ma thần sắc chưa thay đổi sắc mặt nàng ta còn tái nhợt bọc viết trong áo hầu ngồi trên sạp điểm đạm đáng yêu chị nương hành lễ nàng ta vội mời chị nương ngồi xuống tư thiếu phu nhân là khách ít đến bổn cung vẫn luôn muốn thỉnh ngươi tới cung làm khách bất đắc dĩ thân mình bổn cung không biết cố gắng cảm thấy lực bất tòng tâm nghe nói tư thiếu phu nhân đã mang thai sẽ không trách bổn cung bảo ngươi tiến c u n g chứ công chúa mời thần phụ là vinh hạnh thần phụ nhận ân điển vui mừng không kể chị nương ngồi ở sạp gụ trên mặt tươi cười vĩnh liên thực vừa lòng câu nàng trả lời nói với cầm ma ma ma ma về đức xương cung hầu hạ mẫu hậu đi mẫu hậu không rời ngươi mà tư thiếu phu nhân ở chỗ bổn cung bổn cung nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng công chúa tư thiếu phu nhân không quen thuộc đường trong cung sợ sẽ đi nhầm địa phương hôm nay nương nương mệnh nô thì đi theo tư thiếu phu nhân nô thì không dám kháng mệnh vĩnh liên công chúa cười khẽ một chút rồi dùng khăn c h e miệng ho khan một khi đã như vậy ngươi liền lưu lại đi t ạ công chúa cầm ma mà uốn gối hành lễ đứng sau chị nương vĩnh liên công chúa vỗ ngực cung nữ nhỏ giọng nói công chúa nếu cảm thấy không khỏe không bằng r a bên ngoài đi dạo một chút có lẽ sẽ dễ chịu một ít nàng ta gật đầu nhìn chị nương xin lỗi thân thể bổn cung thật là không dùng được vốn muốn cùng ngươi ngồi nói chuyện nếu ngươi không ngại chúng ta đi dạo n g ự hoa viên một chút đi chị nương nào có ý phản đối đứng dậy bước đi theo sau nàng ta t r o nàng g ngự hoa viên cũng tùng, viên hình nhau vân hoa hoa, thái khác nhau thúy bách vân tùng, hoặc h mùi đầy t h hoa d ạ n xòe ô, hoa o c ngồi như cổng vòm, đan sen ở quanh núi、giả. Vĩnh liên công chúa đi trước công nữ lót lông cáo trên ghế gần、đó. Nàng n chúa ghế trước cáo giả. g vòm, đi đó. ở lót xuống ý bảo c h ỉ nương cũng ngồi xuống c h ỉ nương theo lời ngồi đối diện nàng ta nhanh chóng nhìn chung quanh chung quanh có hai khỏa vân tùng như hai đoá hoa đứng ở hai bên núi giả đá lởm chởm thiên hình vạn trạng các cung nữ bắt đầu dâng điểm tâm nương theo thân hình cung nữ chỉ nương ngẩng đầu xem đỉnh núi giả nàng đúng lúc nhìn một khối đá hình như vừa vặn ở nơi đó mà tâm kinh run sợ nàng biết viên như vậy chỉ cần ngoại lực nhỏ là có thể rơi xuống dưới trong lòng dùng mình nàng vẫn làm bộ như không có việc gì cúi đầu hơi dịch thân mình bổn cung cùng tư thiếu phu nhân nói chút chuyện các ngươi đi xa chút chờ đi vĩnh liên công chúa phân phó công nhân Các công nhân thần r á n ra trưởng, ngoài một c m ma ma c ũ g nương. Vĩnh liên công chúa mời chỉ nương ăn điểm tâm, nàng ngượng ngùng lôi liên khỏi mời điểm cười nói. chỉ Vĩnh chúa chỉ Thần ăn tâm, phụ sợ là cô phụ ý tốt của công chúa thật sự là hài từ quá kén ăn thần phụ ăn cái gì cũng phun ra không khỏi thất nghi thần phụ vẫn nên không ăn bổn cung cũng nghe hoàng tỷ nói nữ từ có thai đặc biệt khó ăn tư thiếu phu nhân nếu ăn không ngon bổn cung cũng không miễn cưỡng không bằng dùng chút trái cây đi bổn công nghe nói ngươi thích ăn trái cây có thay thích nhất là trái cây mà chị nương cảm ơn lúc này liền có công nữ nâng mâm hoa q u à cắt nhỏ nàng ta chầm chậm đi đến bước chân thực nhẹ nhưng lại bất đồng với cách các công nữ được huấn luyện đi đứng u y ề n truyền nhẹ nhàng mà như cố tình giả vờ rất quen thuộc bộ dáng đó chị nương đã gặp q u a bên người nàng có thanh hạnh đi đường cũng như thế đó là cách nữ từ có thân thủ mới có biểu hiện đó đây không phải một công nữ bình thường nàng nhắc bản thân vĩnh liên công chúa ý bảo công nữ đem trái cây để phía bên c h ỉ nương công nữ nâng mâm một tay một tay khác chỉ rũ tại bên người c h ỉ nương nhìn chằm chằm vào nàng ta vừa lúc nhìn thấy trong tay nàng ta cầm đá trong lòng hiểu rõ tay phải chậm rãi đem tay đặt ở trên đầu tựa như lơ đãng vỗ búi tóc trong búi tóc nàng cắm hai cây châm trong đó có một cây là cây châm kép khi trước chương một trăm linh năm làm càn Công nữ đó muốn ném viên đá lên đó đá rơi trên bàn phát ra thanh âm lục cục. tay r ê n nương n chỉ h n chóng trên h châm rút t đâm đầu vào a công nữ đó chảy máu không ngừng xảy ra biến cố cầm ma ma lập tức lớn tiếng kêu người chế trục công nữ kia vĩnh liên công chúa cả kinh đứng dậy sắc mặt trắng bệch người lung lay như sắp đổ các công nữ khác vội vàng đỡ lấy nàng ta c h ỉ nương nắm lấy viên đá trên bàn bước ra sau hai bước mắt lạnh nhìn vĩnh liên công chúa vĩnh liên công chúa ôm ngực tựa như muốn ngất mới vừa rồi c ô n g nữ đó thét lên kinh hãi khiến ngự vệ quân tới thấy c ô n g nữ kia bị chế trụ một câu cũng không nói c h ỉ nương thầm nghĩ không tốt quả nhiên một ngự vệ quân tiến lên thăm dò hơi thở phát hiện c ô n g nữ kia đã cắn độc dấu trong răng tự sát vĩnh liên công chúa kinh hãi ngất xỉu c ô n g nữ thái g i á m loạn thành một đoàn đỡ nàng ta hồi điện có người đi bẩm báo kỳ đế cùng hoàng hậu có người đi thỉnh thái y c h ỉ nương lạnh lùng nhìn cục đá nói với cầm ma ma ma ma ngươi xem nếu mới vừa rồi ta ngồi vị trí đó phía trên núi giả có một cục đá nếu vừa rồi cung nữ kia dùng viên đá nhỏ ném vào cục đá lớn ngươi nói cục đá lớn có thể nện xuống ta khiến đầu rơi máu chảy hay không Chấm, cầm ma ma ngẩng đầu nhìn thấy trên núi giả có tảng đá chưa rơi nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào là có thể rơi xuống dưới ngay bà ta nghĩ mà sợ nếu thư thiếu phu nhân không nhạy bén để cung nữ đắc thủ chỉ sợ nhận được tin kỳ đế cùng hoàng hậu nhìn cảnh tượng một cung nữ chết trên mặt đất mu bàn tay máu đã không còn chảy nhưng đỏ tươi một mảnh trong tay c h ỉ nương còn nắm cây châm hung khí cây châm dính máu tươi nhưng thần sắc của nàng bình tĩnh như không chịu kinh hách nhìn đế hậu nàng quỳ trên mặt đất đem chuyện mới rồi phát sinh nói hết ra hoàng hậu hãi hùng khiếp vía không quan tâm kỳ đế mà cối u người nâng nàng dậy hải t ử cháu có thay mau đứng lên đáng thương hải t ử khó mới tiến công một chuyến thế nhưng phát sinh chuyện như vậy hoàng hậu nương nương chỗ công nữ vừa rồi muốn ném viên đá nương nương xem chỗ núi giả có tảng đá rất quay dị thần phụ nghĩ một viên đá nhỏ cũng đủ khả năng làm khối đá kia rơi xuống hoàng hậu nhìn theo tay nàng chỉ tim đập thùng thùng kỳ đế lạnh mặt dùng ánh mắt bảo ngự v ệ quân n g ự vệ quân đứng đầu tùy tay nhặt một viên đá dùng tay bắn ra trên tảng đá tảng đá lay động lăn xuống dưới nện ở chỗ chỉ nương vừa ngồi cái ghế vỡ vụn đầy đất bệ hạ lúc thần phụ cùng vĩnh liên công chúa nói chuyện đã ngồi ở cái ghế này nếu thần phụ không đủ cảnh giác chỉ sợ hiện tại thịt nát chính là thần phụ rồi hoàng hậu che miệng nhìn một màn trước mắt cầm ma ma cũng quỳ xuống nương nương bệ hạ là nô thì thất trách nô thì không nghe nương nương phân phó đi theo bên người t ư thiếu phu nhân vì sao ngươi không nghe mệnh lệnh nếu hôm nay c h ỉ nương có gì sơ s u ấ t bổn cung giao đãi cùng t ư các lão thế nào giao đãi cùng liên tú thế nào cầm ma ma nghe hoàng hậu g i a n dậy vẻ mặt h ồ thẹn nương nương bớt giận là nô thì sai vĩnh liên công chúa nói muốn cùng t ư thiếu phu nhân nói chuyện riêng mệnh nô thì chờ ở xa không được đến gần quá là nô thì cô phụ phó thác của nương nương thỉnh nương nương trách phạt người nói là vĩnh liên muốn các ngươi cách xa ra chút đúng vậy nương nương hoàng hậu kinh nghi nhìn kỳ đế kỳ đế không quay đầu kỳ đế nhìn chị nương nhìn cây châm trong tay nàng lạnh lùng nói một câu người đi theo c h ẫ m chị nương vứt viên đá sau đó móc ra một cái khăn lau máu trên cây châm cắm lại trên đầu đuổi theo kỳ đế đi phía trước hai người một chiếc một sau xuyên qua ngự hoa viên vào trước điện đại điện bất đồng với hậu cung dù là kim trụ trong điện hay là sàn khắc hoa thì cũng mang khí phách kỳ đế ngồi trước ngựa án mắt nhìn thẳng vào nàng nhìn cây châm đã cắm vào búi tóc hỏi người tiến công sao còn mang theo hung khí khởi bẩm bệ hạ cái này không phải là hung khí mà chỉ là một cây châm thôi thần phụ ra cửa đều mang theo nó nó đã từng cứu thần phụ giống như lần này người trước kia cũng từng gặp nguy hiểm c h ỉ nhương nhìn thẳng ánh mắt kỳ đế bình tĩnh trả lời đúng vậy ạ lúc tánh mạng du quan là lúc cây châm này cứu thần phụ là người phương nào hãm hại ngươi việc hậu trạch xấu xa nói ra chỉ sợ b ẩ n tai bệ hạ thần phụ nếu không tiểu tâm cẩn thận sao có thể bình yên sống đến bây giờ quỷ môn quan thần phụ cũng từng đi qua may là còn sống kỳ đế khiếp sợ nhìn nàng bộ dáng nàng mảnh mai giống hoàng hậu tính cách cũng giống y hệt trước đó nàng sinh hoạt gian nguy vậy sao b i ế t hầu kỳ đế gian nan lăn lộn Theo người đã làm, lần này người tiến cũng cảm giác được nguy hiểm, nên mới tiểu tâm thận mắt trong tiến thì hiểm, nhìn Hoàng、cung、chẳng lẽ là đầm hang hồ, chỉ cần tiến vào thì như lâm đại địch sao? vào ngươi lần này ngươi cung cũng nguy nên cẩn Vâng càn, giận nàng, nàng nửa lòng ngươi, Cung rồng cần giác giữ được mới cuối đã đế đầu. đầm đại làm, làm lẽ là lâm cảm quắc ạ, kỳ Ở bệ ộ bộ b kinh tâm sao?、Bệ、hạ thần phụ không nghĩ như vậy thần phụ thời trẻ sinh hoạt gian nan khắp nơi cẩn thận không dám đi sai bước nhầm dần g i à đối với nơi không biết nguy hiểm không cũng sinh cảnh giác lần này tiến công loại cảm giác này quá mãnh liệt cho nên thần phụ mới để ý sự thật chứng minh thần phụ có linh cảm không sai h ừ cảm giác kỳ đế h ừ lạnh vậy ngươi dùng linh cảm thử việc này là ai làm ai muốn hại ngươi chỉ nương thẳng thắn dù vẫn cúi nửa đầu thần phụ không biết nhưng thần phụ tin chắc nếu không phải thần phụ chắn đường của người khác thì cũng sẽ không có người muốn diệt trừ thần phụ Thần phụ lòng kỳ đế đại trấn mới vừa rồi uy hiếp nàng nàng không hề bị dọa nghe lời nàng nói trật tự rõ ràng đối với việc hôm nay trong lòng nàng biết rõ ràng nên sớm có phòng bị đến tột cùng là trời sinh nhạy bén hay là như lời nàng nói thời trẻ đã mài g ũ a ra thiên tử không nói gì c h ỉ nương vẫn công kính đứng đợi nửa ngày thiên tử mới nói Người đi ra ngoài đi đi, ra chị ỉ Chỉ ngương lui ra. hoàng hậu ở bên ngoài, nhìn nàng không ngương khiến lắng, không thần nay gì lui lắc lo là hậu đầu, cháu vội hỏi hỏi, tội tội rồi, ra, ra, trách trách hạ chứ? hạ phụ. hôm Vậy ở bệ bệ b tốt có sợ hãi, nương đi đi cũng không ở lại nàng thật sự sợ tuy rằng sớm có phòng bị cảm giác vĩnh liên sẽ ra tay nàng cho rằng vĩnh liên sẽ âm thầm mờ ám hại nàng tỷ như hạ độc trong trà bánh hoặc là phái người đâm vào nàng nhưng không nghĩ đối phương ra tay tàn nhẫn thế là muốn cho nàng phơi t h a y ngoài đường nàng đi theo hoàng hậu trở lại đức xương cung uống canh an thần rồi nằm ở trong phòng lần trước nhắm mắt dưỡng thần hoàng hậu nhẹ đóng cửa lại trong mắt ẩn hiện sự tàn khốc hoàng hậu bãi giá đến trước điện kỳ đế một chút cũng không ngoài ý muốn khi thấy hoàng hậu đến bệ hạ hôm nay c h ỉ nương c h ấ n kinh việc này không phải là nhỏ Thầm thế nhưng có ám phục sát khí thần thiếp thấy phát bất nhất tra thần thiếp giao đãi với chỉ nương thế thế biết. nhưng phục khí nghĩ khắp lạnh, chủ định phải không chỉ nhỏ này nhạy không không ám cảm làm May mạng cung có cả cũng điều nếu người an. Người nương nào. này bén, nếu không đưa thế nào giao đưa sợ đãi với vừa ra, đứa đã lo hoàng hậu nói xong nước mắt liền chảy xuống kỳ đế đi xuống lau nước mắt cho thê tử bao nhiêu năm rồi không còn thấy hoàng hậu khóc vừa thấy nước mắt tâm kỳ đế như bị nhéo một cái nàng ấy có nói gì hay không đứa nhỏ này quá hiểu chuyện có gì cũng không nói cũng bởi vì nàng như vậy thần thiếp mới càng khổ sở bệ hạ không biết con bé cùng liên tú nhiều năm chịu khổ thần thiếp thương tiếc đã từng nghĩ về sau sẽ không để mẹ con họ lại chịu khổ giờ thần thiếp quản lý hậu cung mà thiếu chút nữa con bé toi mạng thần thiếp t ư ở n g tượng thôi mà tâm đã như đao cắt trẫm sẽ điều tra rõ hoàng hậu trở về đi mắt hoàng hậu vương nước hành lễ cáo lui hoàng hậu vừa đi kỳ đế lạnh mặt bãi giá đến cung vĩnh liên công chúa trong nội điện hiền phi nương nương đang ngồi khóc vĩnh liên mặt mày xám như màu đất nằm bất tỉnh ở trên giường bệ hạ thái y mới vừa rồi xem qua nói liên nhi kinh hách quá độ dẫn đến hôn mê bất tỉnh kỳ đế đứng bất động nghiêm túc nhìn thiếu nữ trắng như tờ giấy yếu ớt đến độ như phảng phất một cơn gió là có thể thổi mất liên nhi bệnh nhiều năm không khỏi hẳn có lẽ là do nghẹn ở trong cung tâm tình buồn bực Chẫm nghĩ, nhanh tâm ì nhìn mình tình hình m mã Mấy mắt mặt phò phi cho chúng không? Hiền hạ nhiên nhắc còn con trước cung các có nước việc trong nào treo sao ngày yến, người người ngẩn trên này, này. bé. bệ giật đột tới t đầu, lại ở tư hiền phi xoay c h u y ể n bệ hạ thần thiếp không vừa ý ai đại sư cả đời không thể tùy ý thần thiếp nghĩ sẽ thay liên nhi tìm kiếm dù sao cũng phải tìm một người biết quan tâm người không thể kéo dài dân gian có câu tục ngữ nữ lớn không gả lưu thành thù Chấm cho các người ba ngày, nếu còn được chấm chọn con chết không thuyền được ai, chấm sẽ chọn, tự hôn. Nói xong, kỳ đế phất áo rời đi. Hiền Phi sở thiếu ánh nhi tỉnh thật hù mờ mắt, mắt mới mẫu xong, áo to người ngày, nếu Nói sững nữ trên giường mờ to mắt, ánh mắt trống rỗng. Liên tư rời ai, đi. rồi thật hù chết mẫu Phi. ba tay vừa đế kỳ tự tự sẽ mẫu phi vừa rồi phụ hoàng nói gì vĩnh liên suy yếu hỏi chậm rãi nhìn hiền phi hiền phi lau khô nước mắt phụ hoàng cũng là vì tốt cho con mẫu phi nghe nói con ngốc trong cung lâu nên buồn có lẽ khi gả chồng ra cung con có thể thường xuyên ra ngoài đi dạo một chút đối với bệnh tình cũng rất có ích chuyện ngôn tình gả chồng mẫu phi con không tính gả chồng mẫu phi giúp con đi cầu xin phụ hoàng con nguyện ý lưu lại trong cung làm bạn với mẫu phi cùng phụ hoàng vĩnh liên nói gấp t h ở hồn hển rồi lại không ngừng ho khan hiền phi tan nát cõi lòng đau đớn khó nhịn đứa nhỏ ngốc nữ nhân sao có thể không gả chồng con gà cho một người biết săn sóc p h u thế ân ái như vậy mẫu phi mới có thể yên tâm vĩnh liên nhắm mắt lại nước mắt từ khóe mắt chảy ra lại mang sự cầu xin nhìn hiền phi mẫu phi trừ bỏ hắn liên nhi không muốn gà cho ai khác hiền phi nào không biết tâm tư nữ nhi cũng biết chuyện hôm nay phát sinh đều là do nữ nhi làm bệ hạ thánh minh sao có thể nhìn không ra tới cho nên bệ hạ mới vội vã bảo liên nhi gà chồng sớm ngày hết hy vọng sao con ngốc như vậy bất quá cũng chỉ là một nam nhân con chính là công chúa kim chi ngọc diệp hà tất cùng một phụ nhân so đo vĩnh liên dãy r ụ a ngồi dậy lắc đầu nàng ta không phải phụ nhân vô c h i là con quá xem nhẹ nàng ta bằng k h ô n g việc hôm nay không có khả năng sẽ thất bại hiền phi nghe nàng nói trắng ra khẩn trương nhìn mọi nơi nhìn tầm điện chỉ mẹ con họ lúc này mới yên tâm nhỏ giọng răn dậy lời như vậy về sau con không được nói lại Trong hậu cung, hoàng hậu gây bất hoàng cung mãn gây hậu hậu vĩnh ớ mới i phi tần. Có lẽ là có người ái thiếu phần phu không quen nhìn hoàng hậu ái, tư thiếu phu nhân mới có thể sử dụng hạ sách tần, đông quen sùng dụng này. tư có có có lẽ là sử v liên sầu cười bất mãn với hoàng hậu mẫu phi ngài nói xem trong hậu cung có ai dám bất mãn với hoàng hậu hoàng hậu là chính cung phụ hoàng mỗi tháng có một nửa thời gian làng h ỉ ở đức xương cung phóng nhãn khắp các đời lịch đại có hoàng hậu nào giống thế thánh sùng không suy sắc mặt hiền phi khó coi không nói lời nào vĩnh liên chống thân mình ngồi dậy hiền phi đè lại con muốn đi đâu mẫu phi việc hôm nay con phải cho phụ hoàng một lời giải thích hiền phi buông tay quan tâm hỏi thân mình con có thể chịu nổi chứ vĩnh liên cười khổ không thể cũng phải có thể nàng ta lê giày xuống đất hiền phi gọi cung nữ tiến vào giúp nàng ăn mặc sai người nâng liễn đưa nàng ta đến trước điện nàng ta nhìn thấy kỳ đế hai chân quỳ xuống phụ hoàng nhi thần tới thỉnh tội tư thiếu phu nhân tiến cung là nhi thần mời đến ngự hoa viên cũng là nhi thần muốn đi nhưng nhi thần không ngờ tới có người sẽ mượn chuyện này giá h ỏ a cung nữ kia nhi thần không quen biết cũng không biết là người nào phái tới nhi thần cùng mẫu phi cả ngày ngây ngốc trong cung cũng không từng kết oán với ai không biết là ai ác độc muốn làm hại nhi thần cầu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ nàng ta gầy yếu thân mình quỳ trên mặt đất hai vai hơi run làm người đau lòng kỳ đế t h ở dài hỏi việc hôm nay ngươi thật sự không biết tình hình vĩnh liên ngẩng đầu nước mắt đầy mặt cắn môi phụ hoàng phải tin tưởng nhi thần nhi thần thật sự nửa điểm cũng không biết bằng không sao có thể để tư thiếu phu nhân c h ấ n kinh thế theo ý kiến của ngươi việc này là ai làm nàng ta lắc đầu nhi thần không biết bất quá có lẽ là người trong cung trong cung trừ mẫu hậu người có con cái chỉ có mỗi mẫu phi con mẫu phi thường bị người ghen ghét có thể là có người sau lưng s ử ám chiêu muốn diệt trừ mẹ con nhi thần Kỳ đế đi đi, tiếng, hừ lạnh một tiếng, người đi xuống đi, bảo dưỡng thân mình. ngươi xuống dưỡng một bảo vì chờ xuất giá đi. phụ hoàng vĩnh liên kinh hô nhi thần không muốn gả chồng thân thể nhi thần không tốt vẫn nên không gả chồng miễn cưỡng liên lụy người khác nhi thần nguyện vĩnh viễn bồi bên phụ hoàng cùng mẫu phi lấy tẫn hiếu đạo nào con nữ tử lại không gả chồng ý phụ hoàng đã quyết ngươi trở về đi kỳ đế xua tay vĩnh liên cắn môi không cam lòng lui ra có ò n điện chưa ra điện, liền, liền thay dám tới t h a i y viện thỉnh ngự y hiền phi tới theo ngự y cũng thở hồn hển chạy tới tiến vào bát mạch hiền phi nôn nóng đứng bên cạnh nhìn nữ nhi mà hốc mắt chứa đầy nước kỳ h những lời đó. Vĩnh liên công chúa từ nhỏ thân thể yếu đuối, yêu thư quá độ, hơn nữa chịu kinh hách mới té xỉu. Phương thuốc cũng không kê lại, trước đó đã kê nên cứ chiếu theo đó là có thể á quá m mới xong ngự vẫn nói Liên công nửa cũng nên dùng. y yếu yêu đó. đó đó có lời đuối, lại, là độ, đã kê kê trước cứ từ té xỉu. k đế ánh mắt phức tạp nhìn vĩnh liên vĩnh liên còn chưa tỉnh đã có công nhân xuống sắc thuốc kỳ đế không nói gì chỉ chậm rãi đi ra ngoài đại thái giám đi sau một bước tương tùy đi đến trước một cái đ ỉ n h bỗng nhiên họ nghe được sau bụi hoa truyền đến tiếng của hai công nữ một người nói công chúa lại bị bệnh đông xương tỳ tỳ lại sắp chịu khổ một người khác nói còn không phải sao đổi thành một ai khác không bệnh không đau mà cứ mỗi ngày uống thuốc không chịu tội mới lạ ta thấy sắc mặt đông xương tỳ tỳ không quá ổn hai đêm trước đều dậy nôn hai công nữ nói xong đều thở dài kỳ đế xua tay ý bảo thái giám không cần lên tiếng kỳ đế nhắm chặt mi ngừng đi trong chốc lát sau một lúc do dự kỳ đế xoay người đi lại đoạn đường khi nãy đại thái giám ngầm hiểu bảo tiểu thái giám canh cửa cung không cần thông truyền đại thái giám đi trước vén rèm kỳ đế lạnh mặt đi vào vĩnh liên đã tỉnh lại ngồi dựa vào giường hiền phi ngồi ở bên cạnh mẹ con hai người ngưng trọng đứng cách đó không xa là một công nữ tay bưng chén thuốc uống hiền phi kinh hãi cười trừ bệ hạ sao đã trở lại kỳ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía công nữ đang uống thuốc hiền phi vội giải thích liên nhi ngại thuốc đắng nên nhờ công nhân thí dược thí dược nào có c u n g nữ thí dược lại uống đến đáy chứ c u n g nữ còn có cơ linh vội cầm chén thuốc đưa cho vĩnh liên vĩnh liên suy yếu tiếp nhận đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch kỳ đế nhìn chằm chằm nàng ta sai người thỉnh ngự y hiền phi có chút sốt ruột bệ hạ mới vừa rồi ngự y đã xem qua hà tất lại phiền toái vĩnh liên mãi không thấy khỏe nói không chừng là lầm lang băm đổi ngự y khác nhìn thử giọng kỳ đế lạnh băng hiền phi nghe được tâm trầm xuống chỉ chốc lát sau ngự y của kỳ đế là hàn ngự y mang hòm thuốc tiến vào sắc mặt vĩnh liên trắng bạch bất đắc dĩ vươn tay cổ tay hàn ngự y khám xong khom lưng báo với kỳ đế bệ hạ vi thần thấy công chúa điều dưỡng rất tốt cũng không có gì lo ngại bất quá có thể thời tiết thay đổi ăn uống không tốt dùng cơm ít nên thân hư nhược mà thôi hàn ngự y nâng đầu nhìn cung nữ thí dược cung nữ đó sắc mặt mí mắt đều sưng nhìn có chút không tốt lắm bất quá chỉ là thần t ử chuyện thiên gia ông ta không dám loạn quản kỳ đế chú ý tới ánh mắt đó xua tay lệnh cho hàn ngự y lôi ra bệ hạ nghe hàn ngự y nói vậy thần thiếp thấy an tâm rồi liên nhi thân thể yếu đuối thần thiếp vẫn luôn tỉ mỉ dưỡng sợ sơ s u ấ t thần thiếp quá khẩn trương hàn ngự y nói không s a i xác thật là liên nhi thể nhược gần đây liên nhi ăn uống không ngon miệng thần thiếp không muốn miễn cưỡng con bé mới vừa rồi con bé không chịu uống thuốc là do thần thiếp chiều nàng đều do thần thiếp không tốt quá mức dung túng nàng kỳ đế không nói lời nào lướt qua hiền phi nhìn vĩnh liên vĩnh liên cúi đầu phụ hoàng là nhi thần không tốt nhi thần quá mức tùy hứng người xác thật quá tùy hứng cũng may thân thể điều dưỡng thích đáng lòng phụ hoàng rất an ủi làm bệ hạ lo lắng là thần thiếp sai kỳ đế nhìn hiền phi ánh mắt lạnh lùng xác thật là ngươi có say vĩnh liên tuổi nhỏ không biết xử sự, sự ngươi cũng không biết sao sao có thể chiều nàng mọi chuyện may mà sức khỏe vĩnh liên không đáng ngại trẫm thấy nếu thân mình đã tốt thì nên chọn phò mã đi trẫm hỏi ngươi ngươi có thấy người nào thích hợp chưa nếu không có trẫm sẽ trực tiếp chỉ hôn hiền phi kinh hãi bệ hạ thần thiếp chưa chọn được ai có thể không thể kỳ đế lạnh lùng đánh gãy lời hiền phi vĩnh liên cúi đầu thấp giọng nói phụ hoàng ánh mắt mẫu hậu từ trước đến nay rất là tốt nhi thần cảm thấy người mẫu hậu nói không tồi mẫu hậu n g ư ờ i cũng chỉ tùy t i ệ n nhắc tới nếu n g ư ờ i cảm thấy người nọ không tồi phụ hoàng sẽ vì các ngươi chỉ hôn kỳ đế phất tay áo rời đi hiền phi hung hăng lếch cung nữ thí dược chân cung nữ đó mềm nhũn lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu nô thì đáng chết nô thì đáng chết nương nương thứ tội công chúa thứ tội người đương nhiên đáng chết bất quá chỉ là uống thuốc mà nửa ngày không uống xong thiếu chút nữa gây ra chuyện xấu hiền phi lạnh lùng mắng nàng ta cắn chặt răng lui xuống trước mắt không phải thời điểm hiền phi xử trí nàng ta trong tầm điện chỉ còn hai người vĩnh liên ngẩng đầu sắc mặt trắng bệch ẩn sắc màu xanh hiền phi nhỏ giọng nói liên nhi con quá nóng vội rút dây động rừng còn mất xuân nô cùng nữ ám sát chỉ nương là xuân nô nàng ta ở trong cung làm thô sử do cao gia nhét vào cung người ngoài không biết quan hệ của xuân nô cùng cao gia cũng không biết xuân nô học võ hiền phi giữ nàng ta là đợi ngày trọng dụng trước mắt lãng phí một quân cờ tốt hiền phi thực đau lòng lại không đành lòng trách cứ nữ nhi vĩnh liên hối hận không thôi thầm mắng mình quá mức chủ quan coi thường triệu c h ỉ nương lúc đó triệu c h ỉ nương cho đối phương thấy tuyệt không giống như bề ngoài mảnh mai mỹ mạo thôi nghĩ cũng đúng nếu không phải triệu c h ỉ nương có tâm cơ sao có thể khiến tư lão phu nhân vui cho gà vào tư gia một nữ từ tâm cơ thâm trầm đại công tử lại bị mê mắt nàng ta thầm hận ánh mắt càng thêm âm ngoan hiền phi nhìn sắc mặt con gái khó coi lại đau lòng mấy ngày gần đây không dùng bữa đều đặn n g ư ờ i lăn lộn mãi mẫu phi nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng đều do mẫu phi vô dụng phải dựa vào con tranh giành mẫu phi nếu không tranh lòng phụ hoàng nào còn sẽ có vị trí cho mẹ con ta trong h ậ u cung hàng năm đều có mỹ nhân mới phụ hoàng trừ khi nghỉ ở đức xương cung còn lại đối xử bình đẳng với các phi tần mẫu phi xem hoàng hậu thịnh sùng nhiều năm hoàng tỳ gà cho nhà nào chính là con cả lương tướng quân đến phiên nữ nhi lại là một gia tộc thanh bần chưa nghe bao giờ ở xa xôi tít mù văn già nói là thư hương thế gia nhưng đã gần trăm năm không có tiếng tăm gì làm sao có thể cùng hầu môn trong kinh đánh đồng con của ta đều là mẫu phi không biết cố gắng khổ cho con nếu con có hoàng đệ mẹ con ta cũng sẽ không khổ như vậy hiền phi ôm vĩnh liên khóc thương tâm không thôi mẫu phi cho nên chúng ta không thể nhường nhịn mãi nên tranh nhất định phải tranh bằng không sẽ bị người khác xoa tròn bóp dẹp hiền phi lau nước mắt t ầ m phụ hoàng con thiên vị tùy ý hoàng hậu đem con gà cho văn gia văn gia là nhà nào chứ bất quá chỉ là một gia tộc xuống dốc ở thương bắc g i a thế đó đừng nói là công chúa đích nữ nhà quan bình thường trong kinh đều phải cẩn thận cân nhắc có nên gà hay không phụ hoàng con tâm ý đã quyết chúng ta còn có thể làm gì bây giờ vĩnh liên nhìn mẫu phi giọng lạnh băng kéo dài là công chúa nếu xuất giá trước phải có phủ công chúa xây dựng sẽ tốn thời gian hai ba năm trong khoảng thời gian này chúng ta nghĩ kế hiền phi lắc đầu không tán đồng liên nhi con nghe mẫu phi nói không cần lại tưởng nhớ t ư đại công tử phụ hoàng con ý tứ rất rõ ràng vô luận con lăn lộn thế nào cũng không đồng ý cho con gà vào tư gia đâu mẫu phi con không muốn nghe lời này sự thành do người một nữ nhi gia đình bình dân do thiếp sinh ra còn có thể g ả vào tư gia con đường đường là một công chúa vì cái gì lại không được liên nhi mẫu phi không cần nói nữa nếu cũng bức ta g ả vào văn gia lần sau ta không phải là g i ả bệnh mà là bệnh thật đấy hiền phi nghe ngữ khí con gái dương miệng cũng không nói gì kỳ đế ra khỏi cung của hiền phi liền trực tiếp đến đức s ư ơ n g cung hoàng hậu canh c h ỉ nương c h ỉ nương ngủ rất ngon hoàng hậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mặt c h ỉ nương ánh mắt từ ái nhớ tới chuyện hôm nay hoàng hậu vẫn sợ nếu là c h ỉ nương không đủ cảnh giác có phải hay không người hiện tại nằm đây chính là một khối thi thể kỳ đế cũng không cho thái giám thông truyền trực tiếp đi vào hoàng hậu nghe tiếng vang quay đầu lại đứng dậy sao bệ hạ quay lại đây vĩnh liên tỉnh chưa nàng đã tỉnh tư thiếu phu nhân thế nào có phải bị dọa không đứa nhỏ này là người can đảm thần thiếp thấy nàng có chút sợ nhưng không quá kinh hách chỉ là chuyện này thần thiếp phải t r a đến tột cùng là ai lớn mật d á m hành hung trong cung kỳ đế nhìn mặt chị nương trong chốc lát xốc d è m c h â u đi ra gian ngoài hoàng hậu nhẹ nhàng theo sau liền nghe kỳ đến nói việc này trẫm đã điều tra rõ cung nữ đó bị cố mỹ nhân sai s ử cố mỹ nhân luôn bất mãn với hiền phi nguyên bản là muốn hại vĩnh liên ai ngờ hôm nay chị nương tiến cung khiến chị nương gặp phải tai nạn bệ hạ hoàng hậu không dám tin cục đá rõ ràng là hướng về phía chỉ nương sao giờ lại là nhằm vào vĩnh liên trẫm đã nói sự tình đã điều tra rõ cô mỹ nhân trẫm sẽ cho hoàng hậu một dao đãi là biếm nàng ta vào lãnh cung hoàng hậu chậm rãi cúi đầu nếu bệ hạ đã độc đoán thần thiếp không dám vọng nghị kỳ đế ừ một tiếng tùy ý lần trước hoàng hậu nhắc đến văn tiến sĩ trẫm thấy không tồi chuẩn bị thứ hôn cho vĩnh liên ý của hoàng hậu thế nào bệ hạ thần thiếp chỉ là thuận miệng nhắc tới còn chưa hỏi ý hiền phi muội muội cùng vĩnh liên nếu họ không vui thần thiếp lại mang tiếng làm người xấu trẫm đã hỏi họ vĩnh liên tự mình đồng ý hoàng hậu giật mình ngẩng đầu chân c h ờ nói vĩnh liên tự mình đáp ứng thì có thể xem ra nàng ấy s á t thật thích công từ thư hương thế ra thần thiếp sợ lầm người nhân duyên lỡ vĩnh liên không thấy khỏe chỉ hôn cũng tốt nói không chừng sung hỉ bệnh của nàng sẽ có khởi sắc Chỉ tiếc công chúa cũng nhắc cùng Vĩnh、Liên、thân thể yếu đuối, thần thiếp nghĩ, hiền phi tất nhiên như phù công chúa cũng liền không là Liên luyến liền nữ đuối, tất yếu gà sớm, bệ hạ Giờ Bệ Hạ chỉ hôn, xem â y phù thiếp chúa nhiều thì năm, chậm thì hai thời thần h công sức năm, năm, tốn thời gian quá dài, thần thiếp lo lắng ba dài, quá lo k ỏ của Vĩnh Liên. Hạ Bệ x e thử có biện pháp khác không hoàng hậu nhìn kỳ đế kỳ đế suy tư một hồi hoàng hậu nói không sai tốn thời gian quá dài xác thật là c h ậ m thiếu suy xét c h ậ m nhớ năm đó địch ra hồi nguyên quán tòa nhà đó nhiều năm cũng không có người vào ở không bằng phái người đến sửa chữa ban cho vĩnh liên để bọn họ mau chóng thành hôn tòa nhà đó cực kỳ thích hợp chẳng qua là địch ra từng ở thần thiếp sợ hiền phi muội muội không thích kỳ đế hờ nhẹ có gì không vui nhà trong kinh có cái nào không phải trải qua mấy thế hệ chủ nhân mấy phen hưng suy nếu kiên kỳ thì ngẫm lại hoàng cung này từ cổ đến nay thay đổi bao triều đại bao vị đế vương có bao oan hồn trẫm cảm thấy không có gì không tốt bệ hạ là thiên t ử những yêu ma quý quái đó sao dám làm càn nhưng hiền phi muội muội cùng thần thiếp đều là nữ tắc thần thiếp cũng chỉ sợ hiền phi muội muội cảm thấy đen đùi lệnh nội vụ phù cẩn thận sửa chữa là được vâng thần thiếp đã biết hoàng hậu cung kính cúi đầu kỳ đế nghiêm túc nhìn hoàng hậu một cái nói trấn an chỉ nương cho tốt liền rời đức xương cung khi đế vừa đi c h ỉ nương liền mở mắt hoàng hậu đi vào thấy nàng mở to mắt ôn nhu hỏi tỉnh rồi ngươi có chỗ nào không thoải mái không có đa tạ gì quan tâm mới vừa rồi lời bệ hạ nói c h ỉ nương đã nghe được sự tình rõ ràng bệ hạ có tâm che chở mà thôi ngươi yên tâm việc này ta ghi nhớ sẽ trả lại cho ngươi một công đạo c h ỉ nương đứng dậy hành đại lễ g ì vĩnh liên công chúa nhằm vào c h ỉ nương c h ỉ nương không muốn gì kẹp ở bên trong khó xử Hoàng hậu đỡ nàng, đứa nhỏ nàng, n g đỡ đứa ố c ta k h ô nương g gì g có cả, khó xử n i là c o duy Nếu suất nhất của liên thú. Nếu có sơ ta của có phải sơ i việc ngươi nhiều hiểu a ra sao, ta o trong đáy này rõ. suy cần Chỉ không nghĩ lòng nương mãi tạ ơn khi ra cung hoàng hậu lệnh cho cầm ma ma dẫn một hàng ngự vệ quân hộ tống nàng đến tư phủ theo sau còn rất nhiều ban t h ư ở n g đồ ban t h ư ở n g như nước chảy nâng vào tư phủ c h ỉ nương cười trước mặt tư lão phu nhân cùng tư phu nhân cũng không lộ ra nửa điểm manh mối Chờ khi thánh r ở lại p ò lòng, n cùng、tư、Lương Xuyên nói việc hôm nay.、Tư、Lương Xuyên không nói một lời, tay nắm chặt thành quyền. Khoa cử đã qua, bảng vàng cũng、thả. Trong phủ gần đây đều lo chuẩn bị hôn sự của tư Lương nhà cùng Lương Anh.、Chỉ、nương có thay, hai người lớn cũng không để nàng hao tâm tốn sức, không cần nhọc lòng, nàng cũng mừng vì được thanh nhàn. g mới hôm một tâm việc lời hai chặt cử của Chỉ có sức, được Tư Tư tay thả. Tư thay, t lo qua, đều đây vì Khoa phủ hao h đã để bị sự chỉ vĩnh liên công chúa tứ hôn cho văn tiến sĩ ngày hôm sau liền truyền tới chỗ văn gia thuê văn tư tình kinh hỷ thì thuốc cháu văn gia rất là kinh hách văn mộc tùng khi nhận thánh trì thì mãi ở trong thư phòng hướng dẫn cháu trai con đường làm quan hơn nữa bọn họ đã nhận tin từ thái tử văn tề hiền có khả năng tiến vào hộ bộ làm chủ sự văn gia thật vất vả mới có tiến sĩ tất nhiên là sẽ theo con đường này chậm rãi vào triều đình không ngờ lại bị phong làm ngũ phẩm đô uý đô uý phụng triều thượng chủ làm phò mã về sau khó đi văn mộc thùng vội vàng xin chỉ thị của thái tử thái tử phát giận với bình tương hắn nghe mẫu hậu truyền lời là bình tương nhắc tới văn công tử mẫu hậu mới lưu ý văn tề hiền trong bữa tiệc còn đề nghị qua với mẹ con hiền phi bình tương rất l ù khuất nàng ta nhìn thấy thái tử bước vào điện lòng còn đầy vui mừng cho rằng thái tử rốt cuộc cũng thấy nàng ta tốt không nghĩ tới chỉ có trách cứ nàng ta bất mãn nào có thể trách thần thiếp thần thiếp cũng chỉ là thuận miệng đề qua cũng là do thái tử khen ngợi văn sư gia thần thiếp mới lưu ý đến văn gia mắt thái tử lạnh băng cùng ghét bỏ một xuần phụ mình thưởng thức văn mộc tùng nếu đổi thành một nữ t ử thông minh tất nhiên có thể hiểu dụng ý sao có thể ở trước mặt hoàng hậu nhắc đến văn gia làm hại văn tề hiền thượng chủ trước mắt thái tử hiện ra một nữ t ử bộ dáng dịu dàng biết lễ cho dù trở thành vợ người khác cũng toàn tâm vì hắn tính toán bình tương ra vẻ không biết sai ở nơi nào thái tử càng thêm thức khí hung hăng bộc phát tính tình sau đó phái người truyền tin cho văn mộc tùng hoàng mệnh không thể trái lệnh bọn họ chuẩn bị nghênh thú vĩnh liên lại qua mấy ngày triệu thủ hòa nhận chỗ làm là một huyện ở lâm châu láng giềng đậu cổ tên là bách thành ngày khởi hành chị nương đi đến bến tàu tiễn đưa triệu phượng nương cũng theo đoạn ra tiễn huynh trường triệu phượng nương nhìn chị nương ánh mắt chợt lóe lại ngắm bụng nàng nói chúc mừng tam muội muội vào cửa không bao lâu liền có thai thật là hào phúc khí chị nương nhẹ nhàng cười đa tạ đại t ỷ chị nương sát thật may mắn bất quá đại t ỷ cũng rất có phúc khí cùng cô cô đứng chung một chỗ quả thực thân như mẹ con nào con nữ từ nào hơn được bà bà thương đều là phúc khí thiếp trước tu luyện triệu thì quay đầu nhìn chị nương cười triệu phượng nương cũng cười nhẹ thuyền đã bắt đầu nhổ neo triệu thủ hòa đứng ở đầu thuyền phất tay chị nương có chút cảm xúc phảng phất như khi nàng vào kinh ngày hôm qua nàng cũng cáo biệt triệu thủ hòa miệng nói lời thuận buồm xuôi gió thuyền chậm rãi ra xa người tiễn đưa cũng bắt đầu rời đi chị nương tâm sinh cảm khái xoay người lại xem đầu thuyền triệu thủ hòa đứng cạnh một nữ t ử khuôn mặt không rõ nhưng dáng người lại không tồi nàng nghi hoặc hỏi cùng thị nương đại ca đi chuyến này có người nào theo ạ cùng thị cười nói đến cũng khéo không biết con còn nhớ rõ các tiểu thư của lâm châu thái chi phủ không hôm nay họ cũng khởi hành về lâm châu vừa lúc tiện đường thế nào lại trùng hợp thế c h ỉ nương thầm nghĩ mới khi vào kinh nàng cùng thái gia thì muội còn cùng đến tư phủ làm khách từ năm trước triệu thị để qua một lần với nương thái gia muốn đính hôn cho nhị nữ nhi với đại ca thì không còn nghe tin tức gì nàng còn tưởng rằng hai thì muội họ đã sớm rời kinh không nghĩ tới hiện tại mới đi Có lần ẽ thái kết thân từ mắt thấy tỷ trong chuyện không kinh hai kinh không nghĩa. gia đối với đại rời mụi lại trong kinh cũng không có gì ca vẫn có lưu bỏ, l ý nghĩa. Lần này đồng hành thật là một cơ hội tốt cùng thị n h í t tay nàng một chút nhẹ giọng nói thái chi phù viết thư cho cha con cố ý kết thân là đại nữ nhi c h ỉ nương có chút ngoài ý muốn người thái gia muốn kết thân thành ý thật đủ thái gia đại tiểu thư nàng đã gặp qua chi thư đạt lễ k h á c nhị tiểu thư hoàn toàn nếu thật là nàng việc hôn nhân này cũng có thể kết Xem biểu tình chương ủ a là chấp thuận đại ca thuận t cùng đại ì một mũi họ h đồng trăm linh bảy hoang đường c h ỉ nương như có sờ cảm dư quang quét thấy biểu tình của triệu phượng nương bất động thanh sắc kéo cùng thị đưa cùng thị lên xe ngựa triệu ra còn thanh hạnh nâng nàng vào xe ngựa tư phủ triệu gia cùng tư gia khác đường nên hai chiếc xe ngựa đường ai nấy đi c h ỉ nương lệnh xa phu lập tức trở lại tư phủ trước cửa tư phủ hải bà t ử đang đứng nhìn xung quanh c h ỉ nương vừa xuống xe ngựa hải bà t ử liền đón rồi nhẹ giọng nói cho nàng biết vĩnh liên công chúa tới chơi c h ỉ nương hơi ngưng mắt kéo váy áo hải bà t ử đỡ nàng phía sau có thanh hạnh cùng ô đoá chủ tớ bốn người tới chỗ tư lão phu nhân còn chưa đến cửa đã nghe vĩnh liên công chúa cười cũng không biết họ ở bên trong nói chuyện gì trong phòng tư lão phu nhân cùng t ư phu nhân và hiệu trưởng phu nhân đều đang bồi ở bên nàng đi vào hành lễ vĩnh liên công chúa mỉm cười bảo nàng mau đứng lên nàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn vĩnh liên công chúa ngồi đầu tư lão phu nhân cách gần nhất khí sắc vĩnh liên công chúa không tồi cùng người ốm yếu mấy ngày trước như khác nhau hai người chưa nói tới khí sắc tê nhuận nhưng tuyệt không giống như là người bệnh trong người Chỉ cuối đầu ngồi kế hiệu nương ngồi đầu kế tư r ở n nhân, g phu thiếu ư t phu nhân nhất định giật mấy ì nhìn n h khi h t b ngày c u n Lần n bồn n c u gần đột nhiên tới, thật nhiên sự là l trước tư thiếu phu nhân đây ư ợ c cung mời tiến cung, chuyện hách. cung c bồn Bồn tiến không nghĩ ngựa viên chịu kinh hách. Bổn cung mấy fan triệu mời mấy lại tới hoa ở n nhắc băn khoăn nên tới cửa lỗi. Không nhân thiếu phu cửa biết tới tạ tư lỗi. m ấ ngày gần đây có khỏe không nếu thực sự có gì bất chắc bổn cung sẽ ái náy khó an tư lão phu nhân vừa nghe đại kinh thất sắc c h ỉ nương cháu ở trong cung bị c h ấ n kinh sao không nghe cháu nhắc tới vĩnh liên công chúa kinh ngạc nhìn c h ỉ nương tư thiếu phu nhân không cùng trưởng bối nhắc qua việc này thân thể mang huyết mạch tư gia xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không cho lão phu nhân biết hay là bổn cung không nên tới chuyến này công chúa tới bất cứ lúc nào thần phụ đều cực kỳ hoan nghênh không biết công chúa mới vừa rồi nhắc tới chuyện c h ỉ nương ở trong cung bị c h ấ n kinh là chuyện như thế nào tư lão phu nhân hỏi lão phu nhân không nên trách tội tư thiếu phu nhân tư thiếu phu nhân gan dạ sáng dạ s u ố thật ơ n người, có khả năng vẫn chưa để chuyện ngày ấy ở trong cung trong lòng. Ngày bồn cung nhìn nhân không dùng người, ngất nhân chưa tư Tư thiếu đổi tới thiếu có sắc châm mức đó khả phu phu h để để đâm xỉu. ấy ở ở mặt t sợ là nữ t r ô n g hào kiệt bổn cung tâm sinh bội phục c h ỉ nương vẫn cúi đầu đa tả công chúa khích lệ thật sự là tình huống nguy cấp nếu không phải thần phụ phản ứng mau chỉ sợ người ác đã đắc thủ mất mạng luôn rồi Tánh biết trăng. kháng mạng du quan là lúc con kiến cũng biết phản kháng huống chi là người chi du là lúc là Công chúa tán thưởng, thần phụ thẹn không dám nhận. chỉ chút nước chế cùng không không tán tưởng, thần thẹn nhận, nương nói rất bình đảm, lão phu nhân nhìn manh nói uống nổi kinh hoàng. Phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân lo lắng nhìn phụ phu phu hiệu phu ra rất tư một một trà, Tư dám áp đạm, mối, lời lão lo vĩnh ề phía chỉ nương, chỉ nương chấn an cười. nương, nương v liên công chúa lại nói tư thiếu phu nhân không cần khiêm tốn tâm kế cùng sự gan dạ sáng suốt của ngươi bồn cung bình sinh thấy có vẻ là xuất chúng nhất phóng nhãn khắp trong kinh không có một nữ từ nào dám so với thiếu phu nhân bổn c u n g đoán rằng ngày ấy trong tay ngươi chỉ là một cây châm nếu là một lưỡi dao sắc bén chỉ sợ ngươi cũng sẽ không chút do dự đâm cung nữ kia sự sát phạt quả quyết đó thường nhân khó gặp tư lão phu nhân buông chén trà cười tán dương c h ỉ nương công chúa nói không sai trong lúc nguy cấp sự cấp p h ò n g quyền đừng nói là c h ỉ nương nếu là thần phụ ở đấy thì cũng sẽ làm như vậy máu trên mặt vĩnh liên công chúa rút đi một phân hiệu trưởng phu nhân cùng tư phu nhân cũng phụ họa tư phu nhân nói thần phụ nhớ rõ khi niên thiếu phụ huynh dạy thần phụ cưỡi ngựa bắn tên trong trại nuôi ngựa đột nhiên có con ngựa nổi điên xông tới thần phụ lúc ấy không chút suy nghĩ cầm lấy c u n g tên bắn ra ngựa điên đó mất mạng nếu không phải thần phụ phản ứng đúng lúc chỉ sợ thân cũng tàn chuyện như vậy thần phụ cũng gặp qua ở lãng sơn ngày xuân khí ấm thường có rắn bò vào phòng ngày nọ gặp rắn trong viện nó ngầm đầu thè lưỡi muốn cắn thần phụ thần phụ cũng không nghĩ nhiều thuận tay nhặt một cây côn đánh chết nó đối với kẻ địch không cần nương tay nếu không sẽ hại chính mình hiệu trưởng phu nhân cũng nói theo c h ỉ nương hơi nhách k h ó e miệng lên trong lòng ấm áp mặt vĩnh liên công chúa lại trắng thêm một ít che miệng ho nhẹ một tiếng tư lão phu nhân giận dữ nói với hai con dâu công chúa còn ở đây các ngươi còn nói những chuyện làm người sợ hãi khiến công chúa hoảng sợ thì phải làm sao bây giờ nói xong bà truyền hướng qua hỏi vĩnh liên Công chúa mới vừa rồi, thần phụ nghe nhưng còn chút thần nghe nhưng phụ hồ vừa mới rồi đây ồ bồi chỉ công công chúa nói chuyện c nương tiến nói lại sao lấy cây châm đâm người công đâm đã người nữ kia là m gì. Đây là bổn cung sơ ý công nữ đó là người của cố mỹ nhân vẫn luôn bất mãn với bổn cung cùng mẫu phi nàng ta vốn là muốn hại bổn cung ai ngờ tư thiếu phu nhân đụng phải thiếu phu nhân thấy q u ỷ kế của công nữ đó dưới tình thế cấp bách đã dùng cây châm đâm vào tay công nữ đó một lỗ thủng bổn cung nghe nói công nữ đó uống thuốc độc tự sát phụ hoàng đã điều tra rõ chân tướng c ô mỹ nhân bị biếm lãnh cung tư lão phu nhân gật đầu thì ra là thế nếu chiếu theo câu chuyện may mà c h ỉ nương can đảm cẩn trọng nếu không cung nữ đó làm tổn thương đến công chúa công chúa kim chi ngọc diệp c h ỉ nương anh dũng động thân hộ chủ thần phụ cảm thấy vui mừng nàng không hổ là dâu con tư gia không thể có tâm hại người c ô mỹ nhân là trừng phạt đúng tội đã có tâm hại người nên có thể dự đoán được một ngày bị trừng trị công chúa ngài nói có đúng không vĩnh liên công chúa gian nan nói lão phu nhân nói có lý tư thiếu phu nhân thật là hào phúc khí thế nhưng có thể được lão phu nhân thông tình đạt lý cho nàng ta vừa nói vừa nhìn thoáng đồng hồ cắt lại ho khan một tiếng ma ma phía sau nhẹ giọng hỏi công chúa canh giờ không còn sớm tư thiếu phu nhân ngài cũng đã gặp ngài xem có phải nên trở về cung rồi không vĩnh liên công chúa gật đầu bổn c u n g thấy tư thiếu phu nhân mạnh khỏe trong lòng rất vui ngày khác lại mời thiếu phu nhân tiến công nói chuyện phải bồi tội chứ không dám nhận câu bồi tội này thần phụ tại đây muốn chúc mừng công chúa tìm được rể hiền vĩnh liên công chúa liếc chỉ nương lại tươi cười ý vị thâm trường nói đa tả tư thiếu phu nhân cắt n g ô n bổn c u n g nhất định sẽ được như ước nguyện tư gia nữ quyến công tiễn nàng ta ra cửa vừa vặn đụng phụ t ử tư gia hạ triều phụ t ử hai người hành lễ vĩnh liên ôn nhu nói từ các lão tư tu soạn mau miễn lễ tư lương xuyên lướt qua nàng thấy sao tư phu nhân là c h ỉ nương c h ỉ nương chớp chớp mắt tư tu soạn vừa mới tiến vào hàn lâm viện không biết hết t h ầ y có thuận lợi tạ ơn công chúa quan tâm hết t h ầ y đều tốt tư lương xuyên mặc đồng phục của hàn lâm viện vóc người thon dài mặt thanh như nước thêm quan phục lại càng đĩnh tú như trúc vĩnh liên công chúa nhìn chằm chằm tư lương xuyên lại hỏi bổn cung hôm nay tới cửa là vì mấy ngày trước tư thiếu phu nhân tiến công bị c h ấ n kinh không biết tư thiếu phu nhân có nói cùng ngươi tư lão phu nhân khẽ nhíu mày vĩnh liên công chúa sao lại thế này nàng một công chúa tới nhà thần t ử làm khách đã không báo trước cũng không nên ngăn đón thần t ử kéo đông xà tây chứ tất nhiên là đề qua rồi vì thần cung tiễn công chúa thế bổn cung an tâm vĩnh liên công chúa lúc này mới không cam lòng rời đi tư gia nhìn kiệu liễn đi xa mới vào cửa tư các lão cùng tư lương xuyên đến thư phòng nghị sự các nữ quyên tắc trở lại phòng tư lão phu nhân chị nương thấp giọng kể lại chuyện ngày ấy trong cung phát sinh và bổ sung thêm một câu chị nương sợ tổ mẫu cùng mẫu thân lo lắng nghĩ rằng hữu kinh vô hiểm nên không nhắc tới đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy sao có thể gạt tư lão phu nhân đã đau lòng lại sinh khí còn may ông trời phù hộ cháu phúc lớn mạng lớn chị nương dựa người ngồi bên bà làm nũng Tổ mẫu tôn tức biết mẫu sau sai rồi, về sau sẽ về k hừ ô không không n nữa chuyện gì cũng nói hết nha. Còn lần lần mình trong cung cũng g gì dám dám dù cháu mẫu một sau, sau ra cửa có cho được. hết tổ là sẽ vào v a chúa sao. mới muốn mời rồi liên phải tiến vĩnh công không còn cung cháu Hừ, đến lúc đó lão bà từ ta liền bệnh từ xưa đến nay chữ hiếu làm đầu thân cháu dâu phải hầu bệnh ta xem công chúa có dám dáng tội cháu không t ừ lão phu nhân tinh hậu thế cố nào không nhìn ra khúc c h ế t trong đó trước đó trong lòng bà đã thấy kỳ quái vĩnh liên công chúa sao lại đột nhiên tới tư phủ khi c h ỉ nương chưa trở về vĩnh liên công chúa ba câu cũng không câu nào rời khỏi chuyện của đại tôn t ử lời nào cũng hướng trên đầu đại tôn t ử hết vừa rồi còn ngăn đón đại tôn t ử hỏi chuyện nguyên lai là có tâm tư một khi đã như vậy c h ỉ nương tiến công gặp nạn không còn gì thắc mắc t ừ phu nhân lòng còn sợ hãi đau lòng nhìn c h ỉ nương c u ố i cùng tư lão p h u nương h chỉ â n lên tiếng, n về sau k h ô nghe được cửa c dễ dàng ra ỉ nghỉ Chỉ nương cũng đang có ý này nên ngoan ngoãn đáp ứng. nhân lòng nàng phòng ngơi. nương n Tư g có rục đáp đẹp ý lão phu nhân mới đẹp lòng một ít h mới về phòng nghỉ ngơi. Chỉ nương nghe lời rời đi triệu phượng nương trở lại đoạn phủ liền nhìn thấy thiếp thất khi ăn mặc hoa hòe lộng lẫy ở trong sân hái hoa đoạn hồng tiệm ngồi ở một bên híp mắt nhìn biểu ca hôm nay không đi làm sao hiệu sách hôm nay không có việc gì lại nói ta đi đến nơi đó là đại tài tiểu dụng sao mỗi ngày phải đi cách mấy ngày mới đi một lần xem như cho những người đó mặt mũi triệu phượng nương nén giận yên lặng về phòng nhìn qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy tiểu thiếp đó không ngừng quyến rũ đoạn hồng tiệm đoạn hồng tiệm thực hưởng thụ không bao lâu liền ôm lấy thiếp thất đó vào phòng nàng rời cửa sổ mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nam nữ vui cười nghĩ nghĩ lại thay siêm y ra cửa ra cửa quẹo phải đến phòng triệu thị vừa vào là có thể n g ử i được mùi thuốc nồng đậm nàng nhíu mày b é n rèm thấy triệu thị đang ngồi trên giường uống dược thấy nàng mới lộ ý cười phượng nương không cần mỗi ngày lại đây đâu cô cô không có việc gì bất quá là bệnh năm xưa nên chỉ cần điều dưỡng chút liền ổn triệu thị nói xong lại ho khan phượng nương ngồi bên giường vỗ lưng thị cô cô c ò n cũng không có chuyện gì không tới bồi cô cô trong lòng con cũng không an ổn mới vừa rồi ở bờ sông gió lớn phượng nương sợ cô cô cảm lạnh không tới xem một cái thật sự là trong lòng khó an vẫn là ngươi c h i kỳ chỉ tiếc triệu thị thiết hận nói kéo tay phượng nương thân mình thị vốn không thoải mái sáng sớm lại ra bến tàu tiễn triệu thủ hòa sau khi trở về liền sai người s ắ c thuốc uống rồi mới cảm thấy dễ chịu một ít cô cô đáng tiếc cái gì chứ vạn sự đều là mệnh có thể là phượng nương mệnh không tốt thôi sắc mặt triệu thị hiện lên tàn khốc nói b ậ y đang êm đẹp sao lại nói đến chữ mệnh sao mệnh con lại không tốt chứ phượng nương khóc lập tức nàng ta quỳ trên mặt đất triệu thị kinh hãi muốn đỡ nàng nàng ta ấn tay triệu thị khóc rằng cô cô phượng nương sát thật mệnh khổ cháu cùng đoạn biểu ca vốn là thân như huynh muội trong giây lát bị yến nương hoán thân mới thành phô thê phượng nương vẫn luôn coi đoạn biểu ca như huynh trường nào có thể làm vợ đoạn biểu ca cũng nghĩ như thế dù cùng đoạn biểu ca có danh p h u thê lại không phải p h u thê mắt thấy biểu ca mất đi công danh mỗi ngày thống khổ cũng không dám an ủi tùy ý thiếp thất kia c ả n g à y câu lấy biểu ca biểu ca càng thêm không tự tiến thủ tất thảy đều là phượng nương sai triệu thì kinh nghi bất định vội hỏi phượng nương con nói thật sự sao con cùng hồng ca nhi thật sự không phải p h u thê thật sao cô cô phượng nương nào dám l ừ a người lúc trước yến nương hoán thân con sợ cô cô khó chịu nên không nói nghĩ dù sao yến nương là muội muội nàng có thể gà vào hầu phù hưởng phúc thân t ỷ thì cũng nên cao hứng ai ngờ yến nương không có phúc khí gà vào không quá nửa năm liền t o i mạng đoạn biểu ca công danh bị đoạt bên người cũng không có một ai chi tâm chiếu ứng phượng nương thấy tâm khó an thiết nghĩ không thể chỉ hoãn chuyện đoạn biểu ca phượng nương không dám tiếp tục bá chiếm chính thê nhất định phải để biểu ca cưới thê từ phượng nương thật sự là con nghĩ như vậy triệu thị nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta trong lòng xoay truyền tâm tư phượng nương gật đầu cô cô đoạn biểu ca tuy không thể làm quan nhưng cũng còn thể diện phượng nương trong lòng á i n á i nam từ thành g i a lập nghiệp đoạn biểu ca thiếu một thê t ử hỏi han ân cần về sau con nữ t ử biết lễ nghĩa bồi huynh ấy có lẽ biểu ca sẽ không giống hiện giờ được chăng hay chớ cô cô cầu người thành toàn cho đoạn biểu ca đi người đứa nhỏ ngốc cứ mãi nghĩ cho người khác người có nghĩ tới chính ngươi chưa hồng ca nhi nếu thật sự cưới người khác n g ư ờ i phải làm sao bây giờ phượng nương buồn bã cười cô cô đợi đoạn biểu ca tìm được người trong lòng phượng nương hy vọng cô cô có thể tha thứ cho phượng nương phượng nương nguyện ý trở thành thân nữ nhi của cô cô cả đời hiếu thuận với cô cô không bao giờ gả chồng nữa hảo hài từ cô cô sao lại trách con mấy ngày nay thật khổ cho con nữ t ử nào có thể không gả chồng ít hôm sau cô cô lại vì con nhất định phải tìm nhà tốt gả con triệu thị động dung ôm phượng nương cô chất hai người ôm đầu khóc khóc một lúc lâu sau phượng nương gạt nước mắt n ư ớ c nở nói cô cô phượng nương không khổ chỉ cần có thể giúp đoạn biểu ca tìm được nhân duyên tốt cái gì cháu cũng nguyện ý hảo hài từ thật là đứa nhỏ ngốc triệu thị lại kéo nàng ta vào trong lòng ngực ôm chặt triệu thị thầm nghĩ hồng ca nhi mất công danh lại khó cưới nữ từ thế g i a trong kinh nhưng đích nữ tiều quan thì vẫn có thể phượng nương nếu thành nữ nhi thị thì đối với thị mà nói cũng là chuyện tốt triệu thị nghĩ tâm nóng lên cảm thấy bệnh đều tan không ít mấy ngày tiếp tư phù vội vàng chuẩn bị cưới dâu phụ thân tư lương nhạc cũng từ lãng sơn đến kinh thành tư lão phu nhân hơn nửa năm không có thấy con thư tất nhiên là kích động vạn phần từ các lão cùng tư hiệu trưởng mấy năm không gặp nhau huynh đ ệ hai người ở thư phòng nói chuyện lại một phen cảm khái trong cung tung tin đồn hoàng hậu chọn thái c h ắ c phi càng ngày càng nhiều đơn giản là vì thái tử hoàn toàn ghét bỏ thái tử phi thái tử phi về bình gia bình gia trộm tìm nữ tử muốn đưa vào đông cung cho thái tử phi cố sủng như vậy các phu nhân càng tin tưởng hoàng hậu s á t thật muốn tuyển c h ắ c phi cho thái tử nhà có con gái trong kinh đều lặng lẽ động tâm tư lui tới các yến hội thường xuyên hơn tư phủ phải đón dâu nên thiệp mời bỏ hết những thư bị thư lão phu nhân từ chối còn có thiệp của vĩnh liên công chúa mời vì thế tư lão phu nhân báo với hoàng hậu nương nương là c h ỉ nương có rất nhiều lý do không thể tiến c u n g hoàng hậu nương nương nghe tâm ý của bà chuẩn yêu cầu c h ỉ nương không cần làm gì nhàn rỗi đến nhàm chán liền bảo hải ba t ử kể chuyện trong kinh hải ba t ử nói xong chuyện bình gia thì nói chuyện triệu phượng nương gần đây phương tĩnh di bị nàng ta mời đến đoạn gia làm khách mỗi lần phương tĩnh di từ đoạn gia về đều mặt mày hớn hở chuyện tin hai Chỉ nương hồ nghi nhìn hài, hài nương ba triệu phượng nương đã nói chuyện gì nàng hoài nghi nhưng không biết triệu phượng nương có cái gì trong hồ lô nàng cảm thấy việc này không thích hợp quả nhiên không quá hai ngày sau liền nghe được đoạn gia có đại sự sự tình thực của kỹ triệu phượng nương thỉnh phương tĩnh di tới cửa làm khách đồng thời còn mời văn tiểu thư cùng vài vị tiểu thư nhà quan khác c h ú n g nữ nhi ngâm thơ làm câu đối lúc hứng khởi còn uống rượu trái cây phương tĩnh di trong bữa tiệc thì rời đi theo lời văn tiểu thư là khi đi tịnh phòng nàng ta đi ngang qua một gian nhà nghe thanh âm thì co dò chạy kinh động mọi người mọi người nghe tiếng chạy đến đoạn hồng tiệm cùng phương tĩnh di bị bắt gian ngay trên giường phương tĩnh gia muốn hổ khóc nháo đòi chết đòi đòi đoạn, chế bên bên đoạn gia giải thích đặc biệt là phương lão phu nhân tức giận chửi ầm lên mặc kệ là â n g ô n hay u y ngữ nửa điểm cũng không giống phu nhân thư hương đại gia Trong lòng bà ta hỏa tiễn, mắt thấy cháu gái sắp tiến công làm thái tử chắc phi cư nhiên xảy ra lòng công nhiên gái làm bà chứa hỏa cháu chắc cư phi sắp xảy việc này có nội tình nói không chừng là đoạn gia thiết kế đáng thương cho cháu bà ta rõ ràng là mệnh hoàng phi không ngờ bị người xấu chặn ngang một tay trở thành trò cười Triệu thị vừa nghe xong liền ngất xỉu, đoạn đại nhân bất trong liền đại việc xỉu, nghe nhân bị vừa xong đoạn đứng phương đắc dĩ phương gia đại náo đoạn phù dẫn tới chuyện đoạn phù phái người tìm hiểu tin tức có người làm chứng chuyện phương tĩnh di thường xuất nhập đoạn phù mỗi khi rời đi đều mặt phiếm xuân ý phương gia không tin lý do thoái thác này phương tĩnh di khổ nói không nên lời nàng ta như vậy tất cả đều là vì triệu phượng nương nói thái tử thích gì còn nói cho nàng ta thái tử thích nữ tử giống nàng ta cho nên nàng ta mới mặt đỏ tim đập đối với việc vào đông cung chờ đợi không thôi hôm nay nàng ta uống một chén rượu trái cây vốn muốn đi tịnh phòng ai ngờ mơ mơ màng màng bị người kéo vào một gian nhà nàng ta mềm người ý thức mê man g không thể ngăn cản chuyện phát sinh đoạn hồng tiệm không bạch thân còn sớm cưới vợ ủy thân cho nam t ử rách nát như thế nàng ta có thể có trái ngọt gì phương tĩnh gì hối hận không thôi muốn chết cho rồi bỗng nhiên nàng ta mở mắt ra hoài nghi nhìn triệu phượng nương triệu phượng nương đang vẻ mặt khiếp sở nhìn thấy nàng ta nhìn lộ vẻ đồng tình thương hại phương lão phu nhân còn đang mắng chửi qua hồi lâu triệu phượng nương tựa làm như rất gian nan khi quyết định chậm rãi đứng ra nói nàng ta cùng đoạn hồng tiệm trời xuôi đất khiến mới trở thành phu thê kỳ thật hai người không phải phu thê thật nàng ta nói mình cùng đoạn hồng tiệm cho tới nay thân như huynh muội chuyển tới nước này nàng ta nguyện ý nhường vị trí chính thê thành toàn cho phương tĩnh di phương lão phu nhân đột nhiên im bặt sống đến từng tuổi này bà ta chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy mắt thấy di tỷ nhi không cần làm thiếp trong lòng bà ta có chút buông lòng đoạn đại nhân cũng bất chấp khỏi truy hỏi lúc này có thể bình ổn phương gia là tốt nhất phương gia cùng hồ gia có quan hệ thông gia ông ta thật không muốn đắc tội hồ gia nhân cơ hội ông ta hứa lấy nghi lễ chính thê nghênh thú phương tĩnh di vào c ử a phương lão phu nhân nhìn cháu gái khẽ cắn môi bất đắc dĩ đồng ý sau đó triệu phượng nương quỳ gối trước mặt đoạn đại nhân khẩn cầu đoạn đại nhân nhận nàng ta làm nữ nhi nàng ta nguyện ý làm con cô cô triệu thị vừa tỉnh lại liền nghe được tin tức sai người đỡ vừa vặn thấy phượng nương quỳ trên mặt đất cầu tu dưỡng thị tiến lên ôm chất nữ dưng dưng đồng ý từ đây phương tĩnh di vội vàng gà vào đoạn phủ triệu phượng nương từ thê biến muội trở thành đoạn gia đại cô nương Sự sinh thực tình truyền ra trong trường triệu phượng nương từ thê từ biến thành mũi, từ triệu thư tài thể thế, từng thấy. Triệu thị tới cửa vừa quỳ vừa khóc nói mình nhiên thiếu thể mình mình kinh lên kinh ngạc, ngược phượng nương biến không đồng không như này nghe nói nhiên nhà, bán mình làm nô cả vào đoạn phủ lại, không thể sinh con dưỡng chưa khóc phủ ra rời quả quỳ xoay cửa vừa vừa vào lại, mụi việc lại cái. ồ là làm cả ý, Thân là nữ từ thân, nữ ngày muốn là làm đêm đều muốn làm mẫu cha ó i từ. Phượng nương là ớ n lên bên người thị, hai người thân như mẹ con, ở trong lòng như mẹ sớm đã xem phượng nương là hai thị. thư thấy khóc Triệu tài mụi mụi từ của mũi mũi khóc mà mềm l ò nông g gian khổ cả nhà đều ở trong phòng nhớ nhà thời khổ tới trẻ cả cũ đều ở l hoa h t ô Cha là n n ô phu mỗi ngày thức khuya dậy sớm miễn cưỡng lắm mới có thể ấm no ai ngờ nương bị bệnh nằm liệt giường tiền bạc trong nhà xài hết vô mễ hạ nổi vừa lúc có mẹ mìn tới lô hoa thôn mua nha đầu mụi mụi hiểu chuyện tự bán mình trong nhà mới có tiền bạc để nương xem bệnh mua gạo nấu cơm mấy năm nay nếu không phải có mụi mụi cả đời ông ta cũng là một nông dân nào có thể có tạo hóa như hiện tại nhìn mụi mụi tuổi đã không còn nhỏ ông ta mềm lòng cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của triệu thị để phượng nương làm con thị triệu ra đồng ý cho triệu phượng nương nên đoạn gia nhập tên triệu phượng nương vào gia phả đổi họ thành đoạn phượng nương triệu thị sửa sang lại đồ vật bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vội tìm hôn thư của phượng nương lúc trước triệu phượng nương được hoàng hậu thứ hôn cho công tử hầu phù bình triều hôn thư viết tên bình triều triệu yến nương lại gà vào bình gia không biết là bình gia cố ý quên hay là căn bản không nhớ tới chuyện này hôn thư vẫn không sửa đổi hôn thư của đoạn gia ghi đoạn hồng tiệm có thê từ là triệu yến nương triệu thị há hốc mồm phượng nương trở thành trưởng nữ đoạn gia hôn thư lại là dâu bình gia nên làm thế nào cho phải thị do dự đem chuyện này nói cho phượng nương p h ư ợ nàng g Nương sừng sốt, buồn bực, tự trách bản thân xem nhẹ n sốt tự trách bực xem điểm y ế u c ù n đoạn không biểu ca ta h phô thê theo pháp thê Bình Chiêu. Không, ậ luật t tử t sự là pháp, nàng là không, nàng nàng ấn vẫn không thể làm vợ bình c h i ê u nàng ế tiến u vẫn v phải o hầu phủ, à n ta âm mưu nhiều chuyện như vậy là vì cái gì nàng ta bắt lấy tay triệu thị nương phượng nương không muốn gà vào bình g i a ai trong kinh cũng biết yến nương là vợ bình công tử nào có chuyện trước cưới muội sau lại cưới tỷ chứ nhưng phượng nương con đừng quên con mới là thê tử danh chính môn thuận hôn thư của bình gia vẫn luôn để tên của con đoạn phượng nương cắn môi chẳng lẽ nàng ta muốn thoát khỏi bình triều còn hòa ly không được nếu nàng ta thành nữ tử bị bỏ thì nào còn tư cách đứng bên nam nhân kia nương nghe con nói người biết chuyện hôn thư hẳn là không có mấy người bọn họ tất nhiên cũng không nhớ tới không bằng ta làm như không biết luôn triệu thị lắc đầu phượng nương con thật hồ đồ nếu về sau con gà cho nhà người bình thường còn đỡ nếu muốn gà cao đây chính là bùa đòi mạng không biết khi nào sẽ lấy mệnh con đấy đoạn phượng nương nghe triệu thị nói mà kinh hãi lưng một thân mồ hôi lạnh nương nói không sai chuyện này nếu không sớm giải quyết sớm hay muộn cũng sẽ bị người có tâm d è m pha đến lúc đó thanh danh ô nhục dù nam nhân đó bảo hộ nàng cũng đổ không chịu được miệng thiên hạ nương không bằng chúng ta tới bình gia thương nghị đem hôn thư phế bỏ nương thấy thế nào triệu thị nghiêm túc cân nhắc cuối cùng gật đầu cũng chỉ có con đường này là có thể đi thị không dám trì hoãn lập tức sai người để thiệp đến thường viễn hầu phủ gặp thế từ phu nhân c á c thị giật mình bởi vì chuyện triệu yến nương hầu phủ và triệu gia đoạn gia đều không giao thiệp vậy đoạn phu nhân tìm thị làm gì trong lòng nghi hoặc nên thị vẫn gặp triệu thị triệu thị hỏi thăm sức khỏe c á c thị sau đó tỏ vẻ khó xử hôm nay mạo muội tới cửa thật sự là có chuyện cầu thế tử phu nhân hỗ trợ ngài cũng biết đoạn phủ gần đây rất dối loạn chúng ta làm cha mẹ con cái làm sai vẫn phải thay tụi nhỏ bôn tàu lời này nói đến tâm thế tử phu nhân gần đây thì cũng rất sốt ruột từ khi nháo qua chuyện h ư u thư thế tử rất lãnh đạm với c á c thị t ư ơ n g nhi ở đông cung không được sùng ái khoảng thời gian trước còn khóc lóc về nhà mẹ đè k ể lề muốn thị t u y ể n cho mấy nữ từ mạo mỹ không nơi nương tựa đưa vào đông cung cho nàng cố sùng Tâm thị đau như cắt tử biết có tác dụng không. Cả ngày tâm trạng tam tứ, thì thật tái tốt nhất rất trở âu Châu em muốn như chọn hai cho nhi không không. nhưng chuyện không chồng chọn chọn không phải cha chồng còn sống thì thật sự muốn cho Bình không đau đao đưa đến để ra xa, nữa. nếu nữ nữ cũng dụng ngày người nói cũng còn còn sống ngoài, cần lo Bảo có Cả cả có. Cô giá gà là sự về người nói không sai con cái đều là của nợ đoạn phu nhân không cần lại đường cong ngõ quẹo có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi ta liền nói thẳng hôm nay ta tới là vì chuyện của phượng nương cùng bình công tử bọn họ kiếp này có duyên không phận khiến người t i ế c hận bình công tử tiền đồ như gấm tương lai nhất định có thể cưới thế gia quý nữ giờ phượng nương tuổi cũng lớn ta không cầu nàng có thể gả vào nhà cao cửa rộng chỉ cầu về sau có thể p h u thê mỹ mãn bọn họ hai người nam cưới nữ gả không liên quan với nhau thế t ử phu nhân ngài thấy đúng không đó là tất nhiên triệu thị như c h ú t được gánh nặng cười thế tử phu nhân thật thông tình đạt lý ta vô cùng cảm kích thế ngài thấy hôn thư cửa bình công t ử cùng phượng nương có phải nên hủy hay không thế tử phu nhân nghe triệu thị nói cũng nhớ tới việc này bất quá hiện tại các thị cũng không dám tự làm chủ tâm t ư của nhi tử đối với đoạn phượng nương thị biết rõ còn cha chồng nếu không thông báo không được việc này không thể dễ nhận lời bây giờ việc này không nhỏ ta phải thương nghị cùng hầu gia và thế tử ngày khác lại hồi đáp Thế hồn thư chúng ta giữ cũng không làm gì bất quá chỉ là đến kinh triệu phủ báo là sẽ trở thành phế thải cũng không cần kinh động đến hầu gia đoạn phu nhân ý t h đó ta minh bạch rồi người yên tâm ta sẽ tận lực khuyên cha chồng cùng thế tử bọn họ đều là người rộng lượng sẽ không làm khó dễ các ngươi người trở về chờ tin tức đi triệu thị nói lời cảm tạ cảm kích này nọ mấy lần mới rời hầu phủ thế tử phu nhân thu thập lại rồi đi gặp thế tử thế tử cùng bình triều đang trong thư phòng nghe các thị nói xong bình triều vô cùng vui mừng khi nghe phượng nương cùng đoạn hồng tiệm không viên phòng và trở thành con gái đoạn gia hắn liền động tâm tư hiện tại nghe thêm hắn cùng phượng nương còn hôn t h ư thì càng vui mừng khôn x i ế t nương phượng nương đã là thê t ử của con nào có thể vẫn ở lại nhà mẹ đẻ con đi đoạn phủ đón nàng trở về hắn nói xong vội vã chạy ra bên ngoài thế tử phu nhân bị con trai làm cho trở tay không kịp thị muốn cùng đoạn ra từ hôn sao lại biến thành muốn đón đoạn phượng nương vào phủ chiều ca nhi việc này con đừng nóng vội thị vội đuổi theo ngăn bình triều nương nhi từ nào có thể không vội trời xuôi đất khiến mắt thấy con cùng phượng nương kiếp này có duyên không phận ai ngờ quanh co nàng vẫn là nương từ của con con đi đón nàng hồi phù thì có gì sai thế tử phu nhân khẩn trương đương nhiên là không ổn nàng ta từng gả cho đoạn công tử đây là sự thật thì có sao nàng chưa từng cùng đoạn công tử viên phòng hiện tại trở thành muội muội người ta đủ để lấp miệng người khác rồi thế tử cũng đi ra chừng mắt liếc các thị vững vàng nói chiều ca nhi việc này không phải trò đùa chúng ta muốn cùng tổ phụ con thương nghị rồi mới quyết định lại nói người đoạn ra tới cửa là muốn từ hôn tâm bình triều như một viên lửa nóng chậm rãi bình tĩnh thầm nghĩ có lẽ từ hôn cũng không phải là ý phượng nương nàng là một người biết lễ nghĩa tất nhiên là không để khó xử nên mới từ hôn hắn nghĩ xong liền chạy đến chỗ thường viễn hầu thế t ử phu nhân cùng thế t ử cũng đi qua thường viễn hầu nghe xong trầm mặc không nói t r i ề u ca nhi tổ phụ hỏi ngươi ngươi một chút cũng không ngại đoạn phượng nương từng gà cho người ta cũng không ngại nàng ta là t ỷ t ỷ của triệu yến nương sao không ạ tôn nhi không ngại nàng vốn là thê t ử của cháu nếu không phải do triệu yến nương chặn ngang một chân chúng cháu đã sớm là phu thê đâu ra nhiều khúc c h ế t vậy thường viễn hầu vỗ về vai hắn thế t ử cùng thế t ử phu nhân khẩn trương nhìn thế t ử phu nhân không thích cùng triệu gia đoạn gia có quan hệ gì căng ra đầu nói phụ thân con dâu cảm thấy không ổn không nói đến việc đoạn phượng nương từng gà chồng chỉ cần nghĩ nàng cùng triệu yến nương là tìm muội con dâu liền cảm thấy không thoải mái thay triều ca nhi nương nhi t ử không ủy khuất nhi t ử cam tâm tình nguyện triều ca nhi còn chớ quên triệu yến nương chết ở hầu phủ đoạn phượng nương còn có thể nguyện ý sao bình triều nghe nương hỏi thật không trả lời được hắn cũng bài xích triệu yến nương nhưng điều đó không thể ngăn hắn cưới phượng nương hắn kiên định nói với thường viễn hầu Tổ tôn thê tử tuyệt Tốt quyết tổ phụ, Phượng phụ phụ đáp nhi chỉ cháu, cháu không định lòng là làm lòng. muốn cưới phượng Nương, nàng nên người người ứng ngươi. cưới đối của đã sẽ bình triều đại h ỉ đa tạ tổ phụ cháu đi đón phượng nương hồi phủ hắn hưng ơ phấn dục ngựa chạy như điên đến đoạn phủ đoạn phượng nương đang cùng triệu thị thương nghị chuyện này nghe hắn tới cửa hai mẹ con sắc mặt đại biến trao đổi ánh mắt đoạn thiếu khanh tự mình ra tiếp kiến hắn biết được hầu phù còn nhận cửa hôn nhân này còn coi phượng nương là bình gia thức phụ nên hắn tới đón phượng nương hồi phù không khỏi tâm hoa nộ phóng thầm nghĩ nữ nhi không có bạch thân mà vẫn thành hầu phù thiếu phu nhân về sau cũng có thể giúp đỡ hồng ca nhi ông ta lập tức gọi hiền tế nghe tin triệu thị thức giận chạy đến thiếu chút nữa ngất xỉu vừa thấy triệu thị hiện thân bình triều vội vàng hành lễ gọi nhạc mẫu triệu thị ngăn hắn tiếng nhạc mẫu không vội gọi hôm nay bình công tử tới cửa có được hầu ra cho phép tất nhiên là có tiểu tế biết phượng nương gặp không ít ủy khuất về sau chắc chắn đối xử tử tế với nàng nàng ấy cùng con rể chính là phu thê tiểu tế tới đón nàng về hầu phủ công tử quá nóng này nếu đã nói phượng nương bị không ít ủy khuất giờ công tử lại tuy tuy tiện tiện đón nàng đi có phải càng làm ủy khuất phượng nương không bình triều bừng tỉnh đại ngộ nhạc mẫu nói phải là tiểu tế thiếu suy xét tiểu tế liền trở về chuẩn bị ngày mai vẻ vang đón nàng trở về ngày mai quá vội vàng chúng ta cũng phải sửa sang lại của hồi môn gì đó không bằng hoãn thêm mấy ngày đi bình triều suy nghĩ vậy ba ngày sau tiểu tế sẽ đến tiếp nương t ử về ba ngày cũng quá ít năm ngày đi triệu thị lại thêm hai ngày bình triều nghĩ năm ngày cũng được hắn chắp tay với đoạn thiếu khanh cùng triệu thị hành lễ nhạc phụ nhạc mẫu tiểu tế cáo từ đoạn thiếu khanh cười đưa hắn ra cửa Triệu thị biết tin. thập người vào nội viện, nói cho Phượng nương biết tin. Phượng nương thập phần Phượng xoay vào Nương Nương nôn nóng. Nương,、phượng、Nương không tính cho hắn. Nương biết nhưng nương thấy、Bình、Triều cũng thiệt tình, hắn. Nương nhưng Nương Bình cũng cho hầu gà phượng lại là nhà cao cửa rộng, con gà qua sẽ là thiếu nhà gà rộng, con nhân, tương lai là hầu phu cao cửa qua sẽ t ơ Nương n nhân. nghĩ, nếu không còn buông thành thật kiên định cùng Bình Công、Tử、sinh sống. Không, g lai là hầu phu hãy thật h p tâm, ư Tử nương đứng lên còn không tính g ả cho hắn hắn cùng yến nương từng là phu thê con tưởng tượng đến đây trong lòng đã khó chịu triệu thị sắc mặt rối rắm khụ khụ vài cách vậy làm sao bây giờ các con có hôn thư nói toạc ra hắn cũng có quyền lợi đón con đi phượng nương đi lại trong phòng vài vòng rồi chậm rãi ngồi trên giường trầm tư không nói tin tức truyền ra không đến một canh giờ đã tới tay người tư phủ tuy là tư lão phu nhân sống cả đời cũng nghẹn hỏng chân chối đoạn ra cũng thật là náo nhiệt giống như sướng tuồng còn không phải sao so với hí khúc còn mơ hồ hơn à? Tư phu nhân chị ũ n g cảm t nương cười chợt nghĩ đến một chuyện nên thần thần bí bí rời đi tìm tư lương xuyên tư lương xuyên đang ở trong thư phòng nhìn thấy nàng lại đứng dậy đỡ nàng nhìn kệ sách hứng thú bừng bừng hỏi phu quân hiệu sách nhà chúng ta tự sản xuất sao hay chỉ mua bán thôi sao nay nàng cảm thấy hứng thú vậy hiệu sách tư gia in ấn đa số là kinh sử t h ư tư cũng có nhưng sách tư gia xuất bản nhiều nhất sách nhà chúng ta không chỉ ở kinh thành mới có danh vọng mà ở các châu huyện cũng được tôn sùng c h ỉ nương cười tùy tay lấy một quyển sách lật vài tờ nàng nhìn hết kệ sách mà không thấy một quyển tạp thư Từ tạp thư tinh một ít. trước một ra sao, không ký linh chủ nhiên ghế sách hắn in ấn linh tinh sao. cũng có chủ đề du ký quái này nọ ngẫu nhiên cũng sẽ in một Nàng cười dạng dỡ, ngồi trước ghế đọc sách, hắn đứng ở một bên. quái cười sẽ có đọc đề du dỡ, ở vừa lúc chúng ta in thoại bản đi tư lường xuyên nhíu mày thoại bản sao nàng có ý tưởng này phu quân cũng biết vĩnh liên công chúa có trọng phu thê ta nàng ta sắp đại hôn chúng ta cũng nên tỏ vẻ Tiếp nghĩ tới nghĩ lui, nàng g nghĩ h ĩ tới lui, n thoải a là công c ú a kỳ chân b ả gì không gặp qua, bằng gì Nàng nghiêng trong lóng cùng lương nhàng ngón nàng. Nàng kỳ chi như phần Phu thấy thế nhẹ ánh tinh lánh tinh danh hài hước. nhẹ chạm h quân nào? xuyên qua suốt đầu suốt đầu đưa đưa xoa tay da cái, mới đại vài bất đó một mắt mà một lạ lễ tỉ Từ t sự ý. vào o mái muốn híp mắt nàng muốn viết thoại b ả n như thế nào nàng lập tức lấy tinh thần đứng lên đem lương xuyên ấn trên ghế Tiếp đọc, phu quân viết. phu đọc quân Cũng được, hắn lấy bút chấm mực nước, hắn người một người nói, một người hai lấy bút một một vị i sôi nổi giấy. lại giao người viết thoại ế t trên trao chuốt. một cực câu chuyện mạch lạc Còn cho chuyên Chuyện nhanh bàn xưa xưa đã sẽ về v kể công chúa để t r á này h hư hư chúa kiêm kỵ, triều đại, người. nên tên công n cấu cấu Vị ái mộ một đại thần nhiều lần gặp gỡ tuy nhiên đại thần đã có thê tử nên chỉ có thể làng tránh công chúa vì thế công chúa tìm cách làm hại thê t ử của đại thần đó mong muốn diệt trừ để thay thế thê t ử người ta năm lần bảy lượt vẫn chưa đắc thủ mắt thấy công chúa tuổi lớn nên hoàng đế tứ hôn ngàn chọn vạn t u y ể n cuối cùng chọn một thần t ử khác công chúa vì không muốn xuất giá sai người ám sát thần t ử kia thần t ử không biết việc công chúa làm y mệnh cưới công chúa công chúa xuất giá lại không chịu cùng phò mã viên phòng còn hạ độc phò mã bị phò mã biết được trong lúc vô ý lần đó bị ám sát thiếu chút nữa bỏ mạng cũng là do công chúa làm hắn không khỏi hãi hùng khiếp phía mạo hiểm tố giác với hoàng đế sự thật bày ra công chúa không thể chống chế thẹn quá thành giận giết chết phò mã ngay đại điện hoàng đế không thể giao đãi với người trong thiên hạ đành phải nhịn đau đem công chúa đến hoàng lăng cả đời không thể ra ngoài nàng chậm rãi nói xong tư lương xuyên cũng thu bút tư lương xuyên đợi khô mực chỉ nương hưng phấn hỏi Phu quân thấy thoại quân bản này cảm ó có thể tìm gánh hát diễn không? Đương nhiên, có thể theo ta thấy, nếu viết thành thoại gánh không? nhiên Đương diễn nếu b n hẳn thể là có k i ế tiền. Nếu có lợi nhuận sẽ đều là của nàng. Thật lợi đều Nếu nhuận nàng. chăng, n có của là vậy sẽ ư ơn g nàng nàng từng kinh khi kiếm tới nơi đến hô, chưa từ trước tự kiếm ra một ra đây, phu â đây n tiền. Đương nhiên nàng, tiền nhiên thật tất t kiếm chủ h là là sự, của ý ra ộ c Cảm về nàng. Cảm ơn phu quân chị nương khom lưng hôn hắn ánh mắt hắn lập tức trở nên ư u ám nàng ngồi vào đùi hắn ôm cổ hắn âm thanh mềm mại ngọt ngào bên tai trong hắn lặp lại tiếng vọng nàng nói phu quân đã qua ba tháng ấn theo đại phu nói ba tháng qua thai đã ổn chuyện ép sex có thể nàng nói xong xấu hổ vùi đầu trong lòng ngực hắn hắn vòng tay ôm nàng một tay khác nâng mình đứng dậy một tay mở cửa thư phòng nói với hứa cảm thiếu phu nhân thân mình không khỏe ta ôm nàng trở về hứa cảm thưa dạ vội hỏi Có m u ố nàng tiểu nhân đi thỉnh đi đại phu nhân không? Không cần, n chóng vẫn á n nghỉ ngơi liền、tốt. Nói xong, hắn nàng nhanh. nguyệt. Xuân hạ luôn phiên mùa, chỗ nào cũng là hương hoa cỏ. Nàng g thôi, tốt. thật trời tối, trời chạy hạo hạ chỗ hoa ôm đi là sao Sắp mùa cỏ. đã v đem đầu vùi trong ngực hắn nghe tim đập như nổi trống ẩm vang hắn từng bước đi nhanh tâm nhảy rộn ràng họ tới phòng hải bà tư tưởng có chuyện gì cũng đúng lễ hỏi tham tư lương xuyên thoái thác y khi nãy tiến vào phòng ngủ Hắn vươn chương â n đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt nàng lên đặt g cửa lại, i một trăm linh chín nhất phẩm hồng hai ngày sau thoại bản in xong tiên sinh chỉnh sửa đặt tên tác phẩm là nhất phẩm hồng lấy ý tưởng từ nhất phẩm hồng hoa ám chỉ nữ từ thân phận cao quý nhưng tính tình ngoan độc nhất phẩm hồng được kể tại các trà lâu ở kinh thành những người kể chuyện rất lôi cuốn có những gánh hát nổi danh bắt đầu trình diễn cho các gia đình giàu có xem c h ỉ nương thu được tiền liền hỏi t ư lương xuyên sao lại nhanh như vậy đã hoàn thành từ gia có rất nhiều tiên sinh nàng cười chắc là đẩy nhanh tốc độ rồi phu quân đoán vở kịch này có thể một t ừ thành sấm không tư lương xuyên rũ mắt không trả lời c h ỉ nương thay hắn sửa vạt áo cười rào hoạt phu quân cũng không có việc gì hay chúng ta đánh cược đi đánh cược gì đây đánh cược v ờ kịch này có thể khiến người nào đó hành động không nếu có tính là thiếp thắng nếu không có thì là chàng thắng đã nhận đánh cuộc thì chúng ta lập tiền đặt cược chàng thấy thế nào được thôi tiền đặt cược nàng cứ định chỉ nương cười từ lúc nàng gả vào tư gia tới nay luôn xem nhẹ một vấn đề nàng chưa bao giờ hỏi phu quân có bao nhiêu tiền nàng có cuộc hồi môn áo cơm không lo tư phủ mỗi tháng cho nàng hai mươi lượng bạc tiền tiêu vặt tiền tiêu hàng tháng đối với phu nhân tiểu thư nhà giàu chính là hình thức nếu thật sự dựa đó mà sinh hoạt khẳng định là không đủ nam nhân tư gia mỗi tháng có một trăm l ư ợ n g tiền tiêu bởi vì các nam nhân dùng bạc nhiều tiếp không biết chàng có bao nhiêu của cải không thể định tiền đặt cược được nói xong câu này nàng nhìn hắn từ lương xuyên lúc đầu còn không hiểu ý nàng nàng nhắc tới của cải là có dụng ý gì Tiếp trước h ắ nàng độc đối đạo đối đặc cư thân thanh thế, biệt nhân Lãng Sơn, ở lý l với c h u y ệ yêu đ ư ơ n nam nữ hiểu biết rất cuối cùng hắn cũng ngộ ra một ý, Nếu nàng thắng, ra ta một hiểu biết Cuối rất ít. ít. lập i cải giao mời giúp tài riêng ề n nàng Nếu thắng, nàng sản nhé. Nàng đem tất ta ta ta cả cuộc cho xử xử lý. lý l sẽ tức cười như đ ó a hoa nở rộ vô luận ai thua ai thắng người cuối cùng thắng đều là nàng một lời đã định sau ngày đó bình công t ử của thường viễn hầu từ cung hồi phủ ngựa bị kinh hách bay người xuống đụng vào đá hôn mê cũng may chữa trị đúng lúc tuy tính mạng không mất nhưng bị thương rất nặng phải cẩn thận điều dưỡng Tin tức truyền tư tài trong tay, trong đất vượt tưởng tượng tư mặt thanh tới tài thế. liền riêng giao cười với phiếu, ngoài lại lương xuyên sản Nương. Nương nhìn hàng nhà cùng ngân lượng nàng. Nàng nghĩ tư ra mặt ngoài thanh quý, lại không nghĩ tới tài lực hùng cho chị Chị cháp cháp cửa của lực ra đều quý, hậu xa ra là đem số khế khế trách không được ô đoán nói ở tư gia lương là một hai tám tiền so với rất nhiều thế gia là cao bình thường nhất đẳng nha hoàn bất quá là được năm sáu đồng bạc thậm chí một thứ suất tiểu thư cũng bất quá là hai lượng thôi đương nhiên một phần cũng vì tư gia hạ nhân ít nên tiền tiêu vặt cao c h ỉ nương dạo d ự c đem c h á p vỗ vỗ nói với tư lương xuyên thiếp đã nhận lấy rồi tư lương xuyên mỉm cười đối với tiền bạc hắn cũng không xem trọng có lẽ bởi vì kiếp trước hay kiếp này hắn chưa bao giờ phải vì tiền bạc mà sầu lo đối với chị nương mà nói dù của hồi môn đủ để nàng cả đời phú quý nhưng trượng phu có thể đem hết của cải dao ra mới có ý nghĩa trọng đại nàng vẫn luôn cho rằng có thể v ờ kịch tất là vị hôn phu của vĩnh liên công chúa không thể nghi ngờ không nghĩ tới người gặp nạn lại là bình gia công tử nghe người ta nói việc bình chiều cưỡi ngựa bắn cung là do thường viễn hầu tự mình dạy nên không có khả năng ngã xuống ngựa nếu ngựa không c h ấ n kinh và chính hắn cũng bình thường thì vô luận thế nào nàng cũng tin đều là do có người nhúng tay thường viễn hầu ở bên trong phủ thế tử phu nhân vẻ mặt đưa đám còn bình bảo châu bĩu môi ta nói tàu từ rồi tàu không nên cho chiều ca nhi đón đoạn phượng nương trở về tàu xem từ khi biết được sẽ lại đón nàng ta vào cửa chiều ca nhi mỗi ngày như động kinh nếu không đang êm đẹp tự nhiên ngã xuống ngựa chứ người cầm miệng chiều ca nhi phải nghỉ ngơi ngươi chờ đến chọc nó thế tử phu nhân không muốn nhìn cũng không muốn c ũ n không g m u Châu chuyện. Châu ố n nghe Bình bảo châu nói、chuyện. Bình bảo châu lại châm Bảo Bảo biếm. lại tức h thấy, phượng e o đoạn ta n n ư ơ chính liếc nhìn đây là bình bảo châu định trả thù phản bác lại lời lúc trước đã mắng t h ì là sao trồi bình bảo châu thấy thế tử phu nhân hiểu ý mình làm bộ làm tịch thở dài bỗng nhiên cười thần bí tẩu t ử có biết trong kinh ai cũng hứng khởi xem một vở diễn tên gọi là nhất phẩm hồng ta cảm thấy nên hào hào mà xem nếu không ta ra tiền thỉnh một gánh hát vào sướng nhé thế tử phu nhân tức giận đau cả gan thiếu chút nữa đấm ngực rậm chân triều ca nhi còn trọng thương nằm trên giường thì ta làm cô cô còn muốn nghe diễn tàu t ử vở diễn này thật sự không tồi bên ngoài cũng có bán thoại bản ta có mua một quyền nếu không ta đưa lại đây cho tàu xem không cần ta không có tâm tình xem những thứ đó bảo châu nếu ngươi không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi chiều ca nhi phải tĩnh dưỡng bình bảo châu xem cái đầu băng bó của cháu trai lắc đầu thở dài ta cảm thấy không chỉ tàu t ử mà chiều ca nhi cũng nên xem bộ kịch này chuyện xưa đặc biệt có ý tứ đấy thế tử phu nhân không đem để ý tới t h ì Thị mặt tiếc h biểu môi ra vẻ ậ nương rời trên đi.、Bình、chiều i Bình nằm ở g ờ n thân mình không thể nhúc nhích nhìn bình bảo châu đi ra ngoài, chịu đau nói với nhân. n g thể thế tử châu chịu phu bảo đau đi với ra ư phượng nương không phải là sao trồi nhi tử nhất định phải đón nàng qua cửa nàng là t h ế tử của con sinh là dâu bình gia chết là q u ỷ bình gia đã lúc nào rồi ngươi còn nghĩ tới nàng ta thế tử phu nhân nghe hắn nói càng thêm thức khí bảo châu nói chuyện tuy không xuôi tay nhưng rất có đạo lý đoạn phượng nương chính là mầm tai họa bình chiều d ẫ y giụa muốn đứng lên nương con nhất định sẽ đón nàng trở về được rồi chờ khi con dưỡng tốt xong liền đi đón nàng ta không ngày đó con đáp ứng năm ngày sau đón nàng về giờ còn có ba ngày con nhất định phải tự mình đi đón nàng thế tử phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt buồn vì nhi t ử si tình lại oán hận đoạn phượng nương gây tai họa cho nhi t ử t h ì dù trong lòng giày vò thế nào rốt cuộc đó vẫn là nhi t ử của thị triều ca nhi còn nói rõ cho nương từ nhỏ thuật cưỡi ngựa của con đã hơn người sao lại ngã xuống còn bị thương nặng như thế bình triều khóa mi không biết là do chỗ bị thương đau hay là vì nguyên nhân khác nương là ta không để ý thế tử phu nhân vừa tức khí lại đau lòng đứa nhỏ này sao có thể thô tâm như thế bình triều càng nhăn mày hắn không hề sơ ý từ trong cung đến thường viễn hầu dù là nhắm mắt lại hắn cũng không đi nhầm sự tình lúc đó hắn không phản ứng kịp hình như là ngựa đột nhiên chấn kinh điên cuồng ném hắn xuống lấy thân thủ của bản thân dù là bị ngựa ném xuống cũng có thể mượn lực không thể rơi như thế quái là ở chỗ đường rất trơn dường như có ai đó làm ướt nhầy hắn căn bản không thể trụ nên lập tức văng hơn một trượng đầu đập vào đá ven đường mới có thể bị thương nặng như vậy trong lòng hắn mơ hồ đoán ai n h ầ m vào mình nhưng lại không dám đào sâu suy nghĩ liền nói ngoài ý muốn bình chiều trọng thương nhưng không chết đoạn phượng nương nhốt mình trong phòng hung hăng đập vỡ một cái ly mắt thấy cái hẹn năm ngày sau đã đến thường viễn hầu phù thật sự phái người tới cửa đón nàng ta trầm mặc ngồi trong phòng triệu thị đã đem của hồi môn sửa sang và sai người tới trang điểm phương tĩnh di thờ ơ lạnh nhạt tâm tình thập phần phức tạp nàng ta bị bắt gà vào đoạn ra hôn sự điệu thấp thậm chí không mở tiệc c h i ề u đãi cứ lén lút gà như trộm đêm tân hôn đoạn hồng tiệm thẳng thắn nói là hắn ái mộ nàng cho nên mới làm chuyện đó đồng thời còn thề sẽ quý trọng nàng nhưng nàng không cam lòng nguyên bản là mệnh hoàng phi thế nhưng lại biến thành một dân phụ nàng ta vẫn luôn nghĩ liệu phượng nương r ố t c u ộ c có làm gì trong đó không nghĩ đi nghĩ lại phượng nương đều nói cho nàng ta nghe chuyện của thái tử đều đề điểm cho nàng ta rõ ràng là giúp nàng ta thiết kế ra chuyện như vậy là do phượng nương hay chỉ là chủ ý của đoạn hồng tiệm đoạn phượng nương không chút vui mừng khuôn mặt trắng bạch lòng phương tĩnh di dễ chịu không ít ít nhất không phải mỗi nàng ta hôn nhân bất hạnh nàng ta có chút vui sướng khi thấy người gặp họa chuyện bình công từ cùng triệu yến nương mọi người đều biết triệu yến nương chết ở thường viễn hầu phù là tì tì của triệu yến nương chỉ sợ dù đoạn phượng nương rộng lượng ra sao cũng sẽ khó chịu ngẫm lại thì không phải mỗi nàng ta khổ sở nên nàng ta đồng cảm với đoạn phượng nương bỗng nhẹ giọng khuyên dài vài câu triệu thị tương đối vừa lòng người con dâu này tuy rằng khi vào cửa không đường hoàng nhưng cũng may là xuất thân thư hương thế ra nên chi thư đạt lý có tài có tình triệu t h ị cùng phương tĩnh di giúp đỡ phượng nương dọn dẹp thực mau liền thay váy đỏ thẫm bởi vì không phải là thành thân nên cũng không mặc hì phục kiệu bình phù chờ ở bên ngoài bình triều có thương tích nên không thể đến đoạn phượng nương bị đỡ vào kiệu phía sau là đội ngũ nâng của hồi môn tới hầu phủ tuy rằng không phải thành thân thường viễn hầu phủ cũng cho đủ mặt mũi đương nhiên đây là ý bình triều hắn không muốn ủy khuất phượng nương đoạn phượng nương vào hầu phủ bình triều để hai tôi tớ đỡ ra cửa tiếp nàng vì nghênh nàng vào cửa hôm nay hầu phủ dù không yến hội to nhưng cũng thiết mấy bàn già yến vì náo nhiệt nên thỉnh gánh hát bình triều bị thương nặng căn bản là đứng không vững không đến một nén hương đã mồ hôi đầy đầu thế tử phu nhân đau lòng, không thôi, nhìn đoạn cái, đỡ đem Đoạn sai ca giao chiều duyên, chiều phu chiều phu lòng lức là là liền lo. phòng. không nhìn phượng nương người nhi tiến tân Phượng nương, ngươi cùng nhi thiên nhân hiện ngươi nương bình ngươi. ngươi nương phượng nương nghe nhân bình nhà. nhân thôi, chú thê cho chăm thế theo một tử tại tử, bớt tử mắt Thế tử cái, mi Có vào vào sóc ý cục rũ lúc này mới vừa lòng may mắn là nàng ta biết lễ nghĩa so với triệu yến nương tốt hơn vài lần chỉ mong nàng ta đủ tốt có thể cùng chiều ca nhi sinh sống sân khấu kịch đã chuẩn bị còn mời gánh hát nổi danh lên đài bình bảo châu ngồi trước sân khấu chào phúng nhìn thế tử phu nhân sau một trận chiêng trống h í khúc đã mở màn thế tử phu nhân cũng ngồi lại cách bình bảo châu một cái bàn cùng xem diễn còn có một ít phu nhân thế giao bao gồm các quận công phu nhân cùng con dâu chiêng trống qua đi đào hát lên sân khấu thành ì n thân rồi còn không an phận không chịu cùng phò mã cùng phòng tâm tâm niệm niệm muốn cùng ý trung nhân ở bên nhau năm lần bảy lượt ám hại phò mã Trong lòng thế r o n lòng g t tử phu nhân nghi hoặc diễn như thế sao trước kia không hề nghe、qua. Nghĩ gánh hoặc thế hề hát kia sao trước vở qua. lúc à là Tàu là tàu ngày do diễn bảo bảo sao? bình gì? thỉnh nên nghiêng tên chính là nhất phẩm hồng, ta đã nói qua tàu quên rồi sao? quận công phu nhân nói, nay cũng thường nghe người khác nhắc tới, quả thực đẹp. Thế tử phu nhân châu thị hỏi, châu, phẩm phu hai khác thực Thế phu quả Cát đầu qua tử ta ta tới, tử gọi rồi đã đẹp. vở l này mới nhớ ngày chiều ca nhi ngã từ trên ngựa xuống bảo châu có nói qua dụng ý của vở kịch ở đâu đều là người sống trong nhà cao cửa rộng tất nhiên phải có một phân tâm kế thế tử phu nhân hồi tưởng bỗng nhiên tâm trầm xuống lập tức nghĩ tới chuyện nhi tử té ngựa là có người cố ý thiết kế hay không nhi tử từ, từ nhỏ đã được người ta so sánh với hầu gia không phải khoe khoang thì cưỡi ngựa bắn tên đều là bản lĩnh hầu gia thân truyền sao lại vô duyên vô cớ ngã ngựa mà có tính là ngã cũng không có đạo lý xém toi mạng thế này thời gian rất trùng hợp vừa lúc muốn đón đoạn phượng nương trở về Thế tử từ phu nhân không khỏi nghĩ đến khi đoạn phượng nương gà vào đoạn ra lại chưa phòng. phượng đến Nếu đoạn nương đoạn cùng đoạn công từ cùng phòng. Nếu nói đoạn phượng nương gà lại vào là ra càng càng bình triều trọng thương tất nhiên là không thể hành phòng mới vừa rồi miễn cưỡng rời giường đã là cực hạn về phòng đã ngủ qua đoạn phượng nương ngồi ở một bên ánh mắt giống nhau cô độc thế tử phu nhân đ ẩ y cửa tiến vào thấy nhi t ử đang ngủ ngon giấc lòng t h ở phào nhẹ nhõm nhìn đoạn phượng nương đoạn phượng nương cung cung kính kính không có gì bất mãn thế tử phu nhân thầm mắng mình tưởng tượng quá nhiều nhất phẩm hồng rất nhanh đã nổi danh dù đang ở thâm cung hoàng hậu nương nương cũng có thể nghe thấy hoàng hậu tò mò hỏi cầm ma ma bổn cung chưa bao giờ nghe nói vở diễn này cũng không biết là khi nào mới xem nương nương nếu muốn xem nô thì sẽ an bài cũng được vĩnh liên sắp xuất giá thời gian trong cung cũng không còn nhiều vừa lúc mượn cơ hội này tập trung mỹ nhân hậu cung cùng nhau xem diễn tạo chút không khí vui mừng trong cung lâu rồi không được náo nhiệt trước kia khi vĩnh an công chúa còn ở trong cung hoàng hậu nương nương vì công chúa mới tổ chức yến hội gì đó cầm ma ma đi an bài hậu cung nghe nói được xem diễn đều thật cao hứng giống như ăn tết họ chuẩn bị trang phục lộng lẫy tham dự Trong t cung c ị hôm nay các công nhân đã sớm dựng khán đài ở ngự hoa viên gánh hát được triệu vào cung hát đã nghiêm khắc kiểm tra thực hư họ quy củ trong cung mới được thái giám dẫn vào hoàng hậu cùng chúng phi nhập tọa hậu phi ấn theo phẩm giai tìm chỗ thuộc về mình vĩnh liên công chúa cùng hiền phi gần hoàng hậu nhất sân khấu kịch khai mạc mọi người đều nghiêm túc nghe diễn chuyện xưa thực mới có khác với các vở trước kia nên các phi tần đều bị hấp dẫn hoàng hậu cũng xem thập phần nghiêm túc chậm rãi sắc mặt vĩnh liên càng ngày càng trắng đôi tay gắt gao nắm khăn hiền phi trộm nhìn hoàng hậu hoàng hậu tựa như không phát hiện vẫn xem diễn có chút đốm sáng trong ánh mắt hậu phi sắc mặt họ trở nên thập phần vi diệu trên đài con hát vẫn ê ê a sướng vĩnh liên hận không thể che lỗ t a i lại trong lòng nàng ta oán hận hoàng hậu triệu tập hậu phi xem vở diễn này là có dụng ý gì chẳng phải rõ ràng là chào phúng nàng ta sao thực ra thì trong lòng nàng ta khi tức giận cũng từng có ý định như kịch kia là giết chết văn tề hiền nhưng chưa ra tay do chuyện đoạn phượng nương đã nhắc nhở nàng ta khiến nàng ta mới không vội vàng hành động đ o ạ nàng phượng thể nương g có vào o đ ạ i ữ được ta r trở o đoạn n còn thành nương, thường viễn g gà sạch lại lại cô được hồng. Đã về Mỹ d n lương duyên. Lưỡng toàn tề Mỹ, hà tất lại chấp nhất nàng h hà chấp chết lại lại với việc giết tìm tề tất một nàng tử t Mỹ, được rũ mắt nghĩ đến chuyện bình công từ té ngựa bỗng như nghĩ đến điều gì nàng ta ngẩng đầu lên cũng làm bộ nghiêm túc xem diễn buổi diễn kết thúc tấm màn sân khấu kịch kéo lại các con hát lưu tại hậu trường không thể đi lung tung ra ngoài hoàng hậu đứng dậy hậu phi cung tiễn xong mới bắt đầu nhỏ giọng mà nghị luận vở diễn có người đầy căm phẫn có bất bình mắng nàng công chúa đó ngoan độc vĩnh liên cùng hiền phi không nói một lời tránh ra các phi thử đi hết công nhân mới cho con hát ra kiểm tra lần nữa mới đưa bọn họ ra cung buổi tối kỳ đế nghỉ ở đức sương cung hoàng hậu nói chuyện hôm nay xem diễn kỳ đế tùy ý hỏi vở kịch khởi diễn khi nào mà làm cho mọi người khen ngợi có lẽ là mới mấy ngày gần đây thôi bọn muội muội đều xem đến nhập thần nghĩ nội dung không tồi chẳng qua thần tiếp cảm thấy không thoải mái thế gian nào có ác nữ như vậy vì thư tình bản thân không chỉ mưu hại người khác mà còn có ý đồ thí phu hừm vở kịch đó tên gì nó tên là nhất phẩm hồng hoàng hậu đáp hầu hạ kỳ đế thoát ủng kỳ đế vừa nghe đồng t ử hơi co lại Hoàng hậu hầu hạ kỳ đại thái giám cả kinh lập tức câm miệng khoanh tay cúi đầu kỳ đế trầm mặt nhìn về phía đại thái giám kể tiếp đi sao không nói nữa kể xong cho trẫm vâng bệ hạ đại thái giám đ è thấp thanh âm chậm rãi vừa kể vừa xem sắc mặt kỳ đế kỳ đế không nói một lời càng nghe mặt càng đen nhìn chằm chằm kim trụ trong điện trong điện trống rỗng áo đại thái giám ướt đẫm mồ hôi thanh âm kể chuyện tạo ra tiếng vọng ở trong điện tăng thêm một phần q u ỷ dị giọng sắc nhọn của viên thái giám sau khi cố tình đ è thấp như hai thanh đao chạm nhau không khỏi làm người cảm thấy tim đập nhanh ra đầu tê dại cả người lạnh run Kỳ đại thái giám như chút được gánh nặng cong eo rời khỏi ngoài điện văn phò mã bị ám sát chuyện đại sự như vậy phải báo cho vĩnh liên công chúa vĩnh liên công chúa nghe văn phò mã bị ám sát nửa ngày không thể hoàn hồn nàng ta không phái người làm việc này sao văn phò mã lại không may như thế hiền phi không tán đồng liên nhi sao con có thể hồ đồ vậy mẫu phi không phải là liên nhi làm không phải con làm hiền phi chậm rãi ngồi xuống vĩnh liên nói không phải nàng làm tất nhiên là không phải nàng làm nhưng không phải vĩnh liên làm thì ai làm trong kinh mới xuất hiện kịch mới lại trùng hợp văn phò mã liền bị ám sát hôm qua họ xem diễn hôm nay liền có chuyện sự tình quá trùng hợp hiền phi không thể không hoài nghi hoàng hậu động tay chân vĩnh liên cũng nghĩ như thế mẹ con hai người nhìn nhau tâm sáng như gương hiền phi lập tức phái người chuẩn bị đồ bổ cùng đố ban t h ư ở n g đưa đến văn gia vĩnh liên công chúa sửa sang dung nhan mặt tỏ đau thương đến trước điện trong kim điện kỳ đế nghe thái giám thông truyền mệnh cho vĩnh liên tiến vào vĩnh liên chưa nói lệ đã rơi đầy mặt khóc không thành tiếng phụ hoàng văn công t ử bị ám sát đến tột cùng là người nào làm phụ hoàng phải vì nhi thần làm chủ kỳ đế nhìn nàng ta thần sắc khó biện người m a u đứng lên đi trẫm đã biết chắc chắn sẽ tra ra manh mối mắt thấy các người sắp thành hôn lại có người dám can đảm hành thích thật sự là cuồng vọng tự đại không đem hoàng ra để vào mắt phụ hoàng nhất định phải điều tra rõ nhi thần nghe kinh hãi vô cùng quả thực quá giống quá trùng hợp với nhất phẩm hồng nhi thần thấy lòng bất an như là có người cố ý phụ hoàng ngài còn nhớ triệu phượng nương ban đầu là phượng lai huyện chủ đầu tiên là cùng đoạn công tử thành thân không biết vì sao lại biến thành huynh muội nghe nói chưa từng là p h u thê thật bình gia biểu ca không c h ê n à n g lại tiếp đón nàng ta vào hầu phủ ai ngờ mấy ngày trước té ngựa lòng nhi thần bất ổn cảm thấy không thích hợp không biết sống chết kỳ đế hừ lạnh vĩnh liên lại nói phụ hoàng nhi thần cảm thấy vờ kịch đó đột nhiên nổi tiếng sau một đêm cũng kỳ quặc Theo tình trong biết thỉnh tiến thần thấy thập thể chuyện Phượng kinh. hậu Nhi không phần không ổn, lại không đoạn Đúc cố còn công giấc cảm Mẫu biểu qua Y yên Nương diễn nên người diễn. ổn, nói đêm lại vâng phụ hoàng nhi thần lo lắng cho văn công tử mẫu phi vừa mới đã phái người đưa đồ bổ qua không biết hắn bị thương thế nào không nặng hôn kỳ như cũ vĩnh liên dù trên mặt còn nước mắt cũng lộ ra ý cười lẩm bẩm nói vậy là tốt rồi Kỳ đồ ế vẫn nhìn biểu tình của nàng h biểu ta, của n g hiền giảm nàng cũng người thưởng gia. ủi vài sai i một bớt ban ta phân. cho h câu, An văn Đồ phi cùng kỳ đế ban t h ư ở n g một trước một sau mà đến văn gia văn gia tất nhiên là vô cùng cảm kích thay dám dẫn đầu còn vào nhà gặp văn tề hiền văn tề hiền nằm ở trên giường nhìn dáng vẻ là bị thương ở phía trước ngực văn mộc tùng tiễn khách xong xoay người vào nhà mặt văn tề hiền đau đến trắng bệch hắn tiến lên giữ cháu trai nằm yên đi t h ư ơ n g t h ế nhìn nghiêm trọng kỳ thật chỉ bị thương ngoài ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền bình phục tư thúc nói xem chúng ta làm vậy có hữu dụng không tạm thời thử một lần đi văn mộc tùng rất nghiêm túc cuốn chuyện kia công diễn sau hắn đã nổi lên tâm tư vô luận người viết vở diễn kia là vô tâm hay có tâm ông ta đều muốn mượn cớ này không thể trông cậy vào việc bệ hạ thay đổi tâm ý thiên từ có chỉ là không thể sửa bất quá là muốn mượn cơ hội này ra oai phủ đầu với vĩnh liên công chúa một chút vĩnh liên công chúa nếu không muốn người khác đánh đồng như trong kịch tất liền phải đối xử tử tế với văn gia không dễ dàng nâng giá công chúa văn gia thua kém thế gia trong kinh vốn là định cư thương bắc trăm năm chưa từng xuất sĩ lỡ vĩnh liên công chúa gả lại đây kêu căng ngang ngược náo loạn khiến nhà cửa không được an bình thì mệt văn tề hiền cảm thấy miệng vết thương đau cắn răng nói ta nghe tư thúc nếu muốn phu cương c h ấ n nếm chút khổ sở tính cái gì văn mộc tùng bảo cháu trai dưỡng thương đứng dậy rời đi trong viện tôn thị cùng nha đầu sắc thuốc đồ hiền phi đưa tới đều bị văn tư tình lấy hết cả dược liệu cũng không buông tha thị bất quá chỉ là thiếp thất nào dám quản chuyện tiểu thư mấy thứ đó dù thế nào cũng không có khả năng rơi xuống tay thị nhìn văn mộc tùng đứng ở cửa thị dừng tay vén tóc ở trên c h á n ôn nhu cười văn mộc tùng cũng nhìn thị nhưng không có hành động đáp lại Tồn thị chỉ có thể xem như thanh tú, tuổi như hơn nửa tuổi không nhỏ, chỉ có xem dù ôn nhu nhưng xem nhiều trong xem là ò lòng. n không dậy gợn sóng nữa. Hắn nhớt chân ra cổng lớn, tồn nhìn bóng dáng hắn, từ ái mộ trong mắt dần dần vọng. đoạn gian nữa lão sẽ thay đổi, đặt thị ở trong g giờ gia ái hồi tiếp thời đổi, thị thất Thị thu thuốc, thay thị dậy Dù sự sắc sẽ có ra ra qua mắt mắt từ tầm tục đặt lộ lẽ lão l mộ ở ai nếu không thể tham gia khoa cử đều sẽ chịu đà kích h t n g chi lão gia kiêu ngạo như thế nhưng vậy cũng tốt lão gia vô tâm đón dâu thị vẫn là nữ nhân duy nhất văn mộc tùng xuyên qua mấy ngõ nhỏ chuyển tới chính phố chậm rãi đi đột nhiên hắn nhìn thấy xe ngựa của tư gia ngừng ở phía trước ma sôi q u ỷ khiến hắn dừng bước chân nhìn một vào cửa hàng c h ỉ nương cùng đi tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân đang chọn đồ ba ngày sau tư lương nhạc đại hôn tư phu nhân dẫn theo họ ra ngoài chọn chút đồ dùng c h ỉ nương lơ đã nghiêng đầu ra bên ngoài thì thấy văn mộc tùng văn mộc tùng cảm thấy mắt sáng ngời nàng so với t r ư ớ c k i a n ả y nở hơn càng thêm mạo mỹ động lòng người không còn n h u nhược như khi ở đầu cổ mà tàn ra sự nhã nhận lịch sự động lòng người c h ỉ nương chỉ là liếc hắn một cái gật đầu xem như chào hỏi liền quay đầu cùng tư phu nhân thương lượng đố muốn mua văn mộc tùng đi ra phía trước vài bước đứng trước một cửa hàng trầm mặc thật lâu nếu lúc t r ư ớ c triệu đại nhân đồng ý đem nữ nhi đính hôn cho hắn như vậy mỹ nhân kiều nhan ngọc cơ đó chính là thê tử hắn mà hắn vì cưới được cháu ngoại gái hoàng hậu cũng sẽ không bị bệ hạ cướp tư cách thi cử nịnh nọt triệu ra hắn chướng mắt một ngày nào đó hắn sẽ làm cho triệu đại nhân hối hận vì quyết định đó hắn nắm quyền đi về phía trước từ phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân vì chọn đồ mua mà không cùng ý gọi c h ỉ nương qua thương lượng c h ỉ nương nhìn nguyên liệu trong tay từng người v à i tương đồng nhưng màu sắc không giống nhau nàng cười nói nếu thích không bằng ta mua cả hai tư phu nhân bỗng nhiên cười rộ lên xem ta này thật là làm đệ muội chê cười chị nương nói đúng mua hết đi hiệu trưởng phu nhân tất nhiên là đồng ý mua xong mấy người họ quyết định hồi phù tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân đi một chiếc chị nương đi một chiếc xe ngựa riêng xe ngựa của chị nương nhỏ vì tránh cho người va chạm mà bên trong bầy đệm thật dày bốn vách tường cũng bao một tầng đệm mềm xe ngựa chậm rãi đi trên phố đến đầu đường thì thấy đường bị người ta vây chật như nêm cối Có người cười người nhạo lại theo ự ồ còn có khóc. có tiếng nữ nhân anh anh、khóc. Trong đám người có người hô lớn. Vị này không bằng người gia hô đám đ Vị m mỹ một mảnh, mỹ nhân này về đi. Tục ngữ nói đúng, nhất giả phu thế bách nhật ân, nàng ta tuy là người sướng tiểu khúc lại đối với người thiệt tình nhân. phu thê bách khúc thiệt chớ phụ h là tuy về với đi. đối giả tiểu lại Tục ta t có cô phụ ý e sau đó bốn phía vang lên cười vang ta đã nói nữ tử này ta không quen biết chỉ sợ là nhận sai người c h ỉ nương nghe ra tiếng văn sư r a nàng nghĩ nghĩ lệnh cho thanh hạnh xuống xe t h a người h hạnh n x u ố xe chen sau lén lút n vào đám g bên trong. Văn mộc tùng bị mọi người vây ă n Tùng người Mộc mọi bị v quanh quỳ Tiểu nhìn mà đen mặt nhìn nữ từ quỳ trên mặt đất. Nữ từ đó gọi là tiểu Ngọc Hồng, người hát song trong hát mà mặt mặt là đất. đó từ từ gọi xem u â vây n phong、các. Nàng ta lớn lên thanh thú, ánh mắt thập phần vũ mị, khóc cũng rất động lòng người. Người thập khóc các. ta tú mắt rất mị, vũ x đã có mấy kẻ đồng ý niệm lại bị nghiêm từ cự tuyệt bọn họ căm giận bất bình nhìn văn mộc tùng không biết tên nghèo kết hù lậu như thế sao lại làm tiểu ngọc hồng động tâm tiểu ngọc hồng vì hắn cam nguyện làm thiếp ở bên người hắn văn mộc tùng xác thật có qua xuân phong các cũng từng chọn tiểu ngọc hồng sướng khúc bất quá là khi đó hắn che giấu tay mắt mua chuộc h ô n giả ám sát cháu trai không dự đoán được tiểu ngọc hồng sẽ tìm được hắn đeo dính không bỏ cô nương ta thật sự không biết ngươi thôi đi ngươi đừng diễn trò nàng ta là người của xuân phong các tên tiểu ngọc hồng sao có thể không quen biết trong đám người có người ra tiếng văn mộc tùng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tiểu ngọc hồng cô nương ta nhớ ra rồi mấy ngày trước ta từng uống trà ở xuân phong c ắ t nhưng chưa cùng cô nương thân mật tiếp xúc qua vì sao cô nương muốn quấn lấy ta ta xuất thân không cao lấy tướng mạo cô nương thì đủ khả năng tìm một người nhà giàu áo cơm vô yêu cả đời tiểu ngọc hồng nũng nịu khóc lóc vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng ra ngài ở trà lâu nhìn chúng nô cùng nô lén gặp gỡ ngài quên là đã khen nô ra sao sao ngài khen nô băng cơ ngọc cốt xúc tua sinh hương hoạt như t u y ế t chi sao có thể nói chưa từng cùng nô có r a thịt chi thân nô tuy ti tiện lại thập phần ngưỡng mộ tài hoa của da nguyện cùng da ăn cỏ ăn c h ấ u cầu ra ngài mang nô đi thôi trong đám người vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi có người nói văn mộc tùng không phải nam nhân nào có thể c ư ờ i quần áo nữ nhân liền không nhận người còn có người nói tiểu ngọc hồng có tình có nghĩa nói không chừng chính là một đoạn giai thoại văn mộc tùng bị vây quanh đi cũng không xong Ngồi ở tư r o n ngựa n g xe chỉ ơ n vén dèm lên một góc nhỏ, nhìn không được người, chỉ có thể nhìn trà lâu hiên ba chữ to kim quang g góc trộm một thể trà tải to dèm đám kim lâu l có được chỉ chữ ba ấ phu l á n Tầm mắt trên ầ hướng lên l sau cửa sổ cửa có nhân g ư ờ i ẩn nấp t ấ y không rõ là ai lắm. Phía trước phu h n rõ trước là lắm. ai tư cùng hiệu trưởng phu nhân quyết định quay đầu đổi hướng nàng buông mảnh lệnh cho x a phu không cần chờ thanh hạnh tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân còn phải giúp thư lương nhạc đại hôn nên vừa xuống xe ngựa đã vội đi chị nương không có việc làm liền đi tìm t ư lão phu nhân bồi lão phu nhân nói chuyện một canh giờ sau thanh hạnh mới trở về chị nương hỏi nàng ta tình huống sau đó nàng ta nói văn tứ gia không chịu nhận tiểu ngọc hồng cuối cùng văn tứ gia g i ậ n rời đi tiểu ngọc hồng bám theo nàng cũng đi theo nhìn thấy tiểu ngọc hồng vào văn gia chị nương càng thấy kỳ quái chuyện này như là có người cố ý sắp đặt nàng dùng tổ yến xong thì nằm trên giường nghỉ ngơi theo ò n nhìn thấy tiểu thê tử ngủ ngon lành, hắn thay thường phục nhẹ nhàng nhấc chân nằm nghiêng bên người nàng. Hắn cho tay vào chăn gấm vỗ về bụng thê tử. Cách quần áo nên nhìn không thấy kỳ thật bụng đã hơi gồ lên.、Đột、nhiên lòng bàn truyền g gấm gồ giác thấy thê thay phục cho chậm thê Cách thấy thật hơi tiểu tử tay tử. Đột tay rãi cử vào áo mà cảm nhẹ. vỗ về đã kỳ đến động bản năng hắn càng áp sát bụng nàng hơn nửa ngày không hồi thần được vì đứa nhỏ c h ỉ nương t ỉ n h thì thấy đáy mắt sâu t h ả m đó nàng thỏa mãn tiến sát vào lòng ngực trượng phu mềm mại nói chuyện trên phố t ừ lương xuyên vỗ về tay nàng lẳng lặng mà nghe người khác có khả năng không biết nhưng kiếp trước hắn ủng hộ thái tử khi xuất sĩ thái tử từng dẫn hắn đến tả ý hiên cho nên hắn biết tả ý hiên là tài sản của phụ tá thái tử kỳ thật chính là tài sản riêng của thái tử hắn đi gặp thái tử có lẽ là lại âm mưu gì đó lần này văn tề hiền bị ám sát chính là do bọn họ thiết kế nguyên lai văn mộc tùng đi gặp thái tử người trốn ở sau cửa sổ lầu hai tả ý hiên có thể chính là thái tử những người này cũng thật tàn nhẫn vì công danh lợi lộc khổ nhục kế cũng dùng bọn họ không sợ chuyện giả hóa thật mất nhiều hơn được bọn họ cũng thật là không sợ vạn nhất ám sát chết thiệt thì khóc cũng không có chỗ khóc từ lương xuyên nghe nàng nói mà suy tư tiểu cô nương thông minh lại rất hiểu chuyện dù hắn không nói nàng cũng có thể đoán được đi phô thê hai người đứng dậy dùng cơm xong thì cùng đến vườn tiêu thực trong phủ hạ nhân bận rộn bố trí đình viện treo đèn trên cây đèn trên tường lồng đèn diễm diễm theo gió thổi qua bay tới bay lui trong giây lát c h ỉ nương che lại bụng cong lưng từ lương xuyên kinh hãi bế lên làm sao vậy c h ỉ nương che tay ở bụng vẻ mặt khiếp sợ phô quân giống như hắn đá thiếp từ lương xuyên sửng sốt một hồi mới hiểu được nàng nói hắn là ai mắt nhìn chằm chằm ngay chỗ nàng c h e vừa mới rồi bọn hạ nhân thấy đại công t ử ôm đại thiếu phu nhân nên vội cúi đầu đi xa xa không dám nhìn thêm nàng d ẫ y r ù a đang ở trong vườn mau buông t i ế p xuống hắn nghe theo lời nàng nhưng không buông hoàn toàn mà vẫn dùng tay đỡ sợ nàng té ngã nàng vẫn cứ ngạc nhiên vì cảm giác này quá kỳ diệu tiểu sinh mệnh trong bụng vừa mới động đẩy như là chào hỏi tay nàng vẫn luôn đặt trên bụng cảm thụ cốt nhục tương liên tiểu nhân nhi cũng chỉ đá một cái liền không có đá nữa nàng có chút thất vọng chắc hắn đã ngủ ánh mắt tư lương xuyên không rời nàng nàng mỉm cười khóe miệng khẽ nhách lên ánh mắt ôn hòa từ ái từ khuôn mặt tản ra mẫu tính như quan âm hắn đỡ nàng về phòng ban đêm khi c h ỉ nương ngủ lại bị đá tỉnh lần này tiểu g i a hòa rất có tinh thần đá nàng vài cái luôn nàng nghiêng thân mình ôm bụng cười cười đến rơi lệ một bàn tay chậm rãi đặt trên tay nàng từ sau lưng ôm lấy nàng hai bàn tay cùng cảm nhận được cảm giác đến từ bụng nàng nàng đã không còn ngạc nhiên như lúc đầu nam nhân phía sau cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ nhưng vẫn cảm thấy cứng đờ thân thể tiếp trước hắn nhắm hai mắt là có thể nghe được lá cây rơi xuống đất cùng cơn gió thổi vào mặt nhưng mới vừa rồi chấn động nhỏ đó lại như bão tố còn khiến hắn chấn động hơn cả khi trọng sinh nàng xoay người ngẩng mặt phô quân có cảm giác chứ hắn ừ một tiếng mang theo hơi run rẩy đêm tĩnh như nước bên ngoài tựa như đã đổ mưa âm thanh mưa rơi trên nóc nhà rõ ràng có thể nghe thấy phu thê hai người ôm nhau nàng liền ngủ lúc nào không biết sáng sớm khi mưa gió đã ngừng đèn lồng treo hôm qua ướt nhẹp hạ nhân lại bận rộn may mà trời đã quang ngày mai chính là ngày tư lương nhạc đại hôn hẳn sẽ không mưa tư phu nhân sai hạ nhân đổi đèn một lần cả dây hồng trên cây cũng gỡ xuống đổi hết hiệu trưởng phu nhân vội vàng bảo tư lương nhạc thử h ỉ bào nhìn con trai tuấn tú lịch sự mà lòng đầy vui mừng ngày thành thân tư phủ náo nhiệt phi phàm nhị hoàng t ử cùng hàn vương thế t ử theo lương ra đưa gả lại đây bọn họ muốn nháo tân phòng ai cũng không dám cản nhị hoàng t ử hàn vương thế t ử cùng một đám thế gia công t ử c h ú c dược tân lang tư lương nhạc uống nhiều khiến đầu óc c h ó n g váng cuối cùng vẫn là tân nương t ử từ tân phòng ra nói chuyện bọn họ mới buông tha tân lang chương một trăm m ư ơ i một bị ám sát ba ngày sau khi thư lương n h à c ù n g lương anh thành thân phô thê thư hiệu t r ư ở n g quyết định khởi hành về đầu cổ trước khi thành thân đã biết nhưng lương anh vẫn không vui nàng chưa ở cùng biểu t ỷ đủ mới gả lại đây mấy ngày lại phải rời đi thật không muốn mà tư lão phu nhân cũng không muốn ly biệt có lẽ là người già càng sợ nỗi buồn ly biệt nên không ra bến tàu đưa tiễn tư các lão thượng triều nên cũng không đồng hành thời tiết này ngồi thuyền không chỉ có khí hậu thoải mái mà cảnh ven hai bờ sông cũng thực mê người rất thích hợp du lịch ánh sáng mặt trời ở trên mặt nước theo gợn sóng nước lóng lánh thấy thuyền sắp xuất phát nhị phòng tư gia cũng không nỡ lên thuyền chờ bọn họ ổn định chỗ ngồi những người chèo thuyền bắt đầu nhổ neo chị nương vẫy tay tạm biệt người đứng ở đầu thuyền thuyền rời bờ chậm rãi thay đổi hướng đi ở đuôi thuyền có hai nam nhân giống người chèo thuyền nhưng trong đó có một người cõng tay nải thật dài màu đen nhìn có chút quái quái chị nương cảm thấy hắn không giống người chèo thuyền mà lại như hiệp khách kiểu người trong giang hồ chị nương nhìn hai người đó lên thuyền một người nói gì đó nên người kia gỡ tay nải một bàn tay nắm trước tay n ả i giống như nắm một thanh trường kiếm Hắn không muốn lấy ra lại đè lại, ra i đè b ế t họ lương ạ i nói gì đó, rồi n đó, gì g ờ i nói nữa, hắn đem tay nải gói lại. treo thuyền tay không hắn Chỉ nữa, n đem ư cảm có chút thấy giật tư nhẹ kỳ quái, áo lương xuyên ngẩng h ỏ ư ờ i treo t h u y đầu nhìn lại thấy hai người t r è o thuyền đi vào khoang đáy hắn nháy mắt với hứa lịch hứa lịch chạy như bay qua thuyền đã cách bờ ước chừng hơn ba trượng hắn lập tức nhảy vào nước nhanh chóng bơi tới mạn thuyền mọi người trên thuyền khiếp sợ hứa lịch vừa bước lên thuyền liền bắt bác lái đò quay đầu thuyền lại cả nhà tư hiệu trưởng đi lên hỏi đã phát sinh chuyện gì hứa lịch chỉ nói là đại công tử phân phó lương anh có chút kỳ quái nhỏ giọng hỏi tư lương nhạc phô quân sao phải trở về điểm xuất phát không biết nữa đại ca có việc gì đó mới rời đi thì có thể có chuyện gì tư hiệu trưởng cũng hoang mang bác lái đò làm theo thuyền chậm rãi đến bờ đợi thuyền d ừ n g tư lương xuyên liền dẫn theo hứa cảm lên thuyền Hứa lịch nhẹ thuyền, hiệu hiểu phu nhân anh thuyền, cạnh họ phu nhân tuy không biết chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều.、Mẹ、chồng nàng, dâu hai nhà ngồi trong xe ngựa. Chỉ nương liền phân phó xa phu nếu thấy tình huống không đúng, lập tức tức ngựa ngựa xa ngay. lương lập liền lập cũng giọng người trưởng nên đến nương. nương dẫn ngồi trong nàng ngồi trong nương nếu đúng, Mẹ gì mọi rời rời biết đi bảo bảo vào tư tư trĩ Trĩ tuy trĩ dâu ý và xe xe tư hiệu trưởng cùng tư lương nhạc lên thuyền đi theo sau tư lương xuyên từ lương xuyên hứa lịch cùng hứa cảm lập tức đến khoang đáy bác lái đỏ không rõ phát sinh chuyện gì nên khẩn trương theo ở phía sau không ngừng hỏi thăm từ lương xuyên không để ý đến ông ta hứa lịch đi phía trước một chân đá văng cửa khoang đáy trong khoang đáy đều là người trèo thuyền nam từ cõng tay nải đang ngồi dựa bên cửa sổ sắc mặt người đó ngâm đen thân mình chắc nịch hình như nhiều năm hành tàu nhìn thấy có người tiến vào tay đặt ở tay nải buông ra dường như đoán được tư gia có ý đồ khi đến hứa lịch cùng hứa cảm bảo hộ tư lương xuyên tư lương nhạc ở phía sau tư lương xuyên tiến lên hỏi nam từ đó ngươi là người treo thuyền bác lái đỏ đang muốn nói gì đó tư lương xuyên giơ tay ngăn lại mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm nam từ kia nam từ đó trả lời tiểu dân là người bình mã thành tới kinh thành thăm bạn đi qua lâm châu đến lương châu tìm việc trên thuyền đ ổ i lộ phí từ trong kinh phải đi qua lương châu đi thuyền đến lâm châu lại từ lâm châu đi bộ hoặc thủy đều được đây là tuyến gần nhất từ lương xuyên quét từ ngoài vào trong và tay nải trên người mở tay nải ra người là người phương nào có công văn điều tra không mà đòi kiểm tra ta nam từ đó hỏi từ lương xuyên lạnh lùng cười biết được nhiều đấy còn biết cả công văn điều tra hắn nhìn hứa cảm hứa cảm liền vội vàng rời thuyền đến kinh triệu phủ giữa c h á n nam từ đó bắt đầu đổ mồ hôi ôm tay nải t h ủ hạ đặt tay phía đầu nải bàn tay nắm chặt người của kinh triệu phủ tới người đó họ giang giang đại nhân vừa nghe là chuyện của tư đại công tử nào dám không ra mặt nam từ đó thần sắc có chút hoảng loạn nhưng vẫn c ố chấn định giang đại nhân và tư lương xuyên chào hỏi xong nhà dịch tiến lên điều tra nam từ đó lôi ra một bước lướt nhìn dòng sông trong lòng hắn hối hận không thôi sớm biết thế này vừa rồi khi ra ngoài làm việc hắn nên để tay n à y lại khoang c ũ nguyên tại k h ô n tường tay đáy nải khoang những thuyền đã rời khay người tư gia trên bờ cũng rời đi sẽ không có ai chú ý tới hắn ai ngờ lại có người nhìn ra manh mối hắn nhìn qua khung cửa sổ thấy nước sông có chút vẩn đục hắn giơ tay nải ném vào nước nhưng xuôi là hứa lịch nhanh tay c h ó i hắn lại đoạt tay nải nha dịch tiến lên đè hắn hai nhà dịch mở tay nải ra trong đó là một trường kiếm nhà dịch đem trường kiếm trình cho giang đại nhân giang đại nhân nhìn thoáng qua thuận tay đưa cho tư lương xuyên tư lương xuyên duỗi tay tiếp nhận tay vịn chui kiếm nhìn vỏ kiếm và thân kiếm l ạ n h lạnh đôi mắt hắn lạnh như hàn băng đưa kiếm cho giang đại nhân dưới chân thiên t ử người bình thường không được tự mang binh khí vào thành người này là người nào mà có thể mang theo trường kiếm c ò n cùng nhị phòng đồng hành trần bác lái đỏ mềm nhũn ông ta không nên tham tiền thuyền này được tư ra bao nhưng có bằng hữu nhờ ông ta mang một người đến lâm châu nguyên bản ông ta không đồng ý bằng hữu lại gửi bà con mời uống rượu còn nói người này có sức lực ở trên đường có thể sai sử nhất thời lòng tham nổi lên mới đáp ứng giang đại nhân thẩm vấn hắn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đại nhân tha mạng là tiểu nhân hồ đồ Người nhận tư h hắn, tiểu nhân không quen biết, là một bằng hiểu nhờ.、Tiểu、nhân nhất thời hồ、đồ、thu h ứ c bạc quen bằng dẫn n tiểu biết một Tiểu là đồ đi, n người này g k hiệu ô n nửa g có đ ể m quan h với i t ể nhân trưởng h h nhân minh ỉ n đại thì nhỏ giọng hỏi tư lương xuyên xuyên ca nhi người nọ là ai sao lại ở trên thuyền chúng ta tất nhiên là không phải người tốt rồi à, tư lương nhạc nói Tư hiệu trưởng tất nhiên biết người nọ không tốt, vấn đề là người hiệu nhiên không nọ vấn đ ề là n g ư ờ i nọ dụng có gì, ý là từ r ra trấn ù cùng n bọn người khoang thuyền, nhà dịch chấn áp Nam cùng bác lái đò kia rời thuyền. g gặp gỡ gia. hợp hay đích họ họ dịch áp kia Mấy là là lái mục bác đi đò tới tư Tử rời v a Nam đến bờ, tư ử kia ngựa nhìn thấy t xe ngựa tư gia, bỗng nhiên hắn tránh thoát khỏi bọn hắn tránh nhà thoát dịch lương i phi tới giữa biết ề n thân ngựa. không hắn đoàn Đồng Từ tử t đâu bay đao ra múa may. lấy xe đó l ư xuyên co rụt lại thân từ tâm động vừa chạy vừa lớn tiếng gọi hứa lịch Hứa lịch từ h hiệu u được tín t trù phu i người vài cái đổi theo. h Sa p vừa thấy t ì nhân huống không đúng, dục ngựa chạy như chỉ nghe kinh hô, chạy nhanh, h cố. đúng, ngựa điên, bên trong xe ngựa chỉ nương nghe tiếng kinh hồ, liền biết biến cố. Xe ngựa chạy cực nhanh, đôi tay nàng ôm bụng, đôi ôm rục có cực tay biết t xe Xe thể hơi co lại. Từ hơi phu nhân lại. co ôm nàng nam t ử đó đã đ ổ i kịp xe ngựa sa phu giá mã thật nhanh nam t ử đã bám ở thùng xe một tay khác từ cửa sổ đâm vào trong lương anh đang ngồi ở bên cạnh thấy ngân quang trượt lóe nhanh chóng nép vào bên trong g i a o nhỏ lại đâm tới chĩ nương trong lòng có thể khẳng định người tới không phải nhằm vào nàng mà là vào lương anh nếu là đ ị c h nhân của tư gia muốn lật đổ tư gia đầu tiên là phải diệt trừ vây cánh phu quân cưới nàng triệu g i a vô quyền vô thế không đáng sợ hãi nhưng lương nhạc không thế người hắn cưới chính là ái nữ của lương tướng quân lương tướng quân vẫn luôn yêu con nếu lương anh g ả vào tư gia liền bỏ mình lấy tình yêu của lương tướng quân dành cho ái nữ tất nhiên sẽ làm khó dễ cho tư gia đến lúc đó tư gia cùng lương gia t h à n h tử địch tư gia cùng lương gia thế lực ngang nhau nếu tranh đấu tất sẽ lưỡng bại câu thương lương gia là nhà chồng của công chúa công chúa hướng về nhị hoàng tử lương gia bại đối với nhị hoàng tử ảnh hưởng rất lớn bởi vì lương gia cùng tư gia có ân oán tư gia cũng không có khả năng theo nhị hoàng tử nhất tiễn s o n g điêu quả nhiên mưu sâu kế hiểm Nàng vươn lương anh bên trong, nhân cùng trưởng nhân cũng người nương, người lương anh. vào tư tay một một kéo phu hiệu phu che chở chỉ nương, một người che chở xa e n g ự chạy lắc lắc đặc cửa có còn như nhiên thùng xe như nhẹ thanh lại. mấy dày điên, người bỗng người rên, xuống. Lưỡi đâm đi tới, rơi kêu một âm qua dao Xa từ ít, vật sổ xe có phu không dừng lại mà vẫn chạy chờ chạy hơn một dặm hắn mới quay đầu lại thì thấy hứa lịch đuổi tới nam từ kia ngã trên mặt đất mới thít dây cương vội hỏi các chủ t ử ổn không đợi nghe t ư phu nhân hồi đáp hắn mới nói tình huống phía sau bốn người trong thùng xe hồi hồn sống sót sau tai nạn từ lương xuyên đuổi tới bất chấp kẻ xấu còn trên mặt đất cứ chạy như bay s ố c bàn xe thấy họ mạnh khỏe không có việc gì mới bình tâm một ít mắt hắn nhìn c h ỉ nương c h ỉ nương sửa tóc dối gật đầu hắn buông mành phân phó xa phu đưa các nàng về phủ xa phu lĩnh mệnh một lần nữa di chuyển xe ngựa nam từ đó đã mất mạng không phải hứa lịch động tay mà là khi hứa lịch đánh hắn dứt từ trên xe ngựa xuống chính hắn đã dùng đoàn đao kết thúc tánh mạng mình hứa lịch không kịp ngăn cản giang đại nhân cùng nha dịch t h ừ hồng hộc tới kịp liên tục tạ lỗi với tư lương xuyên t ư lương xuyên tất nhiên là một phen khiêm lễ nói người nhà không có việc gì còn tính vạn hạnh t ư l ư ơ n g nhà cùng cha đuổi kịp vội hỏi tình huống biết được nữ quyến mạnh khỏe tâm mới đại định giang đại nhân nói nhất định sẽ tra rõ việc này bác lái đỏ sụi lơ trên mặt đất trước đó tâm ông ta còn nói không chừng nam t ử kia thật sự muốn đi lương châu thì chỉ cần chuẩn bị nộp nha môn là có thể bình an nhưng nam t ử này hướng về thư gia đã làm ra việc hành hung dù là có tám mồm cũng nói không rõ trong lòng ông ta oán hận người bằng hữu không đợi giang đại nhân thẩm vấn ông ta đã đem chi tiết nói không còn một chữ giang đại nhân dẫn người tới thì phát hiện người đó đã chết ở trong nhà Cửa nèo vẫn hoàn hảo, s u ấ trong huyết t nặng, ê n bàn còn một bầu một t rượu, r rượu Người có kịch độc đúng là chúng độc c mình. h đúng là bỏ ế tư cũng n g là ờ i cái. tin ngoài bại nhiên diệt treo thuyền Từ tức thấy tất con cho không nhận không khẩu. Hắn hạ nhân đem hành xuyên muốn, nếu về, lương cũng dọn g có được lý đem ý bị sẽ ặ phủ biến cố nên n cố ị phòng p hoãn thời gian khởi hành h gian ngày. Trong tư mấy các nữ quyến đã rửa mặt trải đầu xong đại phu cũng tới giúp c h ỉ nương thỉnh mạch nói hài từ mạnh khỏe Từ Phật trời thêm chút nhang đèn. Lương anh là nữ như thướng lão luôn là Lương là phu phù phu nhân hộ, chùa nhang Anh như không chịu kinh hách nhiều, hai muốn miệng niệm nói ông đèn. nữ môn, nhân cũng ổn.、Chỉ、nương A-di-đà đi vị Chỉ biểu ị cả nhà yêu cầu nhà nằm ở trên yêu ở g ư Lương ờ n Anh đánh giá nàng, nhẹ giọng g giá hỏi. i b t ỷ vừa rồi t ỷ không sợ sao có một chút biểu t ỷ thật làm người lau mắt nhìn mà trước kia ta cho rằng mình lá gan lớn đó là bởi vì từ nhỏ ta đã cùng các ca ca lớn lên chị a t h nương hơi mỉm cười hạ giọng nói thời trẻ sinh hoạt bức bách lá gan không lớn sợ sống không được lương anh hiểu nên đồng tình chị nương bật cười trong lòng nàng không cần người khác đồng tình nghĩ nghĩ lại cười nói người lúc trước không phải còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy hài từ công chúa sinh sao như thế vừa lúc các người ở lại một thời gian chờ công chúa sinh xong lại đi chẳng phải càng tốt à lương anh sáng mắt cao hứng biểu tỷ nói không s a i không chỉ có thể nhìn cháu trai được sinh ra mà ta còn có thể bồi biểu tỷ nhiều hơn ta còn chưa ở cùng biểu tỷ đủ đâu từ phu nhân cùng em dâu nhìn hai con dâu không chịu kinh hách mà còn có tâm tình vui đùa thật tốt mà vui vẻ nhị phòng nâng đồ vào phủ hiệu trưởng phu nhân cùng lương anh ra ngoài sửa sang lại từ phu nhân bảo c h ỉ nương nghỉ ngơi còn mình cũng đến hỗ trợ qua buổi trưa các nam nhân về phủ mọi người tất nhiên là hỏi thăm từ l ư ơ n g xuyên nhớ mong thê t ử bước nhanh về phòng c h ỉ nương đang đợi hắn hắn vừa vào cửa đầu tiên là cẩn thận đánh giá nàng có chỗ nào không khỏe không không có hết t h ầ y đều ổn thiếp ổn bảo bảo cũng thực ngoan c h ỉ nương ôn nhu cười tay vuốt bụng tay hắn cũng phủ lên đi bé con trong bụng làm như cảm nhận được cha mẹ đang quan tâm nên ở bên trong chờ mình nàng ngẩng đầu hỏi phu quân hung thủ có nói là bị ai sai xử không hung thủ tự sát người an bài hắn tới thuyền chúng ta cũng chết ở trong nhà bị người ta diệt khẩu thế chẳng phải là chết vô đối chứng sao phu quân kẻ đó có vẻ hướng mục tiêu về phía nhà nhị thúc nhị thúc ở lãng sơn không có khả năng sẽ đắc tội với người trong kinh theo thiếp thấy hắn nhằm vào lương anh Thái tử từ mắt sát Trừ thái tử tới nhìn nàng, nàng nhìn hắn, chồng hai nhìn nhau, chỉ ánh nhìn ra, hắn người anh. không nghĩ tới người thứ đoán đoán ám lại người ai sai người lại người lương lương nương được được xuyên nàng, nàng cũng cũng còn nàng nào. vì vợ ra, sao ra hai đó đó sự nàng không hiểu thái tử rốt cuộc sao lại gấp thế nếu thái tử vẫn an phận kính trọng hoàng hậu thêm thì thiên hạ này sớm hay muộn cũng là của hắn hà tất phải nóng vội có lẽ là từ xưa đến nay người có thể đăng cơ cũng không dễ dàng Thiên không có tình yêu cũng không huynh nhị hoàng tử tuy không không huynh Nhị hoàng hiện chơi, nhưng nhạc nháo gia biểu yêu cũng rằng ăn ngày lương đến động có có đệ. phần ò n nhị hoàng không chỉ cùng Hàn Vương cùng công tình, nhiễm nhiên là công tử đứng g giao giao có được chỉ có các khác có thể thấy tử Thế Tử tử tử hảo, đều đ mà là u p h giao tình đó chính là ưu thế lớn nhất hắn cậy vào ai cũng biết các thiếu niên đó tương lai sẽ là trụ cột của các đại thế gia thái t ử dùng một biện pháp khác nhưng bản chất cũng là t r ă m sông đổ về một biển Từ l ư ơ người xuyên biết nguyên nhân nhờ biết n g phát s nhà sự tình cảm thấy có chút không thể không Người n cảm có giải. lý môn nếu chóc nã phạm nhân trước thường dùng mộc g ô n g hoặc là dùng xích sắt cột lại sao có thể dễ dàng để thích khách tránh thoát còn có lúc nàng nhìn từ xa nam từ đó dùng trường kiếm sao lại biến thành đoàn đao nàng hỏi tư lương xuyên tiểu cô nương này thật thông minh đã hỏi ra mấu chốt không sai hắn cũng thấy khả nghi tốc độ giang đại nhân tới mau quá hắn có hỏi qua hứa lịch hứa lịch nói giang đại nhân trùng hợp ở phụ cận đã là ban sai mang theo nha dịch thì không có lý do gì không mang theo mộc không hoặc xiềng xích dù là quên mang bọn nhà dịch cũng không có khả năng quên quy tắc cơ bản là khi bắt được kẻ xấu đầu tiên phải s o á t người xem trên người có tàng hung khí khác hoặc đồ để tự sát mới đúng trường kiếm đã bị tịch thu thì đoàn đao từ đâu mà đến trừ phi hắn không bị s o á t người hoặc là có người trộm đưa cho kẻ xấu vô luận là loại tình huống nào thì giang đại nhân đều rất khả nghi từ l ư ơ n g xuyên trấn an thê tử việc này trong lòng ta hiểu nhị thuốc còn ở lại một thời gian không phải nàng cũng luyến t i ế c đệ muội sao vừa lúc rồi còn gì c h ỉ n ư ơ n g cười khẽ cũng đúng là thế vĩnh an công chúa sắp sinh lương anh nhìn thấy cháu trai mới lại đi càng tốt nàng vỗ về bụng chờ mong hy vọng ngày mình sinh hải t ử hải t ử sẽ giống phu quân hay là giống nàng tính tình sẽ như phụ thân thanh lãnh hay là nhẹ nhàng ôn nhuận trong đầu nàng phát họa thế nào cũng miêu tả không ra bộ dáng con nhìn nam từ bên cạnh nàng thỏa mãn cười vô luận lớn lên c ò n giống ai tính tình thế nào thì cũng đều là thân nhân cả kiếp trước lẫn kiếp này của nàng Trường tới tin trước tương thuận thưởng người như nước giờ ngày công công bụng, dạng sáng đã sinh、hạ、lân nhi. Vĩnh An công chúa lần này sinh khoảng canh ban công quỷ sau, vui, đau hậu hẹp hòi, phụ chúa phái chúa hạ chúa chỉ hỉ, chảy phụ chúa. đối lợi. đại vào báo đêm đã Đế lễ tắm h ba ngày tư lão phu nhân bảo tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân không cần đi chỉ có c h ỉ nương cùng lương anh đại diện tư gia đến chúc mừng c h ỉ nương và lương anh một người là biểu muội của vĩnh an công chúa một người là em chồng các nàng đại diện cho tư phủ là thích hợp nhất người có thể đến phủ công chúa chúc mừng đều là hầu môn thế gia cùng gia quyến quan viên tam phẩm trở lên không biết là phủ công chúa không phái người truyền tin hay là thường viễn hầu phủ xấu hổ mà với cương vị là nhà ngoại vĩnh an công chúa lại chỉ phái người tặng hạ lễ cũng không có ai đến khi c h ỉ nương cùng lương anh đến lập tức bị cung nữ dẫn đi gặp vĩnh an công chúa vĩnh an công chúa cột đai buộc trên c h á n mặt có chút sưng nhưng khí sắc rất tốt nàng nằm nghiêng trên giường bên người là nhóc con nho nhỏ ở trong tã lót ngủ ngon lành trẻ con mới sinh n g ũ quan còn chưa nảy nở khuôn mặt hồng hồng làn da cũng còn chút nhăn nhìn không ra giống ai nhưng chỉ nương nhìn thôi mà lòng mềm nhũn một tiểu sinh mệnh xuất hiện trên đời là điều thần kỳ đến cỡ nào vĩnh an công chúa trêu ghẹo nàng muội cũng sắp có con chớ có nhìn chằm chằm hài từ nhà người ta mà chảy nước miếng thế lương anh cười ha hả tiếng cười làm tiểu nhân nhi ngọ nguậy nàng lập tức che miệng tiểu nhân nhi nhăn mặt nhắm hai mắt khóc lên Ma ma vội vàng đem tới bế giao cho nhũ mẫu đang đứng ở một bên nhũ mẫu ôm cô cậu đến bình phong uy sữa vĩnh an công chúa nói với ma ma ma u dọn chỗ cho chị nương cùng anh thì nhi chị nương nói lời cảm tạ ngồi ở ghế ma ma chuyển đến lương anh cũng ngồi ở một bên đã đặt tên chưa thế chị nương nhẹ giọng hỏi công chúa công chúa cười cười lương ra tên phải có định nên là định lý nhũ danh lý ca nhi lương định lý c h ỉ nương cảm thấy tên này thập phần khó đọc lương anh cũng thấy gọi không thông ai đặt tên không phải là nhị ca chứ vĩnh an công chúa cười đương nhiên là hắn trừ bỏ hắn ai sẽ đặt tên cho nhi t ử khó đọc vậy c h ỉ nương bật cười ngoài cửa công nhân báo vĩnh liên công chúa đến c h ỉ nương đứng lên tươi cười biến mất chỉ chốc lát sau vĩnh liên công chúa yểu điệu đi vào thân thiết bổ nhào vào giường vĩnh an công chúa hoàng tỷ liên nhi vừa nghe cháu trai ra đời liền hận không thể lập tức đến đây nàng ta nhìn khắp xung quanh cháu trai ở đâu mau ôm lại đây cho bổn công nhìn xem chị nương cùng lương anh hành lễ nàng ta xem chị nương rồi tùy ý xua xua tay nguyên lai là hai vị thư thiếu phu nhân không cần đa lễ đâu vĩnh an công chúa nhàn nhạt bảo ma ma đã cho nhi t ử ăn xong thì ôm lại đây thực mau ma ma ôm tiểu công t ử lại vĩnh liên vươn ngón tay xoa bóp mặt lý ca nhi và nói với vĩnh an công chúa cháu trai thật giống hoàng tỷ vĩnh an công chúa nhìn thoáng qua thấy nàng ta dùng móng tay dài mảy hơi nhăn một chút nháy mắt với ma ma ma ma hiểu ý liền nói tiểu công t ử buồn ngủ rồi nói xong ôm tiểu công t ử đến s ư ơ n g phòng cho ngủ vĩnh liên công chúa ngồi bên ghế cạnh vĩnh an nhìn c h ỉ nương cùng lương anh tư thiếu phu nhân gần đây ổn chứ nhờ phúc công chúa thần phụ rất ổn nghe nói tư ra mấy ngày trước đây ở bến tàu gặp sự cố có việc này không bổn c ô n g nghe mà h ã i hùng khiếp vía nghĩ đến tư thiếu phu nhân vận mệnh thật nhấp nhô đi chỗ nào cũng đều gặp nguy hiểm chẳng lẽ tư thiếu phu nhân mệnh sát hoặc là va chạm thứ gì rồi sắc mặt lương anh biến đổi bất bình nhìn vĩnh liên công chúa vĩnh an lạnh lùng nói vĩnh liên những loại từ ngữ quái lực loạn thần thế ngươi là công chúa nào có thể ba hoa chích t r o chứ hoàng t ỷ liên nhi cũng chỉ là nghe tin vỉa hè nên mới tò mò hỏi tư thiếu phu nhân thôi thần ư t i thi、lễ. hồi công chúa, công chúa nói không sai,、đoạn、thời gian ế u phu nhân không trách chứ, chỉ chúa chúa không thật h bồn công nương công công đoạn sẽ t xác lễ, là thần phụ có chút chắc chở. t ầ nghĩ phụ n nếu nói va chạm cũng không sai không biết công chúa có nghe qua chuyện thế gian có một loại vật gọi là quỷ hẹp hòi tuy là quỷ nhưng lại là người quỷ hẹp hòi vị tha ít ghen ghét nhiều nên thường lén đả thương người rất khó phòng bị lương anh cười ha h a biểu t ỷ nói không s a i loại quỷ hẹp hòi này ta cũng nghe qua so với quỷ còn khó chơi hơn nếu ai bị quỷ hẹp hòi quân lấy thì thật là xui xẻo trên đời còn có một loại quỷ gọi là quỷ bỡn cợt chính là ngươi đó vĩnh an công chúa vừa bực mình vừa buồn cười trách em chồng lương anh không để bụng chúng ta là quỷ cũng không sao không giống một số người bụng giả quỷ sứ ở sau lưng hại người còn không bằng quỷ Sắc mặt Vĩnh liên công chúa trắng bạch lương i ê n công trắng chúa bạch l anh cũng mặc công chúa. công chúa nhược nhược, nàng vẫn luôn không đối phó bệnh kiều công chúa. Công chúa này luôn diễn không kể, kiều kiều kiều Vị vai phó đối thích c ô ngắm chúa thích thường thủ hại Anh sau tàu tử tốt nàng làm nàng vài sử đối đoạn, với nên lưng dụng lần. Lương n g ở mỹ nhân không sai nhưng ở trong mắt người khác vĩnh liên công chúa đẹp thế nào thì với nàng vẫn thấy xấu xí bất kham hệt như triệu yến nương lương t i ể u thư vẫn nghĩ sao nói vậy thật làm bồn cung hâm mộ nhưng họa từ miệng mà ra lương t i ể u thư đã gả vào tư gia trở thành vợ người ta tính tình này vẫn nên sửa đi vĩnh liên công chúa không mặn không n h ạ t nói xong câu này liền không thèm nhìn lưng anh mà cứ nhìn chằm chằm bụng c h ỉ nương c h ỉ nương nắm đôi tay đặt trên bụng không nhìn nàng ta tư gia thích người thẳng thắn thành khẩn đệ muội như vậy không chỉ có tổ mẫu thích mà mẹ chồng thần phụ cũng khen không rứt miệng thần phụ ngô kiến rằng đệ muội như thế là tốt nhất không cần sửa chi vĩnh liên lại toát hàn khí thứ nữ do thiếp sinh ra thật là mệnh tốt gà vào tư phủ không bao lâu đã mang thai nàng ta lạnh lùng nhìn c h ỉ nương c h ỉ nương ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ta không né tránh tư thiếu phu nhân nhanh mồm dẻo miệng bồn cung bội phục công chúa quá khen thần phụ không dám nhận vĩnh an dựa ngồi trên giường nhìn các nàng sau một lúc lâu nàng ta nói với vĩnh liên vĩnh liên ngươi là công chúa mỗi tiếng nói hay cử động đều đại biểu cho hoàng gia mới vừa rồi ngươi nói vậy bổn cung không nghe được tư thiếu phu nhân gặp nạn người khác không rõ ràng chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao nàng nghe ngươi mời tiến cung là ngươi mang nàng đến n g ự hoa viên c u n g nữ lòng mang ý số kia cũng là hướng về phía ngươi như thế nào ngươi liền biến chỉ nương thành mệnh sát chứ nàng thay ngươi chắn tai họa muốn nói mệnh sát cũng là mệnh ngươi sát ngươi không biết tốt xấu lan truyền ra ngoài người khác sẽ nói ngươi tiểu tâm không có khí phái môi vĩnh liên công chúa run lên nàng ta không nghĩ tới hoàng tỷ sẽ vì một ngoại nhân mà không lưu tình răn dậy nàng ta trước mặt người ngoài lương anh nói theo công chúa tàu tử nói không sai mấy ngày trước chúng ta ở bến tàu thật là có người hành hung hướng về phía nhị phòng may là biểu t ỷ thận trọng nhìn ra kẻ kia giả dạng làm người chèo thuyền không ổn chúng ta mới may mắn thoát nạn biểu t ỷ nào mang mệnh sát rõ ràng chính là phúc tinh không sai bổn c u n g thấy chỉ nương phúc khí không nhỏ vĩnh an công chúa nói với vĩnh liên bổn cung mấy ngày gần đây nghe nói văn phò mã bị ám sát không biết là va chạm thế nào vĩnh liên có phái người đi xem không văn phò mã thương thế ổn định rồi chứ phụ hoàng cùng mẫu phi đều đã ban t h ư ở n g đến văn gia nghe nói văn công tử đang khôi phục không tồi vậy là tốt rồi các ngươi sắp phải đại hôn nếu là mang vết thương đến lúc đó khó hành lễ vĩnh liên công chúa cắn môi đứng lên hoàng t ỷ còn ở c ữ a thân mình còn chưa khôi phục chúng ta không quấy dày nữa các n g ư ờ i cũng cùng ta ra ngoài đi câu cuối cùng là nói với chị nương cùng lương anh bổn cung không mệt anh t ỷ nhi sắp phải rời kinh bổn cung còn rất nhiều lời muốn nói cùng nàng chị nương cũng lưu lại muội mới có thay rất nhiều sự tình còn không rõ ràng lắm bổn cung là người t ừ n g trải vừa lúc có chút kinh nghiệm có thể dạy muội vĩnh an công chúa nói xong chị nương cùng lương anh tự nhiên đáp ứng vĩnh liên công chúa lập tức thấy ái ngại nàng ta đi cũng không xong ở cũng không được vĩnh liên nếu có việc thì đi trước đi hoàng tỷ hôm nay không thể tiếp ngươi ngươi cứ thực hiện nhé vĩnh an công chúa nói xong bảo c h ỉ nương cùng lương anh ngồi gần một chút vĩnh liên công chúa tức giận xốc d è m c h â u ra bên ngoài vừa lúc gặp một công nữ công nữ lập tức quỳ xuống thỉnh tội vĩnh an nhìn thấy cửa mắng chuyện gì mà hoảng loạn thế bẩm công chúa điện hạ trong cung báo tin nói phượng giá đưa hoàng hậu qua thứ vệ môn rồi Hướng h tới p công chúa Mẫu hậu sắp tỏ ớ với i liền muốn đứng dậy, liền bị đè lại, điện hạ, ngài lại ngoài tiếng nói việc giá nói ngoài tiếp Vĩnh Vĩnh Vĩnh nghĩ nghĩ An công muốn đứng không đứng An nằm xuống. Bên truyền đến tiếng lương mảnh chuyện An công chúa việc hoàng hậu giá lâm. Còn nói hắn muốn dẫn khách nhân ra bên ngoài tiếp xá. Công chúa hạ, thể chút phò cách chúa hậu khách chúa ma ma ra lâm. một mã đè dậy, dậy. bị t xá. vẻ đã biết c h ỉ nương cùng lương anh đứng dậy các nàng cũng muốn ra ngoài tiếp xá vĩnh liên tuy thức cũng không thể đi ngay dù sao cũng phải đợi tiếp giá xong thông báo với hoàng hậu mới có thể rời đi cùng thì cũng đã đến phủ công chúa là công chúa mời tới nàng không quen biết các phu nhân khác hơn nữa vì xuất thân nên khó tránh khỏi có chút luống cuống hàn vương phi thấy nàng không được tự nhiên nên cùng nói chuyện nhìn chị nương tới nàng rõ ràng thở ra một hơi chị nương cũng kinh ngạc nàng không biết nương sẽ đến các phu nhân kia hành lễ với vĩnh liên công chúa vĩnh liên lạnh lùng nhìn cùng thị cùng c h ỉ nương dẫn bọn họ ra ngoài phượng liễn của hoàng hậu nhập phủ các phu nhân đã quỳ đầy đất hoàng hậu bảo mọi người mau đứng dậy bà dùng thân phận bà ngoại tới xem lễ cháu trai tắm ba ngày nên mọi người không cần quá câu nể hàn vương phi thấy hoàng hậu giá lâm vội cùng lương phò mã thương nghị rằng lễ tắm ba ngày có thể bắt đầu hoàng hậu liếc mắt nhìn các phu nhân sau c h ỉ nương n g c ù cùng thị hơi mỉm cười sau đó mời cùng thị cùng vào nội thất thăm vĩnh an công chúa vĩnh liên nhìn thấy cũng muốn theo vào ngươi vừa rồi không phải đã xem hoàng thị sao trong phòng ở cỡ huyết tinh khí trọng vốn thân mình ngươi không tốt thôi không cần bồi bổn cung vào hoàng hậu h u y ề n truyền c ự tuyệt nàng ta nàng ta dù đồng ý thì sắc mặt cũng thêm khó coi cảm thấy các phu nhân đều mà cười nhạo nàng ta cả người không được tự nhiên nữa hoàng hậu tiến vào nhìn thấy vĩnh an công chúa khí sắc không tồi rốt cuộc cũng yên tâm vĩnh an cảm động làm nũng mẫu hầu có thể tới thật là cho nhi thần mặt mũi mà về sau lý ca nhi của chúng ta trưởng thành sẽ nhớ bà ngoại tốt nhất người sinh hải t ử là chuyện lớn như vậy sao mẫu hầu có thể không tới cháu ngoại đâu rồi màu ôm ra cho bà ngoại nhìn một cái mà mà đã sớm đi ôm t i ể u công t ử lý ca nhi còn ngủ khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhíu nhíu vĩnh an công chúa có chút ghét bỏ ở trước mặt phò mã với người ngoài nhi thần chịu đựng không nói mẫu hậu nhìn xem lý ca nhi giống y con khỉ thật xấu mà mau thu hồi lời vừa nói đi hoàng hậu trách cứ nhìn nàng một cái vỗ nhẹ đứa bé trong tạ lót hải t ử mới sinh đều là như vậy chờ qua trăm ngày lại xem tất nhiên là tiểu tiên đồng người xem cái mũi đôi mắt này đều giống phò mã lớn lên nhất định khí vũ bất phàm thật vậy không ạ vĩnh an công chúa cũng ngó trái ngó phải mà không thấy gì đẹp mẫu hậu không phải là an ủi nhi thần chứ nào có chỗ nào giống phò mã phò mã nào xấu như vậy lúc mới sinh mặt càng hồng thì hài t ử lớn lên da càng trắng cùng thị nhỏ giọng nói gì con nói không sai con chờ xem đi hoàng hậu đem hài t ử giao cho ma ma ngồi bên cạnh hỏi thăm nữ nhi thỉnh thoảng lại vừa lòng gật đầu hỏi xong nữ nhi thì quay đầu hỏi cùng thị cùng thị trả lời hết thảy vừa rồi bồn cung còn buồn bực còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới Cùng thị cuối đầu, nhỏ giọng đáp, công chúa có cho cùng cùng nhỏ giọng vinh hạnh à, người quá lễ nghĩa Vĩnh An vãn bối, người là thân gì, người có thể tới là vinh hạnh Vĩnh An. Hoàng hậu vỗ tay cùng thị kéo nàng cùng nhau ngồi xuống. gì, thị thể tới tay thị hậu đầu quá bối, mời rồi. đáp, là lễ là là là vỗ ạ, kéo vĩnh an cười thanh thoát mẫu hậu nói không sai may mà gì cho ta hãnh diện hoàng hậu cũng cười rộ lên canh giờ vừa đến hoàng hậu vỗ tay nữ nhi rồi cùng cùng thị ra khỏi nội thất Mọi nắm người nhìn hoàng hậu triệu phu nhân tư thiếp trở thành thê là chuyện ai cũng biết hoàng hậu nếu kiêng kỵ tất nhiên cũng chỉ làm dáng không có khả năng sẽ thân cận với triệu phu nhân giờ chính mắt thấy mới biết lời đồn không hề phóng đại hoàng hậu nương nương khá giống triệu phu nhân tuy rằng ánh mắt người thì sắc bén kẻ lại ôn hòa ở chính sảnh trong bồn tắm đã đựng đầy nước bò cành lá hương bồ cùng ngài thảo thanh hương bên cạnh đặt một thùng nước trong cung nữ đứng ở bên cạnh hàn vương phi bảo hạ nhân cung kính mà trình muỗng đến trước mặt hoàng hậu hoàng hậu tiếp nhận múc một muỗng nước đổ vào trong bồn phía sau cầm ma ma lấy ra một sấp ngân phiếu đặt cạnh khay trà bà đỡ không dám ngẩng đầu miệng mãi nói lời cắt tường tim trong lòng ngực vẫn luôn phát thùng thùng nhảy hoàng hậu ra tay thì ngân phiếu không cần xem cũng biết nhiều lần này thật là phát tài mà hoàng hậu thêm nước xong đến phiên hàn vương phi hàn vương phi chuẩn bị kim nguyên bảo vĩnh liên công chúa cũng là kim nguyên bảo sau đó các phu nhân theo thứ tự thêm nước chỉ nương cùng lương anh cho kim quà từ cùng thị cùng rất nhiều phu nhân khác cho bà quà từ nhìn lén trong nước kim nguyên bảo kim q u à từ cùng bà q u à từ lấp lánh rực rỡ bà đỡ đè càng thêm kích động thêm nước xong chính là lúc sửa tội bà đỡ thật cẩn thận tiếp nhận t i ể u công t ử từ tay ma ma cười bỏ đồ của t i ể u công t ử nhỏ hai giọt nước đứa trẻ hết hồn lập tức khóc lên bà đỡ nhanh nói lời khấn rồi dùng ngải nướng rán sau ót t i ể u công t ử ót một chút kết thúc buổi lễ ma ma vươn tiếp nhận t i ể u công t ử ôm về nội thất hoàng hậu xem xong lễ liền phải bãi giá hồi cung chúng phu nhân cung tiễn c h ỉ nương cùng cùng thị vẫn đứng cạnh nhau hoàng hậu được các cung nữ đỡ vào phượng liễn liền vẫy tay nàng tiến lên váy áo hồng nhà tre khuất dáng người nhưng nào tre được vẻ k i ề u mỹ như hoa nở rộ diễm lệ xuất trần gió thổi làm váy dao động ẩn có thể nhìn bụng nhỏ hơi nhô lên hoàng hậu nhìn thấy vui mừng gật đầu ý bảo nàng bước lên trước một chút chờ nàng đến gần phượng liễn hoàng hậu thuận tay đem phật c h â u trong tay áo rút ra đưa tới tay nàng c h ỉ nương cúi đầu tiếp nhận cổ tay lập tức cảm thấy lạnh nàng thấy phật c h â u này có m ộ ư ơ i tám viên ngọc sâu thành phật đầu cùng phật tháp đều là p h ỉ thúy trên còn có ngọc bội bích ngọc toàn thân du nhuận chân quý vô cùng hàn vương phi đến gần thấy phật c h â u thì giật mình phật c h â u này là khi hoàng hậu nương nương hoài thai nhị hoàng tử mới cố ý tìm đạt ở phật đường thờ 9981 n g à y tự mình sao 99 trang kinh t h ư đốt cho phật tổ sau đó thỉnh đại sư khai quang trước không nói bản thân phật châu có giá trị thế nào nhưng đối với hoàng hậu thì có lẽ ý nghĩa bất phàm nhưng giờ tùy tay đưa cho tư thiếu phu nhân xem ra hoàng hậu thật là yêu thương cháu gái vĩnh an công chúa mang thai hoàng hậu cũng đưa một chuỗi phật châu cũng là giác ngữ đại sư khai quang nhưng không chân q u ý thế này c á i p h u nhân khác không n khác h giá rõ trị đó ư n g t r o n g lòng họ cũng họ â m thầm nghĩ, hoàng hậu có t h ể đem v ậ t bên người cho tư thiếu, phu nhân, minh hoàng phần tư thiếu coi cho phu thuyết hậu thập t r ọ n Vĩnh Liên ngồi ở kiệu phía sau, yên lặng nhìn g gái. cháu c phía hết thầy, kiệu sau ở ả m thấy vô cùng trói m ắ t Thái á i g mươi báo p h ợ n g k h phượng phụ phượng chậm liễn phủ công rãi rời ba có đầu hoàng hậu vừa đi các phu nhân ở lại bắt đầu t ố p năm top ba bắt chuyện Chỉ cùng nương trong h anh ngồi cùng nhau chờ khai、tiệc. Phu nhân hồ、đại、học sĩ vẫn luôn nhìn hướng ị và vẫn này lương luôn ngồi cùng bên tiệc. đại sĩ ồ rồi i đi tới, vừa rồi nhìn thấy vừa nhìn h à hậu chỉ coi trong trọng nương, lòng bà ta nghĩ ẹ n bụng Phương một t lửa. n đáng h gì lẽ sẽ việc à o phù h t á tử, lại đoạn i ở ra ra xảy v chỉ đành phải là é n lút g v do đoạn gia giờ trò q u ỷ đoạn phượng nương dùng thủ đoạn khiến người khác lọt hố còn mang ơn đội nghĩa bỗng nàng ta hóa thành thường viễn hầu thiếu phu nhân đó là vị trí mà bà ta nhắm cho cháu gái linh nguyệt cứ như vậy bị đoạn phượng nương cướp mất trong lòng tư cói máu thiếu chút phun hết ra nữ nhân triệu da này quả thực là khinh người quá đáng vì hận đoạn phượng nương nên bà ta nhìn chị nương cũng không vừa mắt nếu không phải vì triệu chị nương nghèo hèn này cháu gái phương da sẽ gả vào tư gia đối với hồ gia mà nói đó là chuyện rất tốt triệu phu nhân thật là nhiều phúc khí nữ nhi cứ một người so với một người đều gả thật tốt Cùng t hồ ị vội vàng đứng dậy, trước hành lễ sau lại nói lời khiêm hành đứng nhượng. ngưng nhìn đ dậy, trước thấu Chỉ lễ sau ý k học i bà ta đ ế sĩ phu nhân liếc nhìn nàng một cái nhân gian có câu rỗi tay không đánh vào khuôn mặt tươi cười nghe nàng khen cháu gái mình có hòa cũng không phát ra được cẩn thận cân nhắc một hồi lời nàng tâm động nên sắc mặt mới đẹp hơn một ít Chỉ nương cứ cười, cố cũng chỉ có chi chúng, cao. có có theo không không hề nịnh khéo Hồ Thư thư thân thường nghĩ người có nhân phẩm giống Hồ、Tiểu、Thư không biết tương lai sẽ gả vào nhà nào, người bình thường thì không hết. nương nói, trên mang lòng nó đoan trang diện người giống tương nào, người nam tử nào xứng gả tùy mặt Tiểu đạt xuất xuất Ta Tiểu biết từ lấy ý ý ý lại lai đôi mạo vừa léo. vào lễ, sẽ hồ học sĩ phu nhân nghiêm túc nhìn nàng ý cười hơi có thâm ý hồ học sĩ phu nhân lòng thông suốt thầm mắng mình thật là ếch ngồi đáy giếng còn không bằng một ngoại nhân phương tĩnh di có thể được hoàng hậu để mắt thì linh nguyệt cũng có thể linh nguyệt là chó ruột đại học sĩ luận về diện mạo hay xuất thân đều không thua phương tĩnh di linh nguyệt nếu thật có thể là thái tử trắc phi thì còn cần gì là vợ kế bình gia tư thiếu phu nhân thật giỏi ăn nói linh nguyệt mong được như ngươi cát ngôn ta nói triệu phu nhân thật là giỏi nuôi dạy nữ nhi dưỡng r a tâm can nữ nhi trách không được tư gia không kể xuất thân cưới cho trường tôn chị nương làm bộ thẹn thùng cúi đầu cùng thị luôn miệng nói nào có hồ học sĩ phu nhân vừa lòng rời đi hàn vương phi nhìn chị nương trong mắt đều là thâm ý không biết là ai nhắc tới chuyện gần đây trong kinh có vở nhất phẩm hồng khiến các phu nhân bắt đầu bình luận có người nhắc tới đoạn công chúa t h ủ thân nên không chịu cùng phò mã trong phòng một phu nhân di lên tiếng nhìn về phía cùng thị và chị nương chị nương mơ hồ nghe tiếng mấy người họ nghị luận về phượng nương Cuối các hội yến p h u nhân t h e o trâu h thực phù chúa phu nhân thị ứ biệt, quản sự Mama công chúa cùng tiễn sự cáo công cùng các phu nhân cùng cùng quản nương ma ma và chỉ ờ người i đi. nói mọi hội thoại ngồi với ngồi chiếc Vì về muốn một chuyện cùng nương chuyện nên nương cùng ngựa cùng còn lương anh ngồi ở một chiếc xe ngựa chỉ khác. c thị Phật h xe xe ở trên cổ tay c h ỉ nương càng thêm óng ánh tay trái nàng không ngừng xoay hạt c h â u cảm thụ xúc cảm hoàng hậu đem đồ quý trọng cho nàng trước mặt nhiều người là muốn chống lưng cho nàng sao Tâm tình bình nàng như bình ngũ vị hương của bị vị đại ổ đối với Hoàng hậu nàng không biết diễn tả cảm giác Hoàng hậu không thế nào, nó thật phần phức nào, nàng nó tả cảm p Nếu nguyên nếu là g chủ ờ biết đ ư ợ ca thân thế thì có thể thấy rất thương. hận Hoàng hậu không? Còn với nàng có đôi khi cảm thấy Hoàng hậu Còn nàng cũng rất đáng có có cảm c đôi với Đại ca còn mấy hôm trước có truyền tin tới báo đã thu xếp xong việc ở bách thành rồi cùng thị mở miệng nói c h ỉ nương thu hồi suy nghĩ cười vậy thật là tốt bách thành gần đầu cổ phong thổ cũng tương tự đại ca chắc hẳn sẽ thích ứng rất nhanh chuyện o n nói k ô không n con còn nhắc tới một việc người đồng năm trước nghe nói là không biết tại sao cháy cả nhà trong lúc ngủ hóa thành cho tàn g sai, sao ca ra hóa đại tới việc biết tại trước cháy cả lúc cho cả. c hết h một là này chị nương đã sớm biết vì năm trước hoàng hậu phái người đến đậu cổ thì đồng da bị thiêu sống không còn một người sống sót việc này có chín phần là hoàng hậu phái người làm bất quá là nàng nghe phu quân nói nên cũng liền không nói cho nương cùng phụ thân nghe làm gì có lẽ là báo ứng làm việc ác quá nhiều ông trời cũng nhìn không được chị ù n g t t h ồ nương thức thôi, tới trà thiêu chết vẫn thực khiếp sở. Nhắc tới không không phải nhớ khi khi nhiên nghe họ khiếp Nhắc có cổ con nói gian nan, đồng nên nàng bỗng bọn vẫn đồng n gặp g ai loại mọi da da là lẽ là đạp đâu, đầu đủ đều ở bị bị mẹ sở. ờ i tới tới phiền. sẽ nhớ tới đồng thị, nhớ tới vì đồng thị mà họ hạ mình những năm tháng đó tâm cùng n thị, thị họ hạ thị chút、phiền. Chỉ tâm đó vì mà có ư nhìn ra nương không vui liền đem tay nàng đặt trên mu ờ bàn tay cùng thị vỗ nhẹ hai cái nương cũng may tất cả đều đã qua hiện giờ khổ tận cam lai chúng ta cũng coi như hết khổ đại ca còn nói gì thêm không tỉ như chuyện cùng vị thái gia đại t i ể u thư kia sự tình thế nào cùng thị khôi phục thần sắc đại ca còn đối với thái gia đại t i ể u thư tựa hồ rất vừa lòng cha con đã đưa tin cho thái chi phủ để bọn họ định hôn như thế cũng là nhân duyên tốt thái gia đại t i ể u thư chi thư đạt lễ cùng đại ca thật xứng đôi tuy nói từ xưa đến cao gà nữ thấp c ư ớ i thức nhưng thái gia tinh mắt không thiền c ẩ n tuy đại ca chỉ là một huyện lệnh nhưng tiền đồ lại đáng xem trọng đại ca con tính tình hàm hậu phải tìm một phu nhân ổn trọng chờ sau khi nó thành thân xong nhà chúng ta xem như trọn vẹn chỉ là cô cô con sợ là có chút không tốt chỉ nương hơi kinh ngạc vì khoảng thời gian trước có gặp qua thoạt nhìn nàng thấy không có gì lạ mà bà ta bị làm sao ạ hôm qua nương đi qua đoạn phủ thăm cô cô con cô cô con bệnh rất nặng nói là bệnh cũ tái phát có báo phượng nương phượng nương cũng trở về nhà luôn rồi c h ỉ nương a một tiếng mấy ngày trước thấy triệu thị ho khan với sắc mặt không tốt tựa hồ cũng không có vẻ bệnh nặng sao lại đột nhiên không được n h ỉ nàng rũ mắt đoán có khả năng khác không đại phu nói thế nào ạ đại phu nói bệnh cũ hàng năm đều tái đi tái lại không chỉ tận gốc được cứ động lại nhiều năm nhưng năm nay nghiêm trọng nhất khiến cho tim đập quá nhanh sau này không nên kích động cũng không thể tức giận phải t ỉ m ỉ điều dưỡng nghe tới như là bệnh tim nếu là bệnh tim trung y khó chị cũng chỉ có thể cẩn thận điều dưỡng thôi chị nương nghĩ nghĩ lại hỏi phượng nương gần đây ổn không ạ cùng thị lắc đầu nương thấy không tốt lắm khí sắc không bình thường t h ư ờ n gà viễn hồ Phủ cũng không biết tại sao lại cũng không n hồ phù thế sao y truyền tin tử biết từ khỏi nơi nào truyền ra, người ngoài bình công vẫn không nào chưa ra, đến ề u phu nói phượng nương là sao trồi khắc phu khắc Gà là sao ra. đ đoạn ra đầu tiên là hồng ca nhi bị đoạt công danh sau đó cô cô con bệnh nặng tất cả đều là do nàng khắc ngay cả mấy ngày trước dượng con bị bệ hạ g i a n dậy còn h ạ cấp thư thiếu khanh xuống cũng là do nàng khắc còn nói bình công t ử cũng bị nàng khắc nếu nàng còn tiếp tục lưu lại hầu phù không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo Cổ coi chữ khắc cả được. công chúa có công chúa chưa cho cửa. tổ nhân trọng nhất phận dính lên người tinh thanh danh nữ này không nay Vĩnh An ngày thân ngoại không Không thường viễn hầu không cho nữ quyến khi thì thể Hôm hầu phủ hay hầu đời ai tới biết mời một tử tốt tắm ra là làm lễ là lễ. là là mà số xem ba đều vĩnh an công chúa không có khả năng sẽ phạm sai lầm ngớ ngẩn này nên là thường viễn hầu ngại chuyện trong phủ nên không cho người đến va chạm phúc khí công chúa nên người trong phủ không ai có thể đi chỉ phái người đưa hạ lễ chị nương nghĩ thường viễn hầu sợ phượng nương va chạm đến cháu ngoại xe ngựa đi được một đoạn đường đoạn kế tiếp c o ngã n rẽ nên chị nương và cùng thị tách ra nàng được đỡ ô đoá để lên xe ngựa ngồi cùng lương anh chị nương trở lại tư phủ bảo hài ba t ừ chuẩn bị một phần lễ hiện tại thân mình nàng không thiện triệu thị bệnh nặng nàng thân là chất nữ không thể tự mình đến thăm nên phái người đưa chút dược liệu cùng đồ bổ qua ở đoạn phù vì triệu thị bị bệnh nên phương tĩnh di tạm thời quản ra nhận lễ c h ỉ nương đưa phương tĩnh di cảm tạ rồi lệnh cho bà t ử đem đồ bỏ vào nhà kho đoạn hồng tiệm từ lúc tân hôn vẫn luôn ở phòng phương tĩnh di thế là kiều thiếp kia bệnh mấy ngày phương tĩnh di xem trong mắt nhưng cũng không nói gì thấy đoạn hồng tiệm đi đến tiệm sách tư gia nàng ta gọi mẹ mìn đem kiều thiếp đó bán đi đoạn hồng tiệm trở về biết thế nhưng cũng không nói gì cứ như vậy lòng phương tĩnh di mới tạm lắng đối với đoạn hồng tiệm cũng ân cần hơn triệu thị nằm ở trên giường không ngừng thở gấp ngực phập phồng nhưng không thở nổi phượng nương bưng thuốc dùng thìa múc một muỗng đưa đến bên miệng thị thị đ ẩ y r a vô lực lắc đầu không uống khụ khụ vô dụng nương không uống thuốc nào có thể khỏi nương uống thêm một ngụm đi triệu thị liền uống ngụm nữa phương tĩnh di ngồi ở phòng xem sổ sách nghe nha đầu nói phượng nương tự mình uy rực khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh đoạn phượng nương từ ngày triệu thị bị bệnh liền lưu lại trong phủ hầu bệnh một người khắc phu khắc gia còn tự mình hầu bệnh còn không có người hầu phượng nương hầu bệnh nửa tháng triệu thị thấy thân mình càng ngày càng kém phương tĩnh di vô tình tiết lộ ra bên ngoài nên ở bên ngoài đều đồn phượng nương là sao trồi nàng ta ở nơi nào nơi đó liền gặp xui xẻo triệu thị vốn bệnh nặng nghe t h ế sắc mặt càng khó xem nghĩ đến trong nhà không yên ổn lão gia vất vả nhiều năm mới lên trước thiếu khanh cuối cùng trong một đêm bị biếm chức hay thật sự là phượng nương khắc t r o nhưng g lòng t bán bán tín bán nghi, h p ơ tĩnh gì làm biểu tình tâm trong trở thân thì thương tích trong thể như quan lắng. chồng ngày không cũng không phải biện rảnh nên khuyên nhủ nàng, nàng đón người nên chưa thể viên phòng. Nhưng phù, hầu phù phải pháp hay. phu phu chưa gì làm lo lại em mỗi Mẫu mụi mụi biểu rồi, được Cô có ấy ở về dù sao mãi không viên phòng được hầu ra cũng muốn ôm t à n g tôn mà tâm triệu thị trầm xuống chẳng lẽ phượng nương còn chưa chết tâm nàng ta vẫn kéo dài không chịu viên phòng chẳng lẽ còn trông chờ thái tử đứa nhỏ này sao cứ cố chấp thế không viên phòng sao bình công t ử có thể chấp nhận bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì triệu thì kịch liệt ho khan nếu thì chết phượng nương nhất định phải giữ đạo hiếu liền có cái cơ tốt nhất để không viên phòng t h ị khụ khụ đến mức như phổi đều muốn rớt ra ngoài ngực đau kinh khủng phương tĩnh di rút thị vỗ sau lưng rồi vội sai người thỉnh đại phu đại phu xem thì vẫn nói câu nói kia bệnh trong lòng nên không thể chịu kích thích phượng nương lại đến uy dược triệu t h ị cũng không cho nàng ta uy nữa phượng nương lệnh nha đầu kia đ ú t thuốc nha đầu là sau này phượng nương mới mua hoàng ma ma cùng lưu ma ma vẫn đi theo nàng ta nhưng hiện nàng ta để họ lưu lại hầu phủ chuyện quan trọng cũng không nói cho hai ma ma đó nên họ cũng thức thời không chủ động tới trước mặt nàng ta triệu t h ị không muốn uống thuốc nha đầu đành phải buông chén phượng nương rũ mắt nương nếu không muốn uống thì nghỉ ngơi trước đi nữ nhi cáo lui nàng ta mang nha đầu đi ra ngoài triệu thị nhìn bóng dáng nàng ta thở dài một hơi lại bỗng nhiên ho khan lên bà từ bên ngoài tiến vào dẫn theo một ma ma mặc công trang triệu thị ngẩng đầu thì thấy phương cô phương ma ma phụng mệnh hoàng hậu đến thăm triệu thị triệu thị nguyên là đại công nữ của hoàng hậu đại công nữ cũng bệnh nặng hoàng hậu niệm tình chủ tớ tất nhiên là sẽ phái người tới thăm phương ma ma vỗ nhẹ thị sao ho nhiều như vậy uống thuốc chưa bệnh mà sao bên người cũng không có ai hầu hạ là ta không cần người chăm người nhà dù bệnh vẫn cậy mạnh bệnh thành như vậy còn không muốn phiền con cái phương ma ma tỏ vẻ đau lòng trách cứ nhìn thấy trên bàn còn chén thuốc liền bưng lên đ ú t dược cho thị bỗng nhiên phương cô nhăn mi buông chén triệu thị nhìn đến động tác đó kinh nghi hỏi có gì không ổn sao phương ma ma trầm mặt nặng nề nói há chỉ là không ổn mà là đại đại không ổn ta đến muộn hai ngày thì có lẽ không còn thấy được ngươi nữa triệu thị đại kinh thất sắc kịch liệt ho dược là phượng nương đưa vào chẳng lẽ phượng nương hại thị không sẽ không triệu thị nỗ lực áp chế nỗi lòng cũng có thể là phương cô nói bậy phương cô chính là người của hoàng hậu hoàng hậu có tâm tư gì thì hiện tại thị cũng đoán không ra dược s ắ c thật là có vấn đề ngươi có thể tìm người tới kiểm tra ta và ngươi ở chung nhiều năm sao g i n h lừa ngươi chuyện khác thì ta chỉ là một ngoại nhân không thể nói nhiều chính ngươi tự giải quyết cho tốt chớ có thông minh có khả năng cả đời đến phút cuối lại mù mờ không rõ phương ma ma nói xong đứng dậy hồi cung phục mệnh triệu thị hò đến mức không t h ở nổi bà t ử nhanh chân đi thỉnh đại phu chờ đại phu đến triệu thị đã ngất xỉu phương tĩnh di cùng đoạn phượng nương đều đứng trước giường đại phu lắc đầu đã nói phải tĩnh tâm điều dưỡng sao còn nóng giận khiến cho tâm thần chấn liệt nếu ta lại đến chậm một bước thì thần tiên cũng không cứu được đại phu vừa thi c h â m vừa cho người đi sắc thuốc chờ nửa canh giờ triệu thị mới từ từ tỉnh vừa nhìn thấy phượng nương lại ho tiếp phương tĩnh di ngồi bên cạnh giúp thị vỗ ngực mẫu thân hù chết thức phụ sao đang êm đẹp mẫu thân lại té xỉu thế triệu thị nhìn phượng nương phượng nương cũng mặt mày lo lắng nương có thấy khá hơn không nàng ta cũng muốn tiến lên nhưng triệu thị lại lắc đầu xua tay ý bảo nàng ta đi ra ngoài chờ khi nàng ta rời khỏi đây triệu thị chỉ chỉ chén thuốc trên bàn đại phu ngươi giúp nhìn xem dược khụ khụ đại phu hồ nghi bừng chén thuốc trên bàn tuy rằng dược đã lạnh nhưng khi để sát mũi vào vẫn mơ hồ có thể ngửi được này dược tuy đại phu không nói nhưng nhìn biến hóa là triệu thị đã rõ ràng thị thống khổ nhắm mắt lại phương tĩnh di nhìn ra manh mối vội hỏi đại phu dược có vấn đề sao Dược người à y k h ô n phải p h ơ phương n nói trong nếu dụng tính biến hóa chẳng những cứu không n g g thuốc thực thuốc thêm một phu, khác hóa cứu của xác cũ dược được lão là loại mà ư sử mà trường kỳ dùng thì dùng kỳ chắc í n phương tĩnh gì lập tức đứng lên, không dám tin, hỏi lại. Người h chết. hỏi h là lập lại. Cái tức c dám gì, gì chứ thuốc là do em chồng ta tự mình bưng tới cầm miệng triệu thị mở mắt nói với đại phu làm phiền đại phu việc hôm nay làm ơn g i ữ bí mật đại phu biết việc hậu trạch nhiều xấu xa nếu miệng không kín cũng không có khả năng sống lâu được như vậy lão đại phu lui ra ngoài triệu thì cũng không thèm nhìn phương tĩnh di xua tay đuổi nàng ta ra ngoài phương tĩnh di còn muốn nói nhưng thấy triệu thị không muốn bất đắc dĩ rời đi phương tĩnh di trở lại phòng liền nói cho đoạn hồng tiệm nghe đoạn hồng tiệm lập tức nói nhất định là nàng ta làm phu quân không có bằng chứng sao liền kết luận là phượng nương lại nói phượng nương đâu có lý do hại nương như thế nào là không có đoạn hồng tiệm cười lạnh vì muốn thông thiên nên ai chống đối trên con đường của nàng ta nàng ta có thể lục thân không nhận gặp thần sát thần n g ộ phật sát phật nương vừa chết nàng ta vừa lúc muốn giữ đạo hiếu phương tĩnh gì vẫn không hiểu cớ gì phượng nương hại người để giữ đạo hiếu chứ lý do thật vớ vẩn đoạn hồng tiệm liếc nhìn thê từ một cái nàng không hiểu tâm tư phượng nương rồi lúc trước ả ta không muốn cùng ta viên phòng hiện tại cũng không muốn cùng bình công từ viên phòng nếu vì mẫu thân giữ đạo hiếu nàng ta liền có thể quang minh chính đại cự tuyệt bình công từ ngoài phòng nàng ta vì ai phương tĩnh di cả kinh hỏi nàng nghĩ là vì ai mặt phương tĩnh di trắng b ạ c h nàng ta nghĩ tới khả năng đó nếu thật là như vậy mình rơi xuống nông nỗi này chính là do đoạn phượng nương một tay tạo thành nàng ta lui về phía sau、so、một bước áp chế hận ý đoạn hồng tiệm thấy mình nói sai vội sửa miệng vừa mới rồi cũng là ta nhất thời tức giận có lẽ là trong phù có kẻ d ắ p tâm hại người việc này phải tra xét kỹ ta nhất định phải bắt được kẻ đó thay nương hỏi tội phương tĩnh di chậm rãi khôi phục ư một tiếng đoạn hồng tiệm nói muốn đi xem triệu thị nên vội hấp thấp rời đi hắn vừa đi ánh mắt phương tĩnh di trở nên lạnh băng nhìn bóng dáng hắn mà trong mắt chứa bao hận ý làm người ta không rét mà run chương một trăm m ư ơ i bốn diệp lạc Đoạn trong phượng nương ngồi cửa ă n phòng khi mình chưa xuất giá, có nhà đầu nhỏ giọng nói trên nàng nên trắng nhìn không đang bàn khiến món nên trắng toát. Âm thanh nhà đầu đó càng nói càng nhỏ chờ khi nói xong đầu đã trôn tận phía khi chưa Huyết hết bạch. Hai chằm chằm ghi chặt chờ giá gì gì khi biết mặt mắt xem có trước cổ. c ta tay tay xuất đầu đầu đầu đầu sát từ từ rút trở trở toát. đó. đó đã Âm bị người ta từ bên ngoài đẩy ra gió theo bóng phương tĩnh di tiến vào tầm mắt đoạn phượng nương hiển nhiên là phương tĩnh di đã trang dung tinh xảo váy áo màu lam nhạt càng làm nàng ta thất tha l ả lướt nhưng khóe miệng nàng ta lại cười lạnh ánh mắt như độc c h â m nhìn đoạn phượng nương mi đoạn phượng nương run dày nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại nàng ta xua tay ý bảo nha đầu lui ra ngoài phương tĩnh di cũng cho nha đầu cùng bà từ canh giữ ở ngoài cửa tàu từ tìm ta có chuyện gì à sắc mặt đoạn phượng nương đã khôi phục như thường phương tĩnh di không cần nàng ta tiếp đón đã đặt mông ngồi đối diện lạnh lùng nhìn nàng ta ta tới tìm ngươi là có một chuyện trao đổi n g ư ơ i với ta hiện tại là chị dâu em chồng có chuyện gì ngươi cũng có thể nói thẳng nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút ta nghe nói ngươi và bình công t ử còn chưa v i ê n phòng không biết nguyên do thế nào hắn thương thế chưa tốt nào có thể v i ê n phòng tàu t ử nếu vì chuyện này mà đến sợ là có chút nhiều chuyện rồi phương tĩnh di cười rộ lên mang theo châm chọc ngươi chẳng lẽ là có lý do khó nói lúc trước ngươi là dâu đoạn ra khi đó cũng không chịu v i ê n phòng hiện tại trở thành dâu bình gia vẫn không muốn v i ê n phòng rốt cuộc là thân thể ngươi không khỏe hay là trong lòng có người khác tàu từ sao lại đoán bậy vậy thân thể ta tự nhiên là tốt và trong lòng cũng không có ý tưởng khác hiện tại ta chỉ ngóng trông bình công t ử khỏe lên là cảm thấy mỹ mãn thôi bình công t ử hắn là phu quân của ngươi ngươi lại gọi hắn xa lạ i như thế chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa bao giờ coi hắn là phu quân ta hỏi ngươi người rốt cuộc có thể ở trong lòng ngươi là ai phương tĩnh di nhìn chằm chằm đoạn phượng nương thần sắc đoạn phượng nương vẫn bất biến chỉ khẽ cười một tiếng tàu t ử là nghe ai nhàn n g ô n toái ngữ mà chạy tới chất vấn ta sao lòng ta còn có thể nghĩ đến ai đương nhiên là nhớ nam nhân mình rồi người chớ có trả lời cho có lệ với ta chuyện này còn cần người khác nói cho ta biết sao ta có thể gả cho đoạn ra còn không phải là nhờ phúc của ngươi ngươi vì muốn có thể cùng ý trung nhân ở bên nhau mà thiết kế hãm hại ta còn mình thì lui ra ngoài Người lắc mình trở thành nữ nhi đoạn gia, có phải trong lòng ngươi nghĩ khi mình trở thành nữ nhi quan bạn cạnh nhưng ngươi không nghĩ tới hôn thư còn ở bình gia, cho nên ngươi không thể không theo bình công gia gia thư phải khi thái phi. thái tới lắc là làm Làm chắc có có cho phẩm thể thể theo trở trở tứ tử tử, tử trở ở vì ề v không cam lòng ngươi lại diễn lại trò cũ không chịu cùng bình công t ử viên phòng đúng không sắc mặt đoạn phượng nương khá bình thường chỉ mang theo một thiêng nghi hoặc tàu t ử đang nói gì mà ta một câu cũng nghe không hiểu p h ư ơ nghe t ĩ n di cười nhiên cỏi, mối. coi ai người điểm tiến phải Thái lại niệm niệm Thái cứng chất chút cũng có cách cho Cung cùng chung chứ? phượng nương như lạnh, lộ luôn đoạn nàng vấn vẫn không manh、mối. Mình trong nàng không an uổng, nghĩ đến mình nếu Đông nào n thua thể thế h đề vào g quả ta tay ta Tử tâm tâm Tử ra bị ở không hiểu ngươi xem người khác như ngốc t ử xoay quanh trò chơi của ngươi ngươi thật sự cho rằng không có người đoán ra tâm tư của ngươi ta đoán xem lúc trước triệu yến nương hoán thân chắc chắn là ngươi ở phía sau quạt gió thêm củi đi p ngươi. Ngươi hai người gần nhau trong gang tấc trong mắt phương tĩnh di không chút che lấp sự oán độc đoạn phượng nương vẫn thần sắc bình đạm nhìn không ra nửa điểm cảm xúc g ó c người họ không sai biệt lắm vốn đều là đoan trang nhã nhặn rất có dáng tài nữ gần gũi đối chất thì một bộ mặt dữ tợn với một gương mặt bình tĩnh thanh thản luận tâm cơ lòng giả thì ai cao ai thấp lập tức thấy ngay cái gì đoạn phượng nương rốt cuộc cũng có chút biến hóa nàng ta kinh hô tàu t ử nói nương chúng độc Ta biết tàu a biết t vẫn luôn bất mãn đối với chuyện gà vào việc nhẫn luôn mãn chuyện đoạn ra, nhưng tàu cũng không thể nhẫn tâm thế. Nương không đường cùng nương không có quan làm lỗi, là làm tàu đều tàu Tàu bất thể tâm thế. đột thế, mộ mới đối đại đó ái có ca có hệ gà gì gì. do ra, sao có thể hạ độc tàn nhẫn thế mặt đoạn phượng nương đầy khiếp sợ hét ra bên ngoài thanh âm rất lớn bọn hạ nhân đều nghe được hết trơn phương tĩnh di dữ chặt nàng ta người nói cái gì người dám trả đũa cái gì mà trả đũa Sự t ì n h chính vốn n dĩ là g ư ơ i làm ta k h ô nói g nghĩ rằng phương gia tốt xấu gì cũng là thư hương đại gia, nào thư đại tốt xấu c là thể n u ô dưỡng như như Ngươi nữ nhân tâm như rắn như tẩu chứ. nói ra chứ. tâm dết tẩu bậy rõ ràng là ngươi hạ độc ngươi còn nghĩ đổ đến đầu ta ta là nữ nhi vì cái gì phải hạ độc nương mình nhưng ngươi thì luôn bất mãn với đoạn gia vốn ngươi có thể làm thái tử trắc phi lại bị đại ca tính kế g ả vào đây ta biết ngươi không cam lòng nhưng ngươi cũng không thể hạ độc nương như thế phương tĩnh gì khó thở lập tức đẩy nàng ta xuống mặt đất tức muốn học máu mắng người nói hưu nói vượt là chính ngươi muốn làm chắc thái t ử phi t ầ u từ ta tuy là nữ nhi đã xuất giá nhưng t ầ u cũng không thể cứ vậy hủy hoại thanh danh ta đoạn phượng nương bò dậy ngược lại âm thanh không ai có thể nghe thấy nói ai cũng biết ngươi g ả vào đây thế nào ngươi hận đoạn ra cho nên mới hạ độc mẹ chồng lời này nói ra chắc người khác sẽ tin n g ư ơ i nếu còn ồn ào ta không cho ngươi sống tốt nếu là người thông minh ngươi nên biết làm sao cho phải phương tĩnh di nhìn chằm chằm nàng vì tin không chút nghi ngờ điều đó vừa rồi những lời đó nếu lan truyền ra ngoài xác thật họ sẽ tin tưởng độc tâm vì làm chắc thái tử phi mà ngươi thật sự hạ độc đoạn phượng nương chỉnh váy áo thuận tiện nói ta không hạ độc đó là nương ta dù ta có nhẫn tâm cũng không hạ độc còn độc là do ai hạ không phải ngươi thì chính là người khác ta không sợ n g ư ờ i ồn ào nếu bên ngoài nói ta muốn làm chắc thái t ử phi sẽ không mấy ai tin tưởng ta s ợ dĩ không cùng đại ca viên phòng xác thật là vì trong lòng có người người trong thiên hạ đều biết bình công t ử là người hoàng hậu ban hôn cho ta nhưng triệu yến nương làm hại ta cùng bình công t ử tách r a ta không chịu cùng đại ca viên phòng cũng là thiên kinh địa nghĩa nhưng ngươi cũng không chịu cùng bình công t ử viên phòng đó đoạn phượng nương khẽ cười một tiếng cười đến châm chọc Hắn bị thương tích thể trong người sao có thể viên bị có sao phương ò n n g g Ta ỡ n hắn, săn sóc thân thể cho hắn, ai hiểu nội tình đều phải khen ta hiền g mộ thể cho hiểu phải huệ h sóc ta biết ai đều p lễ. ư tĩnh di nghẹn lời nàng ta nói không sai nếu về sau có người hoài nghi nàng ta dụng tâm thì nàng ta chỉ cần v i ê n phòng là có thể lấp kín miệng đời ngược lại là nàng thì có miệng cũng nói không rõ nữ nhi cùng con dâu ai gần gũi với mẫu thân hơn đương nhiên là nữ nhi rồi một nữ nhi xuất giá nào có lý do mưu hại mẹ ruột nhưng vì nàng không minh bạch gà vào đây lại càng khả nghi đoạn phượng nương tâm cơ rất sâu căn bản đã tính kế tốt hiện tại phương tĩnh di xác định là do đối phương mưu đồ nàng ta mới bị gà vào đây người trăm phương ngàn kế thế cuối cùng thật sự có thể đạt được ước nguyện sao chuyện này không nhọc người lo lắng chính n g ư ờ i tượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn thì đừng nhọc lòng về ta nếu ta là ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhanh dùng bạc bịt miệng đại phu kia ngàn vạn lần không thể để chuyện nương chúng độc tiết lộ ra ngoài nương bị bệnh lâu như vậy nếu tương lai có gì bất chắc người khác cũng sẽ không hoài nghi ngươi n g ư ơ i thật tàn nhẫn ta đoán nếu tương lai ngươi có cơ hội vào đông cung thì thái tử phi căn bản không có khả năng sống đến ngày trở thành hoàng hậu rồi ánh mắt đoạn phượng nương đột nhiên trở nên lạnh băng ta khuyên ngươi nên thận trọng từ lời nói đến việc làm miễn cho tự rước lấy h ỏ a n g ư ơ i phải nhớ kỹ không nên đấu với ta vì cỡ tâm cơ này n g ư ơ i căn bản không phải là đối thủ của ta ta không tính diệt trừ ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt đi phương tĩnh di cảm thấy sau lưng lạnh toát nhẫn nhịn rời đi và ra lệnh cho nha đầu bà t ử không thể tiết lộ chuyện vừa rồi đoạn phượng nương ngồi lại ghế trong lòng nàng ta nghĩ lời nha đầu lúc nãy nói còn có tĩnh di nói như vậy nương chúng độc là thật đến tốt cùng là ai hạ độc đối phương muốn làm gì nàng ta gọi nha đầu tiến vào rửa mặt trải đầu thay quần áo đi tới chỗ triệu thị triệu thị nhờ đại phu mới biết độc trong thân thể thị đã bài xuất một ít chỉ cần chậm rãi uống thuốc đem d ư độc bài xuất hết rồi điều dưỡng thân thể là không còn trở ngại nghe phượng nương ở bên ngoài thị không muốn gặp nên bao bà tử nói cho phượng nương là thị đã ngủ nương nghỉ tạm đi nữ nhi trở về bên ngoài truyền đến tiếng chân người rời đi Sắc m ặ trong t i tối ệ u thị tam t vì r lòng không b i ế tư ai sau hại mình, chỉ có thể dặn dò bà tử về sau thuốc thị không thể dặn uống n có có tử dò bà về g ờ i hai chạm vào. Không hoài nghi thứ Thị chạm không vào. phủ ư Nương, Phượng Nương, trong lòng thật không tin là Phượng Nương làm, nhưng Phượng Nương là người tư ợ n trong lòng không tin nghi nhất. Trong g thật là làm, là khả h p vì nhị p h ò n g còn ở kinh thành nên tư lão phu nhân muốn nhân cơ hội này tụ tập náo nhiệt một chút mẹ chồng nàng dâu mấy thế hệ thương nghị tổ chức tư phu nhân đề nghị nghe nói gần đây trong kinh có một vở diễn tên nhất phẩm hồng nếu không chúng ta thỉnh gánh hát vào nghe sướng lương anh cũng cảm thấy hứng thú ở phủ công chúa nàng nghe rất nhiều người nghị luận hẳn là không tệ lắm ngày hôm trước ở phủ công chúa cháu nghe được rất nhiều người nói về vở diễn này nói là nó đang được yêu thích nhất nên cháu nghĩ hẳn là cũng không tệ lắm nghe cháu dâu nhỏ cũng đồng ý tư lão phu lập tức quyết định thỉnh người tới hát luồng c h ỉ nương ngồi vuốt bụng cạnh lương anh trong lòng bật cười nếu mọi người biết vỡ diễn này là mình nghĩ ra không biết sẽ có cảm tưởng gì tư phu nhân ngày hôm sau liền thỉnh gánh hát vào phủ nữ nhân tư r a tề tựu ở sân khấu kịch ngồi ở bàn biên trên bàn có mâm đựng trái cây hạt dưa và điểm tâm tư lão phu nhân ngồi ở giữa bên phải là tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân bên trái là c h ỉ nương và lương anh tư hiệu trưởng cùng tư lương nhạc ở một bàn khác cha con tư các lão một người thượng triều một người đi hàn lâm viện nên đều không xem màu đỏ kéo ra con hát theo thứ tự lên đài lương anh nhìn nhìn nghiêng đầu nhỏ giọng nói với chị nương người xem công chúa trong kịch không giống người trong cung ha chị nương mỉm cười không nói lại xem một lúc lương anh lại nói việc thành thân không v i ê n phòng thật ra giống bình thiếu phu nhân thủ đoạn tương tự diễn có ý tư trách không được có thể được chú ý ở kinh thành chị nương vẫn mỉm cười không nói lương anh nhướng mày cũng cười khẽ Xem diễn xong, chị em diễn dâu chị trình ư tư phu phu nhân nhẹ giọng thảo luận, tư lão phu nhân nhàn nhạt nhìn luận giọng t lão nương, nương nhân lập tức hiểu ý, dơ cho nàng ngón tươi vừa thấy trĩ tức phu hiểu cho anh là lão lập cười, tò mò hỏi, Tổ mẫu có gì vừa diễn xong đã đến buổi trưa tư phu nhân đã sớm an bài già yến chờ xong diễn là ngồi vào vị trí Tư thủ tọa tư lão phu nhân ngồi ở chị á c cùng lão tư i ệ u t r ư nương nhanh c theo thứ tự ngồi ở đầu bên phải. ở đầu và chóng nương cùng lương anh ngồi ở đầu trái. Tư lương xuyên chưa về nhà. Tiệc ngồi trái. đầu Tư gác nhà. được một nửa thì người gác cổng tới báo. i là đ o ạ i qua đời. Chỉ nương nhanh chóng nhìn n n a n chóng n h h tư lão phu nhân trong mắt cả hai đều hoài nghi triệu thị là cô chị nương theo lễ chị nương nên để tang Khoảng trong h ờ i gian t ư ớ c nàng nghe triệu thị h triệu k h a nói n đó tái hai là tật tái phát trước cũ à tàn y nay yến nương nói thị bệnh nặng hôm nay người mất. Ra yến sớm, chỉ nương Tư thị mất. hôm chỉ sớm ra phòng á i người đi đến đoạn phủ triệu tang. Trong phù p h triệu t r i ệ u thị đoạn phượng nương khóc đến ngất phương tĩnh di cũng dùng khăn lau nước mắt đoạn ra phụ t ử biểu tình đưa đám đoạn hồng tiệm nhìn đoạn phượng nương mà trong lòng trần trờ không dứt hắn không dám đem chuyện t r i ệ u thị chúng độc nói ra vì phương tĩnh di báo cho hắn nếu lộ ra bọn họ sẽ một thân thanh hôi rửa mãi không sạch đoạn phượng nương thương tâm không giống như diễn nàng ta là thật sự thương tâm từ nhỏ đến lớn cô cô nuôi nàng ta như thân nữ trong mắt nàng ta xem ra người thân nhất trên đời chính là cô cô cha mẹ gì đó bất quá là chỉ nghe không thấy mặt khác chi người xa lạ nàng ta thương tâm muốn chết thương tâm và bao cảm xúc hỗn loạn phức tạp tựa như t h ở phào nhẹ nhõm lại tựa buồn bã triệu thư tài và cùng thị nhận được báo tang vội đuổi tới triệu thư tài vẻ mặt không tin chất vấn đoạn tự thừa liễu diệp thế nào lại đột nhiên không còn nữa khoảng thời gian trước không phải còn ổn sao đại cữu ca liễu diệp vì bệnh cũ tái phát đại phu nói do tim nàng đập nhanh buổi t r ư a còn uống dược ăn non nửa chén cơm ai ngờ giờ mùi đột nhiên liền mất khi ta tới nàng đã nói không ra lời không đến một khắc người liền tắt thở các ù n đến gần rừng nhìn đến xanh tình vạn trung phần g thị triệu thị mặt tím, thập phần khó chịu. biểu mày lâm là vẻo có lúc c lẽ bà bộ tử thị. đã đổi bộ đồ đ mới cho o ạ ngươi p h ư ợ n n n còn thương tâm khóc lóc nên cùng thị an g khóc lóc tâm thị ủi còn không mau đỡ cô nãi nãi ra ngoài nếu lại dính đen đùi thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu triệu thư tài nghe không đúng lắm vội chất vấn người đây là có ý gì có ý gì các ngươi chẳng lẽ không nghe bên ngoài nói phượng nương là sao trồi khắc phu khắc ra sao giờ ngươi tự nhìn xem từ khi nàng ta gả cho hồng ca nhi đoạn ra xảy ra bao nhiêu biến cố đầu tiên là hồng ca nhi bị đoạt công danh tiếp theo ta bị biếm chức quan hiện tại liễu diệp cũng bị nàng ta khắc chết nàng ta như ôn thần vậy chúng ta đoạn ra chịu không nổi các ngươi nhanh giúp cô nãi nãi thu thập đồ vật đưa nàng hồi hầu phủ đi phương tĩnh di sau phía khăn tay trộm liếc mắt một cái liền thấy đoạn phượng nương sắc mặt trắng bệch người lung lay sắp đổ đoạn tự thừa xoay mặt đi không nhìn nàng ta triệu t h ư tài xanh mặt mắng mệt cho ngươi là mệnh quan triều đình mà lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin tưởng cái gì gọi là sao trồi rõ ràng là người khác có ác ý tri ngôn hừ không phải do ta mê tín mà sự thật là chúng ta bị khắc đến cửa nát nhà tan rồi nếu không tin thì nữ nhi này ngươi nhận về đi nàng ta vốn dĩ chính là con gái triệu gia nếu không phải liễu diệp muốn có hai t ử ta nào có thể đồng ý chứ hiện tại liễu diệp cũng không còn nữa vừa lúc để nàng ta từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi đoạn tự thừa nói xong phất tay áo rời đi cùng thị nhanh chóng đỡ phượng nương sắp xỉu đưa đến phòng nàng ta mẫu thân phượng nương mệnh khổ mà phượng nương ôm cùng thị khóc giống lên cùng thị nhẹ giọng an ủi nàng ta nhưng cũng không nói nhận nàng ta trở về chờ nàng ta khóc xong cùng thị mới nói cha ngươi bởi vì nương t ử mất mà thương tâm giờ còn đang nổi nóng nếu không ngươi về hầu phù chờ khi cha ngươi hết giận lại nói sau cùng thị nói xong bảo nha đầu đi thu thập đồ vật phượng nương không lên tiếng nha đầu kia không dám động mẫu thân ta không đi ta phải ở lại chỗ này đưa nương đoạn đường cuối cùng nương nuôi ta từ nhỏ người khác nói thế nào ta cũng phải bồi nàng một đoạn này cùng thị vô pháp nếu tâm ý đã quyết thì ta cũng không tiện nói gì thêm về cha ngươi ta sẽ để c ữ u cữu ngươi khuyên từ khi phượng nương trở thành con gái đoạn gia ấn theo bối phận phải gọi triệu thư tài là c ữ u cữu cùng thị lại an ủi nàng ta vài câu xong đứng dậy rời đi trong phòng triệu thị chỉ còn đoạn hồng tiệm và vờ canh giữ đoạn tự thừa phân phó hạ nhân chăm chút linh đường triệu t h ư tài ở một bên nhìn sắc mặt rất khó chịu cùng thị gọi phương tĩnh di ra thương lượng chuyện an bài hạ nhân để tang còn phải tới cửa báo tang cho người quen đưa hiếu khăn linh đường thực mau dựng xong người nên tới phúng viếng đều tới hoàng hậu nương nương cũng phái phương ma ma tới phúng viếng phương cô đại biểu cho hoàng hậu đoạn ra phải thân nghênh phương ma ma vẻ mặt đau thương đứng trước linh quan lầm bầm lần trước ta còn nói q u a hai ngày liền không thể thấy ngươi không thể tưởng tượng được nó là sự thật rồi thành âm phương cô thực nhỏ nhẹ nhưng đoạn tự thử, thử lại nghe r à n h mạch ông ta vội hỏi ma ma lời này là có ý gì phương ma ma khó xử lắc đầu nhưng không trả lời chỉ ý vị thâm trường nhìn phương tĩnh di và đoạn phượng nương đang quỳ s o n g xoay người ra khỏi linh đường phương ma ma hồi cung liền tới chỗ hoàng hậu phục mệnh hoàng hậu đang ở ngự hoa viên cắt hoa nghe âm thanh chậm rãi đứng dậy liễu diệp ra đi có được an tường nô thì nhìn thoáng qua làm như thị đi rất thống khổ lòng không cam không cam lòng mới tốt chờ nàng ta xuống dưới nền đất hãy hỏi phán quan cho minh bạch đi hoàng hậu cắt đoá hoa vớt trên mặt đất chân mang hài tơ vàng vân lý đ ạ p lên lá cây bị cắt bỏ bàn tay đưa ra đáp trên tay phương ma ma đi vào trong điện chương một trăm m ư ơ i năm dã tâm trong đoạn phủ đoạn tự thừa vẫn luôn nghĩ đến điều phương ma ma nói trước linh đường liễu diệp chết quá đột ngột tuy nói là bệnh tình nặng thêm nhưng đại phu không hề nói bệnh nặng đến mức sẽ chết đến tột cùng là trước khi thị chết đã xảy ra chuyện gì đại phu nói liễu diệp là vì tim mà chết nhưng vì sao đại phu không phải đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng thì thân thể liền không có trở ngại sao ông ta sai người gọi người hầu hả triệu thị tới hỏi chuyện các nhà đầu bà từ quỳ trên mặt đất kể là chưa đó triệu thị uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ đột nhiên gặp ác mộng nên hô lớn sau đó níu kéo lung tung nhưng không nói được gì chuyện còn lại đoạn tự thừa đã biết khi ông ta qua triệu thị đã không thể nói mặt xanh tím t h ở không nổi thập phần thống khổ đại phu đến không lâu sau liền tắt t h ở ngẫm nghĩ cũng không có gì khả nghi nhưng lúc ấy phương ma ma muốn nói lại thôi ánh mắt rõ ràng là nhìn phượng nương cùng thê từ của hồng ca nhi chẳng lẽ họ biết gì đó có phải lại là phượng nương khắc không đoạn tự thừa đen mặt sai người gọi họ đây là lần đầu tiên họ tiến vào thư phòng của đoạn tự thừa đoạn tự thừa cũng gọi đoạn hồng tiệm đến các ngươi nói rõ cho ta sao nương các ngươi đột nhiên chết phương tĩnh di nhìn đoạn phượng nương đoạn phượng nương cuối đầu nước mắt chưa khô mặt thương tâm bi thiết đoạn hồng tiệm nói cha đừng nghĩ nhiều nương bị bệnh thời gian dài đại phu đã sớm nói là nương bị bệnh cụ tái phát khiến tim đập nhanh nếu có bất chắc rất dễ làm tim đập nhanh đến chết có lẽ là trong lúc ngủ nương mơ thấy gì không hay rồi chấn động khiến cho tim đập nhanh mới đột nhiên qua đời đoạn tự thừa nghe hồng ca nhi nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý nhưng phương ma ma nói thế tựa hồ là có ám chỉ rất là cổ quái đoạn phượng nương vẫn không nói gì chỉ cúi đầu đắm chìm trong bi thương nhìn nàng ta ủ rũ càng cảm thấy đen đủi đoạn tự thừa cảm thấy đoạn da không may đều là do nàng ta mang đến sớm biết thế ông ta nên ngăn liễu diệp nhận nữ nhi này nữ nhi này đến cửa nát nhà tan phải tìm cơ hội trả cho triệu gia mới ổn ông ta hà quyết tâm chờ qua một thời gian đem tên nàng ta xóa khỏi gia phả nếu triệu gia không nhận nàng ta cũng không liên quan đến đoạn gia ông ta phất tay cho bọn họ ra ngoài đoạn hồng tiệm cùng phương tĩnh di đi một đường đoạn phượng nương đi bên còn lại lúc phân lộ là lúc đoạn hồng tiệm mịt mờ nhìn thoáng qua đoạn phượng nương phương tĩnh di đen mặt ngẩng đầu không để ý tới đoạn hồng tiệm sau khi triệu thị h ạ tắng hầu phủ cũng không phái người tới đón phượng nương phương tĩnh di châm chọc mỉa mai nói lời khó nghe phượng nương không nói một lời gọi nha đầu thu thập đồ đoạn tự thừa cảm thấy nàng ta còn thức thời cũng không nói gì thêm phượng nương cùng nha đầu đi kiệu đến hầu phủ cửa hầu phủ đóng chặt mặc cho nha đầu đó gõ thế nào cũng không mở tâm trầm xuống có dự cảm không tốt trong hầu phủ thế tử phu nhân cùng bình triều đang tranh chấp thế tử phu nhân muốn bình triều viết hưu t h ư đưa phượng nương đi bình triều không chịu hai mẹ con không ai nhường ai đều đen mặt bình bảo châu nhìn thấy bọn họ tranh chấp liền mang nha đầu đến đại môn cách cửa đoạn thị phượng nương ngươi là ôn thần hầu phủ không chào đón nổi ngươi xem ngươi làm hại người bị biếm kẻ thì chết chẳng lẽ giờ lại muốn đến khắc hầu phủ nữa ta khuyên ngươi nếu biết điều liền nhanh trở về đi hầu phủ không cần tức phụ như ngươi đoạn phượng nương lập tức biết vì sao hầu phủ làm như vậy nàng ta không khóc cũng không nháo chỉ lớn tiếng nghiêm mặt nói ta là con dâu do hoàng hậu ban cho hầu phủ trừ phi ta tuổi già bệnh chết nếu không thì không thể hiu ta bình bảo châu biết thật đúng là có chuyện như vậy thiếu chút nữa là quên đoạn phượng nương cùng chiều ca nhi thành thân là do hoàng hậu ban hôn thị vào nội viện châm chọc thế tử phu nhân Tầu từ ở chỗ nàng y làm khó chiều ca h i c ũ n vô hôn, dụng, nàng ta là do dám nàng hoàng hậu nương nương ban hôn, ai dám đưa hiêu thư? Bình là ta thư. ai đưa hậu hiu rời a đang ra chưa sao ra ta, ta mới màng mặt làm cảm lớn yên lòng, không màng đến thế phu nhân đang đen mặt ra cổng lớn đón Phượng Nương. Phượng Nương làm như cảm động, thân mình còn chưa tốt sao có thể ra đón Nàng thế phu thể được. tử tốt tự trở r có về phù mấy ngày thân mình ta cũng đỡ lắm rồi không thể tự mình tới nhà mẹ đẻ đón nàng giờ ra cửa đón cũng được mà bình triều nói xong dẫn nàng ta về phòng đêm đó phượng nương rửa mặt xong thì thấy hắn vào phòng mình phượng nương ngồi dậy đem chăn gấm c h e trước ngực ngươi còn có việc sao phượng nương chúng ta là phô thê ban đêm ta muốn ở chỗ này bình triều nói xong liền cởi áo lên giường phượng nương vội vàng ngăn lại không được ngươi nghe ta nói nương vừa mới qua đời chúng ta không thể nữ như nhà bình thường phải giữ đạo hiếu ba năm tuy ta không phải thân sinh nhưng ta cũng muốn giữ đạo nếu ngươi không thể chờ ba năm ta giữ một năm được không chẳng lẽ nàng thật sự giống như trong kịch là trong lòng có người cho nên mới tìm mọi cách cựu thuyệt nam từ khác sao phượng nương lắc đầu khóc không ngươi hiểu lầm ta rồi từ nhỏ ta rời cha mẹ được nương nhận nuôi bên người trong lòng ta tuy không phải là mẹ ruột nhưng nương hơn hẳn mẹ ruột nương qua đời ta bi thống vạn phần nếu lúc này ta chỉ lo cho hạnh phúc của mình thật chẳng bằng heo chó nước mắt nàng ta như chân c h â u thoạt nhìn cô đơn không nơi nương tựa lại điểm đạm đáng yêu bình triều mềm lòng nghĩ không phải là mình thích nàng biết lễ nghĩa hiểu chuyện hay sao nhìn hắn vẫn tiếp tục động tác cả người phượng nương đều căng chặt lên chẳng lẽ hắn muốn cường bảo nàng quá giữ lễ rồi giữ đạo hiếu là cho người khác xem chỉ cần trong hiếu kỳ không nháo ra mặt xấu chẳng ai có thể ngăn cản chuyện phô thê cùng phòng đâu hắn đã cởi áo ngoài phượng nương vội vàng bây giờ còn chưa được n g ư ờ i có thể chờ mấy ngày không vì sao phượng nương liếm môi nỗ lực kiềm hãm nôn nóng nương vừa mới qua đời ta không muốn được thôi ta lại chờ mấy ngày bình chiều mặc áo ngoài đóng cửa đi ra ngoài hắn vừa đi phượng nương trùng người xuống ôm chăn ngồi đến nửa đêm qua mấy ngày sau nhị phòng tư r a lén lút lên thuyền rời kinh tư lão phu nhân tiễn con thứ đi lòng hơi có chút phiền muộn bà dựng trượng chậm rãi đi trong vườn nơi nhị phòng đã ở ánh nắng ban ngày chiếu d ọ i xuống làm bà càng thêm trắng trèo tư phu nhân cùng chị nương mẹ chồng nàng dâu hai đi hai bên trao đổi ánh mắt chị nương nói tổ mẫu lần trước không phải nói muốn đi chùa thêm tiền dầu m ẹ sao giờ không có việc gì chúng ta đi chùa ở mấy ngày nhé tư lão phu nhân nhớ tới trước kia khi ở lãng sơn thường ở lại chùa thiên âm mấy ngày đó cũng nơi lần đầu tiên bà nhìn thấy cô cháu dâu này tư phu nhân nhìn bà nương không bằng chúng ta đi mấy ngày con dâu thấy cũng được tư lão phu nhân ý đ ồ n g vậy chúng ta đi mấy ngày Trong thành một Hoàng ngoài ngôi chùa nổi danh, Càn Môn người ngoài không gia hai chùa chùa là có đi dễ vĩnh liên công chúa xuất giá vào năm ngày sau đế vương gà nữ nhi sẽ mở tiệc trong cung ở chùa mấy ngày rồi tới cũng kịp c h ỉ nương mang thai tháng thứ năm thai tương đối ổn định tư phu nhân nghĩ không bằng cho nàng đi theo dính chút phật q u a n g khi tư lương xuyên về c h ỉ nương nói muốn cùng tổ mẫu và mẫu thân đến chùa cảm quang ở mấy ngày t i ế p nghĩ hiện tại thân mình còn nhẹ nhàng ăn uống cũng được đi mấy ngày để giải sầu cũng tốt tư lương xuyên đổi thường phục tất nhiên là tốt rồi ta bảo hứa lịch đi theo nàng c h ỉ nương hơi mỉm cười cẩn thận một chút cũng tốt p h u thê hai người định xong việc này c h ỉ nương hỏi phu quân về công việc tư lương xuyên nói vài câu đơn giản hàn lâm viện là nơi thanh quý hắn mới vào hàn lâm viện nên chỉ là tu bổ sách sử thôi triệu thư tài là trợ thủ cho con rể hắn nhớ tới hôm nay hồ đại học sĩ nói chuyện nên hỏi c h ỉ nương có phải nàng từng cùng hồ học sĩ phu nhân nói gì không như thế nào hồ học sĩ trước mặt phu quân nói gì sao hắn cười khẽ hồ đại học sĩ hôm nay khen triệu thư tài dưỡng nữ nhi giỏi hồ học sĩ phu nhân khen c h ỉ nương tuệ chất lan tâm không biết t i ể u cô nương này đã nói gì nữa c h ỉ nương nhớ tới khi ở phù công chúa nàng nói chuyện với hồ học sĩ phu nhân rồi hồ học sĩ phu nhân thuật lại cho hồ học sĩ nghe trước đó khi phù công chúa tắm ba ngày cho t i ể u công t ử thiếp t ù y ý nói vài câu thôi à chỉ nói vài câu mà người ta miệng đầy lời khen từ l ư ơ n g xuyên nhìn t i ể u thê từ một tia hài hước bà ấy vốn tính chất vấn nương kiểu trách cứ chúng ta làm loạn dự tính của họ hại phương tĩnh di phải gả vào đoạn ra cháu gái bà ta cũng không gả được cho thường viễn hầu phủ tiếp nhắc tới hồ g i a tiểu thư tài mạo hơn người trong kinh khó c ó n a m từ nào xứng đôi chính bà ta tự t h ư ờ n g tượng chẳng thể trách thiếp nghe nàng nói như vậy tư lương xuyên liền biết ý tưởng của hồ học sĩ phu nhân hắn cong khóe miệng mỉm cười r ắ t tay nàng ngồi trên ghế mềm chỉ sợ hồ học sĩ phu nhân thật sự có thể thành công đấy thái tử phi thất s ủ n g vô luận là hoàng hậu hay là bệ hạ cũng sẽ vội vã nạp chắc phi hồ t i ể u thư thân phận đ ủ nếu hồ học sĩ mưu tính chưa chắc không được việc chỉ nương tán đồng thái tử không có khả năng chỉ có một vị chính phi trong cung còn có hai sườn phi cùng vài nhũ nhân và vô số thiếp thất từ lương xuyên nhắc tới thái tử cân nhắc hành động của bệ hạ thái tử sớm đã vào chiều tham chính trước là ở bên nghị sự mấy ngày gần đây bệ hạ thường lưu lại vài vị trọng thần cùng thái tử thương nghị đại sự trong triều bệ hạ là muốn thái tử tham dự đến quyền lực trung tâm tiếp trước bệ hạ cũng không vội vàng thế này chẳng lẽ bệ hạ nhìn ý của hoàng hậu cho nên mới nóng lòng bồi dưỡng thái tử củng cố địa vị thái tử thái tử cũng không ít động tác lén lút văn mộc tùng tuy không thể tham gia khoa cử lại có công danh trong người thái tử an bài ông ta vào hộ bộ nhậm chức tư kho bệ hạ mở một mắt nhắm một mắt không nói gì vĩnh liên công chúa phải gả vào văn gia văn tề hiền không thể đi con đường làm quan có lẽ bệ hạ muốn bồi thường cho nên mới tùy ý thái tử giúp văn mộc tùng mưu hoa bệ hạ dụng tâm như thế các triều thần càng thêm cung kính với thái tử thái tử muốn nạp chắc p h i các thế gia các đại thần con nữ nhi đều động đậy âm thầm phân cao thấp thế này không biết còn giống kiếp trước không bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở bụng nàng cảm thụ tiểu nhân nhi xoay người trong lòng hắn vẫn chấn động như lúc ban đầu đời này tất nhiên khác đời trước như trời với đất hắn có thê có tử hắn không chỉ muốn che chờ tư gia mà càng muốn che chờ thê nhi mình thái tử nhắm vào tư gia kiếp này người đăng cơ nhất định không thể là thái tử tư phu nhân chọn ngày lành sáng sớm khi cửa thành vừa mở xe ngựa tư gia liền ra khỏi thành chạy thẳng đến chùa cảng quang Trong c hòa ù a nganh gia quang vừa phương phu nhân rất hào phóng phiếm thập phần mình nhân hào thêm nhiều. Chỉ ngưng nhìn mặt chú tiểu phiếm hồng quang liền biết họ trượng người tư tư ngưng đón tiền liền tự rất mặt tiểu biết mè lão l dầu n Nàng nhìn g Phật tổ t r n nghiêm, nhớ g thượng ớ i m ì n gian cùng nguyên với tiền Hòa thân phần khổ thế chủ chết thêm h trộm một t dầu đã mè. an b à i họ ở một chỗ tĩnh viện nhỏ sau chùa chùa cảm quang xây ở đế đô quy mô hòa khí thế tất nhiên lớn hơn thiên âm chùa mấy lần gian tiểu viện này so với gian tư lão phu nhân ở chùa thiên âm lớn hơn cũng thanh tĩnh hơn tư lão phu nhân thực vừa lòng tiểu viện đúng là nguy nga thanh sơn đang gần hạ nên trong núi cây cối xanh tươi tiếng chim hót không r ứ t bên tai trong viện các loại phong lan như m ộ c hương nở hoa đúng mùa dẫn ong bướm đến bay múa thanh hạnh cùng ô đ ó a đều đến sửa sang lại giường đệm đỡ chỉ nương đi nghỉ ngơi tư lão phu nhân cùng tư phu nhân cũng về phòng nghỉ tạm sau một giấc chị nương gọi thanh hạnh lấy cơm chay cơm chay ngon miệng nàng ăn được một chén cơm tư lão phu nhân cũng cơm nước xong liền cùng tư phu nhân tới đón chị nương đi tiêu thực mấy người họ đi dọc theo đường sỏi đá theo hướng đông nam sau chùa nơi đó có một cây bách ngàn năm tương truyền là ngàn năm trước có một vị đế vương đã trồng danh thụ này trong chùa thanh u đường mòn uốn lượn hoa cỏ cây cối khắp nơi hiện ra nét thiền ý chi mỹ Tổ tôn mấy người mấy họ c h ậ m dãi đi hít thở h k ô nương g rừng cùng khí h núi khói chùa miếu chỉ nương cảm h chỉ ù a miếu c nương thấy tâm c ả người h r ộ n mờ, một một đời sự suốt sơ thanh thản thấy thiếu t nhìn hòa h Xa xa nàng nhìn thấy một thiếu niên đang nàng niên cùng là điều câu. ợ n nói nương n g gì g đó. Chỉ nương cảm thấy ư này có chút quen mắt khi thiếu niên đó quay đầu cũng lộ ra kinh ngạc khi thấy nàng c h ỉ nương bật cười nguyên lai là hàn vương thế tử người đã từng vong trần t i ể u sư phụ kỳ hoành cũng nhận ra họ nên đi tới chào hỏi cách đó không xa có một vị thiếu niên khác cũng đi tới dù mặc thường phục nhưng nguyên liệu lại cực kỳ quý giá thiếu niên đó là nhị hoàng t ử kỳ thuấn họ vội vàng hành lễ thật trùng hợp tại nơi lại gặp được lão phu nhân cùng phu nhân còn có biểu t ỷ nữa kỳ hoành cũng theo kỳ thuấn gọi biểu t ỷ luôn xác thật là trùng hợp không nghĩ tới lại gặp điện hà cùng thế tử kỳ thuấn nhìn kỳ hoành là hắn làm hòa thượng rồi nên ngày đêm thường niệm hương vị trong chùa kéo bồn cung tới nghe hương nến kỳ hoành bị nhị hoàng t ử bóc mẽ n g ự a n g ù n g vào đầu tóc của hắn đã thật dài nhìn không ra đã từng chọc lóc c h ỉ nương nghe vậy che miệng cười khẽ tư lão phu nhân mời bọn họ cùng xem cổ tùng kỳ thuấn vừa rồi đã xem qua nhưng vẫn đáp ứng lời mời cùng nhau xem tiếp cổ tùng cứng cắp tuy quá ngàn năm lại vẫn như cũ sinh cơ giạt rào c h ỉ nương nhìn nó tâm sinh cảm khái ngàn năm phía trước vị kia đế vương tự mình gieo nó ngàn năm năm sau hậu nhân nhìn nó với chúng ta mà nói ngàn năm quá dài đối với nó mà nói ngàn năm bất quá chỉ là đứng yên vĩnh hằng biểu t ỷ nói lời này rất có thiền ý kỳ hoành gật đầu đột nhiên nói với nhị hoàng t ử tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả điện hạ không bằng cũng trồng một cây ngàn năm sau nói không chừng cũng sẽ có hậu nhân nhìn thấy nhị hoàng t ử nghe nói như vậy rất là vừa ý bọn họ bảo hòa thượng tìm giúp một cây tùng con trồng cách đó không xa chỉ nhương nhìn kỳ thuấn tự đào hố lại nhìn kỳ hoành cầm cây mà suy tư người hoàng gia quả nhiên không một ai chân chính đơn thuần nhìn nhị hoàng t ử tùy tính tiêu sái nhưng trong nội tâm tuyệt đối không như mặt ngoài đơn giản thế cử chỉ này chẳng lẽ là đang chiêu cáo dã tâm sao ngàn năm trước người trồng cây là một đế vương có phải hắn cũng muốn trở thành một quân chủ truyền lưu thiên cổ nàng lại nhìn thiếu niên tưởng thiên chân thuần lương như kỳ hoành vậy có phải trong lòng cũng như kỳ thuấn cho nên mới không hỗ trợ thấy đào xong kỳ hoành mới tiến lên giúp kỳ thuấn đem bỏ cây con vào và lấp đất cũng bảo hòa thượng nhất định phải chăm sóc cây non kỳ thuấn vỗ vỗ đôi tay bẩn cười vui vẻ hắn ngượng ngùng từ biệt nhóm c h ỉ nương cùng kỳ hoành đi rửa tay mẹ chồng nàng dâu mấy người hành lễ tiễn kỳ thuấn đi vài bước lại quay đầu nhìn c h ỉ nương hai mắt hắn cong lên hơi nước tan nhanh chỉ còn thanh minh một mảnh Từ mắt tử lão lầm hoàng phu nhân lầm bầm, ánh mắt nhị bầm, cũng thật đúng ẹ p g i chỉ tư lão phu nhân nhìn cây non không lên tiếng nữa phần bốn tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com